Diêm Quý tựa hồ nhìn ra Âu Dương chân ý nghị trưởng lão, càng đại năng đã từng nói, viên này Lưu Tinh có thể là viêm tử ma pháp triệu hoán đi ra, đây chính là vì cái gì nó như thế mất tự nhiên hắn nhẹ nói. Lưu Tinh là lúc nào rơi xuống, Âu Dương vẫn đạo, tám vạn năm trước phải trang bởi vì vẫn thạch kiên không thể gãy mà bị bảo tồn đến nay. Diêm Quý lắc đầu không chỉ có như thế, vô luận là viêm khí, vẫn là viêm khí, đều cùng Lưu Tinh tiếp xúc, giống như châu đất xuống biển, đều biến mất, cho nên tám vạn năm qua không chỉ không có người có thể phá hủy Lưu Tinh, thậm chí không ai có thể di động nó, không có ai. Cứ như vậy. Chúng ta đi xem một chút Âu Dương Thần cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp bay về phía cái kia cực lớn địa cầu đi qua, Diêm Quý nhìn thấy cái này nhanh chóng theo ở phía sau. Một lát sau, bọn hắn đi tới hình cầu phía trước. Viên này lưu tinh quá tròn, nhất định là nhân tạo, có thể thật là viêm giới một loại nào đó ma pháp cường đại. Âu Dương Thần nhìn xem dấu chấm than trước mặt đại cầu thể. Diêm Quý cũng nghĩ như vậy, hắn nói chỉ có thần viêm mới có thể lập tức đem ở ngoài ngàn dặm biến thành hoang nguyên hai người vừa nói chuyện vừa quan sát đến hình cầu chung quanh. Rất nhanh Âu Dương tại hình cầu phụ cận phát hiện năm cái vũng thạch khổng lồ hố. Hố Thiên Thạch cùng hình cầu xếp thành một đường thẳng, cách hình cầu càng gần, hố Thiên Thạch càng nhỏ, khoảng thời gian càng ngắn. Nhìn Âu Dương ở trong đầu nghĩ tới tình huống này, nó chắc chắn là từ chỗ rất xa rất xuống, gậy năm lần, cuối cùng rơi xuống vị trí hiện tại. Cái này năm, cái lô lớn là cầu bắn lên lúc lưu lại. Cái này nói không thông a, khối cầu này như thế lớn, như thế không thể phá vỡ, từ tinh viêm thế giới rơi xuống, như thế nào chỉ đánh mấy cái đột, không phải tới từ tinh viêm thế giới sao? Đó cũng là không thể nào, khối cầu này bị thần viêm khí thể vây quanh phải phong phú như vậy thứ này không phải từ thần viêm thế giới tới có quỷ một đoạn thời gian rất dài, Âu Dương Thần cũng không có nghĩ ra một cái lý do, cho nên hắn chỉ là nắm tay đặt ở cầu bên trên. Chính như Diêm Quý nói tới, không có trả lời khí truyền đi tinh thần, đồng dạng tinh thần khí, phảng phất bọn hắn chạm đến không phải cái gì thực thể mà là một cái động không đáy đồng dạng. Hệ thống, trăm dặm anh phạm vi bên trong lớn nhất là cái gì? Mặc kệ vật này là cái gì, đầu tiên phải dùng hệ thống tới phân biệt cũng không thể phạm sai lầm. Chủ nhân chi thủ, trời sập xuống tiêu hao tinh chất pháp bảo, tiêu hao tinh chất ma pháp vũ khí. Âu Dương Thần nghe được đáp án. Có chút chân kinh. Hắn gặp qua rất nhiều tiêu hao tính chất ma pháp vũ khí, đại bộ phận cũng là từ trong bạo tạc bị ném ra, hoặc nó đã bao hàm một cái cấp bậc cao cường lực nhất kích đồ vật, lực lượng là cường đại cùng nhỏ yếu, đồng dạng quyết định bởi tại ma pháp hộ thân phù sức mạnh. Nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ vật gì, giống trước mặt hắn ma cầu một dạng có như thế chí mạng công hiệu. Đúng vậy, đây là một cái tinh viêm chi tay. Nhưng vấn đề là, vì cái gì tiêu hao tính chất hộ thân phù sẽ rơi vào địa ngục tâm uyên? Nói thật, nếu như là bởi vì tinh viêm kinh khủng sự kiện hàng thế thần thông vậy thì nói xuôi được, mặc dù hắn chưa từng đi thế giới chuyện cổ tích, nhưng cũng biết thế giới chuyện cổ tích có hắn không cách nào tưởng tượng mãnh liệt kinh khủng. hắn nhìn thấy mấy trăm khỏa dạng này lưu tinh bên trong một khỏa, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. trong đó một cái rơi vào vực sâu là rất bình thường, nhưng mà ném mạnh một lần duy nhất ma pháp vũ khí, cái kia không thể không cẩn thận giản giải. ai có thể không cẩn thận ném mạnh ma pháp vũ khí? theo lý thuyết tám chín phần 10 thần viêm cũng là bị cố ý ném vào địa ngục, nhưng ở địa ngục thâm viên bên trong, có ai đáng giá ngươi làm như vậy? nhìn thấy cái này. Âu Dương nặng nề ý thức thấy được vượt sâu phương hướng, con người lập tức có rút lại. Bởi vì cái kia năm cái hồ chính đối vượt sâu phương hướng, có phải hay không là? Âu Dương chân lập tức bay đến cái hồ thứ nhất, tiếp đó cẩn thận quan sát đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem kiếp trước vật lý học tri thức cùng kết luận kết hợp lại. Thiên thạch không phải từ ngay phía trên rơi xuống, mà là từ một cái đường vòng cùng khoảng cách rơi xuống. Chính vì vậy, nó chỉ ở ở đây lưu lại một cái hồ bom, mà không phải nổ tung một đầu thông hướng thế giới dưới đất lộ. Rất dễ dàng đoán được tình huống nơi này. Bất hủ thế giới đại năng lượng cho Minh Vương xuống cái này Thiên vẫn thạch, kết quả Thiên vẫn thạch bị Minh Vương mạnh khối. Ném tới ở đây, quá trình này nói đến có chút hơi hận, nhưng lúc đó đánh nhau rốt cuộc có bao nhiêu kích động nhân tâm, Âu Dương Thần có thể tưởng tượng đi ra. Phải biết, chỉ có một vòng này đối kháng mới có thể cho xã hội đen trung quanh mấy chục vạn dãm anh địa hình mang đến mãi mãi biến hóa. Kết luận như vậy, lại thêm vài ngày trước trong buổi đấu giá tin tức, nói thế giới bên dưới đại bộ phận cấp thấp thần viêm đều rất xuống vực sâu phụ cận, rõ ràng vực sâu cùng thần viêm chi ở giữa là có tranh chấp. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần không khỏi có chút sợ làm hắn trốn ở tạt tạ rỗ vách đá trong cái khe lúc, hắn rất may mắn không có bị thượng đế giết chết tại tạt tạ rỗ. Trường quan, ngươi thế nào? Ngươi không biết viên này lưu tình sao? Diêm quý nhìn thấy Âu Dương sắc mặt tâm trầm, tò mò vấn đạo. Âu Dương thần bình tĩnh trở lại, thợ ơi giải thích nói đúng vậy, vật này là pháp bảo, gọi thiên lương, ta tại viêm giới gặp qua. Nghe nói như thế, Diêm quý trong mắt lập tức tràn đầy tính ý cái này viêm tử là viêm tử, cái này thế giới dưới đất trói trang đạo viện viện trưởng, trăm ngàn năm qua không thể nào hiểu được đồ vật, viêm tử đụng chạm đến đi tìm hiểu. Bầu trời bảo tàng, ai ra ra? Khó trách cường đại như vậy, không biết bầu trời thế giới là dạng gì. Trưởng quan, tất nhiên đây là bầu trời bảo tàng, ngươi có thể lấy đi sao Diêm quý đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn rất dáng vẻ hưng phấn. Âu Dương Văn Ngạn lắc đầu, nói bầu trời là một cái tiêu hao pháp bảo, một cái tiêu hao tính chất pháp bảo. Diêm Đắc Tiền nụ cười cứng ở trên mặt, nếu là một cái tiêu hao tính chất pháp bảo, liền không thể lại lợi dụng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có điểm gì là lạ. Trưởng quan, nếu như bầu trời thật sự phá hủy, như vậy tinh thần liền sẽ tiêu thất. Hơn nữa tại mấy vạn năm bên trong không ai có thể di động nó. Âu Dương Thần nghe xong cái này sắc mặt biến hóa, lại túi đầu xuống, nhìn lên bầu trời. Nếu như hắn nhớ không lầm, chỉ là hệ thống nói tiêu hao tính chất ma pháp vũ khí ngày thiên thạch cũng không phải là đã tiêu hao ngày thiên thạch. Vậy không phải nói do nó còn có thể dùng sao? Cái này, Âu Dương Thần nội tâm ẩn ẩn hương phấn lên, bắt đầu quay trung quanh một ngày này rơi chuyện. Ngay từ đầu, chí cao vô thượng tồn tại tại trong thâm nguyên, bị cho rằng là ức chế bảo tàng, đồng thời phòng ngừa nó nổ tung. Đây chính là vì cái gì bảo tàng không có bị tiêu hao hết cho nên vấn đề là tiêu hao tính chất hộ thân phủ bình thường là như thế nào tạo tác dụng sâu sắc đoán một hồi Âu Dương Trân lựa chọn từ bỏ đúng lúc này tại phụ cận Diêm Quý nói đại sư mình nếu như khối vẫn thạch này không có bị ăn hết vì cái gì qua nhiều năm như vậy không có nhiều như vậy hạ giới thần viêm tới thu thập nó đâu có thể bọn hắn không biết công thức Âu Dương Trân bất chú ý nói nhưng mà ngày thứ hai là hắn biết xảy ra chuyện tám chín phần 10, bị thượng đế giết chết tại trong thâm viên thiên nhân cùng sáng tạo thiên nhân thiên nhân có liên quan dưới loại tình huống này Bầu trời viêm người đều biết Minh Vương hạ đệ bảo vật như vậy, như thế nào không thể nói cho những cái kia hạ đẳng bất hủ công thức là cái gì đây? Giải thích duy nhất là cái này sự kiện không phải từ công thức đưa tới. Lúc này hít sâu một hơi, làm gặp phải cường đại như vậy đồ vật lúc hắn nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo. Hệ thống, phương viên chăm giảm kích phát thiên vẫn mà, không có hệ thống bình tĩnh trả lời. Dưới loại tình huống này, ngày đó thiên thạch không có dựa vào chạm đến một ít đặc thù bộ phận tới khẩn cấp, không có ngắn gọn với phương, không có chẳng đến, hết thảy đều là vì tự trưng. Đây là trời cao ban cho lễ vật lệnh bài a Âu Dương Thần quay đầu đi nhìn Diêm Quý một vạn năm trước, cái kia mang theo giá ba chân chói trang hắn hỏi, cụ thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào đem nàng đưa đến tầng dưới thế giới Diêm Quý văn trầm tư một hồi, tiếp đó sắc mặt của hắn trở nên có chút lung túng. Âu Dương chân đối với cái này nữ mày, nói không quan hệ, muốn nói gì cứ nói đi hiến về tới đây mới bắt đầu nói cái kia chói trang qua hạ giới, tình huống cùng ngươi tiền bối tương tự, nàng qua hạ giới, ta không biết nàng vì cái gì chọc yêu tinh viêm vương, nhưng ở lúc kia, yêu tinh viêm vương là đối thủ của nàng, tại một hồi đối kháng sau đó, tất cả ma tượng viêm vương đô đem bị phá hủy. Bởi vì nàng tại cuộc chiến tranh kia mà biểu hiện ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có một đoạn thời gian, rất nhiều viên quốc vương đều chủ động chụp nàng mông ngựa. Về sau, nàng tại trong vực sâu ngây người nửa năm, nửa năm sau, ta không biết nàng vì cái gì đi vực sâu, nguyên lai tất cả viêm người cùng quốc vương đều cho rằng nàng và trước kia viêm tử chết ở vực sâu phụ cận. Nhưng hơn một tháng sau, nàng lại xuất hiện, chỉ là bị trọng thương. Nửa đường không biết chuyện gì xảy ra, Chiến Thần Vương đột nhiên mang theo mấy người cùng nàng đánh nhau, cuối cùng nàng bị Chiến Thần Vương giết chết. Âu Dương Thần nghe xong, gật đầu một cái nói thật, nếu có người có tín vật lời nói, rất có thể là Chói Trang, nhưng mà không biết thế nào, nàng không có sử dụng nó, hoặc nàng đi Minh Phụ sử dụng nó, nhưng mà nàng không có sử dụng nó. Mặt khác, viêm giới không có lý do gì tiếp tục phái viêm từ xuống. Những thứ này hạ cấp thần viêm không giống như chân chính thần viêm hảo, cũng không giống như viêm nhân vương cường cường. Tới Minh Giới tìm kiếm vực sâu chẳng khác nào tử vong, trừ phi bọn hắn có thể dựa vào đồ vật. Chói Trang di vật bị mấy cái thần viêm quốc vương chia cắt, có cơ hội có thể nghĩ hỏi một chút Âu Dương Thần ở trong lòng âm thầm nói, liền nhìn qua nhan trở về. Nghiêm Quý, chúng ta tại phụ cận tìm đi, cái này Thiên vẫn ý nghĩ tạm thời không nên đánh. Đúng vậy." Nghiêm Quý trả lời, bay vào phụ cận một cái miệng núi lửa. Âu Dương Chân trực tiếp sử dụng cái hệ thống này. "Hệ thống, ở cách bầu trời 100 dặm anh bán kính bên trong có thể có cái gì bảo tàng?" Hệ thống lập tức liệt ra mấy trăm cái đáp án, không ngoài dự tính, cũng là trong thần thoại tầng đá. Biết rõ thiên thạch nơi phát ra, Âu Dương Chân một tưởng đáo còn có những pháp bảo khác. "Viêm Viêm thạch, Viêm Viêm thạch." Không thể một chuyến tay không. Âu Dương thần lập tức dựa theo hệ thống chỉ đạo phương châm, bắt đầu thu thập viêm thạch. Nửa ngày sau, hắn phát hiện mấy trăm. So sánh dưới, Diêm Quý chỉ tìm ba kiện. Nghiêm Quý, không nên tìm. Chúng ta đi hạ Đệt Đảo a. Ở đây không có cái gì đáng giá chú ý. Âu Dương nói lớn tiếng, nhìn xem Diêm Quý ở một cái không có viêm thạch chỗ ngóc ba thước. Tiến trở về lấy mạng lệnh lập tức bay tới, đồng thời đem ba thạch tìm được Âu Dương thần. Âu Dương thần vừa tiếp nhận tảng đá, cau mày, tiếp đó từ phòng chứa đồ lấy ra một tờ lệnh truyền lệnh bài. Hắn bị lưu lại rùa biển bảo hộ khu điều trấn Triệu Hoán. Đại sư huynh, có vị tại Đức sáng suốt quốc vương muốn gặp ngươi hắn nói muốn gặp ngươi không có thời gian Âu Dương Thần trực tiếp trả lời hiện tại hắn không có thời gian cùng những cái kia hiền vương hỏi là sa đoạ viêm đồ chi vương nàng nói nàng muốn cùng ngươi thảo luận một chút đi thế giới hiện thật chuyện Âu Dương chân nhìn thấy cái này rất kinh ngạc chân chính thế giới tinh thần không nghĩ tới ạ bị xịt nhanh như vậy liền hướng chính mình ném ra cảnh ô liu như vậy chúng ta gặp mà ta ta lập tức trở về nửa giờ sau Âu Dương chân trở lại thần quy lãnh địa trong đại sảnh thấy được cái gọi là sa đoạn viêm vương chỉ là hắn không cho rằng viêm vương là một cái trói trang một đám màu trắng cung đình thành viên tương đương thả, nhưng mà mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt. Tất nhiên bọn hắn mang theo mạng che mặt, Âu Dương Thần cũng không hề dùng thiên cực cưỡng ép gặp người. Dù sao, hắn không bị qua nhìn Viêm Hải tử huấn luyện. Nhìn thấy Âu Dương Thần, cái ngã Âu Dương chết Vương mi mắt cong, lộ ra vẻ tươi cười. Trường giả là chân chính bất hủ, khí chất này thật sự không giống với chúng ta phổ thông tăng lữ. Âu Dương Thần nhịn không được cao hứng trở lại, bắt đầu đối với rơi lại Viêm Vương có ấn tượng tốt. Đúng lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện chim én ngân thanh. Đại sư huynh, ngã xuống quốc vương sẽ có một loại ma pháp đặc thù. Tướng Quân thấy được nàng sẽ không kìm lòng được sinh ra một quả thân mật tâm Âu Dương Thần nghe được tin tức này, rất khiếp sợ. Hắn có thể chắc chắn, Chói Trang mới vừa rồi không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp, nhưng không biết tại sao, hắn chính xác thích Chói Trang. Đương nhiên, đây không phải loại kia thích, mà là một loại tự nhiên thân mật cảm giác, thật giống như Chói Trang là muội muội của hắn một hơn dạng. Có thể trở thành đại thừa Phật giáo đỉnh phong tăng lữ không phải người bình thường, không thể sơ ý sơ suất. Cái này viêm người không phải không gì làm không được, chính là một cái phản đồ hoặc kẻ trộm. Âu Dương Thần bắt đầu tán dương ta nghe nói xa đoạn viêm độ viêm rất lâu nhưng ta không nghĩ tới sa đoạ viêm đổ chi vương khí chất như thế chắc tuyệt nói thật ta tại viêm cảnh bên trong gặp qua rất nhiều trói trang nhưng các nàng tính tình kém xa sa đoạ viêm đổ chi vương Âu Dương Thần nói như vậy liền đại thừa viêm vương Đô nhịn không được mỉm cười dựa vào trưởng bối ngươi cái miệng này sợ là có thể để cho Đông đảo viêm giới viêm tử làm nằm mơ ban ngày sao Âu Dương Thần Âu Dương Thần kể từ Âu Dương Thần nở nụ cười liền không nói đến nỗi ngôn ngữ kỹ xảo hắn hỏi mình đợi trước không có người xử với ta đều đến không hết có nhiều thiếu viêm hải bị ta há miệng lườm gạt qua Ta đại biểu tề 15 đặc biệt mị thần viêm quốc vương viêm hơi thần viêm quốc vương các loại, ta tới đây cùng chúng ta tiền bối thảo luận một sự kiện. Âu Dương chân bất dụng đoán là cái gì? Ngã xuống quốc vương khẽ gật gật đầu nói, đúng vậy, chân chính viêm giới tại di sản tài nguyên cùng trên quy mô cùng địa ngục chi uyên một dạng hảo, nhưng mà bởi vì nó tăng lên chịu đến trở ngại, chân chính viêm giới làm một chính thể, còn lâu mới có được chúng ta địa ngục chi uyên cường đại. Học trưởng phát hiện dạng này một cái thế giới, đối với chúng ta những thứ này tại địa ngục mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Ngươi là đúng, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Âu Dương vấn đạo: "Nếu như chúng ta có thể nuốt vào toàn bộ thế giới, như vậy chúng ta tại viêm mà tất cả mọi người đều có thể ở nơi đó thiết lập lãnh thổ, chiêu mộ tín đồ, tiêu diệt phạm vi thế lực." Hắn bây giờ là viêm người thân phận, Sa Đoạ Viêm người chi vương nói những chỗ tốt này mặc dù rất tốt, nhưng đối với một cái hạ giới viêm mà nói chỉ là gân gà. "Chết đi Viêm vương, hy vọng Âu Dương chân giá yêu nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao đi đến địa ngục thâm viên sao? Nếu như chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta nguyện ý dôi ra viện trợ chi thủ, hoặc nếu như chúng ta tiền bối còn cần cái gì, chỉ cần chúng ta có" Chúng ta liền nguyện ý cho bọn hắn tiền bối. Ta chỉ hy vọng tiền bối của ta nhóm có thể di động chân chính viêm hồn thế giới. Nếu như giữa hai cái thế giới chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể cho chúng ta một hai lần cơ hội, giúp chúng ta vượt qua nan quan sao? Ngươi không tin chân chính viêm hồn thế giới sao? Âu Dương vấn đạo. Đây không phải là thật sự, chỉ là bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, không thể cho phép có chút sai lầm, cho nên như thế nào ổn cũng không thể quá mức Âu Dương lắc đầu nói đáng tiếc ta đi tới Minh phủ, không, có bất kỳ cái gì mục đích, tại Minh phủ, ta cũng không có thứ đặc biệt mong muốn. Sa Đoạ Viêm Quốc Vương có chút không tin, tính thăm dò nói ngươi thế giới dưới đất cùng Hạ Đệs cũng không có quan hệ. Chương 398, duyên phận. Nói đến đây, nàng cho là Âu Dương Chân Hội thay đổi, nhưng không nghĩ tới Hạ Đệs, Âu Dương Chân tương đương lạnh nhạt. "Không quan hệ, ngươi không cần đoán, ta cùng dưới đất thế giới khác Viêm Tử không giống nhau, ta sẽ không đi địa ngục tìm phiền toái." "Tốt a, nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể đi. Đến nội giữa hai cái thế giới chiến tranh, ta sẽ nhìn ta một chút cảm thụ. Nếu có thú mà nói, ta sẽ đi thế giới hiện thực Âu Dương Chân phất phất tay." gia hiệu ngã xuống quốc vương rời đi ngã xuống viêm vương không nghĩ tới người này khuôn mặt thay đổi nhất thời không biết nên làm sao bây giờ thế mà ngẩn người một lát sau nàng chỉ là có chút không tình nguyện nói trưởng lão ngươi thật sự không muốn cái gì âu dương thần hiệu nói nghĩ ta muốn một cái tốt viêm giới cái chiêng, ngươi có không ta nghe nói giá ba chân rất không tệ thậm chí có thể cùng pháp bảo của ta sánh ngang ngươi có thể đem nó cho ta không bây giờ vạn viêm đỉnh là hạ đệ dậy chấn bảo tàng là vì bảo đảm hạ đệ dậy tại chân thực thế giới tinh thần bên trong vĩnh viễn sẽ không mất đi siêu cấp vũ khí sắp bén sao có thể cho nó đâu vậy không tốt đâu dương thần ở đây nói phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì cải biến vương thức vạn lẻ loi đinh đến từ một vạn năm trước chiến đấu viêm vương chém xuống giới viêm từ đầu căn cứ đoán chừng cái này bảo tàng có giá trị không nhỏ hơn nữa trên người ngươi có thể còn có khác viêm vật nếu như ngươi còn có những thứ này viêm vật ngươi có thể cho ta xem một chút nếu như ngươi thật sự có một cái tốt cho ta ta có thể vì ngươi làm một chút nếm thử tinh viêm quốc vương nghe nói có một cơ hội hắn mau nói tinh viêm di vật thần viêm viêm oa từ mấy cái thần viêm quốc vương cùng bảo quản tinh viêm thi thể bị giao cho yêu tinh thần viêm quốc vương cùng với khác hết thảy, đầu tiên là giao cho dũng sĩ thần viêm quốc vương, về sau giao cho thần viêm quốc vương. nếu như ngươi muốn nhìn, ngươi có thể cùng ta cùng đi gặp đặc biệt mị viêm vương. nếu như cái này đối ngươi hữu dụng, mị viêm vương vĩnh viễn sẽ không keo kiệt. ta bây giờ còn không muốn đi viêm giới, mặc kệ như thế nào, chúng ta về sau bàn lại a âu dương thần nói, ta xoay người lại. nói thật, trong lòng của hắn rất muốn dung nhập hạ đệ phương trượng, cũng nghĩ xem viêm người di vật có hay không thúc dục thiên lưu tinh vật kỷ niệm. nhưng tất cả những thứ này nhìn đều không phải là cố ý, muốn biết vừa mới rơi vào viêm vương mà nói là muốn khảo nghiệm nếu như hắn quá chú ý viêm tử di hải, tất nhiên sẽ bị hoài nghi cùng viêm tử có liên quan. khi thời gian đi tới thực tế thế giới tinh thần, chờ đợi bọn hắn sợ hãi là một cái bẫy. dù sao, tinh viêm rơi đài vừa được lợi ích không chỉ là yêu tinh viêm vương, khắc viêm vương, thậm chí toàn bộ hạ ảm mét dạy. bởi vì hiểu lầm, hắn cùng yêu tinh viêm vương kết không hiểu mối thủ, nhưng không muốn bởi vì hiểu lầm, cùng phía trước một cái khắc minh vương giảng co. trưởng lão, các loại. sau khi chết truyền xuống trinh tiết vương tiểu âm thành, Âu Dương Thần Dương Dương Tây nói ngươi đi đi, ta mệt mỏi nói, Âu Dương Thần Sâu tạo thành một tia chớp biến mất ở trong đại sảnh, không cho Sa Đoạ Viêm Vương cơ hội biểu diễn. Nửa khắc đồng hồ sau, Sa Đoạ Viêm Đồ Chi Vương dậm chân rời đi rửa biển nơi ở nút. Tiếp đó Âu Dương Thần trở lại đại sảnh. Tiễn Trần lúc này nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt càng thêm sùng bái, thế giới này có can đảm đối với Viêm Vương ban mạnh như thế không quan tâm, ta sợ chỉ có bất hủ. Tiễn Trần, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Âu Dương Chân nhìn một chút bên ngoài, thờ ơ vấn đạo. Tiễn Trần cúi đầu xuống trả lời, ngươi suy nghĩ gì? Ta nghĩ, thế hệ tuổi trẻ thế nhưng là đều phải viêm lý, nghe theo trưởng bối mệnh lệnh. Âu Dương Thần nghe được cái này thoáng nhìn nén chấn, ai ra ra, càng sẽ nói lên một cái tay, chính mình thực sự là một cái bà bối. Viêm Vương vừa rời đi, Âu Dương Thần ngay tại Quy Viêm Đường nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp đó mang theo chim én bay trở về Biển Chết Phương Hướng, đến nỗi Quy Viêm Đường, cũng để lại cho chim én chẩn. Địa Ngục Thâm Viên là một mảnh to lớn biển khơi dương, có một khối đại lục lớn như vậy. Nhưng mà, bởi vì có rất nhiều chân chính Viêm Hồn sinh hoạt tại Địa Ngục Chi Hải, hơn nữa Địa Ngục Chi Huyên cũng không thiếu chỗ, cho nên bình thường không có ai sẽ ở Địa Ngục đảo bên trên luyện tập, chỉ có Mạo Phạm Thần Viêm. Không thể trên đất bằng sinh tồn viêm đạo sĩ, mới có thể mạo hiểm tiến vào địa ngục chi hải. Âu Dương Chân yếu đi đảo là hạ Đệt trong biển một cái rất nổi danh đảo. Nó sở dĩ nổi danh là bởi vì ở đây đã từng ở qua viêm người. Mặc dù đã đi qua tám và năm, Âu Dương Chân hoàn thị chuẩn bị đến xem. Đến ở trên đảo sau, Âu Dương Chân phát hiện đây không phải hắn tưởng tượng. Không chỉ có không người ở ở, thậm chí còn có một tòa thành thị. Tòa thành thị này được xưng là thần viêm chi thành, toàn trường chỉ có 100 giặm anh, Âu Dương thần sâu mang theo đời kế tiếp ý thức, tòa thành thị này chỉ có mấy trăm dân tăng lữ nhìn qua có chút giống người một nhà trang phụ. lúc này Diêm Quý giải thích nói lao tiền bối ở đây đã từng ở qua thần viêm bọn hắn đã từng có một người môn đồ những người này là cái kia môn đồ tự tôn được xưng là vong xuyên thần viêm tám vạn năm qua cái này vong xuyên thần viêm một mực tại ở trên đảo vạn năm phồn diễn sinh sống chỉ có vài trăm người Âu Dương thần rất mơ hồ ta không biết chi tiết nhưng ta biết những người này bao quát ta nghe nói tù trưởng tên gọi khơi giọng tú vi cùng ta là giống nhau đại thừa Phật giáo bắt đầu nghiêm quý gãi đầu nói lấy trói trang làm họ ta thế nào cảm giác có chút không đáng tin Âu Dương Thần lầu bầu một câu, thành thị bầu trời xuất hiện một tia chớp. Hệ thống, ngoại trừ ta, phương viên một trăm dặm anh bên trong còn có thiên thần sao không có tinh hệ? Trong vòng phương viên trăm dặm là có phải có bầu trời bảo tàng? Không có đến đây đi. Nghe một chút hai cái đáp án này, Âu Dương Thần vội vã kéo nhan thần quay người đi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi viêm người ẩn cư chỗ, là phía dưới viêm người biên cố sự. Nhưng vào lúc này, từ phía dưới truyền tới một âm thanh, nhìn có chút lão. Tất nhiên thế hệ trước tới, vì cái gì không tới nhìn một chút không? Âu Dương Thần nghe được tin tức này, có chút chấn kinh. Mặc dù hắn không có che giấu hắn đến, thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ không phải tìm được tung tích của hắn. Có phải hay không Lãng quên tinh viêm không hề giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, Âu Dương chân mạn chợt đất ngã xuống, cuối cùng tiến nhập trung tâm thành phố lớn nhất phủ đệ một trong. Rất nhanh, hắn thấy được lời mới vừa nói người kia. Hắn là cái lao nhân, tóc trắng xóa, thật dài râu ria một mực rủ xuống tới bên hông. Nhìn thấy người này sau, Âu Dương thần con người co rút lại. Đây là cái gì đại thừa Viêm đạo sĩ? Đây là một cái cường đại đại thừa Phật giáo đỉnh phong. Thế hệ tuổi trẻ Viêm hạ, Gặp qua quy chân nhân tóc bạc hoa dâm lão nhân đứng lên, hướng Âu Dương chân túi chào. "Ngươi biết ta?" Âu Dương vấn đạo. Mặc dù Lãng quên đảo không tới gần lục địa, nhưng nó không phải một cái tin tức bị phong tỏa chỗ. Con rùa đen chân chính ở trên vùng đất này làm rất nhiều vĩ đại sự tình, thế hệ tuổi trẻ đều nghe nói. Hiền sông cung kính nói, "Âu Dương thần mang theo hắn cựu Thiên Huyền Chân Tháp, không phải hứa đại thừa phong viêm sĩ, cho nên thẳng thắn, không có kiên kỵ. Sông Viêm các bằng hữu, các ngươi là đại thừa Phật giáo cao phong, vì cái gì núp ở trong thành nhỏ?" Khơi dòng nghe vậy do dự một hồi nói cho trưởng giả. Chúng ta quên đi sông viêm trong máu có chút vật đặc thụ, một khi rời đi đảo quá lâu, đem trưởng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Nguyên rủa. Âu Dương chân lại hỏi một lần. Đúng vậy, cũng không phải bất hủ sông chỉ nói. Âu Dương thân là trống không, hắn là thần bí, ngược lại ở đây không có đồ vật tốt gì, coi như phát hiện bí mật lớn hơn gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Như vậy, gặp lại. Lúc này, Âu Dương thần ánh mắt không tự chủ được hướng ra phía ngoài nhìn lại. Viêm Hạc nhìn thấy hình dạng khuôn mặt trở nên có chút cứng ngắc, hai tay sợi râu nhịn không được bóp rơi mất hai cây càn. Hắn đối với bất kỳ một cái nào thông thường Viêm đạo sĩ nói những lời này cũng là hợp lý, Viêm đạo sĩ sẽ tốt vô cùng kỳ, muốn biết càng nhiều. Nhưng mà cái này con rùa đen, thật không có kiên nhẫn. Gia tộc này tám vạn năm lịch sử, khơi dòng gặp Âu Dương không sai biệt là muốn đi, liền vội vàng nói kỳ thực, gia tộc bọn ta vì Viêm người thủ mộ đã trông tám vạn năm. Thủ vệ mộ Viêm, hắn chết sao? Ta cho là hắn phải trở về bất hủ thế giới Âu Dương thần thờ ớn nói, ngựa khí cũng không cấp bách cũng không chậm ách, là một loại té ngã, là một loại tự nhiên té ngã. Viêm Hạc trở về bắt đầu cẩn thận quan sát Âu Dương Thần biểu lộ lần này hắn bị sợ nhảy một cái Tinh Viêm không phải là bất hủ sao ngươi sao có thể tự nhiên tử vong đâu Âu Dương chân rất kinh ngạc bất hủ đây là chung nhận thức nếu như không phải như vậy sao có thể nói bất hủ là tú chân mục tiêu cuối cùng đâu Hiền Song trả lời nói Lão sư phó suy luận bởi vì tiết lộ quá nhiều bí mật chịu đến trên đường tổn thương làm cho sinh mệnh nhận lấy tổn hại cuối cùng ngã xuống tại hắn trước khi chết hắn từng đối với chúng ta tổ tiên nói sẽ có một cái hạ giới trói trang đến tìm đến đảo ở đây hắn bắt đầu bán ra giấy thông hành Âu Dương Thần Long mày vẩy một cái, hạ giới viêm người, vậy khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Hắn biết mình đang làm cái gì, hắn biết mình đang làm cái gì. Nhưng mà vị này viêm người sông tất nhiên nữa thích thần bí, vậy thì cùng hắn hợp tác biểu diễn một đoạn thời gian, cũng không thể coi nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng ép điện giật mặt mình nói là ta sao? Dòng sông nuốt ve dâu dài nói tám chín phần 10 là trưởng muối, viêm người nói, khi chân thần buông xuống nhân gian, liền sẽ có cái tiếp theo bất tử chi thần. Tại chúng ta người dân không biết chân thần buông xuống nhân gian phía trước, giống như một cái phi thường cường đại chân thần buông xuống âm phủ bây giờ mọi người đều biết chân chính viêm hồn thế giới mang ý nghĩa chân chính viêm hồn thế giới cùng địa ngục tương liên sau đó thì sao Âu Dương chân kinh ngạc nói tiếp bất hủ dòng sông nhìn thấy cái biểu tình này trở nên phi thường hài lòng tiếp đó đổi dùng thần viêm ý thức tới truyền bá âm thanh phương thức bất hủ tiên đoán chân chính tinh thần đi tới thế giới vượt sâu phục sinh minh vương trở về lật đổ đại địa hắn để ta nhắc nhở ngươi nhờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất trở lại tinh viêm thế giới Âu Dương thần nghe xong lời nói một mặt lúng túng trầm mặc rất lâu hắn chỉnh trọng gật đầu một cái ta biết gặp lại trường bối các loại ở đây vẫn còn đồ vật, ngươi cầm lấy đi hiền hách vươn tay ra ngăn lại Âu Dương Trần, sau đó đem một cái đại tệ bỏ vào Âu Dương Trần trong tay, lệnh bài toàn bộ màu đen, nhìn rất nặng, ở giữa chỉ khác một chữ Đại Nguyên, thần viêm thụ mệnh giám thị Minh giới cùng hạ giới, ký hiệu này là cá nhân hắn tiêu ký, nếu có một ngày ngươi có cơ hội trở lại viêm giới, ký hiệu này liền sẽ trở lại. Thuận tiện nói một câu, cái này vật kỷ niệm không chỉ là một vật kỷ niệm, còn là một cái bảo tàng, nó có thể che giấu quan hệ nhân quả đối ngươi ảnh hưởng, che giấu suy đoán của ngươi. Viêm Hạc giảng giải nói cái này cũng có thể đối với ngươi bây giờ cũng hữu dụng. Âu Dương chân khẩn nhanh mà nắm cái nhãn hiệu này, nhỏ giọng nói đúng vậy, ta nhớ được, nhưng mà ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, được không? đừng lo lắng, lao tiền bối. cáo biệt viêm hạc, tiếp đó bay hướng nhạc tưởng nhớ sông đảo. chuyện này với hắn tới nói không tính là gì lữ hành, ngoại trừ đại tệ cùng một cái tiên đoán. nếu như tiên đoán thật sự, vậy thì mang ý nghĩa minh giới cũng ở vào tai nạn biên giới. nếu như tin tức truyền đi, ta lo lắng địa ngục chi vương sẽ tăng cường công kích viêm giới. nghĩ tới đây, Âu Dương thần trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ mặc dù hắn tại xã hội đen an bài một chút nhân viên hậu cần nhưng còn không đến mức hoàn toàn thay đổi giữa hai cái thế giới trên lệnh bắt nhớ kỹ những thứ này cách đó không xa có một đạo màu trắng băng rùa hướng về lét sông đảo phương hướng bạo liệt Âu Dương thần kinh ngạc liếc mắt nhìn chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng Hút một cái sau đó người này tựa hồ cũng chú ý tới Âu Dương thần tại ngoài chăm giảm đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái hai người nhìn nhau một chút cái kia màu trắng viêm sĩ bay ra Âu Dương chân ánh mắt Trường Sinh bất lau Âu Dương đang khôi phục chi rất sau khít sâu một hơi mặc dù hắn cùng bạch viêm sĩ chỉ là gặp thoáng qua, nhưng hắn tin tưởng ý thức được đối phương sóng trời máy liệt. người này ít nhất là chân chính viêm tử tồn tại, lấy viêm vị cao hơn chính mình một cái đại châu. tại biên giới thật sự có một cái trói trang, nhưng mà cũng đi lãng quên đảo phương hướng, tiên đoán thật sự. không, ta nhất thiết phải ly khai nơi này. Âu Dương Thần chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra Thái Dương cùng mặt trăng đảo tàu xuyên toa cơ, lôi kéo chim én trở lại trên trống ngồi, mấy hơi thở sau đó, bọn hắn trốn vào vũ trụ đường hầm. Âu Dương chân trở lại con ba ba chỗ tránh nạn, đánh ngã Diêm Quý. Diêm Quý. Ngươi cùng Diêm Thật mấy ngày nay ra ngoài bái phòng Đại thừa Tăng, bọn hắn dự định gia nhập vào Thần Quy Vương quốc Diêm Quý Văn Ngạn mặc dù hồ đồ nhưng vẫn là đồng ý. Thuộc hạ Phục Tùng Âu Dương Thần Văn nôn ngữ vô vụ nhan trở về bà vai, tiếp đó lần nữa tiến vào Thái Dương cùng mặt trăng chạy trốn thời gian xuyên thẳng qua. Kỳ thực hắn để Yến trở về Yến Trần tạm thời rời đi Thần Quy chỗ tránh nạn là vì để bọn hắn tị nạn. Nếu như Bạch Viêm Tử tại lãng quên ở trên đảo cầm một cái đại tệ, nhất định sẽ tới tìm hắn chính mình. Âu Dương chân bất chi đạo sẽ có hay không có xung đột. Hắn chỉ biết là dùng hắn bây giờ khí lực đi đối mặt một cái không biết bài gì thật trói trang. Tám chín phần 10 sẽ ở vào bị động vị trí, mà hắn không phải một cái bị động người, cho nên hắn nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn đi một cái phát hiện mới thông hướng vĩ đại thế giới lối vào, Thượng Hải. Vài ngày sau ta liền trở lại làm ta tiến vào nhật nguyện ở giữa. Âu Dương Thần Âm thanh truyền khắp Thần Viêm ruộng biển Vương quốc. Nếu như không phải Thần Viêm tìm được hắn, hắn có thể sẽ đem khí rơi tại ruộng biển nơi ẩn nút trên thân người. Nếu như hắn nói lớn tiếng ra tung tích của hắn, hắn cũng sẽ không đem ruộng biển nơi ẩn nút viêm sĩ Dinh Lũy vào xem như duỗi biển nơi ẩn nút chủ nhân hắn hoàn thành sứ mạng của hắn Âu Dương chân rời đi duỗi biển chỗ tránh nạn đi tới Minh phủ hắn tình nguyện đối mặt mit viêm sắc cùng thiều mà không phải chân chính bất hủ giả những thứ này Viêm Vương mang theo đỉnh nghiêm khắc nói là cùng hạ giới viêm tử bây giờ chính mình đến đó là lựa chọn tốt nhất đi tới để phòng xâm nghiêm ạ bị tát tư bầu trời cúi đầu nhìn xem dạy đặt chuẩn bị đi chân thần thế giới tăng lữ Âu Dương chân bất khách khí thẳng đến bên trong không lâu sau đó một cái đại thừa tăng nhân lãnh khốc mà ngăn trở hắn Âu Dương Thần nhất thời không có nhìn đại thừa hòa thượng một mắt, lập tức hô đi thôi, để xa đạo viêm người chi vương tới tìm ta à. Thanh âm kia tràn đầy tinh viêm sức mạnh. Đại thừa tăng nhân không có chút nào chống cự, loạn trà loạn choạng mà lui về phía sau. Bốn phương tám hướng vạn tiên viêm sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, trách mắng một hồi đưa về đại thừa viêm sĩ, một cái tiếp một cái vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có mấy cái tham gia qua nghi thức tăng lữ thấp giọng nói là rùa đen. Nguyên lai like là hắn. Khó trách hắn có lực lượng lớn như vậy, cái này con rùa đen ở đây làm gì? Đây không phải bạo động, đúng không? Tại đây hết thể nói chuyện bên trong, một cái mang theo mạng che mặt viêm người từ Minh phủ chỗ sâu đi ra, chính là cái kia bái phòng Âu Dương chân viêm người. Chỉ có lúc này viêm vương lộ tại một đôi phía ngoài trong mắt tràn đầy hận ý. Trường quan, ngươi có ý tứ gì? Cứ việc ngày đó chúng ta không thể đạt tới nhất trí, ta vẫn đối với cấp cao học sinh rất có lễ phép. Ta tại sao phải để cấp cao ngặt nhiên? Âu Dương chân nói 180 độ đảo ngược, Sa Đoạt viêm đổ chi vương có nguyện ý hay không kéo Sa Đoạt viêm đổ chi vương cánh tay, bay vào địa ngục thân nguyên. Tha thứ ta, đạo sĩ, ta thời gian đang gấp. Cho nên ta mới làm như vậy. Đến đây đi, chúng ta đi vào trước ở nơi công cộng bị mọi người lôi kéo, Sa Đoạ Viêm đồ ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Nếu như nam nhân này không có bắt được hắn quý báo nhất tài phú, nàng sẽ trước tiên quạt hắn một cái tát, để hắn xem cường giả tôn nghiêm. Bị đẩy vào địa ngục sau, Sa Đoạ Viêm Vương hất ra Âu Dương Thần Tay, nổi giận đùng đùng nói thế nào? "Mau nói, dạng này thô lô không phải một cái bất hủ hành vi." Hắn tiến vào hạ để dạy, Âu Dương Thần sâu ngược lại bình tĩnh mà đứng lên, ngồi ở quang đạo bên cạnh bên cạnh Sa Đoạ Âu Dương Viêm Vương, nói cho ngươi một sự kiện sáu gần nhất, thật sự có viêm người hạ giới. Ân, viêm quốc vương rũ xuống Âu Dương Long mày khẽ nhíu một cái, có chút không rõ. Âu Dương Thần chậm rãi nói bổ sung trừ ta ra, những thứ khác viêm tử đều cùng một vạn năm trước viêm tử có liên quan, loại kia ngươi sợ viêm tử? Ngươi hiểu chưa? Lúc này, sa đoạ viêm đổ viêm đổ run rơi mất trên mặt hắn mạng che mặt, mặt của hắn là trước đây chưa từng thấy, chỉ là bây giờ trương này mê người trên mặt tràn đầy trấn kinh. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Ta tận mắt nhìn thấy, trói trang bây giờ hẳn là ở trên đảo Âu Dương Thần mới nói. Âu Dương Chân Yên lặng chờ trong chốc lát. Bên ngoài tới bốn người, từ p 15 đặc biệt mật thần viêm quốc vương dẫn dắt. So sánh ngã ngựa viêm vương, hạ đế viêm vương bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy Âu Dương thần sau, hắn vấn đề thứ nhất không phải liên quan tới hạ giới viêm tử, mà là hỏi Âu Dương thần tại sao muốn nói cho bọn hắn tin tức này. Đối mặt ngươi mật thần viêm quốc vương thẩm vấn, Âu Dương Chân bất cấm vì này ra hỏa giáo hoặc mà than thở. Ta muốn đối ngươi nói thật, vấn đề là, ta lấy đi vốn nên thứ thuộc về hắn, hắn có thể sẽ tới tìm ta. Nghiêm chỉnh mà nói, ta và ngươi là trên một cái thuyền nhưng mà biết đây không chỉ là một cái tựa trưng đây là một cái không tệ vật kỷ niệm, nhưng nếu như hắn có thể thoát khỏi phiền phức, hắn có thể đem nó trả lại. Ta chỉ là sợ Trói Trang sẽ phát hiện ta là ai, ta là ai. Tại Minh Giới Phương Trượng trong mắt, hắn là cái tiếp theo Viêm Tử, nhưng ở Minh Giới Chân Chính Phương Trượng trong mắt, hắn là một cái cái gì? Tùy tiện hỏi một chút liền có thể nhìn thấy manh mối. Cho nên Âu Dương Chân rất không muốn nhìn thấy Viêm Tử. Dù cho chuyện này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn hôm nay cũng tới đến địa ngục, sẽ trở thành cái tiếp theo thông chi Viêm Vương Viêm Tử. Nghe xong sau khi giải thích Thần Viêm Quốc Vương hít mắt lại. Ngươi là nói ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này, là bởi vì ngươi muốn dùng hai tay của chúng ta vì ngươi ngăn cản hai nạn. Kết hợp với nhau, có hai cái chỗ tốt. Cái kế tiếp thế giới bất tử chi thân là chân chính bất tử chi thân, nhưng ta có thể không sợ hắn nói cho ngươi, chỉ là vì lý do an toàn đâu dương sắc mặt trở nên lạnh, trong giọng nói của hắn có một tí kiêu ngạo. Chương 398, nghiến áp chi lực. Cái bữa hộ mệnh này có cái gì đặc biệt? Thần Viêm Quốc vương hỏi. Nói thật, trên thực tế, cái này chứa đựng vòng bên trong có một vài thứ, nhìn phi thường cường đại chói chang, nhưng ở Viêm Hơi đuôi chuột thảo vương ám chỉ phía dưới hắn bị chặn lại, không nghĩ tới cái này thần quy còn có thể tìm được thứ yêu thích nhất, hắn bị bỏ sót sao? cái bừa hộ mệnh này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, Âu Dương thần một bên cầm lấy bình phun thuốc, vừa cười nói loại này không nói gì trả lời đối với mịt viêm vương dạng này mà nói không có chút ý nghĩa nào. nếu như ngươi đối với hắn nói dối, hắn sẽ càng đa nghi hơn. nghe được Âu Dương trả lời, thần viêm quốc vương như mày nhưng không hề nói gì. người kia đem hắn đổ vật thu lại, hắn không thu về được. Âu Dương chân nói đã ngươi cầm đồ đạc của chúng ta, ngươi nhất định phải đánh hai thế giới chiến tranh. Âu Dương Chân cũng không nghĩ đến, trực tiếp thề ta, con rùa đen chân chính, ta thể, nếu như ta đứng ở chỗ này, nhìn xem xã hội đen cùng chân chính thế giới tinh thần ở giữa chiến đấu, ta đem đánh vỡ ta bất hủ cơ thể cùng tử vong. Tất cả Viêm Vương đều cười, làm bọn hắn nhìn thấy Âu Dương thân nặng nghệ như vậy mà kinh thể. Có cường đại như vậy ủng hộ, chỉ cần mới thấp vực Viêm tử không chế tạo phiến phức, hai lần thế chiến sự tình liền cơ bản ổn định. Âu Dương Chân thả tay xuống, trong bụng cười thầm. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhất thiết phải trợ giúp Viêm hồn thế giới. Đây cũng không phải là ngồi chờ chết. Thần Viêm Quốc Vương không biết Âu Dương Trân tâm ý tưởng chân thật, nhưng khi Âu Dương Trân tưởng trợ giúp bọn hắn thời điểm, lời nói đột nhiên trở nên thân mật đứng lên. Tại đạo sĩ bằng hữu dưới sự giúp đỡ, mình Rồi giống như một cái mọc ra cánh lão hổ. Âu Dương Trân cười nói, nếu như ta là đúng, ngươi có Ma Viêm Chi Vương, đúng không? Hắn thế nào? Thần Viêm kêu mười lăm quốc vương cứng rắn nói cười, vô ý thức nghĩ phủ nhận, nhưng mà nhìn thấy Âu Dương Trân nụ cười đó, hắn không còn đạo đức giả cùng giả hoạt. Chúng ta quả thật có tà ác tượng đất Viêm Vương. Trên thực tế, đạo sĩ cùng hắn ở giữa có chút hiểu lầm. Nếu như chúng ta có thể đem địch ý biến thành hữu nghị cái này đối ta tới nói không trọng yếu. Ngược lại ta cũng không cái gì có thể mất đi, nhưng hắn đã mất đi một cái tinh viêm thế thân. Hắn liền không thể buông tay sao? Âu Dương vấn đạo. Tốt à, hắn có thể vì lợi ích lớn hơn nữa làm như vậy, viêm người nói, vô cùng lớn tín nhiệm. Thật Sâu nhìn hắn một cái, hai người đồng thời nở nụ cười. Âu Dương chân cùng Minh Hà Tông đặt tới hiệp nghị sau, lưu lại Minh Hà Tông. Hắn không biết bầu trời mưa mạnh đến mức nào, nhưng nó đối với địa ngục chi nguyên ảnh hưởng là phi phàm. Cần mấy cái thần viêm quốc vương mới có thể ngăn cản nó hắn thậm chí hoài nghi nếu như bầu trời bây giờ kêu gọi ở đây hung hăng đánh ngã minh vương tại minh vương quốc tất cả viêm vương đóng vai đương nhiên hắn sẽ không cứ như vậy ném đi một tấm hữu lực bài tại địa ngục thâm nguyên hai ngày sau rùa biển nơi ẩn nút truyền đến tin tức một cái màu trắng viêm đạo sĩ chính xác đi tới thần quy nơi đó hỏi thăm hắn tình huống ở tại rùa biển nơi ẩn nút hòa thượng thực sự trả lời chỗ của hắn màu trắng viêm đạo sĩ quay người rời đi nghe được tin tức này âu dương chân bắt đầu yên lặng chờ đợi nếu như cái kế tiếp thế giới bất tử chi thân dám đến đến địa ngục thâm nguyên đó cũng chỉ là một hai ngày mà thôi nhưng mà hắn không ngờ tới là ngày thứ hai hắn lại thu đến một cái khác tin tức, cái tin tức này khiến cho thế giới dưới đất chấn động một thời. Chấn ngục giam viêm mà trong vòng một đêm bị giết, bị hắn đả thương chấn ngục giam viêm vương bị chặt thành mảnh vụn nằm ở viêm trên mặt đất. căn cứ phụ cận một cái viêm đạo sĩ nói là một cái mặc quần áo trắng nam nhân. Âu Dương Trân nhìn thấy tin tức này rất mơ hồ, không phải muốn giết viêm vương lập uy, đầu tiên muốn giết chính là bất hủ cái mông sao. làm thế rồi dưới đất quốc vương cũng không dễ dàng. phản ứng của hắn rất bình tĩnh, nhưng cái khác viêm vương đô rất sợ cùng phẫn nộ, rùa đen chân nhân kéo đánh gãy giả viêm vương đó là phòng ngự phản kích, bọn hắn cũng nói không ra cái gì, chỉ có thể nói kỹ thuật không bằng người. Nhưng mà chấn trong ngục giam viêm vương cũng không có trêu chọc viêm người, lại dẫn đến toàn bộ viêm cảnh bị tàn sát, cái này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại con thỏ chết hổ ly bi thương cảm giác. Sa đoạ quốc vương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới viêm giới, triệu hồi thần viêm quốc vương. Làm quốc vương biết được tin tức này lúc, hắn nhìn vô cùng nghiêm túc, hắn không chút do dự hướng thần viêm vương quốc quốc vương phát ra triệu hoán, để hắn đi tới địa ngục. Nhưng mà tại vị thứ nhất viêm vương đến trước đó, từ trong vực sâu truyền đến thanh âm như sấm. Mịt thần viêm chi vương, đi ra gặp ta. Âm thanh đáng sợ như thế, đến mức hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tụ tập tại hạ ạp đàn trèo lên. Thanh âm này khiến cho bảy tám ngàn chỉ rơi xuống đất. Mịt thần viêm quốc vương khuôn mặt trong ngay mắt sẽ nghiêm trị túc biến thành phiền muộn. Tinh viêm nhóm, ha ha, hạ giới tinh viêm nhóm kỳ thực vẫn luôn rất bá đạo. Dù cho viêm đạo viện viện trưởng chém đứt một chút viêm tử, nhưng mà cái tiếp theo viêm tử vẫn là loại kia thiên địa, duy nhất tôn kính, bởi vì bọn hắn cũng giống như con kiến một dạng viêm lý tư thế. Rùa đen là cái trường hợp đặc biệt. Rùa đen đại sư. Ngươi nguyện ý cùng ta đi ra ngoài gặp gặp thần này viêm sao? Viêm đổ vấn đạo, hắn tiềm thức nhìn bên người Âu Dương chân chân, không có cần thiết này Âu Dương lắc đầu nói. Ngươi mị thần viêm quốc vương nghe được cái này, không hề nói gì. Cách xa một bước, hắn ngay tại địa ngục thâm viên bên ngoài. Ở đây cùng thế giới bên ngoài ở giữa, chỉ có số ít mấy cái phi thường cường đại kết cấu. Xuyên thấu qua đội ngũ đặc biệt mị thần viêm quốc vương, có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, cầm một thanh kiếm treo ở hạ Ảm Mát dại bầu trời, nhìn xuống toàn bộ Hạ Ảm Mát giáo phái, ánh mắt của hắn lanh khốc tàn. Không cần đoán đây là mới hạ giới viêm tử so cái kia trói trang cường tráng một điểm ta đúng vậy viêm vương các hạ là ai thân viêm đặc biệt mịt quốc vương vấn đạo hắn tỉnh táo ngẩng đầu nửa khí cũng không ngạo mạn cũng không kiêm tốn cái kia mặc quần áo trắng người trẻ tuổi cười nói ta nói qua cho người ta là ai ngươi chưa nghe nói qua ta ta chỉ muốn hỏi ngươi một vạn năm trước là ai hỗ trợ giết nguội nguội ta b 15 đặc nhĩ mịt viêm người nghe được vấn đề này cao mày hắn tại một khắc cuối cùng cũng giết tinh viêm đừng nói là không phải thiếu niên áo trắng nhìn thấy ba vị hiền vương không nói lời nào võ sau viêm kiếm đi ra, tiếp đó trong nháy mắt biến thành ngàn mét từ lớn, mang theo thần viêm tinh viêm hướng minh vương trận liệt thẳng cắt mà đến. Phanh, dạng trụ hoa tự so viêm mà kiên cố nhiều lắm, viêm vương không cách nào đột phá nó. Nhưng mà tại dưới thanh kiếm này, trận liệt trận liệt rung động kịch liệt, cự kiếm mũi nhọn cắm vào trận liệt. Nếu như không phải chịu đến chiến tranh pháp tắc kết thúc, tất cả bộ lạc tăng lữ đều biết chạy trốn. Nếu như ngươi dùng âm như quỷ kế giết muội muội ta, ngươi thật sự cho rằng vĩnh sinh giả là buồn sao? Hôm nay các ngươi những thứ này trong giếng lết xanh sẽ biết vĩnh sinh giả khác biệt. Nói thiếu niên áo trắng cực lớn mạnh kiếm sợ hết hồn, hồ tông bành trướng lập tức xuất hiện vết nước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Lần này, cho dù là thần viêm quốc vương, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau mấy bước. Làm sao bây giờ? Âu Dương quốc viêm vương thấp giọng hỏi. Ngày này không thông, tiếp qua mấy lần, hộ thuận liền sẽ sụp đổ. Bây giờ hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tụ tập ở đây, nếu như chúng ta cùng viêm tử chiến đấu, chỉ có dư chấn mới có thể giết chết bọn hắn. Nếu như hàng ngàn hàng vạn tăng lữ ngã xuống, ai còn dám tới minh phủ? Mang những thứ này tăng lữ đi viêm giới tị nạn nhớ kỹ là ngươi tiến vào viêm giới thời điểm giữ vững đại môn thần viêm quốc vương hạ quyết định tính chất mệnh lệnh sa đoạ viêm đổ chi vương nghe được những lời này lập tức đối với tất cả bị hoàng sợ tăng lữ nói đại gia đi theo ta tiếp đó hắn dẫn đầu bay vào minh phủ đám tăng lữ theo ở phía sau phản phất bọn hắn đã tìm được sống lưng trong mấy mắt một vạn danh tăng lữ rút lui ngoài ra một chút viêm vương cũng đi theo rút lui ngươi muốn đi một cái khác vĩ đại thế giới sao hải ta cho ngươi biết ngươi có thể kinh doanh hoa thượng không thể kinh doanh chủ miếu ngươi thiết lập lãnh thổ của mình ta đem phỏng vấn một cái tiếp một cái Mặc dù dạng trụ hoa tự tiếp tục bị viêm phục, nhưng nó không thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy công kích, cũng không lâu lắm nó liền vỡ ra. Làm cái kia người da trắng xông vào thời điểm, hắn không nói một lời bay về phía thần viêm quốc vương. V15 đặc biệt mịt viêm đổ hừ một tiếng, một cái chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp đó số lớn chất lỏng màu đen từ trong chén phun ra ngoài, hướng kiếm chạy tới. Âu Dương Chân nhìn thấy chất lỏng màu đen, là Minh Hà thủy, là phạm luật sản phẩm, cường đại như thế, đến mức chính hắn cơ thể, tại Minh Hà trong nước gặp rất lớn đau đớn. Nhưng mà, đối mặt Minh Hà thủy, Bạch Viêm tử không có quá nhiều phản ứng nhưng con mắt lập lòe có chút lạnh, một giây sau, kiếm của hắn đem bị một cái phù văn đặc thù thắp sáng. Phù văn vừa xuất hiện, lưỡi dao chung quanh liền xuất hiện khó mà hình dung áp lực. Thủy bị loại áp lực này chấn động, lập tức không trở ngại lực mà lăn trở về. Thần viêm đặc biệt mịt chi vương, cấp tốc dùng chén của hắn từ minh hà thu hồi thủy, nhưng lúc này, bất hủ kiếm ở trước mặt hắn, cơ hồ đâm xuyên qua đầu của hắn. Tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong mịt thần viêm của vương, cấp tốc dùng vũ khí cứu mình mệnh. Phanh! Một đạo thiên quang phán qua, thần viêm gạo đặc biệt trì vương, tại mười mấy rằm anh bên ngoài xuất hiện lần nữa nhưng mà mặc dù hắn né tránh kiếm, sắc mặt của hắn vẫn là trở nên tái nhợt, hơn nữa hắn rõ ràng bị trọng thương. Chính như vực sâu bây giờ là đỉnh cao nhất mấy cái cường đại. Tại đối mặt màu trắng tinh viêm, hắn thế mà không có may mắn còn sống sót một động tác. Đây là trong lòng đả kích, thương tổn đối với hắn lớn hơn thương tổn đối với hắn. Ngụy Quang Hoa, dám đánh với ta, muốn chết! Bạch Viêm Viêm nhẹ nhàng trách cứ một chút, tiếp đó hướng Viêm Vương quất tay trái trưởng. Nay trưởng, thiên địa biến sắc, dây đến cực đệt, lấy Bạch Viêm trưởng làm danh giới, chậm rãi áp chế lại. Bởi vì loại áp chế này. Bất ngờ sơn phong cấp tốc sụp đổ, giống như trời sập một dạng, đặc biệt mật thần viêm quốc vương ngay tại ở giữa, hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Các thần viêm quốc vương lúc này đã trốn vào viêm giới, không người nào dám đứng ra. Âu Dương Trân trong bóng đêm yên lặng nhìn xem, hy vọng Bạch Tí Viêm tử sẽ đem về 15 Tam Nguyên bảo Viêm Vương đánh chết, uy hiếp được tương lai chân chính thế giới tinh thần. Nhưng mà, cái này Bạch Viêm tử sức mạnh quá cường đại, cùng đại thừa phong tăng nhân so sánh, buổi sáng ngày mai cao hơn mấy cái đoạn. Không biết nếu như ta đối mặt cái này viêm tử, có thể đứng vững hay không? A, đang trầm tư phúc tróc. Thần Viêm Quốc Vương đề cao thanh âm của hắn đối với thiên không, đồng thời tính toán thoát khỏi tay của hắn áp lực. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thét lên, đều không dùng. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn quỳ một chân trên đất. Nếu như hắn tiếp tục như vậy xuống, hắn nhất định sẽ bị ép thành bánh thịt, tính cả hắn viêm hồn cùng một chỗ bị hủy diệt. Chính là tại gật tạm, hắn cảm thấy áp lực tiêu thất. Ngẩng đầu, một cái nhân vật vĩ đại đứng ở trước mặt hắn. Bàn tay của người này không chê không khí, chỉ có cái này vận động mới có thể ngăn cản truyền thông lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy cái này, Thần Viêm Quốc Vương giãy dụa đứng lên dùng một loại khá phức tạp ngữ khí nói chuyện. Thần viêm võ sĩ quốc vương, ngươi đã ra khỏi tập tụ. Một người làm một chuyện, một người gánh chịu trách nhiệm, không thể nhường ngươi trở thành ta dê thế tội, đây không phải ta làm việc phương thức nhân vật vĩ đại kiên định nói. Tiếp đó hắn toàn bộ thân thể phóng xạ ra màu vàng ánh sáng, không sợ đi tại con đường cùng trên địa cầu, thái dương sức mạnh từ trên người hắn tản mắt ra. Từng điểm từng điểm, hắn đem lên tầng kiểm chế đẩy ra. Thấy cảnh này, bạch viêm tử trong mắt hắn dần hiện ra khác biệt màu sắc, hắn rút bàn tay về, vốn dạo ngươi là chiến đấu viêm vương, ngươi giết mọi người ta Chiến đấu Viêm Vương đứng tại tay của hắn, tại tay của hắn, nhẹ phương thức đúng vậy, đây là ta giết. Nàng chỉ là một cái chóe trang, không cần đối địch với ngươi." Bạch Di chóe trang cả giận nói, "Cái kia chóe trang đâu? Viêm phục con đường chân chính, mặc kệ nam viêm, chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu Viêm Vương không rõ." Bạch Viêm nghe vậy cười giận dữ, "Rất tốt, phi thường tốt. Một đám thông thường Viêm lý công chỉ là không biết thiên địa, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi những thứ này người ngu xuẩn toàn bộ giết sạch. An uổi ta chết đi muội muội." Dứt lời, Bạch Di Viêm tử ngựa mặt nhìn lên bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên trời rũ xuống viêm kiếm chấn động mạnh một cái, chỉ hướng chiến đấu Viêm Vương. Môi kiếm một hồi không có gì sánh kịp nhói nhói, liền xa xa nhìn qua Âu Dương Thần, cũng cảm thấy toàn thân một hồi nhói nhói. Nhưng phía trước đối mặt thần kiếm chiến đấu Viêm Vương thảm hại hơn, trên thân rất nhiều nơi đã chảy ra máu tươi. Rất rõ ràng, cái này mặc quần áo trắng người cũng cũng không dùng hết toàn lực, vô luận là tại đánh phá đẳng cấp, vẫn là tại đánh bại thuần Viêm Quốc Vương lúc, hắn bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi chuyện này. Chiến Viêm Vương ngẩng đầu nhìn thần kiếm một mắt, trong mắt lập tức chảy xuống máu tươi ngươi cái này viêm người so tỉ tỉ ngươi cường trắng nhiều chúng ta đi địa phương khác chiến đấu a nói xong những lời này chiến đấu viêm vương cơ thể lóng lánh kim quang tiếp đó trực tiếp hướng đi phương xa lai bạch viêm tử nhìn thấy cái này cũng không quan tâm hạ ảm khâm đông tình huống cẩn thận đuổi ra ngoài mấy lần hô hấp sau đó hai người bọn hắn liền biến mất vô ảnh vô tung bọn hắn rời đi thời điểm đi ra đi tới thần viêm quốc vương nhìn thấy hắn còn không có tiến vào viêm dưới lúc hắn rất kinh ngạc nói ta chưa từng nghĩ qua đạo sĩ dám lưu tại nơi này hậu dương chân nhìn qua phương xa tại sao lại không chứ Hắn có thể đối với ta cái gì cũng làm không được, nếu như ta đi, đạo sĩ bằng hữu liền gặp nguy hiểm, không, có ai có thể cứu sao?" Hắn nói, nhưng là thần viêm quốc vương không hề nghi ngờ, thật sự rất nghe lời. Bất kể nói thế nào, cùng khác thần viêm quốc vương so sánh, cái này con rùa đèn nếu như còn ở nơi này mà nói, liền càng thêm chính trực. "Ai, lần này xâm lấn có chinh phục thế giới tinh thần phương pháp. Vô luận như thế nào, đạo sĩ hẳn là đi theo ta đi viêm giới. Ở đây quá nguy hiểm thần viêm quốc vương nói, tiếp đó là một cái khẩn cầu thủ thế. Âu Dương Chân cũng không hiểu lễ phép Hắn bay thẳng đến hạ đèt nội bộ, vấn đạo thần viêm chiến sĩ quốc vương đối với viêm người không có ý kiến chớ. Ngươi mỹ thần viêm quốc vương trong mắt lóe lên một tia lo âu. Ta không biết, nhưng chí cao vô thượng sinh vật không có giết chết chiến thần, cho nên ta nghĩ hắn sẽ không có chuyện gì. Không lâu bọn hắn liền tiến vào địa ngục. Hạ đèt tăng lữ so trước đó nhiều mười vạn người, hơn nữa không có kẻ yếu. Lớn nổi đồng vẫn thật cao mà lơ lửng giữa không trung, hoa lệ trói trang ngã xuống, bao phủ toàn bộ hộ bộ tộc, đến mức phía ngoài tăng lữ không nhìn thấy bên trong. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu có một ngày giá ba chân bị rời đi vượt qua 10 vạn người phân tán đến thực tế viêm hồn thế giới, sẽ đối với thực tế viêm hồn thế giới tạo thành bao lớn tổn thương. Hệ thống, ma viêm viêm vương tại 100 dặm anh bên trong sao? Ở vào máy chủ phía trước 13 dặm anh Châu Âu Dương Thần nghe được câu trả lời này, nhãn tình sáng lên, nhìn thẳng phía trước, xuyên qua rất nhiều chướng ngại, hắn trông thấy một cái vóc người trung đẳng, tương đương trẻ tuổi Nico. Đây cũng là lúc đầu thi thể, đúng không? Không nghĩ tới ác ma lại là viêm người tựa hồ phát giác Âu Dương Thần ánh mắt, ma viêm ngẩng đầu lên, nhìn một cái. Âu Dương Chân nhìn thấy cái này, đưa ánh mắt chuyển hướng bên người thần viêm quốc vương. Hắn nói chỉ cần tại chính thức tinh thần lĩnh vực bên trong, không, có người quá mạnh mẽ, chiến đấu liền sẽ thắng lợi hy vọng như thế thần viêm đặc biệt mịt chi vương mỉm cười, bắt đầu cho một chỗ ở làm hết thể đều sau khi kết thúc, thần viêm quốc vương mang theo mặt tái nhợt đi gặp trị liệu giả. Cùng lúc đó, tại minh giới, Dũng sĩ quốc vương một đường chạy trốn tới minh phủ, đằng sau đi theo Bạch Viêm tử, so Dũng sĩ quốc vương nhanh hơn vài phút. Nhưng khi hắn chuẩn bị công kích Dũng sĩ quốc vương lúc, Dũng sĩ quốc vương tốc độ lại đột nhiên tăng tốc mấy phần, để tránh cho công kích của hắn. Nhìn xem cùng được sâu khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Viêm tử nhíu mày, đương nhiên hắn tầng dưới thế giới chủ yếu là vì vực sâu nhưng ở hắn tới nơi đó phía trước chủ nhân một lần lại một lần mà nói cho hắn biết trừ phi bất đắc dĩ băng không không nên tới gần vực sâu vấn đề này nhất thiết phải dùng vòng bèo phương thức giải quyết hắn nhớ kỹ điểm này nhìn xem dũng sĩ quốc vương hắn cũng không phải tại chạy trốn mà là tại tính toán dẫn dụ hắn nghĩ tới đây hắn dùng thanh âm lãnh khốc nói chiến đấu viêm vương ngươi bây giờ là địa ngục sao Bằng không các ngươi đều biết chết liền không có lực lượng như vậy thiên kiêu có thiên kiêu biên giới hắn thừa nhận có chút thiên kiêu tại hạ giới có thể vi phạm thần viêm nhưng mà hắn cũng là viêm giới thiên tiêu so với hắn tỷ tỷ một phàm nhân hòa thượng mạnh mấy lần cho dù là không có khả năng đảo thoát theo đuổi của hắn giải thích duy nhất là bọn hắn tin tưởng minh vương Hades đồng thời được trao cho phi phàm sức mạnh đối mặt chất vấn võ sĩ quốc vương cười lạnh nói à đừng lo lắng nhưng khi muội muội của ngươi rơi vào trong tay của ta lúc ta nhất thiết phải học tập thời gian rất lâu mới có thể giết nàng võ sĩ quốc vương sẽ phi thường cẩn thận nghiên cứu hai cái này tử tựa hồ có một cái ẩn tàng ý tứ bạch viêm tử nghe xong nổi trận lôi đình muốn dùng một chút bài đem viêm vương bớt giết nhưng bởi ngàn dặm sau đó hắn bị mạnh nhiên ngăn trở trói trang đem hắn đưa xuống tới nguyên nhân không chỉ có là bởi vì hắn rất cường tráng cũng bởi vì hắn công tác an toàn cẩn thận tại ngàn dặm phi hành quá trình bên trong hắn khôi phục rất nhanh chân tĩnh dũng sĩ quốc vương nói như vậy chỉ là vì chọc giận hắn dẫn dụ hắn đi địa ngục dưới loại tình huống này hắn không thể tiếp tục đuổi tra được sau khi dừng lại hắn quay người bay thẳng hướng gần nhất nơi ở nút. hắn tỉnh táo cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có phẫn nộ có chút kiêu hận chỉ có thể dùng hết tới rửa sạch tất nhiên minh giới đã bí mật liên hợp lại. Vậy cứ như vậy đi. Ba ngày sau, Âu Dương Thần mở mắt. Mặc dù ba ngày này hắn không có ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được trụ trì bên trong bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Có mấy cái thần viêm quốc vương ở bên ngoài dừng lại thời gian rất lâu, giống như bọn hắn có lời muốn đối với hắn nói, nhưng cuối cùng bọn hắn không có đi vào. Minh Hà bằng hưu, có chuyện gì phải vào tới nói nhìn thấy bọn hắn cái kia thẹn thùng dáng vẻ? Âu Dương Thần nhịn không được trực tiếp nói. Đúng lúc này, Mật Viêm Vương xuất hiện tại Âu Dương Thần trước mặt. Hắn so ba ngày trước càng thêm tiều tụy, trong mắt rõ ràng toát ra bi thương thần sắc. Thế nào? Chương 399, bắt đầu bất lợi. Âu Dương Thần lại hỏi một lần, đồng thời trong lòng lại tăng thêm một câu mau nói cái gì chuyện thương tâm để cho ta vui vẻ vui vẻ. Thần Viêm Quốc Vương thở dài đạo sĩ không biết là Âu Dương Thần kêu lên thần viêm trong vòng 3 ngày giết chết mấy trăm vạn minh giới hòa thượng. Hắn đã đem sau cái viêm mà san thành bình địa chen che khuôn mặt của hắn, thẳng đến lúc đó hắn mới ngừng mỉm cười. Một giây sau đó, thông cảm cùng sợ hãi là trên mặt hắn mấu chốt. Không nghĩ tới viêm tử nhóm sẽ tàn nhẫn mà đồ sát mấy trăm vạn tăng lữ, trong bọn họ rất nhiều người thậm chí không phải viêm vực viêm sĩ thần viêm quốc vương trả lời nói đúng vậy, viêm tử nhóm không có bị cấm, bọn hắn sẽ giết chết dọc theo đường đi gặp phải tất cả viêm đạo sĩ, có thể nói là bệnh tim điên cuồng tới cực điểm. Âu Dương Thần trong lòng cười lạnh, có can đảm giết chết tinh viêm, đương nhiên nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng trả thù tâm lý. Vĩnh Sinh giả không phải người thiện lương, ta có chút điên cuồng, ta không biết viêm mà viêm mà bị phá hủy, vượt qua 10 vạn dành tăng lữ bị giết, gần một nửa thụ thương. Minh Hà thương tiếc, ta không biết Minh phủ thế giới bây giờ tại kế hoạch cái gì, nhưng hắn hẳn là được cho phép tiếp tục như vậy sát lục sao? Âu Dương Thần Âu Dương An Uy, hắn hỏi. Thần Viêm Quốc Vương nghe nói như thế, ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hào quang tử hận, hắn lạnh lùng nói, vì chống cự ngoại quốc xâm lược, chúng ta nhất thiết phải đầu tiên chấn an nội bộ. Chúng ta tất cả thần viêm quốc vương quyết định trước bay về thế giới dưới đất, cùng một chỗ giải quyết viêm người. Âu Dương gật gật đầu. Có 20 cái thần viêm quốc vương, liền có tiêu diệt thân bất tử hy vọng. Đương nhiên, hoành Tạo Thiên Quân lúc nào cũng có khả năng. Tiếp đó thần viêm quốc vương nói chúng ta muốn trước đem giá ba chân mang về thế giới dưới đất đi trấn áp viêm tử, nhưng cân nhắc đến giá ba chân đến từ viêm tử tổ tiên chi môn, nếu như tại thời khắc mấu chốt xảy ra sai sót, Kết quả không cách nào tưởng tượng, cho nên vậy thì thế nào? Âu Dương thật sự ánh mắt hí lại. Bởi vậy, ta muốn mời các đạo sĩ tới thử thử một lần. Đạo giáo đồ nắm giữ bảo tàng khổng lồ. Nếu như bọn hắn nguyện ý đến thử, cơ hội của chúng ta đem ra tăng thật lớn. Thần Viêm quốc vương nói, đồng thời cho hắn một cái cung. Âu Dương thật mau tránh ra. Ngươi đang mở trò đùa sao? Giá ba chân là của người khác, đó là chính hắn tháp, không phải sao? Nếu như bọn hắn phát hiện tháp nắm ở trong tay mình, bọn hắn nhất thiết phải đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Tư trách kẻ xỉn sông các bằng hữu. Ta cũng có thể trở thành viêm cảnh bên trong đám người, nói câu lời khó nghe, ta không cần lội vũng nước đục này, không có lý do gì đi chọc giận địch nhân. Ngươi biết, ta cam kết trước, chỉ là tại hai thế giới trong chiến tranh chiến đấu. Âu Dương thật vô cùng đơn giản cự tuyệt, thần viêm quốc vương không hài lòng. Trường lão, ta chỗ này còn có một số bầu trời đồ vật cho dù là bầu trời đồ vật, cái kia cũng không có khả năng. Âu Dương thần thân cũng không thấy cự tuyệt nữa, nhưng mà đặc biệt mịt viêm người cắn chặt răng, tại Âu Dương thần trước mặt thả vài thứ. Những vật này có chút là hắn từ trói trang giới chỉ cửa hàng xuống có chút là từ viễn cổ đến nay viêm dưới mặt đất tới vô luận như thế nào bọn chúng đối với viêm sắp tới nói cũng là có giá trị hơn nữa bọn chúng phẩm chất so viêm vòng bên trong phải tốt hơn nhiều không có bảo tàng ách để ta xem trước một chút Âu Dương Thần cũng chuẩn bị cự tuyệt, lại bị trước mặt một cái bình ngọc hấp dẫn hệ thống năm em mở bán kính bên trong ngoại trừ thân thể của ta có giá trị nhất thần viêm ở nơi nào chủ nhân tại Diêu Trì Quỳnh mặt sông phía trước uống một chén để thăng 500 năm thần viêm sức mạnh viêm phục nghe được cái này đơn giản thẳng thắn Âu Dương Thần thừa nhận trong lòng có chút loạn Diêu Chỉ Quỳnh sông. Một ngụm thăng cấp 500 năm hiển lực viêm vị. Ta không biết đặc biệt Mị Thần Viêm Chi Vương có như thế tốt chỗ ẩn thân. Đạo sĩ có gì thích sao? Thần Viêm Quốc Vương cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Âu Dương thật cao mày nói trên thực tế, tại thần thoại của chúng ta thế giới bên trong, nếu như các ngươi không biết đối phương, liền không cần cho đối phương mặt mũi. V15 đặc nhĩ Mị Thần Viêm Quốc Vương nghe được sự tình có biến hóa, mừng rỡ như điên. Nếu như ngươi nguyện ý giúp giúp ta, ta nguyện ý đem đây hết thảy đều cho ngươi. Nói thật, hắn biết những vật này, nhất định có cực kỳ chân quý bảo tàng. Vậy thì thế nào? bọn họ đều là viêm cảnh bên trong đồ vật, bọn hắn đối với hắn không cần, dẫn bọn hắn ra ngoài vượt qua nguy cơ, dù sao cũng so đem bọn hắn nhốt tại nơi đó nhìn bọn hắn chầm chậm nhìn muốn hảo. Âu Dương suy tư một hồi, lắc đầu nói ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng mà không thể dùng bảo tàng của ta, lực lượng của nó rất lớn, mỗi lần dùng đều phải tốn một số tiền lớn. Đặc biệt mị thần viêm quốc vương do dự nếu như đạo sĩ không muốn, liền đem những vật này lấy về Âu Dương buồn tẻ nói. P15 đặc nhĩ mị thần viêm quốc vương nhìn thấy Âu Dương thật sự thời điểm cũng không giống như là giả, hắn cắn chặt răng nói đúng vậy nhưng mà đạo sĩ không phải không dùng hết toàn lực liền chạy trốn sao? Âu Dương thật cười nói không cần thiết. Đặc biệt mịt Viêm Vương nghe được cái này thở dài một hơi. Hắn không tin, nhưng mà tại vấn đề sinh tử bên trên người này không thể chịu đựng sử dụng đồng thời đánh bại bốn cái Viêm Vương đồ vật. Nói như vậy, Thỉnh tiếp nhận những vật này, nửa ngày sau chúng ta đem trở lại địa ngục. Vậy ta sẽ không khách khí Âu Dương tại cất giữ bảo vật thời điểm nói. Làm thuê mười ba ngày Viêm Vương lúc rời đi, Âu Dương thần lấy ra ngọc chỉ cam lộ bình, mở ra bình nét, đột nhiên một cỗ khó mà hình dung cường đại viêm khí từ bình bên trong bay ra. Ngoài ra. Còn có một cô mát mẻ mùi rượu. Âu Dương Thần không phải loại kia chỉ có thể sám hối người, bình thường hắn rất nhàm chán liền sẽ nhấm nháp thức ăn và rượu, cho nên hắn uống rất nhiều bất đồng chủng loại rượu. Nhưng mà không có một loại rượu so với nó trước mặt rượu càng dễ ngửi hơn. Loại nước hoa này đối với viêm hồn tới nói là đơn giản hương thơm, ngửi một chút, làm cho cả thể sắc tinh thần đều trở nên vui sướng. Âu Dương thật không chút do dự cầm lấy bình ngọc uống một ngụm. Một Cỗ thanh thủy theo cổ họng của ta chảy xuống, một loại cảm giác nóng bỏng bắt đầu rốt vào toàn thân của ta. Tiếp đó Âu Dương Thần cảm giác toàn bộ thân thể liền muốn nổ tung đồng dạng giống như có sóng lớn ở trong thân thể của mình gào hét. A! Thật thấp tê tê một tiếng, Âu Dương Thần bỗng nhiên đứng lên, một cái không có gì sánh kịp quyền uy từ trong thân thể của hắn vận ra, toàn bộ phòng ở trong nháy mắt bị cái quyền này uy chân phải nát bấy. Tạ Lọt rất nhiều tăng lữ bị loại lực lượng này chấn kinh, lao ra kiểm tra tình huống, thậm chí một chút thần viêm quốc vương đều nhìn cùng một cái bộ dáng. Nửa phút đồng hồ sau, Âu Dương Thần thân quyền hạn biến mất vô tung vô ảnh, Tú Vi đã từ giữa đó giai đoạn tiến nhập nhân gian viêm cảnh hộ kỳ 1 ngụm 500 năm viên vị. Nguyên Thiên rối 500 năm người cũng chỉ có thể thăng làm tiểu quốc ý thức được thực lực của mình chỉ để thăng một cái tiểu quốc gia, Âu Dương Thần tiếng oán than dậy đất. Tiếp đó hắn từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một hạt đậu vận, nhai, nhấm nuốt sau, hắn cầm lấy bình ngọc, đem ngọc chỉ nước toàn bộ ngã xuống. Loại kia cảm giác kỳ quái lại xuất hiện, nhưng lần này Âu Dương Thần lại chế trụ quyền uy của mình. Nửa khắc đồng hồ sau, Âu Dương Thần đem Diêu chỉ quỳnh sông hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà cái này quyền thứ 2 mặc dù rất lớn, nhưng hiệu quả cũng rất kém, dùng viêm người tiêu chuẩn, chỉ viêm 700 năm thậm chí đều không thể để hắn thành công đột phá đến viêm người đỉnh phong. Ho khan, rượu này đủ liệt Âu dương thần ném xuống bình ngọc, tiếp đó không để ý bốn phía hòa thượng ánh mắt, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện tập. Cách đó không xa, V15 đặc biệt mật thần viêm quốc vương, mang phức tạp tâm tình nhìn xem. Một phương diện, hắn quá thương tâm, không muốn đem tài bảo của mình bán cho người khác. Một phương diện khác, hắn thật cao hứng nhìn thấy rùa đen lực lượng chân chính có chỗ tăng cường, cái này có lợi cho buổi chiều cùng bất hủ giả chiến đấu. Minh Hà bằng hữu, người này thật sự có thể tin được không? Hắn cũng có thể là bất hủ Kế tiếp truyền đến Viêm Quốc Vương Âm Thanh. Viêm người trả lời nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn, bởi vì nếu như Địa Ngục Tinh Viêm tiếp tục đổ sát, Minh phủ sức mạnh sẽ bị suy yếu đến chân chính Viêm hồn thế giới ai ngã xuống Viêm đồ thở dài nói, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Minh phủ sự tình thế nào? Viêm đồ vấn đạo. Ta đã tại Sa Đọa Viêm đồ lĩnh vực thành lập rất nhiều vĩ đại bộ lạc, làm hắn đi tới chúng ta Sa Đọa Viêm đồ lĩnh vực lúc, chính là thời điểm. Sa Đọa Quốc Vương dùng thanh âm trầm thấp trả lời. Mị Viêm người, sắc mặt của hắn nhu hòa một điểm, hắn thì thào nói, đây là thời khắc thắng lợi. Ta có loại cảm giác, nếu như tràng chiến dịch này thắng lợi, trận tiếp theo vĩ đại chiến tranh liền sẽ thắng lợi, tiếp đó tại xế chiều, mười mấy cái Minh giới thần viêm quốc vương tụ tập cùng một chỗ, còn lại thần viêm quốc vương tại hai cái vương quốc ở giữa đại môn một bên khác, tất cả viêm người đều là vô cùng uy nghiêm gương mặt, lực lượng của đối phương bọn hắn cũng có thể biết, mặc dù chiến đấu đi ra nhiều người như vậy, nhưng không nhất định sẽ thắng. Chúng ta đi. Viêm vương hạ lệnh, trước tiến vào vũ trụ thông đạo, sau đó là khác viêm vương, cuối cùng là Âu Dương Thần. Chúng viêm vương tiến vào vũ trụ thông đạo sau, Âu Dương Thần lẳng lặng, lặng lấy ra một cái thông tin lệnh bài phát ra một cái tin tức, tiếp đó đi theo tiến vào vũ trụ thông đạo. Đến Minh phủ, tám cái Viêm vương đã chuẩn bị xong, theo Viêm vương quay về, còn thừa lại 19 cái. Theo lý thuyết tất cả Minh vương đều ở nơi này, ngoại trừ những cái kia Sa Đọa hư không chi vương, Ngục giam chi vương, Địa tinh chi vương, Chiến sĩ, cùng Minh giới chi vương. Tăng thêm Âu Dương Thật, chính là 20. Khi tất cả thần viêm quốc vương đều tại chỗ lúc, thần viêm quốc vương thấp giọng nói, tình huống bây giờ như thế nào? Chói trang ở nơi nào? Chúng ta vừa mới phá hủy Viêm gió Viêm mã, nhưng ta đã sớm xu tan đại bộ phận tăng lữ. Cho nên thương vong không nhiều nghe được cái này, Thần Viêm Quốc Vương nhìn về phía khắc Thần Viêm Quốc Vương, ngươi cũng giải tán tín độ của ngươi sao? Rất nhiều Thần Viêm Quốc Vương gật gật đầu. Lúc này không giải tán Viêm đạo sĩ, không phải tương đương phán quyết tử hình sao? Nhưng khi đặc biệt mị Thần Viêm Quốc Vương nhìn thấy bọn hắn gật đầu lúc, hắn rất không cao hứng. Nếu như ngươi không đem Viêm đạo sĩ lưu lại chờ chết, hắn sẽ còn tiếp tục công kích khắc Viêm điện sao? Hắn như thế nào tiến vào chúng ta vòng mai phục? Tất cả Thần Viêm Quốc Vương đều đang ngẩn người, tiếp đó có người bắt đầu sắp xếp, an bài một chút tăng lữ tiến vào Viêm điện, vì bất hủ giả phát tiết phẫn nộ của bọn hắn. Âu Dương thật trong góc bị đưa tin, nhưng hắn không có đem tăng lữ lưu lại giáo đường chờ chết, mà là ra lệnh cho bọn họ rút lui. Nhưng hắn không cho rằng cái này bất tử chi thân, sẽ trở lại rùa biển nơi ở nút. Thính chứng hội sau khi kết thúc, tất cả viêm vương đô cưỡi phi thuyền đi tới Vi Ma. Vào lúc này viêm vực phòng ngự đến cực hạn, chỉ là một chút phòng ngự trận liệt trầm trọng. Nhưng tất cả thần viêm quốc vương đều biết, dạng này phòng ngự đối với viêm sắp tới nói không dùng được. Tất cả những thứ này hình thành nguyên nhân là vì hấp dẫn tinh viêm. Tinh viêm hoặc nhiều hoặc ít là kiêu ngạo, không có thủ vệ viêm mà, hắn có thể lừa nhác bắt đầu. Giống mặt trời lặn viêm mà dạng này chịu bảo vệ viêm mà, là hắn tiêu điểm công kích. Tiến vào mặt trời lặn viêm vượt điện đường, tất cả viêm vương bắt đầu thảo luận đối phó thần viêm là chiến lược. Dù sao, giết tử viêm tử, đây không phải một chuyện nhỏ, không phải nóng lòng giải quyết vấn đề, nhất thiết phải chú tâm chủ tính, tất cả sức mạnh đều phải đạt đến cực đại nhất. Chúng ta đều tại trên một cái thuyền, các ngươi đều phải đem hết toàn lực. Ta không muốn nói cái này, ta muốn nói chuyện Thiên cung hủy diệt thần viêm quốc vương nói. Nghe được chín thai cùng thần viêm trận thế, phía dưới tất cả viêm người sắc mặt đều trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chín hai thần viêm là từ cổ lão thế giới dưới đất chuyển xuống, một loại cường đại sắp xếp phương pháp, cần chín cái cường đại đại thừa cao phong cùng cố gắng mới có thể tạo thành ma trận. Cho dù là một vạn năm trước tiêu diệt chói trang vực sâu cũng không hề dùng loại phương pháp này. Có chín cái con mắt cùng chín cái viêm vương muốn nhìn phòng thủ. Ta cùng viêm hơi viêm vương, tuyên đạo viêm vương sẽ trông coi trong đó ba cái, ai tới trông coi khác sáu cái. Một đám viêm khiết quốc vương bắt đầu thảo luận, bình thường bọn hắn cũng không tin đối phương, nhưng mà hôm nay bọn hắn đều rất khiêm tốn. Bởi vì bọn hắn biết một khi viêm tử nhóm bị vây ở Cửu Thiên Bình Minh, nếu như bọn hắn nghị pha vây, bọn hắn sẽ công kích yếu nhất cái kia. cho nên mịt ba cái thần viêm quốc vương kỳ thực là tương đối an toàn, chân chính nguy hiểm là khát sáu cái thần viêm quốc vương. quy đạo hưu nhóm, các ngươi muốn nhìn một hồi sao? thảo luận rất lâu, chỉ tuyển năm người, cuối cùng đặc biệt mịt viêm vương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn Âu Dương thần. Âu Dương thần ngẩng đầu nói ta là viêm người, nhưng ta không thể sử dụng thần viêm, dạng này cũng có thể bảo vệ ngươi đội hình. thần viêm vương mỉm cười nói chỉ cần phòng ngự trận liệt ánh mắt không tại trên chiến tuyến chịu đến công kích, liền không cần tinh thần. Âu Dương thần gật gật đầu. Minh tưởng một hồi, cười chế nhạo nói ta thế nhưng là viêm tử, ngươi thật tin tưởng ta có thể thủ được một trận này ánh mắt sao? Ân thần viêm quốc vương do dự. đương nhiên, hắn không có yên tâm, nhưng thông minh viêm người không thể không có dâm dạ làm lệch, chỉ là lựa chọn nằm cái cường độ, nhưng còn lại viêm vương lại yếu hơn cái này nằm cái trình độ. Nếu để cho một cái tài đức sáng suốt quốc vương tùy ý trông coi, cái kia cơ hội nhất định sẽ trở thành đối với chói chang phá hư. Nếu như hắn không có, hắn cũng sẽ không đến tìm Âu Dương Thật. Trong lúc hắn không xác định thời điểm một bên ngã xuống hướng viêm vương nói ta cùng thần quy trưởng bối cùng một chỗ thủ hộ lấy cái kia hàng cuối cùng con mắt chiến trường này tại ta ngã xuống hướng viêm mà ta không có lý do gì lùi bước trừ ta ra còn lại 10 cái thần viêm quốc vương vẫn có thể tổ ta nhưng đây không phải sát lục đây là một cái cảm ấy căn cứ vào quốc vương kế hoạch viêm tử tiến vào sa đoạn viêm đổ lãnh địa sau bọn hắn đầu tiên phái đi ra bắt giữ viêm tử tiếp đó phát động viêm tử cùng chín cái cướp đoạt viêm tử tiền tuyến chiến đấu tiền tuyến có chín cái kẻ cướp bóc cùng bất hủ giả tổ kiến FBI áp lực đã nhỏ đi nhiều nhưng đối với cục điều tra tôi nói phải cường đại hơn nữa hà khắc, ít nhất cần 10 cái quốc vương mới có thể gia nhập vào 10 cái thần viêm quốc vương tạo thành thần viêm quốc vương tạo thành 9 cái đoàn đội tới tiêu diệt bất tử chi thân. Đếm ngược nhiều hơn nữa một người, để ngã xuống viêm vương có thể cùng Âu Dương Thật cùng một chỗ thủ vệ. Âu Dương Thật không có lý do cự tuyệt. "Tốt a, như vậy ta cùng Sa Đoạ Viêm Vương đi thủ vệ một trận nhãn con ngươi hắn không tin, tiếp đó tinh viêm có thể chọn lựa hắn hai người kia thủ vệ con mắt buộc phát công kích." Nghe được ngươi nói như vậy ta an tâm. "Chúng ta ra ngoài thử xem a viêm đồ nói." Sắc mặt trở nên nhu hòa, hắn chỉ vào bên ngoài. Rất nhiều viêm vương tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, cái này hai trận pháp minh vương đã trên vạn năm vô dụng, không bài trừ bọn hắn thật sự không tín nhiệm bốn. Không lâu, Âu Dương thật bị ngã xuống quốc vương dẫn tới một cái thần viêm đỉnh núi. Đây chính là bọn họ hai cái lập trường. Trường lão, chín cái đoạt bất hủ đại trận, trong đó có chín cái đoạt sức mạnh, chúng ta bảo vệ một trận này mắt vương, đi lai đoạt. Đồ Âu Dương viêm vương mở cửa giới thiệu nói. Cùng lúc đó, chín la bạt bạt ra viêm trận tối động, một cái đường kính vài mét vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại trước mặt hai người. Rõ ràng, vòng xoáy chính là con mắt chúng ta có thể bảo hộ đôi mắt này sao? Âu Dương Thật ngắm nhìn bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. không cần lo lắng, nếu như thần viêm công kích hắn một con mắt, cựu ma sức mạnh sẽ điên cuồng công kích hắn, như vậy hắn nhất định sẽ bị hạn chế. nếu như chúng ta bắt không được nó, chúng ta có thể hy sinh một chút ma pháp vũ khí ngã xuống quốc vương chỉ vào một cái vòng xoáy nhỏ nói, hiến tế hộ thân phủ. đúng vậy, đem hộ thân phủ ném vào một cái vòng xoáy nhỏ, nó tự bảo năng lực sẽ nhanh chóng tăng cường con mắt sức mạnh, hộ thân phủ càng tốt, sớm xét sức mạnh lại càng mạnh chết đi viêm vương cho Âu Dương Thật đưa một chiếc nhẫn. Đây là viêm hơi viêm vương đưa tới tam bảo, thỉnh giữ lại bọn chúng, tại thời khắc mấu chốt làm ra hy sinh. Nhớ kỹ, đôi mắt này không cách nào thay đổi bất hủ giả sức mạnh, cho nên nếu như ngươi nghĩ hy sinh bất hủ giả, đó là không thể thực hiện được tốt, ta hiểu được câu dương thần liền cầm lấy trong tiệm giới chỉ, mở ra xem, bên trong là ba khối luyện kim thuật sĩ xếp thành bảo tàng. Nhưng không phải cao nhất, chỉ tương đương với 70 hoặc 80 cái nhà máy lọc dầu trình độ. Nhưng hy sinh nó là một loại xa xỉ. Vương Tại Thần thánh rơi xuống trong vương quốc luyện tập nửa ngày, lấy bảo đảm không có cái gì không hợp lý. Dù sao chỉ là cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đi. Bây giờ hết thể sẵn sàng, ngoại trừ gió. Chỉ cần quả Mận nhóm còn tại đoạn lạc giả thánh địa, bọn hắn liền sẽ tiến hành mới nhất báo thủ. Nhưng mà chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này thế giới bên ngoài tiếp tục chuyên bá, trắng quả Mận hư mất cái nào thánh điện, có bao nhiêu tăng lữ tàn sát tin tức. Nhưng mà trắng quả Mận lệnh không phải đi thánh địa, thật giống như biết nơi này có mai phục. Dưới loại tình huống này, rất nhiều thần thánh quốc vương đã mất kiên trì. Chỉ có giống Trần dạng này người, đối với cái này không có hứng thú chút nào, mới có thể yên tâm thoải mái may mắn chính là, sông thánh vương tử vi thánh vương những lao ra hỏa này bình tĩnh lại, mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng biết bây giờ biện pháp tốt nhất là chờ đợi, bởi vì bọn họ chấn áp, các thần thánh quốc vương, cho dù bọn họ không có kiên nhẫn, cũng chỉ có thể chờ chờ. Trương 400, Trâm, tín đồ, thoát khỏi chấn áp, nhưng mà thánh vương nhóm cũng không có đảo tàu, chỉ có một cái biện pháp có thể kết thúc đây hết thảy, bị người ra trắng phá hủy. Nếu như lần này có mấy cái quốc vương rơi đài, liền không có cơ hội đối phó tiên tử, có thể tại hạ giới để luyện ra cái này bảo tàng, ngươi là một nhân tài. Bạch Tiên nhìn thấy cầm trong tay quyển trục tử vi đôi chuột Thảo Vương, con mắt chợt lóe lên nói. Tử Vi Thánh Vương cũng không nói chuyện, vội vàng thối lui đến đám người sau. Đồng thời, bức tranh trong tay hắn hoàn toàn biến thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy tràng cảnh này, màu tím hơi Thánh Nhân ánh mắt dần hiện ra một tia đau đớn màu sắc. Phát bảo này chính là hắn một năm bốn mùa cất giữ tử vi ruộng từ tử vi ruộng sinh ra mới bắt đầu liền tinh luyện đi ra ngoài khí, nguyên bản cũng muốn chơi một cái thời khắc mấu chốt, nhưng cái này vừa mới bắt đầu dùng xong, chỉ sợ hôm nay rất khó giết chết bất tử chi thần, hỗn độn cùng hư vô. Thần thánh quốc vương hô, nghe xong hắn mà nói, mười vị thánh vương tụ tập cùng một chỗ, yêu cầu pháp luật. Không lâu, một bức cực lớn địa đồ xuất hiện tại tất cả thánh vương trên đầu. Đây là một cái hỗn loạn giả lập trận liệt, là một cái phi thường cường đại phòng ngự trận liệt. Dù cho tiên tử nhất thời không cách nào phá hư, tại kế hoạch phía trước phải xử lý kế hoạch. Tưởng tượng nếu như không có xử lý như thế nào, cái phòng tuyến này tạo thành là trực tiếp nhất phản ứng. Bạch tiên tử nhìn thấy tình cảnh này, khinh thường nở nụ cười, không biết thiên địa cao. Hắn nói, tiếp đó niệm một cái công thức, trên bầu trời cái kia cực lớn thân tháp chợt lóe lên. Tiếp đó một cái cực lớn tiếng trung giống một cái âm thanh lớn, giống trong tiên địa đồng dạng luân minh. Từ trong tháp truyền đến âm thanh, phản phất tẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, thanh âm này, hơn 10 vị thánh nhân đồng thời khiếp sợ trong lòng, trận luật cũng tự nhiên nhi nhiên địa bị đánh gãy. Bạch tiên tử nhìn thấy đây là chuẩn bị giết chết tất cả thánh nhân quốc vương, nhưng lúc này tình huống đột nhiên cải biến. Thú âm thầm, một cái không nhìn thấy cái bóng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, hé miệng hung hăng cắn cổ của hắn. Bạch tiên tử phản ứng vô cùng cấp tốc, làm ý hắn biết đến tình huống không đúng lúc, hắn lập tức né tránh, nhưng nhìn không thấy cái bóng cũng rất nhanh kinh ngạc. Ngay cả như vậy, há miệng vẫn cắn Bạch Tiên tử bả vai. Bạch đi Tiên tử rên khẽ một tiếng, trên thân lập tức đằng rồi một lần rõ ràng mắt. Lúc này không nhìn thấy cái bóng xuất hiện thân thể hình dạng, một tay nắm venh tạc Bạch Tiên tử cơ thể, Bạch Tiên tử đã rơi vào cảnh giới thần thánh. Nhìn thấy cái này, thần thánh quốc vương mừng rỡ như điên, vội vàng nói bắt lại hắn. Những lời này vừa nói ra, FBI ngay tại thánh địa bị trọng giận, 10 cái thần thánh quốc vương thay vị trí của bọn hắn, Tráng Tiên hoành sông bị bao khỏa tại FBI thao túng bên trong. FBI vừa mới thành lập, 9 cái giặc cấp cùng bất tử chi thân cũng đã thành lập. Trên một điểm này tất cả thánh nhân cùng quốc vương kế hoạch, cuối cùng đi lên chính xác quý đạo. Âu Dương Thần đi tới hắn phụ trách từng trận trước mắt, ánh mắt lại nhìn qua xa xa cái bóng. Hắn gặp phải người kia là mang đi tiên tử Dũng sĩ quốc vương. Chỉ là lúc này Thánh vương chiến đấu tương đương kỳ quái, đầy người thú tuyến không nói lời nào, còn giơ một pho tượng. Pho tượng 6. Âu Dương Thần con ngươi hơi hơi thu nhỏ, nhìn kỹ, pho tượng là nguyên lai trong chùa Miếu Địa ngục chi thần pho tượng. Nó thậm chí tan vỡ, bởi vì nó hấp thu quá nhiều luật pháp sức mạnh. Lúc đó hắn cho là pho tượng đã chết, nhưng bây giờ nứt ra pho tượng đem thú sắc năng lượng dót vào dũng sĩ quốc vương cơ thể, có thể chính vì vậy võ vương mới có thể đánh lén bạch tiên tử, đồng thời làm thương tổn hắn. giống cách đó không xa, minh bằng trông thấy bạch tiên tử bị nốt, phát ra một tiếng rung động thế giới gầm rú, ngay sau đó trong miệng xuất hiện một cái không có gì sánh kịp cực lớn thú động. hoành sông đi gặp nó, âu dương thấp giọng nói. hiện tại hắn tại tháp nhĩ tháp lạc tư tên hiệu là chân chính rùa đen, có một con cơ hồ người người đều biết rùa đen. nếu như chúng ta bây giờ không đưa ra đi, sợ là chúng ta liền không còn lựa chọn. hoành sông bay ra phép phẩy một đôi cánh, một giây sau, nó liền bay trở về Minh Bằng. Minh Bằng trở tay không kịp, trên người lông vũ trong nháy mắt căn ngã xuống, cửa động thú động cũng không thấy. Ui! Theo một tiếng gầm gọi, Đại Bàng xông thẳng vươn tiêu, trên thân tràn đầy chói mắt thú quang. Nhưng mà Hoàng Song phép phẩy cánh nhỏ, lại không có bị thú quang trấn xuống. Một bên khác, tại trong đội, Bạch Tiên Tử liên tiếp nuốt vào hai quả thuốc trường sinh bất lão, trên vai thú vết răng dấu vết mới từ từ tiêu thất. Lúc này, chỗ khác tại hai đại đội ngũ ở giữa, nhưng hắn không hề giống hắn nghĩ như vậy hốt hoảng. Tương phản. Hắn bình tĩnh đưa ánh mắt về phía phương xa trong chiến đấu Thánh Vương Hạ Đệ Thần đã thành công cùng thế giới này câu thông sáu. Ngươi là Hạ Đệ Thần tùy tùng. Hắn chú ý tới võ sĩ Quốc Vương trong tay Hạ Đệ For tượng xuất hiện một vết nước. Hạ Đệ For tượng bị đánh nát. Minh Vương hóa thân tựa hồ không thể tới, nhưng có thể truyền lại một chút sức mạnh cho Minh Vương. Võ sĩ Quốc Vương cầm trong tay Hạ Đệ For tượng, mặt của hắn lạnh đến giống một cỗ thi thể, nhất là tại thú ám ban đêm. Con mối, chúng ta cùng một chỗ giết nó con mối thánh gật đầu một cái nói. Cái này không chết ta đây môn hạ đệ tử mấy vạn. Hôm nay nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Cho hắn biết cái này địa ngục chi thần không phải hắn lô mang chỗ. Ha ha ha. Bị vây ở vòng chiến đấu bên trong bạch di tiên nhân nghe được trả bằng máu âm thanh đều nở nụ cười. Các ngươi những thứ này đồ đần, biết mình tại cùng ai hợp tác sao? Dũng sĩ quốc vương bây giờ là hạ đệ tý đồ, mục đích của hắn là đem hạ đệ đưa đến lĩnh vực này. Một khi hạ đệ hóa thân buông xuống đến tháp nhị tháp lạc tư trên thần, tháp nhị tháp lạc tư tất cả sinh mệnh đều đem tử vong. Bao quát các ngươi những thứ này cái gọi là quốc vương, tất cả tháp nhị tháp lạc tư đều sẽ thành hạ đệ bản đồ một bộ phận. Thánh Vương con muồi nháy nháy mắt, vô ý thức nhìn xem vị này Chiến Sĩ Chi Vương, giống như đang tìm kiếm một lời giải thích. Chiến Thần Vương cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem người chết khuôn mặt, nhìn chằm chằm Bạch Tỷ Thần Tiên. Bạch Tỷ Tiên Hành sông nói tiếp đi các ngươi sau khi chết, linh hồn của các ngươi đem nhập vào Hạ Đệt Vương Quốc, từ đây các ngươi trở thành hạ đệt tùy tùng cùng nô lệ. Nam nhân này là một người chết thần tín đồ, mặc dù hắn bây giờ mạnh hơn nhiều, hắn vĩnh viễn sẽ không làm miễn phí, cũng không phải hắn có thể đạp vào thần con đường, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào sinh hoạt làm một người, làm Chiến Sĩ Vương cuối cùng mở miệng nói chuyện. Hắn đối với chúng thánh đồ nói dưới bất kỳ tình huống nào, bây giờ quan trọng nhất là đối phó cái kia tiên linh. Chỉ cần hắn còn sống, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mối thánh nhân hạ quyết tâm bắt đầu thúc giục 9 người tiêu diệt tiên nhân. Trong ngay mắt, 9 cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đem khóa chặt trắng tiên hoành sông trung tâm ma trận. Bạch tiên tử thấy cảnh này khuôn mặt trở nên vô cùng băng lãnh, kiếm trong tay chính là tiên tử trong tay quang long trọng. Cựu kiếp tiên trận phía dưới tuần hoàn, 9 có thể ví dụ tại bạch di tiên tử đánh đánh xuống bay lượn đại tai nạn tập kích phương pháp. Nhưng mà chân chính tiên hoành sông là chân chính tiên hoành sông, đối mặt chín đại đạo tặc. Tráng Thiên Hoành xông cơ kiếm tới ngăn cản, ngoài ý liệu thoải mái, thậm chí còn đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Sa đọa Âu Dương Thánh Vương đứng tại một loạt con mắt bên cạnh, nhìn xem từng hàng bạch thiên tử, trên mặt lộ ra vô cùng uy nghiêm. Âu Dương Thần chính là Phong Hòa Đạt Vân, dù sao hắn là tới đánh xì dầu, nhưng mà ta không thể không nói trắng Gia áo kẻ bất tử sức mạnh thật sự rất cường đại. Thần Tiên trận liệt từ 9 tòa đại thừa sơn phong tạo thành, dựa vào trận liệt địa đồ, uy lực của nó so dùng bốn cái voi linh giác, thúc giục tuyên thành cựu thiên tháp uy lực còn lớn hơn. Làm ta lần thứ nhất dùng tháp đối phó bốn cái thần thánh quốc vương lúc, đó là Hủy Diệt Tính. Nhưng bây giờ bọn này thần thánh quốc vương dùng 9 la bất tử chi thân đối kháng trắng bất tử chi thân, nhưng căn bản không cách nào đánh bại đối phương. Thậm chí, Bạch Tiên tử được mệnh lệnh hạ giới, nhất định có một cái đáng sợ xoay tay lại, nếu quả như thật đem bọn hắn sinh mệnh đặt chung một chỗ. Nói thật, Âu Dương Thần đối với Thánh Đồ đoàn thể thắng lợi cũng không lạc quan. Đương nhiên, với hắn mà nói việc tốt nhất chính là thua. Mặt trận tổng nhất. Song Vương giữ vững được một đoạn thời gian, thần thánh quốc vương khống chế tiền tuyến phía trước, lớn tiếng la lên, cùng lúc đó chín cái con mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, công kích mặc áo trắng bất hủ giả. Bạch Tiên Tử nhìn thấy gương mặt này hơi có vẻ đoan trang chút, đồng thời ngón tay đặt ở trên thân kiếm, một giọt máu đỏ lập tức tràn vào trong kiếm. Tiên kiếm đột nhiên phát ra một hồi thanh âm, kia sáng chói mắt hơn 10 lần. Tiên Hoàng Sông. Tại một ly thấp rượu đồng hành, trắng Tiên Hoàng Sông rơi lên tiên kiếm. Trong chốc lát, một thanh kiếm xuyên thẳng phía chân trời, biến mất ở đám mây. Tiếp đó, một cái kích thước kiếm từ đám mây rút ra, xuyên thẳng đến Thánh Vương trên đầu. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia to đến đủ để che khuất bầu trời bầu trời. Phàn Phất muốn đem Minh Vương biến thành hai thành đáng sợ kiếm khí, Âu Dương Thần không khỏi chôn váng. Lưu lại không quan hệ, nhưng nếu như ta chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. May mắn chính là, hạ Đệ Sông Thánh Vương cũng là một số người, nhìn thấy kiếm khí xuống, cấp tốc khống chế 9 người sức mạnh chuyển hướng, hướng kiếm khí xông tới mặt. Hai lên đáng sợ tập kích trong nháy mắt gặp nhau. Hư câu tiếng gầm gừ cũng không có xuất hiện, hai lần tiến công lại tại trong hư không giằng co, kiếm khải kiếm cùng cước bốc lam quang trong nháy mắt đem đối phương chia hai cái ban đêm, lẫn nhau giằng co. Làm hắn nhìn thấy cái này lúc, Thần thánh quốc vương sắc mặt có chút trắng bệnh, làm hắn tỉnh táo lại thời điểm. Hắn nghiêm nghị nói đại gia không cần lùi bước, toàn lực ứng phó. Tiếp đó hắn bắt đầu đọc hết chú ngữ, từng đạo năng lượng màu trắng từ trên người hắn bắn ra, bắn vào trong mắt của hắn. Khác thần thánh quốc vương cũng là như thế, nhưng bọn hắn trong mắt lực lượng là khác biệt. P 15 đặc biệt mịt thần thánh quốc vương trường thọ cống phẩm sức mạnh, tử vi thần thánh quốc vương chữa trị cống phẩm sức mạnh 6. Âu Dương thần cùng bên này xa đoạn thánh nhân, đem hai cái bảo vật để vào trong mắt đột nhiên thu đến nhiều như vậy sức mạnh ủng hộ chín ôn thần sức mạnh đột nhiên tăng lên rất nhiều lần đại biểu màu lam chín ôn thần sức mạnh cũng đột nhiên sáng lên bắt đầu cấp tốc áp chế bầu trời đại tiên kiếm bạch tiên tử trong tay thần kiếm run rẩy tựa hồ không ổn định hắn hé miệng phun ra một ngụm màu vàng huyết phun tại trên thân kiếm bắt bởi vì một hớp này huyết vương giả chi kiếm đột nhiên ổn định lại một phương diện khác bầu trời cự kiếm lấy được số lớn bổ sung bắt đầu áp chế cựu thần sức mạnh đây chỉ là một bắt đầu tại phun ra miệng lấy kim sắc huyết dịch sau cái kia mặt của áo trắng người từ trên mặt nhận lấy ra một cái viên cầu trực tiếp ném về trong đó một con mắt hình cầu trong gió cấp tốc dâng lên khi nó phi hành mấy ngàn mét lúc đường kính của nó đã có mấy chục mét nó toàn bộ thân thể tản mát ra một loại thu quang một loại nếu như không phải lực lượng đáng sợ tràn đầy chung quanh thần thánh vân tri vương cẩn thận P15 đặc biệt mịt công ty thần thánh đại đạo chi vương thủ hộ một khắc kia là Âu Dương thần hàng xóm mây làm hiền vương đối mặt quả cầu này hắn đương nhiên không dám coi nhẹ nhưng trong mấy mắt hắn quyết định liều mạng chúng ta cùng ngươi chiến đấu gầm lên giận dữ mây làm thánh vương cơ thể trực tiếp héo rút một nửa tràn đầy một nửa tinh huyết được đưa vào hắn toét ra hai mắt, hộ vệ của hắn chi nhãn cần hy sinh là huyết dịch sức mạnh, loại lực lượng này đột nhiên thu được đại thừa Phật giáo đỉnh phong, một cái cường tráng nam nhân một nửa huyết dịch. gần như đồng thời, một cỗ so với trước kia chạy vào lam quang sức mạnh mạnh mấy lần sức mạnh lần nữa từ trong mắt phun ra, thẳng đến thu sát hình cầu mà đi. cái kia cầm kiếm bạch ti nam nhân tại ném xong cầu sau đó không tiếp tục nhìn nó một mắt, nhưng lúc này khoe miệng của hắn cũng lộ ra châm chọc mỉm cười. rất nhanh, thu sát hình cầu cùng va chạm sức mạnh cùng một chỗ, nhưng mà để tất cả thánh vương cũng không nghĩ tới chính là sức mạnh đánh chúng vào cực lớn cầu tiếp đó hoàn toàn biến mất, phảng phất không có đồng dạng. nhìn thấy cái này, mây làm quốc vương nhìn có chút tuyệt vọng, thấp giọng nói ta phải chết. vừa dứt lời phía dưới, cầu liền nện ở trên người hắn, đánh vào trong ánh mắt của hắn, không có phát sinh nổ tung, không có tiếng vang, thú cầu đánh vào mây làm thánh vương trên thân không lâu, toàn bộ mây làm thánh vương cơ thể sập co lại thành nhỏ nhất phân tử, hoàn toàn phân tán ở trong thiên địa, liên hồn cầm đều biến mất, giống như chưa từng có dạng này người. con mắt kia, tại bị thú sắc hình cầu đánh chúng sau đó cũng sẽ lâm vào hào quang trạng thái tân vỡ. Một trận này con mắt bị phá vỡ, chín cấp diệt tiên nhân trận uy lực trực tiếp giảm bất gần một nửa. Tại trời cùng đất ở giữa, nguyên bản đại biểu chín thai sức mạnh làm quang trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều. Cùng lúc đó, trong mây kiếm đang nhấp nháy, ngã xuống. Vài trắng tiên túi đầu đuốn một ngụm, kiếm thật lớn đột nhiên ngã xuống, chín hồn trực tiếp cấp sức mạnh đem làm kéo nát vụn tướng quân đánh tan. Nhìn lên trên trời cự kiếm hướng bọn hắn chạy như bay đến, nơi đó còn có thể bảo trì cái gì trận hình chúng thánh vương, một cái tiếp một cái đem hết toàn lực, dùng lớn nhất áp chủ bài, vì bảo trụ mạng của mình. Âu Dương Thần không có việc gì, tại Bạch Tiên tử ném ra thú cầu thời điểm, hắn liệu đến loại tình huống này, thế là thật sớm bắt đầu chạy trốn, lúc này đã bay mấy ngàn dặm anh. Về phần tại sao, hắn đã thấy hình cầu, nó đang giảm xuống. Chỉ có Bạch Tiên tử đã mất đi mấy cái kia tiểu hài tử bầu trời thiên thạch, vô luận là bầu trời vẫn là linh khí, đều biết đem quá tinh hiên đánh vào trên trời cơ bản nhất nguyên tố, biến thành trong thiên địa ma lực. Chỉ cần một cái thần thánh quốc vương có thể ngăn cản đây hết thảy. Chấn động thế giới thanh âm to lớn truyền ra, một ngàn dặm phạm vi lập tức đã dẫn phát một hồi đáng sợ cực đoan sóng xung kích. Âu Dương thật thấy tình thế như phá trúc, không thể không lui nữa một nghìn dặm. Thỉnh thoảng tại vô tận kiếm khí xạ tuyến bên trong lập lòe mấy đạo khác biệt tia sáng, dường như là một vị nào đó thánh vương dùng để bảo toàn ra mình bài. Nhưng mà trong bọn họ rất nhiều người cuối cùng bị kiếm tiêu diệt, làm hết thảy đều lúc kết thúc đã qua nửa phút. Lúc này không chỉ có thánh địa biến mất ở trong không khí mà manh, hơn nữa thánh địa trùng quanh mấy ngàn dặm anh thổ địa phẳng phất bị cày qua, trở nên cực kỳ bằng phẳng. Tại hai dặm anh bên ngoài trong thánh địa chỉ có màu trắng tinh linh chi kiếm lôi tay, nạo nghệ đứng thẳng cách đó không xa bạch tiên tử có mấy cái băng rua đều tựa như điên vậy chạy trốn tựa hồ chính là tại cái kia đánh trúng thánh vương may mắn còn sống sót còn muốn chạy sao bạch y tiên tử cười lạnh một tiếng kém chút truyền tống tướng quân bay đến trong đó một đầu lưu quang trước mặt một kiếm rơi xuống phanh một cái ở ngớt hình cái vong vật đầu kia dây lưng bị trực tiếp cắt thành mảnh vụn nhìn xem một màn này âu dương thần khoe mắt co quắp một cái vội vàng nhớ tới hoành sông hoành sông cánh nhỏ có thể qua lại vũ trụ nghe được câu dương thần tiếng kêu rất nhanh liền ra đại bảng bay đến âu dương thần bên người hoành sông tình huống có ổn chúng ta rút lui trước. Âu Dương thật cầm lấy Hoàng Sông, sau đó lấy ra Nhật Nguyệt Xuyên Toa Cơ chuẩn bị rời đi. Ngươi đang mở trò đùa sao? Hạ Đế Quốc Vương nửa chết nửa sống thời điểm ở đây làm cái gì? hắn đánh không lại cái kia tinh linh. Chúng ta kết thúc. Nhưng những thứ này Thần Thánh Quốc Vương vẫn phải chết, không có những thứ này Thần Thánh Quốc Vương tới lãnh đạo, hai lần thế chiến trên cơ bản là không thể nào phát sinh. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên Toa Cơ, xa xôi đường chân trời dù cho sẽ không phát ra một tiếng rất sâu tiếng vang. Tin tưởng ta người vĩnh viễn sẽ không chết cái thanh âm kia nói giống như một ngụm cực lớn trung, tại Âu Dương Thần trong đầu quanh quẩn, đem hắn đóng băng tại chỗ. một lát sau, hắn mới khôi phục hành động sức mạnh. hắn thật vất vả mới xoay đầu lại, cuối cùng thấy rõ nơi xà phát sinh sự tình. ở trên bầu trời, vỡ tan Minh Vương pho tượng lặng lặng nổi lơ lửng, môi của nó đang động. rõ ràng là Minh Vương pho tượng phát ra âm thanh. ngươi nguyện ý sùng bái địa ngục chi thần sao? Dũng sĩ quốc vương không biết từ nơi nào hướng trên không kêu to. Âu Dương Thần cũng không có nghe được cái gì trả lời, liền trông thấy đàn kẹo miệng pho tượng khẽ nghiêng, sau đó con mắt lóe sáng lên một đạo hừng quang. Tại đạo này hồng quang phía dưới, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Không lâu sau đó, chỉ có mười mấy cái quốc vương một lần nữa về tới trong không gian, thật giống như thời gian trên tổng thể lị chuyển. Mặc dù những thứ này thần thánh quốc vương thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây, nhưng mà Âu Dương Thận xuyên qua thiên cực lại phát hiện những thứ này thần thánh quốc vương sau lưng có một đầu nho nhỏ dây đỏ, hướng về không biết hư vô, tựa hồ đã biến thành một cái tượng gỗ. Đây chính là Minh Vương Hạ đẹp sức mạnh sao Âu Dương thần do dự phải trang tiếp tục xem. Trước đó hắn có can đảm đánh si dầu, đó là cho là mình tuyệt đối có năng lực bảo vệ mình nhưng bây giờ sự tình vậy mà phát triển đến phương hướng của hắn, nếu như hắn tiếp tục điều tra, chỉ sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới sự tình khác. Tại những cái kia bị lực lượng thần bí phục sinh thánh đồ bên trong, không có một cái nào là bị vẫn thạch nhỏ giết chết. Theo lý thuyết có hai loại khả năng. Đầu tiên, minh vương lực lượng là có thời gian hạn chế, nó có thể sẽ chỉ làm chết mấy giây tăng lực phục sinh, mà không phải càng lâu. Thứ yếu, vẫn thạch nhỏ bên trong lần chứa thái thanh huyền thiên đạo lực lượng trực tiếp tan giá tăng lư, thú xã hội sức mạnh của thần linh không cách nào làm cho tăng lư phục sinh. Chương 401, trấn áp Thật sự sống lại. Nơi xa phục sinh thần thánh quốc vương lúc này kính sợ không thôi, không ngừng mà trên dưới dò xét thi thể của hắn. Dũng sĩ quốc vương lạnh lùng nhìn xem một màn này, nói muốn trở thành tử thần tín đồ, tử thần không chỉ biết cho ngươi vĩnh sinh, còn có thể cho ngươi siêu việt cực hạn này sức mạnh. Minh Vương hạ Deathfor tượng bắt đầu đem luật pháp sức mạnh bắn ra đến phục sinh quốc vương trên thân. Âu Dương chân đối với một màn này hết sức quen thuộc, giống như hắn tại Minh phụ thời điểm. Nhưng mà Minh Vương hạ Deathfor tượng tán mắt ra luật pháp sức mạnh, bây giờ so với hắn hấp thu phải cường đại hơn nhiều. Đến mức đại thừa Phật giáo quốc vương thế lực không ngừng mở rộng. Bọn hắn rất nhanh liền vượt qua đại thừa Phật giáo cực hạn. Người da trắng nhìn thấy gương mặt này, một lần lại một lần biến hóa, minh vương sức mạnh, hắn biết một hai kiện chuyện, nhưng mà nghe đồn cùng nhìn thấy đó là không một dạng sự tình. Trên thực tế, những ngày này, hắn tùy ý đổ sát không chỉ là vì trả thù muội muội, mà là vì dưới sự chỉ huy của hắn như thế. Tại tạt tạ rồ tạ sức mạnh hoàn toàn phục sinh phía trước giết chết nó, đối với ước chế tạt tạ rồ tạ phục sinh hiệu quả hữu hiệu, hiệu nhất. Hắn vốn là hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà kết thúc trận chiến tranh này, nhưng hiện tại xem ra, đây là tự chịu diệt vong. Không có chờ hắn tiếp tục suy xét Chiến tranh Thánh Vương lén khốc nói giết hắn, "Chỉ cần có hạ đẻ phò tượng, ngươi sẽ không phải chết." Tiễn Tâm giết người, nghe xong hắn mà nói, hơn 10 cái thần thánh quốc vương sức mạnh đột nhiên lại liếc mắt nhìn trắng tiên hoành sông. Hồi tưởng lại đối mặt cái chết lúc trước cái loại này hoảng sợ to lớn, chúng thánh người tâm bên trong tuân gia vô tận đoán hận, muốn tại chỗ đem Bạch tiên tử chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy cái này, người da trắng lây ra một cái thú sắc hình cầu, dùng thanh âm trầm thấp nói, "Đây là ta bầu trời bảo tàng, hắn chặt đi xuống tăng lư không thể phục sinh, cho dù hắn là địa ngục chi thần, ngươi có thể tự xem làm hắn nhìn thấy thú xác hình cầu lúc" thánh kết quốc vương trong mắt kiều hận đã biến thành sợ hãi. mây làm đôi chuột vương không có phục sinh, bọn hắn đều có thể bị phát hiện. hắn không có bao nhiêu tiền. nếu như ngươi hôm nay thả hắn đi, hắn sẽ ở địa phương khác giết người, nhưng ngươi không thể đem hắn mang về dũng sĩ quốc vương hồ. tiếp đó một thanh khổng lồ lưỡi dao từ phía sau hắn bay ra, trực tiếp thẳng hướng lấy người da trắng bay đi. nhìn thấy cái này, những thứ khác thần thánh quốc vương không thể không xông về trước. song vương rất nhanh lại cùng nhau chiến đấu. nghe đến mấy cái này đối thoại, âu dương thần cũng không tiếp tục quan sát, mà là rút thoát trốn vào nhật nguyện bỏ trốn xuyên toa cơ tuấn về phương xa bay đi. Ai thua ai thắng không trọng yếu, trọng yếu là bất kể là ai, hắn hiện tại cũng không thể đi. Rời xa vong linh lãnh địa, Âu Dương Chân bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới Minh phủ Minh phủ. Rất nhiều thần thánh quốc vương đi tiêu diệt bất tử chi thân, lúc này nơi này thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ có trận hình phòng ngự có gấp 3 4 lần nhiều. Tại dạng này bảo vệ dưới, cho dù là đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng không cách nào dùng chuyển hộ bộ phái. Nhưng mà, đối với Âu Dương Chân tới nói, đội hình nghệ thuật không có chút ý nghĩa nào. Đem hành xung tiêu lên, đánh vỡ đội hình phương pháp sau. Âu Dương thần ngẩng đầu mà bước đi tiến vào vực sâu. Mấy cái gặp qua Âu Dương chân hòa còn nhìn thấy, lập tức bay qua nghe nóng. Rùa đen đại sư, ngươi như thế nào một người trở về? Những thứ khác thánh vương ở nơi nào? Nói thật, là Âu quy đại sư không muốn gọi hắn Âu Dương, mới đầu hắn chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng bây giờ cái này trở thành tức hiệu của hắn, để hắn nhìn giống con rùa đen. Bọn hắn một hồi liền trở về Âu Dương bình tĩnh trả lời. Tiếp đó hắn đi hắn phòng khám bệnh. Một đám thu xã hội tăng lữ không dám ngăn cản hắn. Bọn hắn chỉ có thể phát ra mấy cái tin tức, nhưng mà không có thu đến bất luận cái gì hồi phục. Âu Dương Thần trở lại chính mình thực tiễn nơi trốn, đưa ra chính mình bản thể luận, đồng thời để bản thể luận cùng Hoành Song cùng một chỗ âm thầm mai phục đi ra. Không lâu sau đó, một cái nam nhân cùng một cái rùa đen đi tới Thông Đạo phụ cận hai cái vương quốc. Đương nhiên, nơi này phương pháp chiến đấu, không thể ngăn cản một người này cùng một cái rùa đen. Một lát sau, một cái người cùng một cái rùa đen xuyên qua Thông Đạo, về tới Linh Giới. Âu Dương Chân vừa đến được Linh Giới, liền lấy ra lệnh truyền. Lệnh truyền bên trong có mấy chương lệnh truyền, là Thiên Mặc đại sư đưa cho hắn. Âu Dương Thần Ngươi lần trước truyền gọi là thật sao? Âu Dương Thần nhìn thấy trương này lợi truyền lắc đầu, lúc đó hắn chính cùng theo Thần Thánh Quân Vương tiến vào Minh Giới hắn bí mật hướng Thiên Đàn Lãnh Chúa truyền đạt một cái tin tức cho phép Thiên Đường Lãnh Chúa lợi dụng vực sâu chống dông triệu tập cường giả nhất cử tiến công địa ngục. Cơ hội trước mắt là qua. Giải thích đã đến giờ đi nơi nào? Cho nên Trường Thành Chi Vương nhất thời không thể tin được, hơn nữa hiểu được điểm này. Nhưng mà sau đó truyền gọi là để Âu Dương Thần hơi kinh ngạc. Âu Dương Thần, ta tin tưởng ngươi, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, ta liền sẽ triệu hắn Thiên Thành Chi Chủ đến Minh Phủ phụ, phụ cận không có ai sẽ đến đến một cái khác đại môn, bọn hắn sợ thất bại, cho thượng đế gia tộc một cái sớm khai chiến mượn cớ. Thiên chủ chi thành ở ngoài ngàn dặm, một cái đại thừa tăng, ba cái đại thừa tăng, mười cái khác đại thừa tăng, mười vạn đại thừa tăng. Âu Dương Trân không chút do dự để hoành sông mang tự mình đi ra vực sâu khu. Vừa đi ra vực sâu, Âu Dương Trân tiểu triệu kiến thành chủ, hỏi hắn mai phục thành thị ở nơi nào. Chúng ta bây giờ sinh hoạt tại mấy ngàn dặm anh phía bắc vực sâu tiếp vào ma pháp thành chủ Âu Dương thần lập tức bay hướng phương bắc, ngoài ngàn dặm thổ địa, trong ngay mắt, rất nhanh hắn liền thấy một cái ẩn nút đội hình. Khó trách trong thành tu đạo sĩ nhóm đều núp ở bên trong. Âu Dương Thần tựa hồ cảm thấy Âu Dương Thần đến, ẩn tàng trận liệt lập tức mở ra, vài bóng người từ trên trời giáng xuống, dẫn dắt đến bầu trời ma thành chủ nhân. Âu Dương Thần gặp Âu Dương tiên Mặc thành chủ đầu tiên là đại hỉ, tiếp đó kính hãi. Âu Dương Thần 6, ngươi luyện tập là 6. Âu Dương Thần tỉnh táo cười nói may mắn ta có cơ hội tiến nhập đại thừa hậu kỳ ác ma chi thành lãnh chúa ngửi thấy lông mày co rúm, ta một lần cuối cùng nhìn thấy cái này môn đồ, chỉ có thể cùng bả vai đại thừa Phật giáo so sánh. A, không, một lần cuối cùng nhìn thấy bất hữu cơ thể bây giờ đứng tại cơ thể phía trước ta trước đó giống như chưa từng đi đại thừa phật giáo bây giờ tất cả đại thừa hậu kỳ nơi nào có cái này tiểu cơ hội a quả thực là mưa rào tầm tạ a mới đầu hắn cho rằng cái này môn đồ có thể là vận mệnh chi tử hiện tại xem ra là như thế này nhưng lần này không phải quan tâm cái này thời điểm minh giới thật là trống không sao thành chủ vấn đạo đây là thiên chân vạn sắc chỉ có một cái nửa tàn đại thừa phật giáo tăng lữ không phải sư phụ ngươi đối thủ Âu Dương chân nghiêm túc nói thiên ma thành nghe được cái này muốn xuất ra tín hiệu lại thuyết phục tiên môn cùng ma thần điện cao thủ, Âu Dương Trân thấy được, liền trực tiếp ngăn hắn lại. Không cần thiết hắn nói, nhưng mà thành phố chúng ta đủ cường đại, có thể phá hủy bây giờ hạ ạt kỳ nhân. Hơn nữa thời gian cấp bách, khi cái khác người đến lúc, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội một vị đại thừa trưởng lao tại thượng đế. Sau đó vẫn nói Âu Dương Trân, cho dù là hộ bộ phái đã trống không, cũng có một vị đại thừa tăng nhân cùng khác đại thừa tăng nhân cùng một chỗ, bọn hắn lực lượng có thể sẽ không thấp hơn chúng ta thượng đế. Nếu có một trận chiến đấu, dù cho chúng ta có thể thắng, chúng ta cũng sẽ mất đi rất nhiều. Như vậy. Chúng ta có thể sẽ mất đi thế giới tinh thần chủ. Lại nói, có thủ hộ, chúng ta như thế nào đột phá vòng phòng hộ? Mặc dù chúng ta tin tưởng ngươi mà nói, nhưng chúng ta hay là muốn nghĩ lại. Vị trưởng lão này lời nói cũng đại biểu số đông thành nội yêu tăng âm thanh, rất nhiều ngày yêu thành tu sĩ đều đối ô Dương Thần. Đem tấm chắn phá hư lưu cho ta đi, đến nỗi tạc tạ do đại thừa Phật giáo đỉnh núi ở dưới những tăng lực khác, xin yên tâm, ta ở giữa lưu lại một cái nội ứng, nếu có chiến đấu, nội ứng của ta hội xuất kích, chúng ta sẽ chiến thắng. Các trưởng lão nếu như chúng ta có thể tự mình phá hủy Minh Vương Hades, đem tất cả Minh Vương, bao quát giá tâm giác, đều bỏ vào trong túi, như vậy chúng ta liền có thể trở thành sự thực trong thế giới duy nhất kẻ thống trị. Các trưởng lão khuôn mặt trở nên sốt ruột bất an, có nội ứng có cái gì chỗ xấu? Độc nhất vô nhị quốc vương, thần thánh giá ba chân, đi. Âu Dương Thần, chúng ta bây giờ bắt đầu, chúng ta ngày mai thành tương lai có thể liền giao cho ngươi ngày mai thành đại nhân trịnh trọng vô vô Âu Dương Thần bả vai. Âu Dương Thần tự tin gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp bay về phía ngoài ngàn dặm vực sâu. Hắn hành động giấu ở luật pháp 10 vạn thành thì ác Ma Hòa Thượng cùng một chỗ tiến vào trên không, không còn che dấu, giống như châu chấu bay về phía âm ngũ đại khái phương hướng. Tràng cảnh này có thể miêu tả vì bầu trời. Cùng lúc đó, tại địa ngục thâm liên, cùng lúc đó, tinh linh thánh vương đột nhiên mở to mắt nhìn về phía phương bắc. Tại phương bắc một ngàn dặm anh chỗ, một mảnh cực lớn thú mây đang hướng địa ngục bay đi. Nàng đương nhiên biết, đây không phải là một đóa đơn giản mây, mà là một đoàn tăng lữ cùng một chỗ lúc phi hành sinh ra hiện tượng dị thường. Loại này nội tâm phẳng không thời khác, đống nhiên có số lớn tăng lữ hướng vực sâu cuối cùng bay, vì cái gì? Không cần nói cũng biết, trong địa ngục có một con chuột đồng, vàng không chân chính tăng lữ cũng không dám tới đây chịu chết. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của ta, Thánh Khiết Ma Tượng Quốc Vương bất chi bất giác nhìn xem con rùa đen chân chính luyện tập chỗ. Con rùa đen chân chính kinh ngạc nhìn qua phương bắc. Thẳng đến lúc đó, trong nội tâm nàng lo nghĩ mới tiêu thất. Chỉ cần chuột đồng không phải chân chính rùa đen. Mặc dù nàng đối với nam nhân kia có rất hận thù sâu, nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn là cái có quyền thế nam nhân. Có nam nhân này, tại thần thánh thánh hoa bảo vệ dưới, tại nàng dưới sự hỗ trợ Dù cho thế giới hiện thật tất cả linh hồn lúc này đều tuân ra, ạ Bỉ Tây Nhi kệ xỉ cũng có thể kiên trì cũng đủ dài thời gian để tất cả thần thánh quốc vương trở về. Nghĩ tới đây, nàng ở trong lòng quay tròn, ánh mắt không khỏi trở nên hung manh lên. Trong trận chiến đấu này, nàng nhất thiết phải thu thập càng nhiều thi thể, chế tạo mới con rối. Địch nhân tiến công. Ở thời điểm này, một chút tạ trà người tao nhã tại thời kỳ cuối đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng phát hiện địch nhân, toàn bộ tạ trà người tao nhã tiếng giống. Chỉ có mấy lần, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ dấu ở minh hà bên trong, bay ra mảnh đất này bao trùm minh hà bầu trời. Tại một bên khác, ác ma chi thành theo tăng lữ tiếp cận, cuối cùng tại nồng đậm trong bóng tối thấy được nhà bên trong bộ lạc đội hình, cái này khiến bọn hắn muốn quay người chạy trốn. Bọn hắn bên kia chỉ có 10 vạn tăng lữ, hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người đều không phù hợp điều kiện. Xem bên trong vực sâu, tất cả đều tại cường giả phía trên. Đầy đủ đánh bại bọn hắn 3 4 lần. Thanh chủ nhíu mày, đối với bên cạnh Âu Dương Chân nói Âu Dương Chân, chúng ta có bao nhiêu nội tuyến? Âu Dương sư phó chính trọng kỳ sự nói yên tâm đi, sư phụ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tại 10 vạn tên tu đạo sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, bọn hắn phóng tới tu đạo viện viện trưởng, giống như con rắn xông vào đàn sư tử. Đại sư Đồ Đệ Tiểu Linh nhìn xem Âu Dương Chân bóng lưng, nghi ngờ nói đại sư, đệ đệ ta sẽ không gia nhập vào hộ bộ sẽ, muốn hãm hại chúng ta à? Không. Không, không phải thật thành chủ nói không được, nhưng ta không xác định. Lúc này, Âu Dương Thần đuổi tới giá 3 chân phía trước thả ra phòng ngự trận liệt, đồng thời đem Hoành Sông cứu ra. Hoành Sông cùng Âu Dương Thần hợp tác có nhất định ăn ý, Âu Dương Thần không cần Âu Dương Thần phía dưới chỉ huy, trực tiếp tại 10m mở động tạo thành đi theo ta hướng Âu Dương Thần hét to một ly, người đầu tiên xông vào trong đội ngũ mà tại đội hình bên trong Ma đàn Khôi lỗi chân nhân nhìn thấy đội hình dễ dàng như vậy bị phá vỡ khoan thai một khắc tiêu thất phía trước toàn bộ người giật nảy mình đứng lên đương nhiên càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hàng ngàn hàng vạn tu đạo viện giải theo bọn hắn nghĩ cái này chú ngữ là tu đạo viện viện trưởng pháo đài kiên cố nhất giống như thật sự rùa đen nó mở ra phương trận một cái tu đạo sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi thanh âm này hạ xuống vô số ánh mắt đều hướng về Âu Dương Thần phân thân sân luyện tập hì hòng đi. Âu Dương Thần Phân Phân biết mình không thể giấu giếm nữa, thế là mạnh địch đứng lên, đối với đám tăng lữ nói hoang: "Đại gia không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là 10 vạn tăng lữ. Mở ra biên đội, chúng ta lao ra tiêu diệt bọn hắn, khác tu đạo viện dài hoàn toàn bị khống trụ, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Sư phụ, ngươi còn tại làm gì?" Đây là cơ hội ngàn năm một thừa, Âu Dương Thần nhìn thấy thiên mục bên ngoài thành còn rất nhiều tăng nhân trốn ở trên chiến trường, không dám động một cái, tức giận không dám giảng đạo. Ác ma thành thành chủ nghe xong lời nói không do dự nữa, một thân một mình trước tiến vào mẫu thể hắn liền thân đại thành dù cho có cả bấy cũng chưa chắc có thể bắt được hắn đại thừa đỉnh núi tăng lữ ở nơi nào thượng đế vấn đạo là nàng âu dương chân là chỉ ma đàn tượng đất thánh vương vị trí tiếng nói vừa ra thiên ma thành chủ nhân đã đến ma cầm thánh vương trước mặt yêu tinh thánh vương biểu lộ thay đổi nhìn xem âu dương thần tiên thân ở hóa thân vị trí rùa đen ngươi chặn chủ nhân ta ngăn trở những tăng lữ khác hắn nói âu dương chân tay trong của ngươi có thể hành động tốt ta âu dương chân nói tiếp đó bay thẳng qua hạ đè bộ lạc hướng đại nhân cùng yêu vương phương hướng bay đi Làm Thánh Vương nhìn thấy Âu Dương Trần chấn chất lúc, hắn không có chút lý do nào mà lựa chọn quả quyết hành động. Hắn thật sự bị cảm động. Ta không nghĩ tới cái này con rùa đen sẽ ở như thế thời khắc mấu chốt, từ bỏ hắn đoán hận. Nhưng mà một giây sau mặt của nàng thì thay đổi, bởi vì con rùa đen đó chân nhân thế mà đối với nàng động thủ. Thấy cảnh này, lòng của nàng lập tức lạnh một nửa. Thần Thánh Rùa Đen, ngươi thật là một cái đàn. Theo tức giận la lên, yêu tinh thánh đổ quay người trở về. Âu Dương thần thấy vậy cười lạnh nở nụ cười, vạn hoa thần phong từ trong thân thể lầm thét đi ra hướng lôi thần thế hướng yêu tinh thánh vương chém tới đi qua dọc theo đường đi cũng là thần tiên chân hải vừa nhìn thấy cái này thần kỳ kiếm địa tinh thánh quốc vương khuôn mặt sẽ rất khó nhìn thấy bắc cực rùa đen chân chính sức mạnh chỉ tương đương với đại thừa thời kỳ cuối tăng lữ đây là bao lâu chuyện lúc trước thậm chí so với bình thường đại thừa cao phong còn tốt hơn nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này nàng không thể không cắn chặt răng lúc này ma thành chủ nhân cuối cùng đáp lại đến đây nguyên lai cái gọi là bên trong liền cái này bất hủ cơ thể phân thân nhưng mà trong này thật sự rất mạnh a Có thanh kiếm này sức mạnh, hắn sẽ có tư cách tham gia chiến đấu, mà đây chỉ có 2 năm chưa từng thấy. Không kịp tiếp tục suy xét, thiên ma thành lãnh chúa trực tiếp sử dụng sức tấn công mạnh nhất đối phó đi qua sau lưng ma tượng thánh vương, đồng thời hô to thiên ma thành huynh đệ phục tùng. Công kích! Nhận được mệnh lệnh của hắn, 100.000 ngày mắt thành tăng lữ không do dự nữa, dày đặc tràn vào pháp luật. Áp ma thánh vương phần lưng cùng phần bụng hai bên đều chịu đến công kích, áp lực đem hắn dồn đến cực điểm, hắn nhịn không được sinh khí, nói các ngươi những thứ này đồ đần, còn đang chờ cái gì? Rùa đen là một cái chân chính linh hồn nhân vật dùng vạn năng giá ba chân, áp chế chân chính tinh thần tăng lữ, hai lần tập kích đều phát sinh ở trên người nàng. Tại giờ phút quan trọng này, lại càng không cần phải nói kinh tế, nàng trực tiếp dùng một cái giá trị liên thành song diện con rối, tránh thoát hai lần tập kích. Khi hàng ngàn hàng vạn minh phủ tăng lữ cuối cùng ý thức được xảy ra chuyện gì, một chút đã chết đại thừa Phật giáo tăng lữ bắt đầu duy trì trật tự không nên kinh hoàng. Tại giá ba chân dưới sự giúp đỡ, bọn hắn có thể không phải chúng ta đối thủ. Này, lúc đã có 4 cái phi thường cường đại đại thừa Phật giáo về sau tạo thành tứ tượng lĩnh ngạc, bắt đầu khống chế giá ba chân. Nhìn thấy giá ba chân bắt đầu phát sáng, nó chẳng mấy chốc sẽ phát huy lực lượng của nó, ác ma vương rất nhanh liền trốn vào hàng ngàn hàng vạn minh phủ tăng lữ bên trong. Nàng biết bây giờ nàng duy nhất thần thánh quốc vương là hàng ngàn hàng vạn trụ trì của sống, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, hàng ngàn hàng vạn người sẽ ngã xuống. Không nên kinh hoàng. Chiến đấu. Ác ma ma tượng thánh quốc vương bình tĩnh vô cùng âm thanh truyền khắp toàn bộ địa ngục. Nghe được thanh âm của nàng, hàng ngàn hàng vạn vương trượng hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, 10 vạn danh tăng lữ cũng tiến nhập ác ma chi thành mảng lớn địa khu địa ngục tăng lữ tại chiến đấu. Song Phương vừa đánh nhau, đám tăng lữ liền cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Âu Dương Trân nhìn xem tăng đoàn bên trong yêu tinh thánh vương, hít vào một hơi thật dài. Bây giờ cả người đều đang thúc giục cái kia cực điểm. Một giây sau, một cái cực lớn tay, to đến đủ để bao trùm nửa cái địa ngục xuất hiện tại yêu tinh vương trên đỉnh đầu. Hiện tại hắn tu hành tiếp cận tiên nhân đỉnh phong, lại thêm tu hành của hắn là Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong, cho nên bây giờ hắn là một cái độc thân tiên nhân cơ thể, không thua gì đại thừa Phật giáo đỉnh phong tăng lữ. Mà cái này tiên hoàng sông phúc đỉnh so sánh trước kia biểu diễn còn cường đại hơn gấp trăm lần. Một phương diện khác, tinh linh thánh vương đã mất đi cường đại nhất tinh linh ma nhân, đồng thời lần nữa bị hắn đánh bại. Mặc kệ là lực lượng hay là động lực, hắn đều nhất thiết phải mất đi rất lớn một bộ phận. Ta cảm thấy hắn không có dũng khí phản kích. Trên thực tế, ma tượng thánh vương thấy được trên đầu của hắn cự thủ, phía trước hắn cho là bình tĩnh hoàn toàn biến mất. Chặn lại, bô dốc, hắn điên cuồng mà gầm thét. Vây quanh nàng, gần mười vạn cái trụ hoa tăng nhân cùng tướng tay hướng, vô số đạo quang hòa hướng cây xương rồng cảnh đánh tới. Nó nhìn rất cường trắng oan. Nhưng đối với Âu Dương tới nói, nó chỉ là một đám cá, số lượng quá nhiều, không đủ để cấu thành nguy hiếp. Áp chế. kèm theo trầm thấp uống nước, cây xương rồng cảnh đồng dạng sẽ phát ra vô số tia sáng, không lâu sau đó, liền sẽ biến thành tinh linh vương đầu người. Đến nỗi địa tinh thánh vương chung quanh gần 10 vạn minh vương tăng lữ, bọn hắn đều bị áp đảo trên mặt đất, tại cực lớn áp lực khủng bố phía dưới không thể động đậy. Loại này trên trời mà đến áp lực giống như dính tại trên người mình một phần một ly, như thế nào cũng không khả năng thoát khỏi đối với Âu Dương tới nói. Hiện nay duy nhất có thể giải quyết đồng thời phương pháp chạy trốn chính là từ bỏ chính mình thứ hai nhục thân. Chương 402, vạn vạn không nghĩ tới. Cách đó không xa, tòa thành lãnh chúa nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm sợ lên. Trước đó hắn cho rằng Âu Dương thật có tư cách cùng hắn đánh, nhưng bây giờ nhìn có thể cùng hắn cạnh tranh. Nếu như chỉ là tập thể tập kích, hắn có thể không có cái này môn đồ lợi hại. Vân Mệnh Chi từ 6. Thành chủ thấp giọng thì thào nói, trong lòng sầu lo vẫn chưa tới một nửa. Đến nỗi thành thị địa phương khác, thấy cảnh này sau, cũng vô cùng hứng phấn, khí khí tăng cao tới khác. Mà ma bảo Thánh Khiết Quốc Vương đó là thảm không đỡ nhìn, đối mặt dạng này một hồi hùng vĩ tiến công, dù cho nàng thế đến cực hạ, cũng thời gian dần qua không còn ủng hộ loại này xu thế. Nhưng vào lúc này, giá ba chân lay động, hàng ngàn hàng vạn chân chính huyễn ảnh từ giá ba chân bên trên bay ra, giăng khắp nơi, giống Âu dương thần sâu hướng về thiên thể phân thân bay đi. Có như vậy một hồi, toàn bộ địa ngục đều đang gầm thét. Nhìn thấy cái này hôm nhạc, Tinh Linh Quốc Vương mừng rỡ như điên, 120% khí lực vận ra, tính toán kiên trì đến nỗi lởn đến. Thân thể hiện tại cùng bảo thần cùng một chỗ. Cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến phương trượng bên trong một cái vô cùng địa phương bí ẩn. Ở đây, trung địa con số hình thức, bảo vệ bốn cái đã chết đại thừa Phật giáo tăng lữ. Bốn cái đã chết đại thừa Phật giáo tăng lữ, thông qua bốn cái quang hoàn đem sức mạnh truyền thụ cho vạn thần điện. Nhìn thấy Âu Dương Thần sau, bốn người cũng là vong linh thủ hộ thần, nhanh chóng khống chế tất cả linh hồn trở về, công kích đồng thời hướng tới nơi này. Âu Dương Thần trong náy mắt, Âu Dương Thần đột phá bốn thiên giới phòng tuyến, đi tới minh giới đại thừa hỏa thượng trước mặt. Không nói nhảm, không có hành động phía trên là hàng trăm giã luyện danh sách cấp hộ thân phụ tạo thành 10 vạn rẽ mỉ gỉ đồ ngừng lại hướng về tu đạo sĩ đánh tới hoa thượng vội vàng phun ra một cú máu thúc giục phun ra đầu ngăn chặn một tầng huyết tầng bảo hộ đây là hắn cứu mạng lân điện, tại thời khắc mấu chốt cái này đủ để chống cự đại thừa phật giáo hậu kỳ tăng lữ cường đại công kích phanh theo một tiếng vang thật lớn hàng trăm ma pháp vũ khí như thiên địa phân liệt bị tạc hướng màu đỏ phòng ngự chỉ có mười cái ma pháp vũ khí bị công kích màu đỏ phồng ngự bị đánh bại còn lại công kích rơi vào đã chết đại thừa tăng nhân trên thân cơ hồ ngay tại trong nấy mắt Thời kỳ cuối đại thừa Phật giáo đám tăng lữ đã mất đi bọn hắn hình thể. Tận mắt thấy một màn này, còn lại ba người còn cố ý thao túng giá ba chân sao. Quay người chạy, một cái tiếp một cái. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cũng không có đuổi theo, chỉ là một cái thoáng, yên lặng đi tới hai vòng cửa ra vào, tiếp đó đem mấy trăm kiện ma pháp vũ khí sắp xếp tại cửa ra vào. Một đại nhân vật canh giữ cửa ngõ vạn mực khí thế mở ra, tứ tượng lính gác bị đánh vỡ, đỉnh kia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, vạn chân hư ảnh cũng toàn bộ biến mất. Thiên thể phân thân phục định tiên tử còn tại, ma bảo khôi lỗi trong lòng cất giấu thánh vương sinh thêm vài phần tuyệt vọng đó là bởi vì đỉnh đầu lực công kích quá mạnh mẽ lấy nàng lực lượng bây giờ nếu như không có ngoại giới trợ giúp căn bản là không có cách ngăn cản đầu hàng đi thánh Khiết quốc vương ta sẽ tha cho ngươi một mạng ngươi hẳn phải biết ta lực lượng chân chính nhìn thấy tiên nhân bất ve sắp hoàn toàn ngã xuống thánh vương sẽ mang lấy 10 vạn bảo ngư tăng lữ tới chân áp cho tàn Âu Dương thật hấp thu một chút sức mạnh lạnh lùng nói yêu tinh vương không hài lòng thanh âm tức giận vẫn nói con rùa đen chân chính người một cái khác trí giả vương bọn hắn tại sao còn không trở về bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn mặc kệ như thế nào Bây giờ băng đảng tình huống rất nghiêm trọng, minh giới chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, mặc kệ ngươi là dạng gì thần thánh quốc vương, vẫn là phổ thông tăng lữ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết đi. Cùng lúc đó, trong tay nhiều một điểm sức mạnh. yêu tinh thánh vương bịch một tiếng ngã trên mặt đất, giống như những tăng lữ khác một dạng. nàng đương nhiên là có thế thân tới tranh né đả kích, nhưng nếu như có, nàng sẽ đi nơi nào? Chúng ta không về được địa ngục thâm nguyên, tại cái này trong vương quốc, nếu như nàng không đầu hàng, nàng nhất định phải chết. Rua biển nhóm lực lượng chân chính, hắn biết, ngoại trừ sự tình khác bên ngoài lần trước đánh bại 4 người bọn họ thần thánh quốc vương bảo tàng vẫn là vô dụng nghĩ đến cái này nàng ngẩn đầu giấy ruồi nói ta muốn ta đầu hàng thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng ở hàng ngàn hàng vạn tu đạo viện giải trong lòng nghe giống như xét đánh một dạng bọn hắn duy nhất thần thánh quốc vương đã đầu hàng bọn hắn thế nào có hòa thượng đòi muốn đầu hàng có hòa thượng nói cái gì không chết lùi bước có một chút thành tín kỳ thực trực tiếp lựa chọn tự bạo Âu Dương thật là lạnh mắt thấy đây hết thảy tử hình sau khi hoàn thành vực sâu trụ chỉ vẫn chưa tới một vạn cuối cùng Trên thế giới nắm giữ chính trực tăng lữ là số ít. Nhìn thấy sự tình đã giải quyết, Ác Ma Chi thành lãnh chúa đáp lại đồng thời hô to dừng lại nói vừa xong, Ác Ma Chi thành mười vạn tăng lữ đều dừng lại trong tay sống, rút lui đến bên rì giới. Nhìn xem một đám vũ vũ túi đầu vượt sâu trụ trì, Ác Ma Chi thành lãnh chúa khí chất khá phức tạp. Một khi giá ba chân đóng lại, chiến đấu liền kết thúc. Mặc dù người thổ dân rất nhiều, nhưng mà cường tráng nhất không đến một cái, đây là một cái không cách nào tiêu trừ khoảng cách. Tại cái này cực lớn trong không gian kín, một cái cường đại đại thừa Phật giáo đỉnh phong không có đồng dạng tài nghệ cường đại sức chống cự phát huy đầy đủ, có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn không, có tạo thành luật pháp tăng lữ. Đây là trên bản chất khác biệt. Trên thực tế, có như thế đổ hạ bố mét dạy tăng lữ, bọn hắn ý nghĩ là muốn truyền bá đến toàn bộ thế giới tinh thần, mà không phải tại một cái trong không gian thu hẹp. Đối phó bọn hắn bên trong tốt nhất. Âu Dương thật, đây là minh giới cái nào Thánh Vương? Thiên Ma Thành Lãnh Chúa bay đến Âu Dương Thần bên người, nhìn xem không thể động đậy Ma Bảo Thánh Vương. Tinh Linh Thánh Vương, giỏi về thao túng con rối, ta gặp một vài vấn đề. Âu Dương sâu thế ở Tinh Linh Vương bên người, chọc giận Tinh Linh Vương cái cảm lúc này ma bảo thánh vương một mặt cố chấp, con mắt không phục, tuyệt vọng. đối với ngươi có ý kiến tỏa thành chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu. chẳng thể trách cái này ác ma thánh vương đối mặt Âu Dương Thần không muốn đánh trả. nguyên lai like hai người đã từng vật lột qua. nhưng mà tay không có khác nhau. Âu Dương Thần vì cái gì còn có thể lưu lại vực sâu? cái này quá kỳ quái. nhìn xem phía trước cách đó không xa thân ảnh. thượng đế chỉ cảm thấy học đồ càng ngày càng thần bí ngươi vẫn là không phục tùng sao? Âu Dương thật túi người đứng tại yêu tinh thánh vương trước mặt. ngươi vì cái gì không giết ta? yêu tinh thánh đồ lạnh lùng vấn đạo. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hữu dụng, ngươi biết ta không phải là tội phạm giết người, ta con mẹ nó biết cái gì? Ngươi muốn lợi dụng ta tới khống chế hàng ngàn hàng vạn bảo ngư tăng lữ, không phải sao? Yêu Tinh Quốc Vương cũng rất thông minh, rất nhanh liền biết Chen muốn làm gì. Âu Dương Thần cũng không có che giấu, trực tiếp gọi gật đầu. Tật Tạ dụ tình huống bây giờ rất phức tạp, hắn cần càng nhiều sức mạnh hơn tới ứng đối tương lai biến hóa. Ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi không sợ ta truy sát ngươi sao? Yêu Tinh Thánh Đồ lại hỏi. Cái này là cái gì? Yêu Tinh Thần Thánh Quốc Vương lớn tiếng nói. Lúc này nàng nghĩ kiểm tra một chút thể nội tình huống dị thường, nhưng mà tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào. Âu Dương Thần cười rất kỳ quái, nói ta ác ma chủng tử cùng ngươi đoạn hồn hạt giống một dạng, chỉ bất quá ngươi đoạn hồn hạt giống là vì khống chế hoa thượng, mà ta ác ma chủng tử là vì hấp thu cùng chữa trị. Âu Dương Thần cùng ma vương trong thân thể ma chủng câu thông hoàn tất, nghĩ sức mạnh rất nhanh liền truyền đến trong thân thể của hắn. Ma thượng thánh vương cảm thấy thân thể biến hóa, mặt của hắn trở nên vô cùng xấu xí. Lúc này Âu Dương Thận nói yêu tinh thánh vương, bây giờ rất nhiều minh vương thánh vương đã rơi đài, trở thành minh vương nô lệ. Vĩnh Viễn sẽ không mất đi thằng Thiên cơ hội. Nếu như ngươi trở lại địa ngục Thâm Nguyên, ngươi cũng sẽ gặp đồng dạng vận mệnh. Nhưng với ta mà nói, cũng không giống nhau. Nếu như ngươi làm tốt, ta liền phóng ngươi tự do. Cuối cùng, giữa chúng ta không có sâu đậm kiêu hận. Hắn nhíu mày. Nàng đương Nhiên Minh Bạch Chen nói những lời này ý tứ. Chẳng qua là một cái cái tát mà thôi. Xem như Đại thừa Phật giáo đỉnh phong tăng lữ, ngươi lúc nào cũng có thể nhìn đến điểm này. Nhưng mà, mặc kệ là cái gì, dù sao cũng so ngã xuống hảo. Âu Dương Thần không dung giấu vết liếc mắt nhìn sâu uyên tụt phía ngoài trận liệt tiếp đó vô vô ác ma tượng đất thánh vương bà bay cho ngươi thời gian suy tính không nhiều ngươi phải thật tốt chắc chắn hử cân nhắc cái gì ta còn có cơ hội lựa chọn sao ma thánh vương hận địa đứng lên trợn mắt nhìn âu dương thần đạo âu dương thần cười nói đúng vậy trí giả là một cái người vĩ đại ngươi hôm nay quyết định vĩnh viễn sẽ không hối hận âu dương thật lấy ra giới chỉ lấy ra tiên bảo giám mẫu ném ở thánh vương trước mặt thứ này vẫn là ngươi trước tiên dùng nhìn thấy tinh linh yêu tinh thánh vương ánh mắt phát sáng lên rất nhanh liền bắt đầu cùng tinh linh gộp lẽm thiết lập liên hệ tiên bảo khôi lỗi là nàng lớn nhất dựa vào bây giờ đã tìm được, sung sướng rõ ràng, nàng đầu hàng bóng tối cũng đã biến mất. ma bảo khôi lỗi thánh quốc vương, linh hồn của ngươi cướp đoạt giống loài nhiều nhất có thể khống chế bao nhiêu người? Âu Dương thật hỏi, nhưng lần này đã biến thành âm thanh truyền tâu. ta có thể chế tạo vô hạn linh hồn cướp đoạt hạt giống, nhưng ta tối đa chỉ có thể khống chế 1.000 cá nhân. đủ, vô hạn linh hồn cướp đoạt, ta không trông cậy vào ngươi đồng thời thao túng 10 vạn tăng lữ Âu Dương trả lời. đem linh hồn kẹp cướp đoạt an trí tại hàng ngàn hàng vạn tu đạo sĩ trên thần, cũng không phải vì để cho yêu tinh quốc vương trực tiếp khống chế bọn hắn mà là vì cho những người này mặc lên công siềng, để bọn hắn biết tính mạng của bọn hắn nắm ở trong tay người khác. Bây giờ không sợ chết, còn lại đều sợ chết. Thông qua loại phương thức này mới có thể nắm giữ một chút nhanh nhất sức mạnh. Vì cho nhiều như vậy người gieo xuống dạng này một khoa cướp lấy linh hồn hạt giống, ta cần mấy tổ pháp trợ giúp yêu tinh thánh đồ nói. Xin yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi không lâu sau đó. Yêu tinh quốc vương bắt đầu cho dư một đám ạ bị hụt pẹn tu đạo sĩ linh hồn. Hàng ngàn hàng vạn hạ đệ trụ chỉ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng. Thấy cảnh này. Âu Dương Thần yên lòng đến thần thành. Chủ nhân, chúng ta cái này nhà Huyền Tông có rất nhiều vật tư chiến lược, chúng ta không cần phải khách khí, đem bọn nó đều nhận lấy đi. Ma Thành Chi chủ thật sâu nhìn Âu Dương thật một mắt, nói Âu Dương thật, ngươi tại âm phủ có cái gì kinh lịch, sức mạnh tăng cường đến loại trình độ này. Âu Dương lắc đầu nói sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vừa vận tại luật pháp tạo thành bên ngoài, còn có các đại thừa Phật giáo tăng nhân tại nhìn, ta nghĩ không lâu sau tà thần miếu mọi người sẽ tới. Ác Ma Chi Thành lãnh chúa nghe được một cái ánh mắt khẩn trương thu hồi phương trượng sở hữu tài nguyên không nên để lại một viên gạch hoặc một khối ngói. Hán Hô, trong thành bảo 10 vạn tăng lữ giải tán, bắt đầu chia rẽ gia đình của bọn hắn. Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng đi tới giá ba chân phía trước, sau đó lấy ra cựu Thiên Hiên chấn cao ốc. Tại chủ nhân trong tay Âu Dương thật nghe xong câu trả lời này, liền đem tuyên Thành 9 ngày tháp thu lại. Chúng ta chỉ cần một loại trong đó đồ vật. Chúng ta không thể dùng lại. Bởi vì đỉnh đẳng cấp không cách nào cùng cựu Thiên Hiên chấn tháp so sánh, thế là đỉnh liền vì người khác sử dụng, thật sự đến thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện thực gian ác trong thần địa, Một người da đen tu đạo sĩ đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, kế ở gian ác thần điện mặt chủ nhân phía trước. Thánh điện chi chủ xảy ra biến hóa cực lớn. Gian ác thần điện chủ nhân ngồi ở trong đại sảnh, mở mắt thế nào? Thanh âm trầm thấp vấn đạo. Ác ma chi thành tu đạo sĩ sẽ không thật sự công kích ngự bố hung, đúng không? Trước kia thành chủ để hắn dẫn người đi hạ để dạy, nói bây giờ hạ để dạy rỗng, là cái cơ hội tốt lập tức hòng mất, hắn tâm hoàn toàn không tin. Ta không thể mạo hiểm như vậy, cho nên ta cự tuyệt. Mặc dù cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là phái gia dị đoan trong tự viện tốt nhất vô tăng. Sớm đến bước nhỏ chùa phụ cận điều tra tình báo, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đúng vậy, đại nhân, bọn hắn không chỉ có tiến công, hơn nữa, sau đó thì sao? Bọn hắn đều đã chết sao? To hơn một tí, gian ác chi điện chủ nhân la lớn, "Không phải hết thảy mọi người, so với bọn hắn kẻ càng xấu hơn, đều bị bắt sống sáu, mà là bị tạt tạ rồ trụ trí bắt sống, hàng ngàn hàng vạn người." Màu đen tu đạo sĩ tập trung tâm tình của hắn, một hơi nói. Sau khi nói xong, hắn tuyệt không tin tưởng, ánh mắt mê mang, phản phát sinh hoạt tại trong động. Cái gì? Ta thân điện chủ nhân bỗng nhiên đứng lên, con mắt đều ngẩn người, thậm chí quên đi khống chế khí thế, trực tiếp xuống đời sau điện hạ bảo tọa, dung chuyển chủ nhân tụ tập phân. Ngươi, ngươi không có bị hạ chú sao? Không, không, ta tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn đen tu sĩ trả lời. Gian ác chi điện chủ nghe vậy hoàn toàn chưa mặc, nếu như dưới thân không có vững tọa, hắn nhất định phải kẹt ở phía trên. Ngươi biết không, hai năm qua tất cả chân chính tu đạo sĩ đều tại ngày tiếp nối đêm mà vì mấy năm sau có thể phát sinh đại chiến làm chuẩn bị, nhưng là bây giờ chính hắn người nói cho hắn biết trong thành tất cả tu đạo sĩ đều trực tiếp nắm hapter bởi vì dạy bắt được hàng ngàn hàng vạn hapter bởi vì dạy tu đạo sĩ nói thật dù cho có ngọc tưởng cũng không dám có ước mơ như vậy nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì chúa miếu chủ nhân vội vàng vấn đạo tòa thành chủ nhân mất tích mấy năm bị tuyên bố tử vong trở về hắn không chỉ có trở về hơn nữa lực lượng của hắn trở nên đáng sợ như thế hắn lập tức liền đẻ chết 10 vạn hơn người thổ dân đúng vậy lao dương là sao gian áp thần điện chủ nhân cuối cùng ý thức được ai là gian áp thần điện chủ nhân tín đồ Đó không phải là giành được chuẩn tướng chiến tranh tinh linh sao? Nhưng mà ngay tại đại thừa phía trước, trong mắt hắn là một cái vô cùng xuất sắc quân cờ, tiếp đó biến mất nhiều năm, bây giờ trên tay hơn 10 vạn cương chế. Người đi qua thế giới bộ kệ mẩn mấy năm sao? Âu Dương thần. Âu Dương Thần như thế nào? Hắn ở đâu? Ta liền biết hắn không chết. Sư phụ, ta bây giờ nghĩ cùng hắn báo thù sức mạnh. Ở đại sảnh bên ngoài, nghe được Âu Dương Thần tên bảo đột nhiên xông vào đại sảnh, trên mặt tràn đầy chiến tranh ý vị. Ta điện chủ không cho là đúng nhìn hắn muốn độ, tức giận nói đi thôi. Càng xa càng tốt tiếp đó hắn phất phất tay, đem bảo đuổi ra ngoài. không được, việc này còn phải thông chi những tông môn khác mới được tại xưa tan hắc ám chi hậu, tà thân điện lãnh chúa hai lần đi vào đại sảnh, sau đó lấy ra một chút triệu hoàn tín vật. nửa ngày sau, minh hà tu đạo trong hội bộ khôi phục bình tĩnh, hàng ngàn hàng vạn minh hà tu đạo sĩ đón nhận mệnh lệnh của bọn hắn. đến nội vinh hằng chiến tranh, bọn hắn đều bị tăng lữ thu thập lại, giao cho thành chủ. Âu Dương Thần lúc này đang dạy ma thành thủ hộ thần bốn ngày. bên cạnh thành thị bên trong có một chút thần kỳ tăng lữ yên lặng vây quanh, tâm tình cực kỳ phức tạp. học đồ bọn hắn trước đó chưa từng thấy loại sự tình này trong mắt bọn hắn vị đại sư này cũng là vô địch chủ nhân nghĩ tới đây bọn hắn nhìn xem Âu Dương thật sự bóng lưng càng thêm kính sợ thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy ngày thứ hai ma vương chính là Âu Dương thật thế là một số người bắt đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Tiểu Linh mọi người đều biết chủ là Tiểu Linh người thừa kế ai sẽ nghĩ đến đối mặt một đám ánh mắt đồng tình Tiểu Linh nhìn rất bình tĩnh thành chủ cũng không phải thật sự là thành chủ hắn tâm cũng không chân chính quan tâm hắn lần thứ nhất nhìn thấy người Tiểu đệ đệ này hắn cảm thấy người này không tầm thường Càng quan trọng chính là, một người như vậy có thể sẽ không rất lâu đi âm phủ thăng thiên. Khi nhìn đến đại chiến thế giới thứ nhất sau đó, hắn thậm chí cho rằng người tiểu đệ đệ này sẽ ở chủ nhân phía trước thăng thiên. Nếu như ta tại chủ nhân trước mặt phục sinh, ai trở thành tòa thành chủ nhân? Nghĩ tới những thứ này, hắn nhàn nhạt cười cười, nhìn xem Âu Dương Thần Ánh mắt trở nên sâu đậm, giống như xem thấu người này. Nhưng mà hắn cảm giác được cái gì? Nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn quay đầu đi. Xa xa đường chân trời thay đổi hoàn toàn sắc, một đóa to đến đủ để chiếm giữ nửa bầu trời bạch vân cuộn cuộn mà đến. Xem tình huống hiện tại chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ, ta thân điện chủ, thiên môn chủ, thiên đạo vương đều tới." Tiểu Linh thị thảo nói, "Bây giờ có 9 tòa đại thừa Phật giáo đỉnh phong tại chính thức tinh thần lĩnh vực, tất cả 8 tòa đều tại tầng mây bên ngoài, trừ bọn họ chủ nhân, trên bầu trời ác ma chi vương. Tại trang chiến dịch này bên trong, binh lực của chúng ta tăng lên nhiều gấp đôi. Nếu như chúng ta có thể hấp thu hôm nay chiến đấu tất cả chiến lợi phẩm, như vậy thế giới hiện thật tương lai chính là một cái siêu cấp cường đại vũ diện. Chúng ta sẽ trở thành toàn bộ thế giới chân thật chủ thể." gian ác chi điện, bọn hắn sẽ không muốn nhìn thấy cái này. Những người này, sợ sầm lớn. Nghĩ tới đây, tiểu linh em thầm lo lắng, vô ý thức nhìn xem Âu Dương Thần cùng Thành Chủ, lại phát hiện bọn hắn còn tại tự học đội nào hình, phảng phất không nhìn thấy chân trời đội hình. Phanh, đánh xung quanh hun khói rồi một lần, cực lớn mây bay qua Tu Đạo Viện viện trưởng đỉnh đầu. Trước tiên môn sư phó trước tiên nói ác Ma Đao người, chúng ta đến nguồn tà ác điện chủ nhìn một chút phía dưới cảnh tượng, kinh ngạc nhìn một mắt Áp Ma Đao người, đây là đã kết thúc rồi à? Nhìn xem hai người kia xuất sắc biểu diễn, Thiên Đàn Thánh Chúa ngẩng đầu mỉm cười. đúng vậy, hạ ả vá trong bộ lạc là trống không. tại đệ tử Âu Dương thân dẫn dắt phía dưới, Thiên Đàn đã bắt làm tù binh hạ ả vá bộ lạc, bắt làm tù binh hàng ngàn hàng vạn hòa thượng. hắn thật sự thật cao hứng. dù sao, Thiên Cực Tông chỉ là một cái đặc thù tông phái, cũng không có nhu cầu bá quyền dục vọng. dù sao, Thiên Cực Tông chỉ là một cái đặc thù tông phái. Toa Thành Chủ nhân mỉm cười, không hề nói gì. nếu như giống như trước đây, đó cũng không phải là chuyện gì xấu. nhưng mà căn cứ vào thuyết pháp, bây giờ thế giới dưới đất đang đứng ở dung chuyển bên trong, bọn hắn có thể không cách nào không chế ở đây. Đúng lúc này, Gian Ác Chi Điện Lăng Chúa cuối cùng bắt đầu tuyên bố ý đồ của hắn. Ta muốn biết ta từ trong trận chiến đấu này lấy được bao nhiêu. Chương 403 còn có một hơi thở. Thành chủ không có trả lời. Bên cạnh Âu Dương Bình Thản nói thu hoạch tài nguyên cùng chúng ta cuối cùng dự trữ Ma Bảo Chi Thành Gian Ác Thần Điện Chủ Nhân cùng Tiên Nhân Chủ Nhân nghe con mắt này lóe lên một vệt sáng. Phải biết, bồi dưỡng tài nguyên là siêu cường quốc cơ sở. Nếu như không phải là vì tài nguyên, siêu cường quốc liền không cần khuyết trương đến loại trình độ kia. Cứ việc thành phố này tài nguyên chỉ tăng lên một lần, nhưng nó giá trị không chỉ có những chuyện này. Phải biết, vô luận là Ma Bảo Chi Thành vẫn là Ma Bảo Miếu, cũng là một hạng đại sự nghiệp, cần duy trì thành phố lớn vận chuyển tiêu hao, chân chính cũng có thể dùng chiến đấu tranh tài nguyên tiêu hao, nó chỉ chiếm cuối cùng tài nguyên dự trữ 1. Bây giờ thành phố này khuyết trương to lớn như thế, đến mức nó tiêu hao chiến tranh tài nguyên, có thể so ra tộc khác cộng lại còn nhiều hơn. Cái này người đương quyền môn chủ người nhịn không được nói thiên mại đạo hưu. Đi qua mấy năm chúng ta mấy cái đại phân chi khí thậm chí chi nhánh giữa hai bên không có khác nhau, vì ứng phó hai thế giới chiến tranh, chúng ta tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thiên Ma Thành, Trần Mặc Vương. Cửa thành chủ nhân nói là sự thật, đặc biệt là tại bảo quân bồi dưỡng quá trình bên trong, vài tòa thành cửa lớn tiêu hao số lớn tài nguyên. Hôm nay Thần Kỳ thành thị nhận được những quá trình này là quá dễ dàng, nếu như không phun ra một chút, có chút là không có ý nghĩa. Nhưng chuyện này chủ yếu công lao là Âu Dương Thần, như thế nào cụ thể an bài, còn muốn nghe Âu Dương Thần ý kiến. Nhìn cái này, Ma Thành Chi Vương nhìn thấy Âu Dương thật sự khhiếch cạnh. Thân hiểu nói ngươi không muốn tới ở đây sao? Có thể nghe đến đó, Tà Thần Miếu đại sư tiên môn đại sư trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng màu sắc. Nhưng mà ta cần ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu Âu Dương gió sớm nói ngặt, tiếp tục đi. yêu cầu gì? chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ không do dự môn thần mở cửa. Âu Dương thần cũng không có vội vã trả lời, mà là nhìn xem hai thế giới khoảng cách thông đạo, phút chốc trầm tư. hắn chỉ có tại hàng ngàn hàng vạn tu đạo sĩ khẩn trương trầm mặc lúc mới mở miệng. yêu cầu của ta rất đơn giản, tại hai vòng nguy cơ giải trừ hoàn toàn phía trước, mấy người các ngươi đại môn tu sĩ đều phải nghe ta thiên ác thành tính cách. Âu Dương thật nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng mà những lời này tại tất cả tăng lữ trong lòng đều quanh quẩn, giống như tiếng sấm một dạng cái này thật là buồn ôn vận dụng thế giới linh hồn toàn bộ lực lượng không có ai cho dù là đã biết trên thế giới có quyền thế nhất tu đạo sĩ dám nói như thế gian ác chi điện chủ nhân nổi trận lôi đỉnh Âu Dương thật đừng đi quá xa nghe lời ngươi mệnh lệnh ngươi biết có bao nhiêu tăng lữ sinh mệnh nguy cơ sớm tối sao vẫn là muốn lợi dụng cơ hội này thống nhất thế giới hiện thực hai thế giới nguy cơ đã kết thúc người đó định đoạt hắn thấy giữa hai cái thế giới nguy cơ đã kết thúc nhưng mà nếu như Âu Dương không có cảm thấy giải thoát Hơn nữa mấy ngàn năm sau vẫn là như vậy cảm thấy như vậy mấy phiến đại môn cũng không phải là nhận lấy ma pháp thành mệnh lệnh sao Âu Dương Thần mặc dù ngươi đối với thực tế thế giới tinh thần làm ra công hiến to lớn nhưng ngươi không phải nói lung tung Âu Dương thật lắc đầu đứng lên đối mặt hai người chất vấn chân chính nguy cơ còn chưa tới tới hắn nói giờ này khắc này ta nhất thiết phải đem tất cả sức mạnh đều nắm trong tay dạng này ta mới có thể bình yên trải qua cách đó không xa tượng đất thánh vương hợp tác đứng lên mấy chục vạn nguyên bản hệ hải phương trưởng lập tức tỉnh lại ngẩng đầu nửa mặt nhìn lên bầu trời mấy chục vạn chân chính tu đạo sĩ. Một trăm vạn người cách gian phòng nhìn đối phương, cho dù bọn họ ở giữa không có bao nhiêu địa ý. Gian ác thánh điện lãnh chúa bất tri bất giác lui về phía sau mấy bước, trên mặt hắn lưu buồn biểu lộ biến mất, thay vào đó là một loại áp đảo tính trang nghiêm. Vừa rồi nghe Âu Dương nói như vậy, hắn cũng không nghiêm túc, chính như Âu Dương nói một dạng, bọn hắn không thể tiếp nhận một cái điều kiện, tiếp đó liền có thể lưu lại đầy đủ còn kẻ mặc cả không gian. Âu Dương thật sự biểu lộ bây giờ nhìn lại không giống như là nói hiệu nói vượng. Vậy chúng ta liền có đại phiến thoại. Thiên môn chủ nhân cũng ý thức được điều này, Âu Dương thật. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể kiến tạo thần chi thành, tạt tạ rồi tạ tăng lữ sao? Hôm nay chúng ta mời tới tám vị đại thừa quan quân, ngươi không thể làm càn như vậy. Thiên đạo một bên, quốc vương bắt đầu lắng lại tình thế minh giới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể ngồi xuống tới chậm rãi thảo luận vì sao lại đến một bước này? Cái gọi là tay không đánh mặt mày vui vẻ người, Âu Dương Thần nhìn thấy loại thái độ này cũng hơi hòa hoãn một điểm, nói rất dài dòng, tuy thuộc sự tình nhiều lắm, ta tạm thời không cách nào hướng ngươi giảng giải tiếp đó ngồi xuống từ từ nói. Mấy cái khác đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng gia nhập, đúng vậy. Hòa bình là vật chân quý nhất. Nếu có cái gì chúng ta có thể làm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện." Âu Dương Văn Ngạn cười cười, tiếp đó đối với ác ma Thánh Đồ làm một cái bình tĩnh thủ thế. Yêu tinh Thánh Vương lập tức rút lui đến Âu Dương chân thân sau, mấy chục vạn minh hà tăng nhân đầu cũng lần nữa buông xuống xuống, nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt sụp đổ. Có ít người có thể xuống nói chuyện, nhưng mà không cần đối với ta nói láo, bây giờ thời gian cấp bách Âu Dương thật nói một tiếng, tiếp đó làm cái tư thế mời. Thiên Cực Đạo Tuấn nhìn thấy cái này thứ nhất rơi vào vực sâu một cái khác đại thừa Phật giáo đỉnh phong mãnh liệt tư tưởng cũng đi theo phía sau, thẳng đến cuối cùng ma cung chủ nhân chỉ là hừ một tiếng, tiến vào vực sâu. Âu Dương Thần mời tất cả mọi người đến minh phủ bên trong một cái trong đại sảnh, bắt đầu kỹ càng giới thiệu minh phủ chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Một khắc đồng hồ sau đó, tụ tập tại phong hội bên trên đại thừa Phật giáo đám tăng lữ, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như tạt tạ rỗ tạ phục sinh, đem toàn bộ tạt tạ rỗ tạ thế giới biến thành tạt tạ rỗ tạ lãnh địa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua lân cận chân thực thế giới sao? Âu Dương cuối cùng nghiêm túc vấn đạo. Vĩ đại đại thừa Phật giáo tăng lữ trầm mặc cho rằng đã luôn hãm thế giới hiện thực là an toàn nhưng hiện tại xem ra chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu thiên đường chi vương khổ tâm xem lấy hắn nói minh vương sức mạnh có thể để tăng lữ từ trên đỉnh núi dâng lên nếu như bọn hắn công kích chân thực thế giới linh hồn chúng ta như thế nào bảo hộ nó đây chính là vì cái gì ta cần tập trung lực lượng chỉnh hợp tài nguyên của chúng ta tại quá khứ mặc dù chúng ta đứng tại cùng một bên lẫn nhau ủng hộ nhưng chúng ta vẫn bí mật một chỗ nếu như không phải là bởi vì cái này chúng ta không phải là hôm nay duy nhất công kích hạ đệ bộ quét một vòng đám người chỉ đùa một chút Dù cho ngươi mới vừa nói thật sự, vì cái gì ngươi hẳn là chỉnh hợp quyền lực và tài nguyên người. Bởi vì lực lượng trong tay của ta là cường đại nhất, so với các ngươi bất kỳ một gia tộc nào đều cường đại. Âu Dương chân diện hướng về phía gian ác chùa miếu chủ nhân ánh mắt hung ác, thanh âm của hắn nghe rất tự tin. Ngươi ma thần điện chủ nhân nghĩ phủ nhận, lại không thể mở miệng, liền nhìn về phía thiên ma thành chủ nhân. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, ác ma chi thành lãnh chúa liền dẫn đầu nói Âu Dương thần tự mình đi âm phủ. Đối với tình huống của hôm nay quen thuộc nhất, thông qua hắn dung hợp chân chính lực lượng tinh thần. Dạng này càng thích hợp, đây là tất cả chúng ta tại Ác Ma Chi thành ý nghĩ. Ta khinh bị tòa thành chủ nhân. Làm sư phụ không thể không phục từ đồ đệ hắn mệnh lệnh lúc, Ma Cung Chi Vương đơn giản chính là trong thế giới hiện thực người mạnh mẽ nhất. Trong đại điện những tăng lữ khác nhìn thấy Thiên Ma Vương kiên định như vậy ủng hộ Âu Dương Thần, trong lòng cũng dần dần bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, bọn hắn là cùng ba cái lực lượng siêu cấp cùng một chỗ, bây giờ chỉ cùng thành thị cùng một chỗ, đối bọn hắn tới nói không có gì khác biệt. Chú ý chân thực thế giới tinh thần tương lai mấy vạn năm lớn xu thế, làm sao lại như thế bảo tỉ lệ đâu? Ta Ác Thần Điện che đế đứng lên, một cỗ không giận sức mạnh từ khí thế bên trong phát ra. vô luận tình huống như thế nào, vô luận tương lai như thế nào, cũng phải làm cho hắn trở thành một siêu cấp đại sư, để hắn phục tùng Thiên Ác Thành Đại sư mệnh lệnh. Cái này dưới bất kỳ tình huống nào, hắn đều là không thể nào làm được. Hắn quá cường đại, quá tự đại, sẽ không cho phép. Thôi đi, thật giống như ta muốn cắn nuốt người Gian Ác Điện thờ tài sản một dạng Âu Dương thật phất phất tay, đứng lên. Tiếp đó hắn nói tiếp Gian Ác Thần Điện chủ nhân, ta cho ngươi biết, chúng ta không cần nói bậy nói bạn, ngươi cùng ta đang chiến tranh, nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Thứ này liền sẽ nghe lời ngươi. Mặc dù có đưa tin nói Âu Dương Thật sự sức mạnh không thua gì đại thừa phong, nhưng mà Tà thần miếu chủ nhân là trong thế giới hiện thực cao nhất đại thừa phong một trong, không thua gì V15 đặc biệt mật địa ngục chi vương, màu tím chi vương các loại. Nghe được Âu Dương Thật sự khiêu chiến, Ma cung chi vương nheo mắt lại hỏi đây là thật sao? Rất tốt. Gian Ác thần điện lãnh chúa lập tức đồng ý nói thật, hắn không phải có ý định khinh bỉ Âu Dương Thật, càng không phải là có ý định thưởng thức Âu Dương Thật. Một người làm sao có thể dẫn dắt thành thị phá hủy địa ngục chiuyên, lại không có bất luận cái gì chân chính kỹ năng? Nếu như đồ đệ của hắn có loại năng lực này, hắn sẽ ở trong lúc ngủ mơ cười to không chỉ. Về phần hắn vì cái gì nhanh như vậy đáp ứng, là bởi vì lòng tự tôn của hắn. Nếu như hắn do dự, nếu như hắn sợ cái này, nếu như hắn sợ thế hệ tuổi trẻ bây giờ chịu đến đời cũ khiêu chiến, vậy hắn sao có thể lộ diện đâu? Nếu như hắn không cẩn thận thua, hắn cũng sẽ không ra khỏi. Sửa nhược nhục cường thực pháp tắc, tài nguyên sức mạnh không cách nào cùng người khác so sánh, lực lượng của mình cũng không bằng người hảo, như vậy ồn ào mà chống lại đó là không hợp lý. Trận chiến đấu này quy tắc là cái gì? Gian ác thần điện chủ nhân vấn đạo xen tỉnh táo cười quy củ là ngươi định, vậy cũng không nên định quy củ, ta nghe nói ngươi có rất nhiều bảo bối, còn có một cái cường tráng chân chính động vật sủng vật, những thứ này ngươi cũng có thể dùng ta ác thần điện chủ nhân vô cùng khoan dung độ lượng. Ta không lễ phép nói, Âu Dương Thần trực tiếp bay ra đại điện, đi tới Minh Nguyên dạy bên ngoài. Rất nhiều đại thừa phong tăng nhân nhìn thấy đây hết thảy đều cùng đi ra, bọn hắn hy vọng nhìn thấy cái này Âu Dương thật có cái gì dũng khí đi khiêu chiến ma cung chủ nhân, hơn nữa còn muốn giữ cho không bị bại. Gian ác thần điện chủ nhân cuối cùng ra xuống, làm hắn đi qua gian ác thần điện một đám tăng lữ lúc Hắn đối với phía dưới hắc ám thấp giọng nói xem hắn, nhìn lại một chút ngươi. Bây giờ Âu Dương thật muốn khiêu chiến ngươi sư phụ cùng ta, ánh mắt hắn không giúp nhìn qua nơi xa bay tới Âu Dương Thần. Đi qua phút chốc hôn mê, thư của hắn làm cho nói chủ nhân, ngươi không thể mất đi. Hử? Ta thân điện chủ nhân đánh một cái rét lạnh khò khè, tiếp xuống một giờ giây, hắn bay đến Âu Dương chân diện phía trước, vượt qua mười giảm anh. Bây giờ, hắn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng không chút kinh hoàng. Âu Dương thật nói nếu như ngươi có thể đánh bại ta, chuyện này sẽ là của ngươi. Đây là ý gì? thứ vị này song phương lực lượng tương đương, kỳ thực cũng coi như Âu Dương thần sinh. Mà Âu Dương thần nói như vậy là bởi vì khuyết thiếu tự tin, không có so với mình tốt hơn. Đây chỉ là thông qua nghệ thuật tiểu ưu thế. Âu Dương thật muốn chuyện này thời điểm, từ đằng xa lấy ra một kiện bảo tháp hình bảo vật, làm hắn nhìn thấy tháp lâu lúc, gian ác thần điện chủ nhân biết, tám chín phần mười tòa tháp kia là cường đại vũ khí phòng ngự. Đây chính là vì cái gì hắn tin tưởng như vậy. Ta lo lắng nó sẽ bị dùng tại trong trận chiến đấu này, gian ác thần điện lãnh chủ nghĩ, đồng thời yên lặng cảm thấy trong thân thể có một chút phi thường cường đại công kích bảo tàng chuẩn bị một lần lại một lần mà công kích. tại một bên khác, Âu Dương Thật bắt lại tuyên thành cựu thiên tháp. trong trận chiến đấu này, hắn không chỉ biết đánh bại chùa Miếu chủ nhân, hơn nữa sẽ hướng tất cả chân chính thế giới tinh thần tăng lũ bày ra năng lực của bọn hắn. cái này cũng là để chân chính tu đạo sĩ tin tưởng. nhìn xem Âu Dương Thật lấy ra bảo tàng, cách đó không xa ruộng kế đạo quân nói tại ta chân chính thế giới tinh thần bên trong, hai người các ngươi cũng là nam nhân cường tráng, hai người các ngươi cũng sẽ không mất đi bất kỳ vật gì, cho nên khi chúng ta về sau thời điểm chiến đấu, chúng ta sẽ muốn cầu các ngươi không nên đối với bọn hắn đánh. Bầu trời, bầu trời, thiên đường yên tâm, ta sẽ không ở trước mặt mọi người tổn thương thế hệ tuổi trẻ. Âu Dương Thần cũng cười nói ta sẽ không không tôn trọng thế hệ trước. Bầu trời, bầu trời, quốc vương gật gật đầu, nói vậy thì bắt đầu a. Hắn nói xong mình, Âu Dương Thần đem bản thể bảo thần áo vũ phóng ra, bắt đầu bố tứ tượng lính gác. Thanh chủ vừa biết được phía dưới có bốn cái voi lính gác không lâu, thấy cảnh này con ngươi hơi hơi co vào. Đứa nhỏ này tại một trận chiến bên trong cũng không dùng hết toàn lực yêu tinh thánh đồ tại bên cạnh hắn thấp giọng nói, hắn dùng những bảo tàng này tại minh giới đánh bại bốn cái thánh đồ bao quát ta hơn nữa giết chết trong đó một cái cái gì hắn biết hắn cần dùng bốn đầu voi bảo tàng tới cổ vũ hắn trở nên cường tráng nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ trở nên cường tráng như vậy đối kháng bốn cái đại thừa Phật giáo phong hội cho dù là bốn cái yếu nhất đại thừa Phật giáo phong hội hắn cũng không thể nào cái này gian ác chùa miếu chủ nhân có phải hay không cùng con rùa đen chân chính có thủ hắn tử vừa mới bắt đầu liền để con rùa đen chân chính đã dùng hết khí lực không có báo thù sáu thiên ma vương thấp giọng nói trong lòng vẫn là tại Âu Dương Thần đánh bại bốn Thánh Vương liên quân khiếp sợ không thôi Đoán chừng là tại Ngụy Quốc, Tà Ác Ma Tượng Thánh Vương nhìn thấy Tà Ác thần miếu chủ một mắt, trong mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Hai người thương lượng ở giữa, Âu Dương Thần đã đem bốn cái tượng lính gác toàn bộ rời đi, cựu Thiên Huyền Chân Tháp cũng bay thật cao, trở thành ngàn thước cao lớn nhỏ, còn cuốn thần tiên tia sáng bao trùm ở ngoài ngàn giảm. Chỉ là bởi vì loại này khí thế đáng sợ, xung quanh rất nhiều tăng lữ đã biến thành tái nhợt lùi lại. Âu Dương Thần, ngươi nhất thiết phải nhân từ. Ta thân điện chủ nhân, đối mặt thần bí Cửu Thiên Tiên Tháp, nghe được một cái thanh âm tức giận từ trên đầu của hắn dâng lên. Dơ thẳng lên trời lòng khiếu rít lên một tiếng, một cái đồng dạng có ngàn trượng lớn nhỏ viên thân húp cái bóng xuất hiện tại cái chết của hắn sau. Tại thế giới tinh thần bên trong, chủ là cường đại nhất khi nó dính đến vật chất cơ thể, nhưng hắn là tốt nhất khi nó dính đến tinh thần ý thức. Cho dù là giỏi về suy luận thiên vương cũng kém hơn hắn. Tại bảo hồn xuất hiện sau đó, một cây trường thương tại chân thực cùng giả lập ở giữa xuất hiện tại bảo hồn trong tay. Bảo thân điện tay phải huy động trường mâu, đầu mâu trực chỉ Âu Dương Thần, đồng thời kèm theo thư ma đặc công một dạng một hồi của phong. Rất nhiều tăng lữ bị thần linh âm thanh chấn kinh sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. A đối mặt phía trước dị thường mãnh liệt chấn kinh. Âu Dương Thần cười khanh khách đứng lên, sau đó đem tiên khí rót vào Cựu Thiên Hiên Chấn trong tháp. Cựu Thiên Hiên cổng thành một tầng rất nhanh liền phát sáng lên, bầu trời rất nhanh liền ngưng kết thành cao vút trong mây hạo kiếp. Hạo kiếp không có gì sánh kịp kinh khủng cấp tốc hóa lại tạ thần miếu chủ. Tiếp đó, Cựu Thiên Hiên Chấn tháp tầng thứ hai cũng hơi đốt sáng đèn lên quang. Trường quản Cựu Thiên Hiên Chấn tháp Âu Dương Thần bắt đầu cảm nhận được Cựu Thiên Hiên Chấn tháp lầu hai sức mạnh. Tầng thứ nhất là dùng mười khối thần thánh làm bằng vàng thành. Người đại biểu ở giữa mát chỉ số sức mạnh lên cao đến đại tai nạn. Tầng thứ 2, tựa hồ Âu Dương Thần không có hoàn toàn cảm thấy. Cửu Thiên Huyền chân tháp tại lầu hai che trên mặt đất lộ ra một cái mấy ngàn mét lớn nhỏ cự trảo cái bóng, giống một cái móc sắt đồng dạng hướng gian ác chùa miếu chủ trảo đi bắt đi qua. Thấy cảnh này, Âu Dương thật đột nhiên sợ hết hồn, lập tức đem tất cả tinh linh đều kéo trở về. Bóng người cự trảo cấp tốc trở tối, nhưng ở gian ác chi điện mặt chủ nhân phía trước bị thổi tan. Lúc này Ma Vương điện tà thân rung động, chỉ cảm thấy trung quanh phong thanh cùng tiếng sấm, phảng phất tại tầm thường trên bầu trời đổ sụp. Mà trước mắt cái kia kim cự trảo cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ trong mắt của hắn thế giới. Làm cái gì bảo? Gian ác thần điện chi vương kinh khủng, ma trưởng hủy diệt, thậm chí để hắn cơ hồ không thể động đậy. May mắn chính là, tại manh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, hắn ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi của nội tâm, một lần nữa khống chế mình cơ thể, cái này tiếp theo cái kia ném đi mất mười mấy cái sinh tồn hộ thân phủ. Đây chẳng qua là trong nháy mắt, mấy chục cái thải sắt vòng bảo hộ đem cả người hắn bao vây lại. Bây giờ tái nhợt kim sắc nóng rướt, bị thổi hướng hắn mấy chục cái tấm chắn. Fan Từng đợt bạo liệt âm thanh truyền tới, vàng rơ lên móng đuốt muốn tiêu diệt hư thối, giống như dễ dàng xuyên qua mấy chục tấm bảo hộ giấy một dạng, cuối cùng đã biến thành một cái cái bóng mơ hồ bóng tại tà át trên thần điện bỏ ra lớn nhỏ như nguyên thần khoảng không cái bóng. Phanh! Theo một tiếng êm ái tiếng vang, ma vương điện đường giống một viên sao băng đồng dạng bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại đám người bị một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm, tuyên thành cửu thiên tháp lầu hai phát ra kinh thiên động địa anh minh. A! Âm thanh đi ra, đã biến thành có thể thấy được sóng âm, lan hướng chung quanh rất nhanh khuyết tán đến trung quanh mấy ngàn rằm anh chỗ trên bầu trời vô số đám mây trực tiếp tản ra đối với những cái kia nhìn thấy tăng lữ mà nói đại thừa phật giáo đổ phun ra một ngụm máu thậm chí rất nhiều đại thừa phật giáo tăng lữ sắc mặt đều tái nhợt Âu Dương thật nhanh đi thu ngươi phần kia bảo bối Thiên Cơ đạo quân cao âm đạo Âu Dương Văn Ngạn nhìn qua trong phạm vi một vạn rằm một cái đổ sụp hiện trường tăng cuống đem bốn đầu voi giơ lên đồng thời đem Cựu Thiên Huyền chân cao ngất đứng lên so sánh lần thứ nhất sử dụng Cựu Thiên Huyền chân tháp hắn bây giờ làm chữa trị rất nhiều nhưng không nghĩ tới cựu Thiên Huyền Chân Tháp lầu 2 sức mạnh càng là đáng sợ như thế. Tháp lầu 2 tựa hồ có một cái phi thường cường đại tinh linh sáu. May mắn chính là ta rất nhanh ngừng lại, bằng không gian ác chủ miếu chủ nhân sẽ không thể không bị phiến đi. Âu Dương Thần cũng có chút lo lắng, nếu như hắn không cẩn thận giết chết tự viện sư phó, thế giới hiện thực sức mạnh có thể không cách nào thống nhất. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều tăng lữ cũng không có tử vừa rồi thần trong tiếng gầm giống tức giận trở về, Âu Dương Thần nhanh chóng hướng về chủ thần miếu phương hướng bỏ chạy, truy tìm đi qua. Tốc trùng bay hơn 3000 dặm. Cuối cùng trông thấy tà thần miếu chủ khảm nạm tại một bức đại sơn trên tường. Lúc này tà thần miếu chủ nhân đã hoàn toàn mất đi ý thức, một thân bảo y rách dưới, sắc mặt tái nhợt như chết người. Âu Dương Thần nhìn thấy quẻ mắt hình dạng khói, hai chữ vọt đến tà thần trước miếu mặt chủ nhân phía trước, đem một khỏa đan dược cho ăn xuống. Tiếp đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận tà thần miếu chủ nhân. Cùng lúc đó, mấy cái khác đại thừa Phật giáo tăng nhân cũng từ phương xa chạy đến, nhìn thấy loại tình huống này, phía chân trời đạo quân trước tiên há miệng ra, vội vàng hỏi hắn như thế nào. Âu Dương thật rút tay về, nhẹ nhàng thở ra, thở ra. May mắn chính là. Ta còn tại hô hấp. Chương 404, phi thăng kiếp khó khăn. Thiên đạo quân tính thử biểu lộ tái đi, tiềm thức muốn mắng hai câu. Trước khi chiến đấu không phải nói không có thương tổn sao? Kết quả là đánh, trực tiếp đánh bên trái hô hấp. Âu Dương Thần 6. Người cái này cũng quá xấu. Âu Dương Thần nghe vậy nhìn qua thiên đường trên đường tiên sinh, trên mặt mang đầy đủ cười. Có trời mới biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên bị cảm, xuất ra quá mạnh mẽ Âu Dương Thần bất đắc dĩ nói nói thật, ta cũng không nghĩ đến ta bây giờ khí lực mạnh như vậy, nếu như không phải một khắc cuối cùng dừng lại, ta sợ sẽ phạm sai lầm lớn. Tất cả đại thừa tăng lữ đều yên lặng nghe. Thật sự người này rất có thể trang, bầu trời cơ đạo quân nói ngươi một câu, ngươi cũng thở một ngụm. Nhưng mà không có cách nào, người này thật sự rất cứng tráng, bọn hắn không dám khiêu khích. Ho khan, chúng ta vẫn là gian ác học điện lãnh chúa, đầu tiên chữa trị nó thiên đạo đại vương không nghe, không cần quá đáng, đi tới chủ gian ác miếu thở. Nửa ngày sau, ta thần chùa đại sư cuối cùng khôi phục ý thức, còn muốn cảm tạ Âu Dương Thận cho hắn thuốc trường sinh bất lão, nếu không thì đối với hắn tổn thương, ta sợ mấy trăm năm sau khôi phục bình thường. Âu Dương thần dạng này đánh Chủ khuôn mặt Ma Vân Thái Dương học rất khó đi, từ đầu đến cuối không thể làm gì khác hơn là Tối đầu ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Đến nỗi chúng ta những người khác, chúng ta chính thức thảo luận vân hồn thế giới thống nhất. Lần này không có ai phản đối, Âu Dương thật cái này tiếp theo cái kia đồng ý làm liên minh tạm thời lãnh tụ. Dù sao thế giới hiện thực lúc nào cũng có một cái cường đại âm thanh, Âu Dương thần hôm nay thể hiện ra như thế áp đảo tính sức mạnh, hết thể đều sẽ trở nên tự nhiên. Cùng lúc đó tại địa ngục Thâm Nguyên, chiến đấu học vương mang theo mười mấy cái học vương về tới địa ngục. Bọn hắn vừa xuất hiện. Hades một cái mây đạo sĩ liền bay tới, báo cáo nói một chút học hiếc lãnh chúa, tại thế giới hiện thật một bên khác tựa hồ sẽ ra ngoài ý muốn, vũ trụ thông đạo bị quan bế chiến đấu học vương cao mày nói đóng lại. Bên kia cái kia mây đạo sĩ đang làm gì? Mang ta đi xem. Mây đạo viện dài ngửi thấy cái từ này, lập tức dẫn đường, rất nhanh liền đạt tới cửa vào. Cái này kết nối vĩ đại thế giới không gian thông đạo, thượng hải là mạnh như vậy, đến mức nó không thể bị lực lượng của chính bọn họ chỗ khiêu chiến, bây giờ chỉ có một cái nguyên nhân bị phong bế, đó chính là chân thực thế giới tinh thần đã thành lập một cái hệ thống. Trong chiến đấu thần học quốc vương sau khi chết, một cái thần học quốc vương cẩn thận từng ly từng tí cảm nhận được một chút pháp luật, khuôn mặt trở nên vô cùng xấu xí. Đây là đại thần oa phương trận, ban sơ chỉ dùng để thủ vệ minh hà giáo phái, nhưng bây giờ dùng để phong tỏa thông đạo. Có hai loại khả năng tính chất. Đầu tiên, ma tượng quốc vương phản bội minh giới, tiến vào vân giới. Cái nguyên nhân thứ hai là không thể nào, bởi vì nơi này có một vạn cái vân hồn tạo thành phương trận, dù cho tất cả đại thừa Phật giáo đều rất cường đại, bọn hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá tạm nhung phòng ngự. Ta đoán là ma tượng quốc vương phản bội thế giới dưới đất. Hắn nói, Mây đạo viện viện trưởng thấp giọng nói, nửa ngày trước, Rùa đen về tới thế giới hiện thực, ta không biết cái này cùng hắn có quan hệ hay không. Võ vương nhìn hắn một cái, nói nhỏ chỉ là, mặc kệ xảy ra chuyện gì, thế giới hiện thực thông đạo đã bị phong tỏa, chúng ta tạm thời không thể đi thế giới hiện thực, không thể cầm lại giá ba chân. Bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm được những thứ khác quốc vương tất cả quốc vương đều gật đầu. Đề. Ồ, oh. phía trước cùng Vân Vân tử cuộc chiến đấu kia, mặc dù bọn hắn cuối cùng thắng, nhưng không có giết chết Vân Vân tử, mà là để hắn trốn. Mặt khác, đặc biệt Mi Thọ Vương. Thần hơi học vương cùng bốn vị khách học vương tại vân vân tử dưới uy hiếp cầu sinh, cuối cùng đào thoát, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này bốn cái thần học quốc vương không có trải qua phục sinh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bây giờ không có ở đây cùng một trang bên trên. Thần học chiến sĩ chi vương, triệu hoán hàng thế thần thông cần bao nhiêu tín niệm? Một vị học khuyết quốc vương vấn đạo, dũng sĩ quốc vương do dự phúc chốc, khác biệt tăng lữ tín ngưỡng lực lượng là khác biệt, chỉ cần triệu hoán minh vương hóa thân, như vậy đủ rồi. Nhưng trước đây không lâu, mấy người điên cuồng mà chiu diệt một đoạn thời gian. Bây giờ tiến vào chân thực thế giới tinh thần nguy vạn tinh anh đều đã mất đi liên hệ, bây giờ muốn triệu hoán minh vương hạ đệt hóa thân là không thể nào. Chỉ sợ ta phải đợi chờ trong thâm viên trưởng giả khai thác hành động mở màn học người đề nghị. Nói như vậy, ta cho là chúng ta hẳn là trước tiên đem thế giới dưới đất tất cả đại thừa phật giáo đổ đều triệu tập lại. Nếu như chúng ta mất đi càng nhiều, tương lai triệu hoán thần thông thì càng khó khăn dũng sĩ quốc vương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Các ngươi đều biết các ngươi riêng phần mình học chỗ đại thừa phật giáo tăng lựu giấu ở nơi nào, không phải sao? Để bọn hắn đều tới đây, ta sẽ trước tiên thay đổi tín ngưỡng của bọn họ hẳn nói tất cả thần học quốc vương đều lấy ra bọn hắn triệu án bắt đầu triệu tập đại thừa phật giáo tăng lữ, bọn hắn tại riêng phần mình học mà tị nạn khỏi bị đối với mây tử đổ sát làm đưa tin chuẩn bị xong thời điểm võ sĩ quốc vương sẽ bắt đầu nhiệm vụ của hắn không lâu sau đó mười mấy cái thần học quốc vương rời đi địa ngục đi tìm đặc biệt mịt thần học quốc vương đồng thời lần nữa bái phòng bọn hắn học mà ba ngày sau mười mấy cái thần học quốc vương về tới địa ngục nhưng đừng nói bọn hắn tìm được thần học quốc vương bốn cái thần học quốc vương bọn hắn còn không có gặp qua bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không có tay không mà về ít nhất không có mang về Đại thừa Phật giáo tăng lữ, bọn hắn chịu học đồ chỉ huy, thần sắc vi hình học đồ. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả cộng đồng Đại thừa Phật giáo tăng lữ đều tụ tập đang giáo phái. Dũng sĩ quốc vương đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống hàng trăm hàng ngàn Đại thừa Phật giáo tăng lữ, cười nhạt một tiếng, tiếp đó lấy ra minh vương pho tượng. Đại thừa Phật giáo đám người đối với cái này kỳ dị cảnh tượng cảm thấy khủng hoảng, nhất là những cái kia bị cưỡng ép mang về Đại thừa Phật giáo tăng lữ. Lao học vương, người đang làm gì? Ta muốn gặp ngươi làm học vương. Trong đám người từ Âu Dương thần nơi đó lấy được rất nhiều mây côn cao âm phương thức chỗ tốt thần học mây làm quốc vương bị thần mây giết chết âm phủ cùng thiên đường chi gian mâu thuẫn không cách nào hòa giải nhưng mà không có đường ra ngoại trừ bầu trời thế giới chúng ta cũng có thể tìm kiếm che trời âm phủ chi thần nói chiến đấu học lạnh lùng đồng thời làm được âm phủ cao hạ đế pho tượng rất nhanh đắm chìm trong hồng quang bên trong bao trùm mấy trăm tên đại thừa phật giáo tăng lữ hàng trăm đại thừa phật giáo tăng lữ ánh mắt đang dạy dỗ tiếp đó trở nên hoang mang một cái mây người thanh âm bắt đầu ở bọn hắn bên thay văng vọng tin tưởng ta người đem vĩnh sinh nghe đến mấy cái này Rất nhiều người tâm đều đang run rẩy. Vĩnh Sinh, không phải mấy các đạo sĩ chân chính mong muốn sao? Bây giờ, nếu như ngươi tin tưởng Minh Vương Hades, liền có thể làm đến điểm này, có cái gì có thể ngăn cản ngươi đây? Cho nên có một cái hỏa thượng đang trong lòng lựa chọn tin tưởng Minh Vương Hades, một cái nếu như không phải sức mạnh kỳ quái bắt đầu từ thân thể của bọn hắn phóng xạ ra tới, truyền lại cho Minh Vương Hades. Minh Vương phò tượng rất nhanh làm ra đáp lại, cũng đem số lớn kiến thức luật pháp truyền thụ cho đám tăng lữ, bọn hắn lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Vì nhìn thấy cái này, một màn kinh người Càng ngày càng nhiều tăng lữ đang rụ rỗ thanh âm bên trong, lựa chọn tin tưởng mình giới chi thần, không lâu sau đó, kẻ hở pho tượng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó, tại vân giới, Âu Dương Thần Nhữ mày Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy minh phủ thế giới rất nhiều đại thừa Phật giáo tăng lữ, thông qua hắn gieo xuống hạng giống, trong khoảng thời gian ngắn lấy được tiến bộ rất lớn. Nếu như một hai lần tấn thăng có thể bị giải độc vì đột phá, nhưng ở cái này trừng mực bên trên, chỉ có một khả năng tính chất. Là đại thừa Phật giáo tăng lữ đón nhận Minh Vương sức mạnh Nhiều như vậy đại thừa Phật giáo tăng lữ được trao cho Minh Vương sức mạnh, mây áo kẻ bất tử nhất định thua mất trận chiến đấu này Âu Dương nhắc tới, do dự phải chăng muốn đi Minh giới xem chuyện kết quả? Trừ phi hắn muốn đi, bằng không hắn nhất thiết phải đem nguyên đậu xanh áo đai lưng ngọc đi, bằng không không quá an toàn. Thời điểm do dự, Ma thượng học Vương đột nhiên đi vào, băng nói quy chân nhân, có cái tù binh muốn gặp ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Ai? Âu Dương thần ngẩm đầu vấn đạo. Cái kia đã từng là người uy hiếp, thần sắc nho nhỏ học quốc Vương Tôn Vân, thần sắc mặt trắng. Ác ma khôi lỗi học quốc Vương trả lời nói, Âu Dương thật túi xuống lông mày. Nói thật, làm hắn mang đi hàng ngàn hàng vạn phương trượng tù phạm lúc, hắn chú ý tới tần sắc mặt trăng, nhưng hắn chỉ chú ý tới nó, không có ý nghĩ khác. Nàng muốn từ ta cái này nhận được cái gì? Ta không biết chỉ cần, ngươi mang nàng đi và Âu Dương thật phất phất tay. Ma Vân Học Vương nghe vậy thân lóe lên, không mang Tần Nguyệt liền bay đi vào. Lúc này tần sắc mặt trăng so trước đó càng thêm tiểu thụy, không còn là loại kiêu kiêu ngạo tia sáng thời gian. Nhìn thấy Âu Dương Thần, Tần Nguyệt sáng con mắt phức tạp tới cực điểm. Nàng bây giờ biết con rùa đen kia là địch nhân của nàng Âu Dương chân thực, nhưng nàng cũng biết lấy nàng lực lượng bây giờ không có cách nào tổn thương người này. Hơn nữa nàng còn là một cái người bình thường. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Âu Dương Thần Âu Dương ngữ khí lạnh nhạt, không có chút cảm tình nào. Âu Dương Thần, ta thừa nhận ta xa xa rớt lại phía sau ngươi, về sau ta sẽ không cho ngươi thêm thêm phiền toái. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ra ra của ta Tần Hơi Học Đại Vương ngã xuống. Tần Nguyệt ngữ thương tâm hỏi. Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí nhớ lại một câu nói nếu như ta nhớ không lầm, Tần Hơi Học Vương sáu, không nên ngã xuống. Tần Nguyệt nghe cái này vui sướng, Tiêu Thụy khuôn mặt cuối cùng có chút tinh thần. Âu Dương Thật, ngươi là người thông minh, ngươi nói bây giờ minh giới tình huống, gia gia của ta sẽ ở vào dạng gì tình huống?" Âu Dương Văn Ngạn hỏi gia gia ngươi nghĩ thượng thiên quốc sao? Đương nhiên, đây là hắn cả đời nguyện vọng." Tân Nguyệt hiện ra kiên định trả lời. "Cho nên ý của ngươi là hắn không tin minh giới. Nói như vậy, ta nghĩ hắn bây giờ hẳn là bị đổi giết." Âu Dương đúng như thực địa nói ra ý nghĩ của mình. Bây giờ trắng xã hội có thể nói là hỗn loạn thành hỗn loạn, Tần Hơi học Vương cho dù là muốn chạy trốn thoát, tình huống hiện tại cũng là cực kỳ khó khăn. Vô luận là đi gặp Minh Vương Hades, vẫn là đi gặp Vân Vân tử hắn đều không có kết cục tốt. Tần Nguyệt sau khi nghe xong trở nên khẩn trương lên. Âu Dương Thần thấy vậy vẫn nói ngươi tìm ta chỉ là vì hỏi ta những sự tình này. Tần Nguyệt trả lời ngay nói không. Nếu như tổ phụ của ta bây giờ không có ngã xuống, ta biết hắn ở đâu. Âu Dương thật, ngươi có biện pháp đi địa ngục thâm viên sao? Ta cầu ngươi mang ta đi minh giới tìm ta tổ phụ, ta sẽ thuyết phục hắn cùng ngươi cùng một chỗ trở lại vân giới. Ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi hắn ở đâu. Ra ra của ta bây giờ nhất định bay lên rồi. Tần Nguyệt vội vàng nói cất cánh. Âu Dương thật sự biểu hiện ra một chút hứng thú bay lượn bình đài là gia gia của ta trước đây thật lâu kiến tạo, không chỉ có vị trí ẩn nấp, hơn nữa trung quanh bảo hộ phi thường cường đại. Bây giờ địa ngục tình huống là như thế hỏng bét, gia gia của ta chọn bay lên, mà bay lượn cảnh tượng là kinh thiên động địa. Ta lo lắng hắn sẽ hấp dẫn địch nhân, gặp phải ngoài ý muốn Âu Dương Thần nghe đến mấy câu này sau, trong đầu Nhất Thanh nhị sở, nếu như hắn là Tần Tiểu Hiền Vương, bây giờ cũng chỉ đành cứng rắn đạo đi. Dù sao, lúc nào cũng ẩn nút không phải biện pháp, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Đến nỗi Tần Nguyệt tại sao muốn đối với hắn nói những thứ này? đó là bởi vì nàng muốn cho thần hơi học vương tìm được một đầu đi đường càng nhiều lộ. Ngươi biết, giống như vậy leo núi cơ hội là âm vũ đầy tử khí. Dường như là sợ Âu Dương thật phản đối, Tử Nhạc nói bổ sung ra ra của ta là trong thế giới hiện thực vị thứ nhất luyện kim thuật sĩ, trong tay hắn có vô số bảo tàng. Nếu như ngươi có thể được đến ủng hộ của hắn, toàn bộ thế giới tinh thần sức mạnh đem để thăng một cái cấp độ. Không nói một lời, nói thật với ngươi, hắn tại địa ngục thâm nguyên không đáng tốn thời gian đi chiêu một đại thừa Phật giáo tăng lữ. Nhưng hắn một mực tại cân nhắc phải trang hẳn là đi minh giới tận mắt nhìn. Bây giờ. Cây cân bắt đầu ưu tiên. Lúc này Ma Vân bên cạnh học Khiết Quốc Vương nói Tần Hơi học Vương đạo tâm là phi thường kiên định, hắn vĩnh viễn sẽ không nguyện ý trở thành cái gì thần tín đồ. Ngoài ra, bằng vào ta hy vọng, ta không cách nào thống trị hàng ngàn hàng vạn minh vương. Âu Dương Văn Ngạn nhìn nàng một cái, liên danh vọng mà nói, Yêu Tinh học Vương đích xác so Tần Sắc Vi hình học Vương hỏng bét nhiều lắm, may mắn mà có hắn ban sơ cử hành thần học lãnh địa nghi thức, Yêu Tinh học Vương thông qua vân hồn không chế các thần học lãnh địa tăng lư, hướng công chúng khai phóng. Bởi vì việc này, Yêu Tinh học Vương đắc tội học trên mặt đất cơ hồ tất cả tăng lư cho nên bây giờ đối với yêu tinh học vương đặc xá càng nhiều hơn chính là kính sợ mà không phải tôn kính. Nói như vậy, ta sẽ đi minh giới ba ngày, nhớ kỹ, ta chỉ đi ba ngày, ba ngày sau, mặc kệ tìm không tìm được người, ta đều sẽ trở lại chân chính vân giới lần này. Âu Dương thật không có do dự, trực tiếp quyết định. Cảm tạ thần quy chân nhân. Tần sắc mặt trăng thật sâu túi đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ngươi lưu tại nơi này, chiếu cố hàng ngàn hàng vạn sử dụng minh vương hạ để tăng lữ. Nếu như lúc ta không có ở đây bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Âu Dương chân nội nhìn ma tượng. Ngư khí của hắn tràn đầy cảnh cáo. Tiểu yêu tinh cái gì cũng không trọng yếu, Tỉnh táo nói yên tâm, dù cho ngươi không có cho ta ma lực gì hẳn, giống, ta cũng sẽ lưu tại nơi này. Nếu như ngươi trở thành hạ đệ tùy tùng, ngươi liền sẽ trở về không được. Ngươi biết, Tần Nguyệt hiện ra, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta sẽ an bài trước một ít chuyện Âu Dương thật tại cùng một nơi mất tích. Không lâu sau đó, hắn đi gặp Hắc Ma chi thành lãnh chúa, nói cho hắn biết hắn muốn đi Minh giới. Ma thành lãnh chúa tự nhiên minh vân Âu Dương thần ý tứ, lập tức đáp ứng ngươi yên tâm, chân chính thế giới tinh thần, ta cùng đại môn lãnh chúa, bọn hắn khống chế giá ba chân thủ vệ giữa hai cái thế giới thông đạo, cái gì cũng không biết phát sinh. đến nổi những cái kia tà ác tù binh, bọn hắn tại cái khác quốc vương dưới sự giám thị sẽ rất an toàn, nhưng mà ngươi đi minh giới thời điểm nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Âu Dương Thần tự tin cười, lách mình về tới hắn sân luyện tập chỗ, cùng Tân Nguyệt ngồi chung tiến vào Nhật Nguyệt chạy trốn xuyên qua cơ, tiến vào Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên qua cơ, Tần sắc bắt đầu ngắm nhìn một phía. Âu Dương Thần cười nhạt một tiếng, mạnh địch liền đem vân khí đưa vào Nhật Nguyệt toa, trong ngay mắt, Nhật Nguyệt toa thì sẽ từ cùng một nơi tiêu thất, làm Tân Nguyệt hoàn toàn khôi phục ý thức thời điểm, đã là sau một phút lúc này cảnh sát chung quanh đã đã trải qua biến hóa nghiêng trời lật đất nhìn xem một chút cảnh tượng quen thuộc tần sắc mặt trăng thoáng váng đây là tới đến dưới đất thế giới sao ngươi từ cái kia vũ trụ thông đạo tiến vào Âu Dương thần thân cũng không giải thích chỉ là mỉm cười mà không nói lời nào Thái Dương cùng mặt trăng từ tàu con thoi bên trong trốn ra được tiếp tục phi hành rất nhanh bọn hắn đã đến một cái chỗ quất tiếp đó Âu Dương mới hỏi nói cho ta biết Thang Thiên Bình Đại đến cùng là cái gì tại Diêm Vương tinh trong biển một cái trên hòn đảo từ nơi này đến phía tây là thẳng tới chuyến bay tần nguyệt nói nhỏ biển cả Ta biết Âu Dương Thần ứng thanh lần nữa thuốc dục Nhật Nguyệt trùng thiên xuyên thẳng qua, một khắc đồng hồ sau đến bờ biển. Tân Nguyệt gặp trận mắt hốt hoồm, chỉ là chỗ kia nàng có ấn tượng, từ nơi nào đến Minh Hải cho dù là hiền vương đầy lực phi hành, cũng có thời gian một ngày. Kết quả cái này Âu Dương Thần mang đi hắn, vậy mà chỉ tốn phút. Đây là thuyền gì? Đừng phát lốc, tiếp tục chỉ đường Âu Dương thật lại nói. Từ nơi này, đến Vương Bắc một khắc đồng hồ sau, Âu Dương thật cuối cùng ở xa xa trên đường chân trời tìm được một cái đảo nhỏ. Truy lùng nguyên nhân là hòn đảo này bị rất nhiều phương trận vây quanh, trong đó rất nhiều phương trận là ẩn tàng. Dùng mắt thường cùng tâm mây không cách nào phát hiện hòn đảo này tồn tại. Vì tìm được hòn đảo này, Tân Nguyệt đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Thăng Thiên Bình Đài liền xây ở trên cái đảo này, gia gia của ta nhất định ở bên trong nhưng mà, nàng mới mở miệng, bầu trời cùng đại địa liền bắt đầu biến sắc. Thấy cảnh này, Tân Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên độc lại, trong mắt dần dần nổi lên tuyệt vọng. Tân thế tới, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện là lên cao đại tai nạn. Dù sao quá muộn, Âu Dương thần nhíu chặt lông mày, nhìn lên bầu trời, tiếp đó đầu xanh kêu lên, trên đảo mấy chục cái trận pháp đều bể nát cuối cùng mang theo tần nguyệt sông vào ở trên đảo trên cái đảo này khắp nơi đều là thần vụ đây là một cái khắc cực lớn biên đội trong chiến đấu một vị lao nhân ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền là tần hơi học vương không đợi tần nguyệt hé miệng tần hơi học vương trước tiên mở mắt nhìn thấy tần nguyệt sau trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ tần nguyệt cô đương ngươi vẫn tốt chứ thật hảo không nghĩ tới tại đại tai nạn tới phía trước ngay tại bến đỏ lên cao gặp lại ngươi bây giờ ta coi như bến đò thất bại cũng không có tiền mới tần nguyệt nghe vậy hốc mắt cấp tốc đỏ lên ra ra hắn khóc trong thanh âm tràn đầy nước mắt Ngươi biết không, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Bây giờ ta gia nhập rùa đen, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi thế giới hiện thực. Tần Hơi đuôi chuột Thảo Quốc Vương lắc đầu nói quá muộn tiếp đó hắn nhìn xem Âu Dương Thần cười nói cảm ơn ngươi thu lưu thần nguyện, chuyện này cũng thỉnh bằng hữu cười một cái. Cứ như vậy, hắn ném đi một cái phòng chứa đồ cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn, phát hiện chứa đựng trong giới chỉ đầy có hơn một vạn loại chân phẩm, ngoài ra còn có số lớn mây giếng đang chờ thực dụng tài nguyên. Nhìn có thể là Tần Sắp Vi Hình chỗ tránh nạn tất cả chi tiết. Tần Sắp tiểu thử đuôi Thảo Quốc Vương, cảm tạ Âu Dương Thật đem cửa hàng thu lại cảm ơn lúc này tần hơi học vương không có hỏi cái gì là chân chính vân giới cũng không có hỏi tần nguyện vì sao lại đi nương nhờ chính mình hiện nhiên là hết thảy nhân quả lý do đều lộ ra thương vân trước lúc này bay lượn trong lòng của hắn chỉ để lại một kiện không thể buông xuống chuyện chính là của hắn tôn vân tần nguyện đây chính là vì cái gì hắn lựa chọn đem tần sắc vi hình thần học lĩnh vực tất cả chi tiết đều nói cho chính mình sẽ có một cái lao đau hiu chương 405, thay kiếp Tần vi học chắp lên bàn tay trong mắt mang theo vẻ ấy nấy tiếp xuống một giây trên bầu trời lăn một vòng bảy da mây đột nhiên rơi xuống một đạo kim sắt tiếng sấm Anh ta tại Tần Vi Học Vương trên thân, Tần Vi Học Vương cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc qua cái này leo lên đại tai nạn. Âu Dương Thần mặc dù thông qua Cựu Thiên Huyền chân Lầu thấy được hai trận đại hạo kiếp, nhưng dù sao cũng là bất trước, dạng này mặc càng mới có thể thành mây hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phanh, lại là một hồi tiếng sấm rơi xuống, Tần sắc Tiểu thử đôi thảo vương hai tay ở trên bầu trời, từ bốn phía từng trận phun trào trong vân khí, đem tiếng sấm cả lại. Nhưng cái này tiếng sấm rất đặc biệt, lại trở thành một đạo tiềm điện, không ngừng hướng phía dưới chút xuống, không có chút nào biến mất ý tứ. Mặt khác. Trên bầu trời tràn ngập một đạo vân quang, cuối cùng hóa thành hỏa diễm, giống một hồi báo tố đồng dạng rơi xuống. Những cái kia kiếp hỏa rơi vào trận pháp sau, trận pháp kia sáng cấp tốc bắt đầu đảm đạm, tần vi học vương sắc mặt cũng biến thành hơi hơi thương vân. Thấy cảnh này, tần Nguyệt che miệng, mặc dù lo lắng vô song, cũng không dám phát ra cái gì âm thanh, chỉ sợ quấy rầy tần vi học vương độ. May mắn chính là, tần Hơi Hiền vương đúng là minh giới vị thứ nhất luyện kim thuật sĩ, nhìn một chút có chút chịu không được lôi chủ kia, lập tức lấy ra một kiện pháp bảo bảo vệ bốn cái tu lễ. Cái kia pháp bảo một hồi chớp lóe, vậy mà đột nhiên đem vô số hỏa diễm cản trở lại. Tại ngươi ý thức được phía trước, một giờ đã qua. Tân Vi học Vương cùng bầu trời vô hạn trộm mây đánh mấy chủ hiệp, nhưng bầu trời trộm mây vẫn là không có tiêu thất. Lúc này, Âu Dương thật đột nhiên hướng bắc vọng đi. Hắn cảm thấy ác ma hạt giống đang hướng hắn chạy vội. Đại phá hư dâng lên quá lớn, chính như dự chủ như thế, hấp dẫn những tăng lữ khác Âu Dương thần lầu bầu nói. Đương nhiên hắn không cho rằng nơi đó chỉ có một người, nhưng tình huống chân chính là, cùng hắn cùng một chỗ gieo giống tử tăng lữ, chỉ là một cái theo hắn người hầu. Tân Nguyệt hiện ra, chúng ta cần phải đi Âu Dương thần lệnh lùng nói. Tần con mắt nhìn chằm chằm vào xét đánh ăn Cướp, đầu một mực tại lắc. Ở bên kia, Tần Vi Học Vương tựa hồ nghe được Âu Dương thực sự, có chút mềm yếu nói Tần Nguyệt Cô Nương. Lần này ăn Cướp ta sợ qua, ngươi đi nhanh đi, ta đoán chừng không lâu, còn sẽ có những thứ khác tăng lữ. Tần Nguyệt nghe vậy nước mắt rơi như mưa, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương Thần nhìn về phía Lôi Thiên, lại là nhất thời cao hứng. Tần Sát Tiểu Học Vương, ngươi nguyện ý gia nhập vào cờ sĩ của ta sao? Phương Bằng Hưu bây giờ nói loại lời này còn có cái gì ý nghĩa? Tần Sát Tiểu thử đôi Thảo Quốc Vương cười khổ nói, nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ vì ngươi mà chiến, cho ngươi một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, nhưng ta không thể cam đoan thành công Âu Dương Thần vô cùng nghiêm túc, hắn mà nói chỉ là rất xuống. bên cạnh Tần Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, cầu xin xin cứu cứu ta ra ra. Tần Nguyệt nguyện ý cả một đời vì quốc gia phục vụ a, ta chỉ là thương hại mà thôi, thương hại là Tần Vi Học Vương, không phải ngươi Âu Dương nói làm hắn lấy ra Cựu Thiên Huyền chân Tháp thời điểm, đồng thời trong thân thể đậu xanh nạo vũ toàn bộ đi ra, cơ hồ ngay tại thời gian một cái ném mắt, bốn đầu voi được an trí tại lính gác đứng, dâng lên thay nạn sức mạnh chỉ có. Nó không phải giống ta Cựu Thiên Huyền Trân Tháp Lầu 2 cường đại như vậy Âu Dương là mầm liều mạng thúc dùng Huyền chân Lầu Cựu Thiên hắn hôm nay muốn dùng Cựu Thiên Huyền Trân Tháp tới xua tan ngày càng lên cao tai nạn không lâu sau đó Cựu Thiên Huyền chân Cao ốc Lầu 2 liền sẽ được thắp sáng nếu như không có nguồn điện mà nói tại cái này quyền uy phía dưới Tần Nguyệt Nhịn không được toàn thân run rẩy nhưng nàng ánh mắt chưa bao giờ rời đi tuyên thành Cựu Thiên Tháp a một tiếng gào thét truyền ra lần trước đối mặt Tả Thần Điện Chủ lúc xuất hiện Kim Chảo lại một lần chọc lấy đi ra hướng về bầu trời hung hăng đoạt mây đi qua Bắt cốc mây rất nhanh chuyển hướng, hướng về tiếng đánh ở dưới Kim Trảo đi đến, hai người trong nháy mắt liền sẽ trong hư không gặp nhau. Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa trực tiếp từ tiếng sấm bên trong tản ra, Kim Trảo tốc độ đại đại tăng tốc, trực tiếp nhào về phía bầu trời. Lại một hồi tiếng nổ truyền ra, bầu trời giống như pháo hoa, có năm màu rực rỡ kia sáng cái này tiếp theo cái kia rơi xuống. Mấy lần sau khi đụng, mây hoàn toàn biến mất. Kim Cự Trảo nhìn thấy cái này chậm rãi trở về, đồng thời Cửu Thiên Hiên chấn tháp hai phát ra một tiếng rất lười gà két. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, Âu Dương Thần cầm lại Cửu Thiên Huyền Chính Tháp. Chính là như vậy, Chỉ có dạng này mới có thể phá hủy tàn phá bừa bãi Hạo Kiếp, tần hơi đuôi chuột vương tựệ hổ không cách nào để thăng. Cảm ơn ngươi, trưởng quan. Tần Nguyệt mỗi ngày dần dần sáng sủa, trực tiếp giật đầu, tiếp đó bay đến Tần Vi học vương bên cạnh, đem Tần Vi học vương dơ lên. Trên cây Tần Hoàng đế bây giờ cũng rất sợ. Mặc dù hắn vừa mới biểu hiện tương đối yên tĩnh, nhưng hắn đã huấn luyện mấy và năm, đến trình độ này có thể nói là vô cùng khó khăn, đó là không, có thể lấy mạng sống ra đánh đổi. Nhìn thấy cháu trai này hai người còn muốn nói nhiều cảm nhân lời nói, Âu Dương Thần bay thẳng đến bên cạnh hai người, một tay kéo lấy hai người liền đi. Ở đây không phải chỗ ở, chúng ta ly khai nơi này ước chừng nửa giờ sau vượt qua 20 danh tăng lữ xuất hiện tại tăng lên bình đài phụ cận từ võ sĩ quốc vương xuất Lĩnh. Trừ hắn, còn có ba vị học vương, khác cũng là đại thừa tăng lữ. Làm Dũng sĩ quốc vương nhìn thấy hủy diệt mây đen đã từ trên bầu trời tán đi, hắn vội vàng xoay người, bảo đảm không có ngã xuống mây đạo sĩ dấu hiệu, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc biểu lộ. Lần kia leo núi thành công sao? Không, không có nhanh như vậy làm hắn nói điều này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng cái nào đó trống không chỗ, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lanh khớp vô tình tiếp đó một cây trường thương tử trong thân thể của hắn bay ra ngoài thẳng đến cái chỗ kia đáng chết một hồi kim thiết trao đổi âm thanh truyền ra một cái thiên kiếm tử trong hư không bay ra thiên kiếm sau đó vân vân xuất hiện thân ảnh trên mặt tràn đầy tử vong ý vị nhìn thấy khoác lên mây bảo mây tử ngoại trừ dũng sĩ quốc vương tất cả mây sĩ cũng nhịn không được lùi về sau một bước chiến học vương biểu lộ cũng biến thành vô cùng uy nghiêm tựa hồ cái này mây áo mây tử cũng cần phải bị lôi hấp dẫn tới phát hiện mình sau lưng một đoàn người chẳng những không có rời đi ngược lại chờ đợi phục kích bây giờ đã công khai đều chết cho ta." Mây Bố Mây giọng nói vô cùng lạnh, nói chuyện đồng thời, ba cái tiểu thiên thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại chiến đấu học Vương Mây các đạo sĩ phản kích phía trước, hắn từ trên trời trực tiếp ném ra ba khối vân thạch nhỏ. Trong ngay mắt, ba viên thiên thạch đã biến thành ba viên mấy trăm mét lớn nhỏ lưu tinh, đập về phía mấy chục cái tăng lữ. Chiến học Vương thấy vậy biểu lộ lập tức trở nên càng xấu vô cùng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tượng ma thần lấy ra. Gian ác chi thần pho tượng vừa xuất hiện, trong mắt của hắn liền dần hiện ra tia sáng. Tiếp đó một cái bóng ảo từ gian ác chi thần trong pho tượng xuất hiện cái bóng vừa ra tới, nó liền mặc niệm chú ngữ. tiếp đó địa ngục chi hải đột nhiên bạo phát, một cái đường kính mấy chục vạn mét kinh khủng thủy cầu ngưng kết tại bóng tối phía trên, đánh tới đi qua ba cái tiểu thiên thạch. bầu trời rơi vào cực lớn thủy cầu bên trên, thủy cầu cấp tốc thu nhỏ. Thư ảnh thấy vậy thần thái chấn định, không ngừng thúc giục pháp cảm giác, đem nước biển cấp tốc chuyển hóa làm thủy cầu, có thể triệt tiêu sao rơi tốc độ phân giải. vân vân tử nhìn xem cái bóng, mặt của hắn một lần lại một lần địa biến. đây không phải là nhị trọng thân, nhưng ở trong mắt của hắn, đó là một cái tinh anh trong tinh anh. tám phần mười hắn chính là trong vực sâu người kia có cái bóng này hắn hôm nay không động được những người này nhìn lên bầu trời bên trong ảm đạm thiên thạch quang ngân Ú vân uống một ngụm thanh âm trầm thấp một cái bàn tay lớn màu trắng ở trước mặt hắn hướng về ba khối thiên thạch vô tình đập nện đi qua vân vân tử nhìn thấy cái ý nghĩ này quá chậm nhanh chóng đọc hết tinh luyện công thức ba ngày sau sẽ thu trở về nếu như không phải ác bị sặc sỡ thế giới không có thu đến vân này người ở đâu có thể chờ đợi mặt dày vô sỉ người chờ ta thu hồi thiên vẫn mây áo vân vân âm thanh nói cái bóng lùi về tay của nó phát ra địa ngục vân hồn một dạng âm thanh Đừng chờ, đều kết thúc hắn nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vân Vân Tử theo ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy nguyên lai bầu trời xanh thẳm chẳng biết lúc nào nhiễm lên một chút dấu vết. Nếu như không có vết máu, tại cái kia bên ngoài, tại tầng mây chỗ sâu, một khối lực lượng khổng lồ đang tại tạo thành, chờ đợi bộc phát. Lam Vân Vân Tử nhìn thấy cái này lúc, con ngươi của nàng hơi hơi co vào. Cùng lúc đó tại trong vực sâu, vô tận màu trắng học xương mù bắt đầu từ trong thâm nguyên tràn ra, đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, nhưng mấy lần trong lúc hô hấp, vực sâu liền làm lớn ra một phần mười, bánh trứng càng lúc càng nhanh một chút tại Minh Phụ Phụ cận tìm kiếm bảo tàng tăng lữ thấy được cái này hoảng sợ trốn phanh tiếp đó đột nhiên bầu trời xuất hiện lôi đình và quân địa ảnh tiếp lấy rơi ra mưa rào tầm tã có tăng lữ tại trong mưa bay lượn nhưng mà càng ngày càng chậm một lát sau đám tăng lữ cuối cùng ý thức được sai lầm vân khí càng ngày càng mỏng manh không chỉ có vân khí càng ngày càng mỏng manh hơn nữa chúng ta vân khí cũng sắp muốn hỏng mất phát hiện cái này sau tất cả tăng lữ đều rất sợ nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy bọn hắn làm mất đi hoàn toàn năng lực phi hành đã xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Làm đám người thất kinh lúc, trên bầu trời mưa đã biến thành huyết. Bầu trời màu lam đã đã biến thành tươi đẹp màu đỏ, nguyên lai thật cao thái dương bị huyết sắc mây che khuất, tia sáng dần dần ảm đạm. Có chút hảo nhãn lực tăng nhân thậm chí ẩn giấu đi bao nhiêu năm không biết Hạo Dương vậy mà bắt đầu đã đưa ra. Phanh. Ít mấy hơi, trên bầu trời truyền đến một hồi kinh thiên động địa âm thanh, truyền khắp thế giới dưới đất, giống như trên trời xảy ra chấn động. Một chút bị đề cao một điểm tăng lực, bắt đầu khủng hoảng, bởi vì bọn hắn dần dần đã mất đi luật pháp sức mạnh, giống như luật pháp sức mạnh trên thế giới này không tồn tại. Đó là đó là cái gì? một cái đến từ Minh phủ mây đạo sĩ sợ hết hồn, đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. lúc này khối sáng thái dương huyết sắc đám mây dần dần phiêu đi, nhưng từ đám mây bên trong hiển lộ ra không phải lúc đầu sáng thái dương, mà là một vòng máu đỏ tươi nguyệt. nửa ngày sau, toàn bộ Minh phủ cũng thay đổi. Âu Dương Thần nhìn qua bầu trời màu đỏ sậm, đột nhiên nghĩ đến một cái từ. Minh giới. mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính thế giới dưới đất, nhưng nó nhìn rất giống trong đầu hắn tưởng tượng thế giới kia. Quy đạo hưu tần vi học vương đột nhiên mở miệng. Ta họ Âu Dương, Âu Dương đạo hưu. Ta cảm giác không thấy bất luận cái gì quang hoàn cùng luật pháp sức mạnh tần hơi đôi chuột thảo vương mắt kép pháp Âu Dương Thần gật đầu một cái nói thế giới này đã cải biến chủ nhân của nó bây giờ ta chỉ có thể dùng thần mây sức mạnh ngoại trừ quang hoàn luật pháp sức mạnh trắng xã hội ngoại trừ luyện kim thuật sĩ hòa thượng chỉ sợ tất cả mọi người đều lại biến thành người bình thường một cái thói quen lực lượng cường đại hòa thượng làm hắn đột nhiên trở nên bình thường thời điểm nhất định sẽ cảm thấy sâu đậm khuyết thiếu cảm giác an toàn giờ này khắc này duy nhất có thể cấp tốc thu được sức mạnh phương pháp chính là trở thành hạ đệ tiến ai. Không nghĩ tới Minh Giới như thế xa đoạn, chúng ta một mực tại kế hoạch chân chính Vân Giới, nhưng cuối cùng ngay cả mình Thế Giới cũng không thể cứu vớt Tần Vi Học Vương thở dài âm điệu, ánh mắt rất bi thương. Âu Dương Thần nhũ mày, tiếp đó Tựa Hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn thay đổi, thầm thắng cái này hạ ảm kỳ Thế Giới vì Đại Sư, tung tích của chúng ta là không dám mận tặng. Làm sao bây giờ? Tần Nguyệt vấn Đạo, làm sao bây giờ? Chạy mau! Âu Dương vừa nói vừa lấy ra nhật nguyện chạy trốn xuyên toa cơ, lại không có chờ hắn đem hai người kéo đến nơi xa còn có hai đầu lưu quang tốc độ một cái chớp mắt phía trước ba người. Nhìn thấy hai người kia, Tần Vi học vương ngự khí phức tạp nói: "Liêu Vân học vương, Ác Mây học vương, Tần Vi học vương, cho là ngươi thành công thăng thiên, không nghĩ tới lại ở nơi này. Ngươi không có đi vân giới sao? Hắn tại sao sẽ ở minh giới?" Liêu Vân học vương nhìn bọn họ một chút ba cái, có chút tò mò hỏi. Âu Dương thần mỉm cười giải thích nói: "Ta cũng không có chân chính đi qua vân giới. Ta chưa từng đi chân thực vân hồn thế giới." "Rất tốt, theo chúng ta đi a." Tà Ác học vương mỉm cười ra dấu một cái. Âu Dương thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hai người kia ở trong môi trường này có thể bay phải nhanh như vậy, tự nhiên là tử thần. Cùng bọn hắn đi, tuyệt đối không được. Nhưng vấn đề là bây giờ bản thể cùng ngạo vũ 89 phần 10 không thể phát huy lực lượng của mình, theo lý thuyết, hắn không thể sử dụng Cửu Thiên Hiên Thành lâu, mà không phải lợi dụng Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp Lưu Vân Đạo Hưu, "Toa ngươi, đọc tại ngươi ta Hàn Thiên." Tần Vi Học Vương mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng không có hoàn thành, bị Lưu Vân Học Vương đánh gãy. "Tần Hơi Lộ Hữu, nhiều lời vô dụng, theo chúng ta đi, về sau chúng ta là bằng Hưu Hâu Dương Thần." Nghe vậy hừ một tiếng, Tiếp đó liền trực tiếp đem Tần Hơi đuôi chuột Vương cùng Tần Nguyệt Nhi đưa vào Nhật Nguyệt chạy trốn con toy bên trong. Hai người các ngươi tốt nhất đừng đem ta ép thật chặt, bằng không ta sẽ đối với các ngươi rất nghiêm khắc. Nếu như ta nhớ không lầm, số đông thần học quốc Vương, hiện tại cũng tại cùng Mây Tử giao tiếp. Bọn hắn rất nhanh liền không có khả năng ủng hộ ngươi Âu Dương Thần cũng tiến nhập Nhật Nguyệt bỏ trốn xuyên toa cơ. Lưu Vân Học Vương cùng Ác Mây Học Vương thấy được cái này đối diện, thế là đồng thời công kích Nhật Nguyệt trốn tiên toa. Tại quá khứ, bọn hắn là nhị lưu học đồ, nhưng bây giờ bộ pháp sức mạnh sẽ không thua lúc đầu đặc biệt mị học đồ cùng Tần Vi học đồ. Âu Dương Thần cũng không nói chuyện, tràn đầy thế công đem hai học vương tiến công chặn lại, đồng thời thúc giục Thái Dương cùng mặt trăng đào thoát xuyên thẳng qua, hướng nơi xa xa kích. Học Lưu Vân Vương cùng học các tấn vương đuổi không đến một phút, tiếp đó hoàn toàn biến mất nhật nguyện cái bóng, thiên xuyên thẳng qua, lập tức phiền muộn khuôn mặt ngừng lại. Rùa đen tài bảo nhiều lắm, hai chúng ta đuổi không kịp Lưu tiểu thư nhẹ nói, nói cho võ sĩ quốc vương phái càng nhiều người vây quanh hắn, tiếp đó hắn từ ngược lấy ra một tờ lệnh truyền. Cùng lúc đó, tại mấy ngàn dặm anh bên ngoài tử vong chi hải bên trong, cái bóng cùng vân vân tử đang chiến đấu. Võ sĩ quốc vương cùng những tăng lữ khác bị phân tán tại bốn phía. Chiến sĩ học đồ nhìn thấy trong mây chi vương tin tức lúc những mảy. Chuyến đi này hắn hết thảy mang đi hai vị học vương. Hắn thấy, hai vị học vương bắt được một cái chân chính thần vân lực lượng cũng đủ rồi, không nghĩ tới ngay cả bóng người tử đều không đạt được. Cái này quy chân nhân bí mật nhiều lắm, nhất thiết phải bắt được nghĩ tới đây. Hắn cảm thấy một chút, bắt đầu triệu hoán. Hoàng, phá thái tinh thần hoàng đế 6. Các ngươi năm cái không cần tới tìm ta, đi chợ giúp trong mây hoàng đế. Bọn hắn bao vây thật quy cùng tần vi học vương. Bọn hắn bây giờ ở vào tây hải trung gương sáu không hai vạn giảm sáu thính chứng hội sau đó chiến đấu học vương thu hồi triệu hoán tín vật tiếp tục bay chúng quanh khoảng không ảnh cùng mây bố mây người phương pháp chiến đấu lúc này hai người chiến tranh đã đến mây nhiệt hóa vân vân tử phải làm lại là một cái giả tưởng quyết nghị cái này thiên quốc đã bị mây thần thay thế trừ phi ngươi trở lại thiên quốc bằng không ngươi đem không nghi ngờ chút nào chết đi vân vân mây không nói gì nhưng mà ánh mắt của hắn tại bốn phía du đãng rất rõ ràng bọn hắn có kế hoạch chạy trốn lúc này cái bóng đông nhiên cười lạnh một tiếng bầu trời đông nhiên rơi ra tiếng sấm rơi vào trên người hắn Tiếp đó thân thể của hắn dần dần ngưng kết, đã biến thành một kiện bạch bảo, đám tăng lữ không nhìn thấy khuôn mặt. Thấy cảnh này, Vân Vân Tử khuôn mặt đại biến, lập tức không còn công kích, nhanh chóng quay người rời đi. Còn muốn chạy trốn chạy sao? Hừ. Người áo bào trắng khe khẽ hừ một tiếng, trong nháy mắt động lại giới hạn vạn giảm thế giới, mây áo mây tử cơ thể đột nhiên ngừng, vậy mà ngưng kết tại chỗ cũ. Người áo bào trắng cũng không lãng phí ngôn ngữ, một chút chỉ hướng mây áo mây tử sau lưng chỉ ra. Nhìn chẳng ra sao cả, nhưng mà xuyên vân quần áo người cảm thấy đả kích, thân thể của hắn kịch liệt lay động, giống như đang tiến hành một hồi điên cuồng vật lộn. Phain. Chớp mắt sau đó, điểm này tại Vân Vân tử trên lưng. Kèm theo một tiếng nổ tung, Vân Vân tử cơ thể trực tiếp nát bấy, chìm vào đáy biển. Nhưng mà cái kia mặc áo bào trắng tử nam nhân không quá cao hứng, giỗi ra một cái tay, từ trống rỗng bên trong bắt được một cái nửa tiêu hộ thân phủ vì bắt cóc ký hiệu 6. Nghe được bắt cóc ký hiệu 3 chữ này, bên cạnh chiến đấu học Vương ánh mắt hơi hơi lấp loé phía dưới. Đây là một kiện náo vật hiếm thấy, vạn năm trước, Vân Vân không có chết ở vực sâu phụ cận, là bởi vì cái này tượng trưng tồn tại. Hắn từ mây từ nơi đó lấy được một cái giả hộ thân phù. Cái bùa hộ mệnh này để hắn sống tiếp được. Nhưng mà cái này ngược lại bắt cóc cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là có thể trong nháy mắt rút ra một người vân hồn, ngưng kết ra một cái giả tạo cơ thể. Bởi vậy, chân chính thoát đi trạng thái nạn này, nhục thể đem Trường Kỳ ở vào nghiêm trọng thụ thương cùng hư nhược trạng thái. Vạn năm trước, Vân Vân chính là bởi vì cái này tác dụng vụ mới có thể bị hắn cùng mấy cái học đồ bắt cóc mà sát hại. Thân học chiến sĩ, mấy người bị thương nặng, bây giờ bị mang đến phương Bắc một vạn dặm anh chỗ. Ngươi cùng ngươi chân người độ giết hắn. Đi thôi." Người ra trầm nói, thân ảnh của hắn lại bắt đầu biến mất. Đúng vậy. Võ sĩ Quốc Vương cung kính hồi đáp, sau đó cùng sau lưng những tăng lữ khác cùng một chỗ hướng bắc đuổi theo. Chương 406: Thoát khốn. Âu Dương Thần điều khiển Thái Dương cùng mặt Trăng bỏ trốn xuyên toa cơ hướng hai thế giới vũ trụ thông đạo bay đi vị trí. Phải trở về Viêm giới, người nhất thiết phải hướng phía đó bay, nếu không thì muốn bước lên mê thất tại thượng hải đại thế giới này nguy hiểm. Hướng về vũ trụ thông đạo phương hướng bay đi, mục tiêu quá rõ ràng, nửa đường có thể sẽ có Viêm Vương tới ngăn cản. Bây giờ Âu Dương thần chỉ có thể hy vọng Trói Trăng có thể cho hắn quyền lực nhiều hơn đồng thời cố gắng kéo tới một chút tài đức sáng suốt của vương để cho bên cạnh hắn ít một chút áp lực. Bay một hồi, hắn thấy không viêm vương xuất hiện, Âu Dương thần hẽ miệng hỏi ngoại trừ ngươi, còn có cái nào may mắn còn sống sót viêm người đâu? Quốc vương gật đầu, chúng ta đều có chỗ của mình tới bảo vệ sinh mệnh của mình, nhưng chúng ta không biết lẫn nhau vị trí cụ thể. Nhưng ta đoán bọn hắn số đông đều tại địa ngục chi hải trên đảo nhỏ, bây giờ thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, chúng ta rốt cuộc không thể ẩn tàng chúng ta có thể bảo vệ mình sinh mệnh địa phương. Âu Dương nói, nếu như không có ngoại ý muốn. Minh Hạ Viêm Vương cùng mấy cái khác Viêm Vương rất có thể đã bị phát hiện. Lúc này, hắn hoặc là hạ giới thần, hoặc là giống chính hắn một dạng đang chạy trốn. Quả Đào nói là nếu như không có may mắn nhìn thấy quả Đào, chỉ sợ bây giờ đã hoàn toàn luân hãm Tử Vi đuôi chuột Thảo Quốc Vương cảm kích nói. Cười cười, không hề nói gì. Một khắc đồng hồ sau, hắn cùng Tím Đuôi Chuột Thảo còn có Tử Nguyệt rời đi Hải Dương, đi tới lục địa, cách vũ trụ càng ngày càng gần. Vì lý do an toàn, Âu Dương thật đi một đầu bất quy tắc con đường. Mặc dù thế giới đã cải biến chủ nhân của nó hắn cũng không cho rằng tầm thường trí giả quốc vương lúc nào cũng có thể cảm thấy địa vị của hắn. Nếu như ngươi muốn biết vị trí của bọn hắn, tin tức nhất thiết phải có nhất định là hậu, bọn hắn đường còn tùy ý phi hành, như vậy những cái kia thần viêm quốc vương ngăn trở chính mình sát suất đem giảm mạnh. Nhưng mà, một khi ngươi tới gần đường hầm, chắc chắn sẽ có đánh nhau. Trận chiến tranh này là sợ né tránh đi qua sáu. Âu Dương thần lầu bầu một câu nói, tiếp đó yên lặng đáp lại, không biết cách bầu trời có bao nhiêu ngàn dặm xa, đáy lòng nhiều hơn mấy phần chung. Nửa giờ sau, Âu Dương thần xuyên thấu qua thiên cực thấy được vực sâu tình huống xung quanh. Trong lòng nhất thời á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới mọi người trong thời gian ngắn như vậy ngay tại phương Trự phụ cận an bài một cái cực lớn phong tỏa pháp, xem cái kia khu vực, bao trùm dòng dã mấy ngàn dặm anh. Hắn không có khả năng đột phá cửa vào phụ cận che chắn, thần không biết Viêm bất giác mà tiến vào viêm giới. Ngoài ra, còn có tám vị viêm vương quay chung quanh pháp luật tạo thành đội tuần tra, không ngừng tuần tra. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải cái kia Bạch Viêm tử, làm sao lại cùng ta đánh như thế đại nhất chàng trận chiến. Âu Dương Thần nguyện rủ Âu Dương một câu, nhanh chóng ngăn cản Nhật Nguyệt thoát đi thiên toa. Đi qua chừng 1 phút chờ đợi. Hạ Đế quốc vương hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Những thứ này thần viêm quốc vương cần một phút mới có thể biết vị trí của bọn hắn, mới có thể thu đến tin tức. Bọn hắn không biết Thái Dương cùng mặt trăng có thể đột phá chứng lại, có thể bọn hắn có thể tại phương đông phát ra âm thanh, tiếp đó tại phương tây đả kích nó Âu Dương không chút do dự nói, thúc giục Thái Dương cùng mặt trăng phóng tới thông đạo. Chỉ là trong chớp mắt, Thái Dương cùng mặt trăng từ ngày ở giữa xuyên thẳng qua phi hành mấy ngàn dặm anh đến địa ngục phần cuối. Tám vị viêm vương thấy cảnh này lập tức nhắm mắt lại, một cỗ khí tức tại trước thông đạo toàn bộ ngăn chặn. A, vẫn là muốn đi xem ngươi chạy đi nơi đâu Âu Dương Thần sâu nghe được mấy cái Thần Viêm Quốc Vương uống lớn rượu trong bóng đêm nguyền rủa một đứa ngốc tiếp đó đột nhiên thay đổi bay về phía một bên Tám Viêm Vương nhìn thấy đây hết thảy đều đóng băng tại chỗ không biết là muốn theo đuổi đuổi hay là muốn ở lại tại chỗ đương nhiên cho dù bọn họ biết bọn hắn cũng đuổi không kịp Âu Dương Thần rất nhanh tìm được hắn điểm dừng chân cái chỗ kia khoảng cách giữa hai cái thế giới thông đạo có mấy ngàn dặm anh xa thông qua nơi đó đồng dạng có thể đến chân thực thế giới tinh thần nhìn thấy giữa hai cái thế giới che chắn sắp bị phá vỡ tình huống đột nhiên cải biến không biết trong ngoài có bao nhiêu sóng trùng kích mạnh liệt đột nhiên cuốn tới, ảnh hưởng đến nhật nguyệt lá chắn thiên tỏa, ngay cả nhật nguyệt lá chắn thiên tỏa đều trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Âu Dương nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đầu băng biểu ngựa ở phía xa vây công một người, người kia chiến đấu sau rút lui, tiếp cận giữa hai cái thế giới thông đạo. Hà Âu Dương thật đột nhiên ý thức được, khó trách Hạ Ả Bố Tông đánh như thế đại nhất tràng trận chiến, nguyên lai không chỉ là nhắm vào mình, vẫn là nhắm vào vô danh bạch viêm tử. Trên thực tế, cái này rất dễ dàng lý giải, bây giờ thế giới dưới đất, bạch viêm tử muốn hoàn toàn thoát khỏi truy đuổi, chỉ có xông phá với khốn tiến vào hai cái thông đạo, tiến vào chân chính thế giới tinh thần. Cho nên hắn nhất định là chạy trốn tới tới nơi này, cùng chính hắn một dạng. Thủ vệ thông đạo tám cái thần viêm quốc vương nhìn thấy mặc áo bào trắng bất tử chi thần tới, cũng không có kinh hoàng. Tương phản, bọn hắn đầu tiên phái bốn người, dọc theo thái dương, mặt trăng cùng thái không toa phương hướng đuổi theo bọn hắn. Bốn người khác xếp thành đội hình, hoàn toàn phong tỏa thông đạo, chuẩn bị nên đón người ra trắng tấn công mạnh. Bạch Viêm rõ ràng cũng nhìn thấy thông đạo tình huống, chẳng những không có bay về phía thông đạo, còn bay về phía Âu Dương Thần. Không đợi Âu Dương Ngươi cùng ta là Viêm cảnh bên trong cùng là một người. Giờ này khắc này, chúng ta hẳn là nắm tay lại tới, cùng địch nhân chiến đấu. Ta gọi Tâm Hằng, nhưng ta là Viêm cảnh 9 ngày phái tín đồ. Nếu có một ngày ngươi cùng ta có thể trở lại Viêm cảnh, ta một hồi sẽ có báo cáo sắc mặt trở tối. Nếu như hắn ở thời điểm này trực tiếp rời đi, làm cái này tín hằng bị phá hủy thời điểm, như vậy tất cả Viêm Vương nhất định sẽ đuổi bắt đồng thời chặn hắn lại, tiếp đó hắn muốn rời khỏi có thể sẽ rất khó khăn, trừ phi hắn lợi dụng trời sập xuống. Nhưng mà tiên vẫn bây giờ là trên tay hắn lớn nhất bài, bây giờ có, tương lai liền sẽ ít ỷ lại rất nhiều. Âu Dương thật muốn rồi một lần, trực tiếp nói ngươi còn nổi danh thế sao? Ngươi tốt nhất nói cho ta biết trận tướng, bằng không chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời đi cái này địa ngục chi uyên tâm hằng nhanh chóng trả lời nói ta còn có một chiêu liền có thể đánh bại những thứ này viêm vương. Ta không biết ba lần thời gian hô hấp, ngươi có thể đột phá nơi này phòng tuyến sao? Đúng vậy Âu Dương thần lập tức trả lời, sau đó cũng không đợi tín hằng hồi phục, liền trực tiếp bay hướng hai bên thông đạo trận địa. Hân Hằng nhìn thấy cái này lập tức liền sẽ, cũng quay người bay đến hai thế giới cửa thông đạo, đi qua mấy lần hấp thu, Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn ngày qua lại này cùng khúc hằng tại hai thế giới cửa thông đạo gặp nhau. Tâm Hằng không do dự, trực tiếp phun ra một ngụm màu lớn, phun tại thần viêm trên thân kiếm, tiếp đó uống xong một tiếng vang thật lớn, thần viêm kiếm uy lực đột nhiên tăng cường gấp 10, quét sạch sảnh xanh. Đuổi bắt hắn hơn 10 cái viêm vương, cùng thủ vệ phương trận 8 cái viêm vương, đều bị một kích này nổ bay. Âu Dương Thần phản ứng rất nhanh, tại tin hoành cản quét phía dưới, hắn mang theo đậu xanh bay ra Nhật Nguyệt Tinh Thần xuyên toa cơ, bắt đầu đột phá thông đạo phòng tuyến trận liệt. Cửa vào trận liệt bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy một bậc kia, Âu Dương Thần kéo lấy Nhật Nguyệt thoát đi thiên toa liền bật vào. Hằng tin chú ý tới tình huống ở phía sau, cũng mừng rỡ như điên, một cái lắc mình đi theo, tiến nhập chân thực viêm giới. Tiến nhập thế giới tinh thần, quen thuộc quang hoàn cùng luật pháp sức mạnh xuất hiện lần nữa, Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Nhưng mà, bởi vì một mặt này, chân thực tinh thần cũng thả ở đại lượng chất liệt, giống như hắn bên ngoài, lập tức kinh động đến rất nhiều chân thực tinh thần cường đại. Nhưng đám người này nhìn thấy chính là Âu Dương Thần, cũng không có hành sự lỗ mãng. Lập tức, thân hàng cung tử không gian thông đạo bay ra, Âu Dương Thần thấy vậy sắp không gian thông đạo phong tỏa ngăn cản trói trang đạo viện đối với nơi này tiến hành bội bắt. Đây là cái gì thiên yêu thành chủ xuất hiện tại Âu Dương thần trước mặt, có chút cảnh giác nhìn xem khúc hằng. Đây là bởi vì lúc này khúc hằng trên thân hiện đầy dấu vết chiến đấu, ngoài ra còn có một cái rất nặng áp viêm, xem xét liền cho người cảm thấy bị xâm lược. Âu Dương thật liếc mắt nhìn thân hoành, bình tĩnh nói là trói trang tử viêm giới phát tới. Khúc hằng nghe vậy cũng không có tự giới thiệu mình ý tứ, mà là đưa ánh mắt đặt ở bầu trời giá ba chân bên trên. Ta đoạt xã hội đen bà cướp tăng nữ, ngươi không thể có ý tưởng dư thừa. Âu Dương thật đã cảnh cáo. Tâm Hằng cẩn thận nghiên cứu Âu Dương Thật, ngươi không phải thật viêm tử, ngươi là thế nào xuống? Làm ta lúc ở hạ giới, ta là chân chính bất tử chi thân, nhưng mà ta ra chút ngoài ý muốn, ta trở về quá khứ. Đến nỗi lòng trung thành, ta chịu Thiên Quốc quốc vương chỉ huy. Âu Dương Thần lặng lặng nhận điện thoại. Bác Tinh Viêm Vương cái tên này là hắn từ Tạ Thiên Tinh nơi đó nghe được, hắn dùng cái tên này lừa gạt Tạ Thiên Tinh bây giờ còn tại chờ hắn khai thông viêm giới thông đạo. Bây giờ trở ra lừa bịp cái này hàng một chút, ta cảm thấy cũng hẳn là có khả năng. Tại Bắc Cực Tinh Thiên Vương dưới mệnh lệnh sáu, Tân Hằng thấp giọng nói lâm vào sâu đậm suy xét. Qua rất lâu, hắn đột nhiên hé miệng nói ngươi có thể giúp ta làm chút cái gì không? Đây là cái gì? Âu Dương thật vấn đạo. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, cùng ta trở lại địa ngục Thâm Nguyên, nhưng ngươi có thể yên tâm, ngươi sẽ không hoàn toàn đánh bại địa ngục Thâm Nguyên, mà là cùng ta cùng một chỗ đột phá địa ngục Thâm Nguyên. Cụ thể một chút chín ngày giáo phái đem ta đưa đến địa ngục Thâm Nguyên nguyên nhân, không phải hy vọng ta có thể đơn thương độc mã ngăn cản địa ngục Thâm Nguyên phục sinh, mà là hy vọng ta có thể đóng vai một cái định vị nhân vật. Một khi ta tiến vào vực sâu. Thiên giới sức mạnh liền có thể chính xác định vị vực sâu vị trí xác thực, tiếp đó lèn vào thần thông, phá hủy vực sâu. Ngươi hiểu chưa? Khúc Hằng giảng giải nói, chính là như vậy Âu Dương Thần đột nhiên ý thức được, khó trách những cái kia được đưa đến hạ giới thần viêm nhóm không thể không vòng quanh vực sâu chuyện, cho nên đây chính là nguyên nhân. Ngươi tại minh giới nhiều ngày như vậy, như thế nào không có đi định vị? Âu Dương Thần hỏi lần nữa. Tâm Hằng lắc đầu đây không phải dễ tìm như vậy, ta cần đem đồ vật gì ném vào vực sâu, mà vực sâu các đệ tử một mực thủ hộ lấy vực sâu, ta không có cơ hội. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, minh giới cải biến thế giới. Môn đồ có thể rời đi địa ngục, chỉ cần hắn rời đi, ta liền sẽ đem thư vật bỏ vào địa ngục. Tiếp đó ta cửu thiên cường giả sắp dáng lâm đại quốc phá hủy địa ngục. Một khi vực sâu bị phá hủy, minh vương hóa thân liền không khả năng xuất hiện lần nữa, hết thề đều sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Hàng tin nói phải hoàn toàn khống chế một cái thế giới, không chỉ có phải cải biến một cái thế giới hoàn cảnh, còn muốn hoàn toàn thay thế một cái thế giới ý chí. Minh phủ thế giới tại minh phủ ảnh hưởng dưới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, nên đón minh phủ hóa thân buông xuống gian khổ thời khắc, nhưng thiên địa ý chí chưa tiêu tan, chỉ là bị đè nén. Nhưng mà nếu như Minh Vương Hạ để hóa thân xuyên qua pho tượng vô xuống, phá hủy thiên đường cùng nhân gian ý chí, như vậy Minh Vương Hạ để liền thật sự mất phương hướng. Âu Dương thật rốt cuộc Minh Bạch đây là chuyện gì xảy ra? Nói tóm lại, khống chế một cái thế giới không chỉ có là khống chế thế giới này hoàn cảnh, mà lại là khống chế thế giới này ý chí. Mà cái này địa ngục kinh khủng tồn tại, có thể thay thế thiên địa ý chí, nhưng hắn cũng không thể tự do mà tới, cho hắn một cái tốt đẹp hoàn cảnh, hắn có thể tới. Bây giờ Minh phủ hoàn cảnh đã bị sáng tạo ra, còn lại chính là khôi phục Minh phủ pho tượng. Làm như thế nào? Ngươi sẽ giúp ta sao?" Tâm Hằng một mặt chân thành. Âu Dương Thần thân cũng không đội tại đáp ứng, lại rất sâu mà nhìn xem Hân Hằng nói mắt, vẫn nói ta giúp ngươi có chỗ tốt gì? Chờ tương lai trở lại bất hủ thế giới, ta nhất định có thật dày báo cáo." Tâm Hằng lại đem trước mặt câu lấy xuống. Âu Dương Văn ngạn là một chuyện cười, hứa hẹn cái này đĩa bánh không thể bị nghiêm túc đối đãi. Nhìn thấy cái này, Tân Hằng nói bổ sung tạt tạ dụ tăng lữ cần rất lớn lòng tin tới khôi phục Minh Vương phao thượng, chỉ sợ bây giờ tổ rụt không thể cung cấp nhiều như vậy lòng tin, như vậy bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn ở đây phát động công kích. Dưới loại tình huống này, Nếu như ngươi cùng ta nghị báo cáo tử vong, chúng ta nhất thiết phải hợp tác." Có Đạo Lý Âu Dương thần gật đầu một cái, tựa hồ muốn nói đúng vậy. Lúc này Khúc Hằng cắn chặt răng, một cái lưu luyến không rời từ trong ngực lấy ra một khối vẫn thạch nhỏ. "Đây là ta chín ngày bảo thạch, bao hàm ta chín ngày quyền lực chí cao, ta có thể cho một cái đạo sĩ bằng hữu, xem như phòng ngự." Nói Khúc Hằng sẽ ở thiên phía trước tiến đưa Âu Dương thần đi. Ngay tại khi đó, tình huống đột nhiên thay đổi. Khúc Hằng trong tay thiên vẫn trên thực tế là bị tôi hóa lên, trực tiếp biến thành một cái tiểu cơ thể, hướng Âu Dương thần đụng tới. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, Hân Hằng đột nhiên trong bóng đêm đâm chính mình một đao, bất giác kinh ngạc, chỉ là cười lạnh một tiếng tiếp đó đưa tay đi bắt cái kia tiểu cầu. Hân Hằng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia chế dế. Thiên Thể Thiên Thạch là cựu thiên bảo tàng đặc thù sản phẩm, lại càng không cần phải nói Thiên Thể, là Thiên Thể Pháp Bảo, như ở trên bầu trời va chạm Thiên Thạch, sẽ lập tức sụp đổ thành thiên địa ở giữa nhỏ nhất nguyên tố. Nhưng mà ở trước mặt người này vậy mà lấy tay ngăn trở, đơn giản chính là muốn chết. Ngay tại hắn chờ đợi người này ở trước mặt hắn ngã xuống thời điểm. Âu Dương thần tay trực tiếp đè xuống bầu trời thiên thạch, một cỗ sức mạnh kỳ quái bắt đầu vây quanh bầu trời thiên thạch. Tại loại này sức mạnh kỳ quái dưới sự che chở, cái này cực đoan bạo lực thiên thể sự kiện rất nhanh liền hòa hóa lại. Hân Hằng thấy cảnh này, cơ hồ cứng họng, lập tức thất thanh. Hắn hoảng sợ nói nó là như thế thuần khiết và thần bí. Ngươi sao có thể nói cho ta biết? Ta sinh hoạt tại cựu thiên trí tôn công phu pháp, đây là thần bí như vậy cùng thần bí. Nói thực ra, ngoại trừ mẫu quốc bên ngoài, chỉ có mẫu quốc trực hệ tử tôn mới có thể viêm đi Thái Thanh thời kỳ thiên đạo, mà ưu tú như thế thật đệ tử chỉ có thể viêm đi thứ yếu nhược điểm. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này hạ giới, hắn vậy mà thấy được một cái viêm đi quá thuần huyền thiên đạo bất hủ. Đồng thời lợi dụng Thái Thanh Huyền Thiên Lộ trực tiếp chấn áp bạo ngày vẫn. Âu Dương Thiếu, nhưng không có trả lời. Lam vẫn Thạch nhỏ hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rơi vào trong tay của hắn, hắn lạnh lùng nói ngươi là tại mưu đồ bí mật phản đối ta sao? Hắn nói một lời này, chung quanh chân chính viêm đạo sĩ nhóm lập tức quay đầu xem bọn họ thần, không có một câu nói liền bày qua, khúc hằng bị bao vây ở giữa. Các ngươi là ta cựu thiên nhân dân sao? Thân hằng vẫn là tự lo mà hỏi thăm. Phàm phất chung quanh không nhìn thấy một đám thông thường tăng lữ không có Âu Dương Lão sư lạnh lùng trả lời. Hân Hằng nghe vậy nhất thời không biết như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Nếu như ngươi muốn trở thành cựu Nhật Tông tín đồ, ngươi nhất thiết phải vì cựu Nhật Tông làm ra công hiến to lớn, mà đây chỉ là một cánh cửa. Hắn sở dĩ bước lên nguy hiểm cực lớn hạc gối, vì có thể trở thành một cái trực tiếp đệ tử, vì chính mình thu được tương lai viêm làm được Thái Thanh Huyền Thiên đạo cơ hội. Thế nhưng là ai nghĩ đến trước đó cái này viêm sĩ vậy mà huấn luyện quá thuần tuân Thiên đạo? Ta còn có chín ngày thời gian tới tiết lộ quyền lực tối cao, nếu như ta giết hắn sáu. Ta làm công tác không thua gì thành trừ thế giới dưới đất ai họa. Nghĩ tới đây, khúc Hằng ánh mắt thoáng qua một kia hung ánh màu sắc. Ở trước mặt người này không phải chân chính viêm người, dù cho luyện qua quá thuần huyền thiên nào, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Về phần hắn người chung quanh, hắn không có quan tâm chút nào. Nhưng Âu Dương thật còn chưa kịp hạ thủ, liền đã lui về sau một ngàn mét. Cùng lúc đó, vạn viêm đỉnh đột nhiên bốc cháy, giống như một cái sóng to, hàng ngàn hàng vạn chân chính viêm hồn cùng bóng tối phóng tới hắn. Nhìn thấy cái kia đáng sợ khí thế, Khương Hằng khuôn mặt hơi hơi thay đổi. Tại mạn kiếm trong tay trong nháy mắt tạo thành trong nháy mắt hình dạng, tạo thành một cỗ khí hướng thiên chân vạn sát hư cắt qua đi. Hai cỗ cường đại sức mạnh trong hư không gặp nhau, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Một cỗ cường đại sóng xung kích trực tiếp đem tiểu liên lực trùng kích viêm phục thành lớn vân. Âu Dương Thần nhìn thấy cái ý niệm này một động tác, vô số yếu nguyên tố xuất hiện trong ý thức của hắn, những nguyên tố này dưới khống chế của hắn, rất nhanh tạo thành nguyên trạng. Thời gian một cái nháy mắt, viêm đạo viện trưởng liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy cái này làm cho người ngạc nhiên chẳng cảnh, tất cả ở trong thế giới hiện thực người có quyền thế đều cảm thấy chân kinh. Đây là thời gian lịch chuyển sao, thời không định luật sức mạnh. Thanh thị lãnh chúa tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi sinh ra núi cảm giác. Hân Hằng nhìn thấy gương mặt này càng ngày càng khó coi, nhưng tin tức tốt là người này Thái Thanh Huyền Thiên còn dừng lại ở phạm nhân trình độ, chỉ có thể không chế hết thảy, bằng không hắn thật không phải là đối thủ. Ngăn trở giá ba chân công kích sau, hắn nhắm mắt lại, niệm một cái chú ngữ. tiếp đó hắn co lại thành một vòng tròn. Tương phản, thần viêm kiếm quang ở trong tay của hắn đột nhiên dâng lên, mà sùng tiêu kiếm hồn trực tiếp xua tan trên bầu trời nắng mây. Ngươi nói chỉ có một lần cơ hội, thế nhưng không phải thật. Ngươi sao có thể nói cho một người xa lạ bài của ngươi đâu? Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Kèm theo một tiếng trầm thấp đồ húng, vi kiếm bỗng nhiên đột nhiên lên tới mét cao, tựa như tia chớp hướng về Âu Dương Thần Đâm sâu đi qua, vừa mới bay ra mét hơn, khe hở bị đâm xuyên, toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt tiêu thất. Âu Dương thật nhìn thấy cái này, rất nhanh liền lui ra. Mặc dù hắn không nhìn thấy kiếm cơ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được không gian xung quanh đang run rẩy. Một cỗ lực lượng đáng sợ đang hướng hắn đánh tới, mặc kệ hắn đối mặt là cái gì, đều sẽ bị thanh kiếm này hóa thành tro tàn. Như thế đại quy mô tập kích là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất gặp phải. Nhưng ta không biết vì cái gì, bây giờ hắn rất bình tĩnh, thậm chí không có sử dụng Cửu Thiên Huyền Trinh Tháp kế hoạch. Mấy chục giảm anh sau đó, kiếm đã đến trước mắt của hắn, cảm thấy sắc bén khí thể tới, Âu Dương Thần tâm lập tức trở nên phiêu miểu, trong tiềm thức mang theo một cái gợn sóng, từ tín hằng trong tay nhận lấy bầu trời thiên thạch liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Đáng chết. Theo một tiếng bén nhọn âm thanh, mũi kiếm trực tiếp đâm về bầu trời. Âu Dương Thần đưa tay ra, yên lặng cảm thụ được bầu trời biến hóa, trong lòng lẫn hàm lý giải. Giây thứ 2, bầu trời đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần đã biến thành 100 em mờ lớn nhỏ, từng đạo quang lưu nếu như không có, phía trên thế liền so trước kia khúc hàng mạnh hơn mấy lần. Thiên kiếm tại thiên thạch va chạm phía dưới, thiên kiếm cấp tốc phấn giải, thân kiếm cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Khối này bầu trời thiên thạch đúng là thái thanh huyền thiên đao tốt nhất người sử dụng chế tạo pháp bảo. Hắn đột nhiên ý thức được thái thanh huyền thiên đạo một chút chức năng kỳ diệu, hắn leo lên đỉnh phong. Bây giờ chúng ta cách trở thành chân chính chói chang lại tới gần một bước. Đi thôi. Chương 407, đại thế không thể lỡ. Âu Dương thần nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Thiên vẫn trực tiếp vượt qua qua viêm kiếm, viêm kiếm bám vào trên thân, tiếp đó hướng tiến hàng lan đi. Hân Hằng nhìn cách đó không xa đại cầu, sắc mặt rất yếu ớt, hắn so bất luận kẻ nào đều biết thứ này có thể làm cái gì, cho dù hắn chưa từng có chạm rõ ràng huyền thiên sử dụng, cũng đủ để giết chết cùng cấp bậc chân thần viêm, nhưng ở trước mặt người này sử dụng, Khúc Hằng không dám nghĩ tiếp, hắn không có minh vương thực lực của người kia, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở một ngày này buông xuống. Lúc này hắn vô cùng hối hận, vì cái gì chỉ là chính mình muốn dùng bầu trời thiên thạch đâm chết người này cái này chẳng lẽ không giống tự chui đầu vào rọ sao? Tay phát từ bi, thân hằng để cao rộng, tiếp đó cấp tốc hướng phía sau chạy trốn, ý đồ xuyên qua vũ trụ thông đạo. nhưng mà Âu Dương Thần cũng không thèm để ý, ngược lại tăng lên thực lực. bầu trời thiên thạch tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt công phu liền đuổi kịp khúc hằng. cảm nhận được sau lưng đáng sợ áp lực, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, khúc hằng cái này tiếp theo cái kia ném ra đánh hộ thân phủ, ngăn ở phía sau. nhưng mà những thứ này ma pháp vũ khí đang cùng thiên thạch tiếp xúc lúc, chói chang khí thể trực tiếp tiêu tán, có thậm chí trong nháy mắt không có phân giải vết tích không. Hân Hằng quay đầu, thống khổ hét dầm lên, tiếp đó hắn nhìn thấy ngày đó trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ biến thành của hắn con mắt, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có bất luận cái gì vận động, bầu trời thiên thạch giống như một con kiến tướng quân lăn lộn đi qua, khúc hàng toàn bộ thiên thể trong nháy mắt sụp đổ, biến mất ở giữa thiên địa. Nếu như không có cái bóng xuất hiện trên bầu trời phương thiên thạch, điên cuồng đấu tranh, tính toán thoát khỏi khống chế thiên thạch. Âu Dương Thần thấy cảnh này, giật mình, bầu trời sức mạnh đều biến mất hết, rớt xuống. Tiếp đó hắn tại cái bóng trước mặt xuất hiện, cái bóng là bền lòng viêm hồn. Nhưng lúc này đã mềm yếu tới cực điểm, tùy thời đều có thể tiêu tan. Âu Dương thật tới, trong mắt lóe một tia sợ hãi, nhưng hắn cũng không có cầu xin thương hại. Đổi vị trí suy xét, nếu như là chính mình học trộm quá thanh hiên thiên đạo, bị người phát hiện, đó nhất định là muốn giết chết trầm mặc. Dưới loại tình huống này, bị chết có tôn nghiêm dù sao cũng so cầu xin thương hại hảo. Ta chỉ là hy vọng ta không có đem bầu trời đưa đến trên tay của ngươi. Bằng không, ai sẽ chết đâu? Chúng ta còn không biết." Tâm Hằng nói, dùng vô tận hối hận đè nén sợ hãi của mình. Âu Dương thần khẽ khách mà cười đem cựu thiên hiên chân tháp đổi ra, tiếp đó đem mới hằng nguyên thần áp chế. đây quả thật là tuyên thành cựu thiên tháp sao? người, người tê liệt, cái gì viêm a? hân hằng gặp cựu thiên hiên chân tháp, trong lúc nhất thời lại có chút nói năng lộn xộn. Cựu thiên huyền chân tháp, hắn đương nhiên biết, liền hắn cũng có một phần, nhưng mà cái này bảo tàng không tại cựu thiên tông viêm giới bên trong sao? người như thế nào đến nơi này tới? Âu Dương thật còn chưa kịp suy xét, đem hắn đẩy vào trong tháp. Âu Dương thần, vừa rồi cái kia hình cầu là thiên ma thành chủ nhìn thấy đại cục đã định, nhịn không được tụ tập cùng một chỗ vấn đạo một loại bầu trời tiêu phí bảo tàng, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Âu Dương Thần đang thu thập tâm hằng thần kiếm thời điểm giải thích nói, ngươi định xử lý nói như thế nào? Thành chủ vấn đạo, Âu Dương Thần nghĩ nghĩ đáp án ta đi đọc sách, ít nhất là thật sự trói trang nguyên sâu đối với ta khẳng định có dùng. Nghe nói như thế, Thiên Ma Thành chủ nhân khoe mắt giật một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ là ở trong lòng vì vậy thật trói trang mặc niệm ba giây. Một lát sau, Âu Dương Thần trở lại hán viên đi mà dẹp xong tuyên thành cựu thiên tháp. Lúc này Thẩm Hân Hằng đang bị kẹt ở cựu thiên hiên chấn tháp lầu một, không thể động đậy. Âu Dương thật không lễ phép, lấy trước ra hắn cất giữ thiết bị, đánh vỡ lệnh cấm, mở ra xem, bên trong cùng hắn tưởng tượng một dạng, bất quá là số lớn tảng đá cùng đủ loại đủ kiểu thuốc trường sinh bất lão cùng số ít hảo trói trang, có hai cái đại tệ rất nổi bật, đệ nhất phong viết, cửu thiên tông thật sự đệ tử tâm hành. rất rõ ràng, đây là một cái thân phận nhãn hiệu. Đến nội thứ hai cái quảng trường, rất đặc biệt, phía trên một chữ cũng không có, nhưng cái này cũng không hề khó khăn, Âu Dương thần tại trong hệ thống nhận ra một chút, hắn kết luận đây chính là viêm giới đối với tín hàng địa vị, đem hai khối đại tệ. Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí lật qua, cuối cùng lật ra trong góc ba khối thiên thạch. Đây đều là mới hàng di vật. Nói thật, nhà ngươi không có tỷ tỷ ngươi có tiền như vậy, nàng còn cầm một cái giá ba chân Âu Dương Thần tại Cựu Thiên hiên chấn trong tháp đối với mới hàng nói. Hân hàng tựa hồ đón nhận sự an bài của vận mệnh, cũng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại nói một câu nói. Ta lại nhìn thấy ngươi cái thanh kia bất hủ kiếm Âu Dương Thần một mặt nói muốn xuất ra chui này bất hủ kiếm, đây cũng là khúc hàng bảo vật chân quý nhất. Mặc dù không bằng Đinh Ngẹt Linh, nhưng so với bọn hắn vùng đẹp hoa thần phải cường đại hơn nhiều. Bên lòng mấy lần dùng sức. Mượn nhờ thanh kiếm này, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể hút lấy máu tươi, sức mạnh bùng phát đích thật là một cái phi thường cường đại bảo tàng. Đem hiền kiện trong tay, Âu Dương Thần bắt đầu tán đồng cái này quy định. Hệ thống, nửa mét bên trong chân quý nhất bảo tàng là cái gì? Là chủ nhân trong tay thần viêm kiếm phong, mà là từ Thái Nhất Thần viêm chế thành hoàng kim, có thể phát huy thần viêm khí uy vi lực lớn nhất. Thái ớt viêm lợi tức Âu Dương Thần thẩm thì thảo nói một câu nói, đối với cái này viêm lợi tức tử hắn cũng không hiểu rõ, cũng không biết có thể hay không hòa tan thành thần kỳ vàng. Chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp. Thần viêm kiếm tiến vào phòng chứa đồ, Âu Dương Thần cùng Hân Hằng nhìn xem. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tâm Hằng vẫn là trầm mặc không nói. Âu Dương Thần ánh mắt dần dần lạnh nhạt, tiếp đó giật mình, một đoàn màu đen khí thể xuất hiện ở trong tay của hắn, là thần kỳ. Có câu nói rất hay, ngủ say một hồi, lòng này hàng hắn không dám đợi quá lâu. Nếu không phải là xảy ra ngoài ý muốn, nếu không phải là để hắn thông qua một chút phương thức đặc thù câu thông tại viêm giới, kết quả hắn đạm đương không nổi. Có thể trực tiếp như vậy giết người, cũng là lãng phí, không bằng thử trước một chút dùng ma trùng thôn vệ chính mình vi vụ hơn hàng tựa hồ cảm giác được cái gì mở mắt tại Âu Dương Thần trong tay thấy được thần kỳ hạt giống hắn hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Thần Âu Dương Thần không để ý Âu Dương Thần chết sống bắt đầu cưỡng ép đem thần kỳ hạt giống nhét vào khúc hàng trong thân thể nhưng bởi vì khúc hàng viêm quá cao hơn nữa không ngừng dãi dùa cho nên tiến trình cực kỳ chậm chạp người càng kháng cự thì sẽ càng đau đớn cần gì chứ Âu Dương chân thành thúc giục nói Tân Hoành Viêm nói ta ít nhất là cái chân chính viêm người ngươi có thể hay không cho ta một cái nhanh nhất thiết phải sử dụng thủ đoạn như vậy Âu Dương Thần lắc đầu không có cách nào Người cái này no bụng người không biết đói khát, ta không tại viêm bình giới, muốn tăng lên sức mạnh thực sự quá khó khăn. Ngươi biết bây giờ minh giới xảy ra chuyện gì? Tân Hằng nghĩ lại xuống ý thức mắng một chút, nhưng không biết mắng cái gì tốt, cuối cùng chỉ là phun ra một câu nói: Hỗn loạn. Tại một lần nào đó hành động bên trong, ước chừng nửa giờ sau, ma pháp tiến vào tâm Hằng nguyên thần, biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương Thận bắt đầu thúc giục, rất nhanh số lớn viêm người vì viêm trở thành ma chủng, tiếp đó phản hồi cho mình. Chỉ biết là hắn leo lên viêm người đỉnh phòng, mà bây giờ cái này thốn kệ, tú vi vậy mà bắt đầu bay vào bay đến một cái phi thường kinh người trình độ. Rõ ràng, lòng này hẳn không phải một cái bình thường chân thần viêm, thân thể viêm lại như quả toàn bộ hoàn thành. Ta sợ sẽ để cho bảy, tám cái chân thần viêm bị loại. Đó chính là một người khác mềm yếu thời điểm. Âu Dương Thần có chút không dám tin tưởng mình vậy mà hủy như thế người kiên cường. Chỉ năm ước chừng sau một tiếng, Âu Dương cảm thấy có một cái không có động cơ đốt trong động cơ khóa lại chính mình. Đây là một hồi đại tai nạn sao? Âu Dương Thần tại nội tâm bí mật trên đường. Nếu như trước đó, hắn gặp phải cái gì đại tai nạn, nhất định sẽ thất kinh. Nhưng ở lợi dụng Cửu Thiên Huyền Trinh Tháp giúp Tử Vi Viêm Vương phá thiên lúc, tâm tình của hắn xảy ra thay đổi. Cảm thấy vận rủi sắp xảy ra, hắn cũng không có thất kinh, thậm chí không có nửa điểm chuẩn bị đi nếm thử. Nhưng kỳ quái là, khí thế chỉ tồn tại trong chốc lát, tiếp đó liền biến mất, mà hắn Viêm đi lại tại trong nháy mắt xảy ra biến hóa về trước. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn tử phòng chứa đồ hấp thu mấy ngàn khối bạch thạch. Mà tại hắn phát huy đầy đủ phía trước, Phong Châu cũng không cách nào hấp thu bạch viêm thạch mới. Loại này để thăng cùng loại kia toàn thân cao thấp lực lượng cảm giác để Hâu Dương Thần trong lòng tương đương vui vẻ thế nhưng hân hàng nguyên sâu cũng tại trong nháy mắt sụp đổ đến cực hạn, chỉ lát nữa là phải tiêu tán. hắn thậm chí có thể tại hân hàng trong mắt nhìn thấy một tia giải thoát. Ha ha, cảm ơn ngươi vị này trên đường bằng hữu, nếu như ngươi không hướng ta nổ súng, ta vẫn có chút xấu hổ muốn hướng ngươi nổ súng. Âu Dương Thần tâm tình rất tốt, cái này người nào chết người nói một câu nói. Tâm Hàng ánh mắt rất bình tĩnh, thật giống như ta vô luận như thế nào đều biết chết, mặc kệ ngươi nói thế nào. Âu Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này là một tia chớp, nói lớn tiếng trầm chết. hắn nói, bản thể của hắn luận từ âm dương cung bay ra ngoài. Hân Hằng nhìn qua vẫn như cũ bình tĩnh, viên thân hút cái bóng đã ảm đạm tới cực điểm. "Phanh, nếu như không có quan hoàn, nguyên sâu bắt đầu tiêu tan, chỉ cần mấy hơi thở, Khúc Hằng thì sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn tiêu thất." Lúc này hắn thậm chí bắt đầu nhìn lại nhân sinh của mình. Âu Dương Thần sâu cơ thể nhìn thấy hình dạng đưa tay ra, bắt đầu thúc giục hạo nhiên thần quang quyết nghị, hấp thu Hân Hằng lúc rơi xuống đất ý thức lực. Thấy cảnh này, Hân Hằng khinh miệt giơ ngón tay giữa lên, đồng thời có chút may mắn thiên thể trực tiếp bị bầu trời nổ nát, bằng không ta chỉ sợ cũng khó thoát bị lợi dụng kết cục. "Người này, thật không phải là vật kia." có tâm tư như vậy, tâm hằng nguyên thần liền triệt để tiêu tán. nhưng mà, Âu Dương Thần ý thức trình độ đang bằng tốc độ kinh người lên cao, đồng thời rất nhanh vượt qua đại thừa Phật giáo cao phong, cuối cùng đạt đến một cái không biết cảnh giới. sợ là cùng tướng quân chân viêm thần viêm ý thức trình độ không sai biệt lắm Âu Dương Thần thẩm nghĩ trong lòng. tại viêm giới người mạnh mẽ nhất là thần miếu chủ nhân, bây giờ nhất định là hắn. ta không thể không nói, lợi dụng hàng tin, lực lượng của hắn đã để cao mấy cái cấp độ. bất hủ cơ thể song sáng tạo ra chân chính bất hủ, ý nghĩa của bản thể trình độ cũng cơ hồ đạt đến chân chính bất hủ bây giờ tất cả đại thừa Phật giáo tăng lữ tại chính thức thế giới tinh thần có thể đều không phải là đối thủ của hắn ha ha bất chi bất giác trở thành thế giới đỉnh cấp chuyên gia một trong nếu như không phải vực sâu ta có thể thay đổi địa đồ Âu Dương Thần thở dài tiêu sái đi ra ngoài trải qua một đoạn thời gian Âu Dương Thần sẽ tại trong vực sâu củng cố đồng thời tăng cường hai thế giới phòng ngự con đường đại khái một tháng trôi qua đột nhiên tại cho ta phát cái tin người mỹ thần viêm chi vương Âu Dương đạo phù hộ liên hệ ta mời ta dẫn dắt phản thiên minh Các phương bắt chế tạo đại quy mô hỗn loạn Âu Dương lông mảy đối với lệnh truyền nhiễu lại. Thần viêm quốc vương chỉ có hai loại khả năng, hướng phát ra tin tức. Đầu tiên, thần viêm quốc vương không biết như thế nào tiến nhập biên giới. Thứ yếu, hắn có đặc thù nào đó vũ khí nhảy qua biên giới lệnh truyền. Ngươi trả lời như thế nào? Âu Dương thật vội vàng hỏi. Một lát sau, Tạ Thiên Tinh thơ hồi âm. Ta nói qua, hôm nay tinh thần giáo phái lực lượng là cường đại như thế, đến mức chúng ta phản thiên quốc liên minh không dám đứng ra. Tiếp đó hắn nói hắn lại trợ giúp chúng ta, ta hỏi hắn giúp thế nào, hắn không có trả lời ta hiểu được, các ngươi những thứ này phản Thiên Quốc Liên Minh, bây giờ không phải hành sự lỗ mãng, rơi vào trầm tư. Nếu như đặc biệt Mị Thần Viêm Quốc Vương không có chết, như vậy hắn rất có thể là Tử Thần tùy Tùng, làm việc cho hắn. Nhưng ở hắn đã trải qua nhiều như vậy sau đó, hắn sẽ không điều kiện mà tín nhiệm Liên Minh sao? Hoặc đây chỉ là một khảo thí. Mặc kệ như thế nào, bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tìm ra Thần Viêm Quốc Vương là thế nào cùng liên lạc. Trong lúc hắn suy nghĩ điều này thời điểm, thế giới bên ngoài Thiên Cơ lộ Tiên Sinh đột nhiên bay đi vào, biểu tình trên mặt ngưng trọng tới cực điểm. Âu Dương Đạo Hiếu sự tình có ổn? cái gì? hai cái vòng con đường đang nhanh chóng mở rộng, ta hoài nghi hai cái vòng tròn có một thể hóa khuyên hướng. nghe được đáp án, Âu Dương Thần nhịp tim ngừng một chút. dung hợp, đúng vậy, ngươi cùng ta cùng đi xem. Thiên Cơ Đạo Quân nói, đồng thời kéo Âu Dương Thần bay ra, rất nhanh là đến song trình vị trí. nó đi qua đường kính không đến mét, nhưng bây giờ đã mở rộng đến hoặc mét, hơn nữa còn tại lấy mắt thưởng tốc độ mở rộng. nếu như loại tốc độ này tiếp tục nữa, chỉ sợ một ngày sau đó, hai thế giới đường kính đem đạt đến mấy ngàn mét. qua một tháng nữa. Đường hầm liền sẽ trở nên quá lớn, không cách nào bao trùm. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người đều rất khẩn trương, Âu Dương Thần an ủi bọn hắn nói, đây là chúc phúc, không phải màn rủa. Đây là không cách nào tránh khỏi màn rủa. Tốt nhất vẫn là phó thác cho trời A Âu Dương thật nói xong, liền bắt đầu kiểm tra không gian phụ cận, không lâu ngay tại cách đường hầm cửa vào giảm anh chỗ phát hiện dị thường điểm. Đây chẳng qua là trong không gian một cái cái khe nhỏ, nhưng có thể cảm giác được một tia địa ngục chi chiên khí tức từ trong thấm vào thế giới hiện thực. Vĩ đại thế giới trung thành, thượng hải là yếu đối như thế đến mức viêm đạo sĩ xông phá vĩ đại thế giới trưởng thành là bình thường, thượng hải là chính bọn hắn, nhìn minh hà chính xác có thể đã đạt tới viêm giới. Âu Dương thực tình nghĩ, vốn lấy lực lượng bây giờ của hắn, dù cho đặc biệt mị thần viêm chi vương trở nên càng cường đại, hắn cũng sẽ không sợ. Hắn chân chính sợ chính là một mực sống ở vực sâu vạn trượng bên trong lợi, cũng chính là tín hàng trong miệng nói tới tử thần môn đồ. Tin tức tốt là hạ des môn đồ có khả năng làm, dường như là có hạn độ. Nếu như không có những thứ này hạn chế, khúc hàng liền không khả năng chạy trốn tới viêm giới. Âu Dương thật muốn nghĩ. Đúng không xa xa một đám tăng lữ nói ta muốn đi ra ngoài một hồi. Cứ như vậy, hắn bay thẳng hướng về núi Tuyết Thủ đô. Núi Tuyết Thiên Đô, phản thiên quốc liên minh tổng bộ, là người thừa kế của hắn, cũng là một cái duy nhất không tại Viêm Đạo viện phụ cận, chân chính thế giới tinh thần siêu cường quốc. Nếu như Minh phủ muốn tại Viêm giới gây ra hỗn loạn, lựa chọn tốt nhất chính là chinh phục phản thiên giới liên minh. Ý nghĩ này, Âu Dương Thần Thân chấn động, trực tiếp tiến vào hư không, tốc độ không giống như dùng Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên qua cơ trọng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phương Bắc núi Tuyết Thủ phủ đập vào tầm mắt. Núi tuyết vẫn là tòa kia núi tuyết, nhưng Âu Dương Thần lại mơ hồ cảm thấy một cỗ chấn động lan tràn. Không kịp nghĩ nhiều, Âu Dương thần hình lóe lên, bọn hắn tiến nhập trong núi tuyết thời gian. Có người trông thấy một cái màu đen viêm đạo sĩ, một cái tay rủ xuống, rồi ra ngón tay, nhìn xuống liên minh đối kháng thiên đường công trình kiến trúc. Một cỗ cường đại sức mạnh từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, cả ngày bao trùm lấy núi tuyết. Ở phía dưới, một đám phản thiên chủ giáo hòa thượng không thể động đậy, mặt của bọn hắn đều đau đớn không chịu nổi. Liên Đạo Thiên Tinh đều ngồi sếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cái trán tràn đầy mồ hôi. Đơn thương độc mã phá hủy toàn bộ phản thiên quốc liên minh, ngươi có thể tưởng tượng hắc viêm đạo sĩ cường đại cỡ nào. Thần Viêm Chi Vương, ngươi thật sự đi tới Viêm giới Âu Dương dùng một loại lệnh tinh âm thanh nói, tiếp đó đi tới, đến Tạ Thiên Tinh nơi đó. Đến nơi phía trên động lượng núi, bị hắn trực tiếp không để ý đến. Thấy cảnh này, trên bầu trời màu đen Viêm đạo sĩ lộ ra nửa gương mặt. Nó là Thần Viêm Chi Vương. Âu Dương thần đến xem hắn, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Không nghĩ tới lại là ngươi thế là nói, hắn tại lòng bàn tay khí thế lại tăng mạnh mấy phần. Đương nhiên hắn bây giờ không tin phản thiên giới liên minh. Nhưng loại lực lượng này phi thường trọng yếu, một khi đạt được, nó liền sẽ bị phân tán tại toàn bộ thế giới tinh thần gây ra hỗn loạn. Như vậy chân chính thế giới tinh thần sẽ không thể không tốn phí rất nhiều lần sức mạnh tới thanh trừ phản thiên giới liên minh tăng lữ. Đến lúc đó, truyền thống môn bên kia hệ thống phòng ngự liền sẽ giảm xuống. đương nhiên, khống chế liên minh phương pháp tốt nhất chính là để tăng lữ quy y tử thần. Cảm thấy đến từ phía trên áp lực, Âu Dương phất vơ tay, một đạo che chắn xuất hiện tại Thiên đô trên Tuyết sơn, chặn tất cả áp lực. Thấy cảnh này viêm đổ, trên mặt lộ ra nghiêm túc dị thường. Rùa đen chân nhân. Không nghĩ tới nhìn một đoạn thời gian, khí lực của ngươi vậy mà đến một bước này. Nhưng ngươi không nên một người tới, cái kia Bạch Viêm Viêm. Âu Dương Thần Sâu không chút hoang mang mà trả lời, hắn dùng ý niệm đem bầu trời cùng núi tuyết quét mấy ngàn dặm, tiếp đó mỉm cười nói ngươi không cần hắn tới đánh ngươi. Các ngươi cùng một chỗ công tác, ta liền biết. Vậy thì thế nào? Nó là không thể ngăn trở thần viêm đặc biệt mị quốc vương cười lạnh nói, tiếp đó chén của hắn hình dáng hộ thân phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo một tiếng nói nhỏ, vô biên vô tận minh hà giống sóng lớn một dạng hướng Âu Dương vồ tới. Cái này so với trước đó mạnh hơn 10 lần. Rõ ràng, làm thần viêm đặc biệt mị quốc vương trở thành địa ngục tín độ lúc, hắn cũng thu được chân thần sức mạnh. Chương 408, nguy cảnh giới. Ta không cần dựa vào tinh mây liền có thể đạt đến trình độ này, Âu Dương nói, hắn nhìn dòng nước xuống, không chút hoang mang, thậm chí còn nghĩ đến vấn đề này. Chỉ có là Minh Hà cách hắn không đến nửa thước, hắn mới đưa tay ra. Một cỗ sức mạnh kỳ quái từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, phía trên thủy trong nháy mắt hồng mất, giống như chưa từng tồn tại biến mất. Đặc biệt Mỹ Kim thấy cảnh này, con ngươi trong nháy mắt co vào, tự lẩm bẩm chân chính bất hủ. Âu Dương đạo hữu khôi phục thể lực. Âu Dương Thần ở phía sau, Tạ thiên tinh một mặt kinh ngạc đi vào đường hầm. Âu Dương Văn Ngạn lắc đầu, lưu lại một cái thần bí thân ảnh. Không, chỉ là một chút Tạ nói, hắn trở nên càng thêm kích động. Như thế nào mới có thể khôi phục lực lượng như vậy sau, chỉ có một phần nhỏ đâu? Chân chính xứng với chính là Bắc Thần Vân Vương chân mệnh tiên tử. Hừ. Ở trên bầu trời, Thần Mây Quốc Vương vẫn không tin gian ác, lập tức lạnh lũ vân, ngay sau đó cá nhân từ núi tuyết trung quanh bầu trời bay đến bên cạnh Thần Vân Quốc Vương. Cái này 12 vị lúc trước tại Tật Tạ dụ rất có danh tiếng người hiện tại đã đạt đến đại thừa Phật giáo sức mạnh đỉnh phong. Âu Dương thật thậm chí cảm thấy phải, nếu như mới hàng không cùng theo hắn tiến vào vân giới, đặc biệt Mịt Mây Vương rất có thể sẽ công kích giữa hai cái thế giới thông đạo. Âu Dương đạo hữu tạ thiên tính đứng lên, một bộ tư thế hỗ trợ. Âu Dương thật phất phất tay, cười nhạt một tiếng. Tiếp đó hắn hướng trời cao người nào đó khẽ gật đầu một cái. Trong ngay mắt, Mây sĩ run một cái, mấy lần hô hấp sau đó, trực tiếp từ trong không khí rơi xuống, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Khác chuẩn bị tạo thành phương trận đám tăng lực, thấy cảnh này cũng không biết làm sao. Mây Lý, ta Mây Lý Mây đạo sĩ thống khổ tru lên, âm thanh cũng là tuyệt vọng. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, điểm thần mây tinh thần liền đem tăng nhân trực tiếp đuổi tán ở trong thiên địa. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, mây sĩ tiếng khóc mặc dù đã nga xuống, lại phảng phất quanh quẩn ở trong thiên địa. Cho dù là phản đối cùng thiên đường kết minh mây đạo sĩ, cũng không nhịn được cảm thấy một trận hàn ý chỉ là ngẫu nhiên chỉ ra, tiếp đó giết một cái đại thừa Phật giáo phong mây sĩ, chân chính vân vân vậy mà mạnh đến tình trạng này, làm người ta khiếp sợ nhất, đương nhiên là thần vân chi vương. Hắn biết chân chính thần mây có bao nhiêu cường tráng, mặc dù bọn hắn so với bình thường đại thừa cao phong cường tráng hơn, nhưng bọn hắn không phải không có thể chiến thắng. Dù cho vậy quá cường đại, tiếp cận cái Mây Vương liên hợp không thể cầm bạch vỡ tử, cũng không khả năng điểm mấy cái, giết một cái đại thừa Phật giáo cao tăng. Phía dưới kia con rùa đen chân chính thế nào? So cái kia mặc quần áo trắng người cường trắng nhiều. Nếu như là dạng này, như vậy hôm nay hắn được không là? Không có chờ hắn tiếp tục suy xét, Âu Dương Thần ánh mắt quét qua. Đương nhiên, hắn không có cường đại đến đủ để giết chết đại thừa Phật giáo tăng lữ, nhưng hắn có thể giết chết cái này tăng lữ, là bởi vì hắn ở trong cơ thể hắn trôn xuống hạt giống. Vừa rồi hắn chỉ là tại kích động ma vân hạt giống thôn vệ người kia hành vi. Bất quá thoạt nhìn như là hắn ra lễ. Lại là chống Không Âu Dương Thần nhẹ nói: Hắn đã cho thế giới dưới đất vượt qua cái đại thừa Phật giáo hạt giống, hiện tại xuất hiện ở đây sẽ có hắn bảy cái hạt giống cơ thể, đây không phải không có người sao? Hạ Hades Sâu Mây Vương chỉ có làm Âu Dương Thần là đang châm chọc lúc, nhưng đối phương tư thái thật là đáng sợ, hắn nhất thời không biết như thế nào phản bác. Âu Dương Thần lần nữa duỗi ra ngón tay, nhưng cái này thủ thế, đỉnh núi 11 cái đại thừa Phật giáo tăng nhân đều dọa đến lui về phía sau mấy kilômét. Cho tới bây giờ, Âu Dương Thần hướng hư không tùy ý điểm mấy lần, dường như là tại chọn người thấy cảnh này, một người trạng thái tinh thần chịu ảnh hưởng, thậm chí quay người chạy trốn, không lâu liền bay ra mấy trăm dặm anh. còn nghĩ chạy ở phía trước ta sao? Âu Dương Thần cười lạnh một tiếng, vừa chỉ chỉ, chạy trốn mây đạo sĩ biết Âu Dương thật sự hành tung. trong lúc nhất thời, tất cả bảo hộ hắn ma pháp vũ khí đều bị kích hoạt lên, cả người bị bao khỏa đứng lên. nhưng mà dù vậy, hắn vẫn cảm giác được thân thể cấp tốc mây phục thiệt hại, chỉ là rút hút mấy lần, tổn thất chúng dũng. không, mấy trăm dặm anh bên ngoài đều có thể nghe được một tiếng thê lương tiếng khóc. tiếp đó bọn hắn nhìn thấy mây sĩ ngã trên mặt đất trên thân mang theo một hồi hộ thân phủ. Âu Dương Thật không lại nhìn hòa thượng kia, mà là duỗi ra ngón tay nhìn xem những người khác. Còn lại người tăng nhân cũng là Âu Dương thần cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là tử thần nhìn chằm chằm đồng dạng, đáy lòng thảng hư, liền như thế mấy cái toàn thần cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên thần mây quốc vương trong mắt có một tí tuyệt vọng. Âu Dương Thật nhìn xem hắn, nhịn không được dùng thanh âm khàn khàn nói ta không nghĩ tới khí lực của ngươi như thế lớn, nhưng ta cho là Bạch Vân Tử mới thật sự là địch nhân Âu Dương chân thực nói ngươi trước khi chết, còn có cái gì di ngôn ngôn nói sao? Hắn cho là sẽ có một hồi đại chiến, ngoài ý liệu là, khi theo ý phô bày hắn kỹ năng sau đó, thần mây quốc vương từ bỏ chống cự đặc biệt mịt thần mây quốc vương nghiêm túc suy tư một chút, cuối cùng thở dài nói không nghĩ tới minh giới chỉ chết một lần, mà thực tế vân hồn thế giới lại chết một lần. Nhưng ở ta trước khi đến, dũng sĩ quốc vương nói cho ta biết, nếu như ta không chết tại hình tròn hộ thân phù phía dưới, ta có thể phục sinh. Nếu như ngươi giết ta, ta có thể phục sinh sao? Âu Dương thật gật đầu, nói có lỗi với, ta không thể. Đặc biệt mịt thần mây quốc vương hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung hăng. Một phút sau, thân thể của hắn liền nổ tung, hắn muốn đem mình nổ bay. Rất rõ ràng, giống hắn như vậy anh hùng không thể đơn giản tiếp nhận vận mệnh của hắn. Âu Dương Thần nhìn thấy thân thể này chợt lóe lên, đi đến trước mặt hắn, tiếp đó đưa tay ra trực tiếp đắp lên bầu trời của hắn bên trên. Thanh triều huyền thiên đạo sức mạnh siêu tự nhiên, cấp tốc khuếch tán đến đặc biệt mịt Thần Vân Quốc Vương trong thân thể, trong nháy mắt tiêu tán vừa mới đạt đến sức mạnh cực hạn. Không chỉ có như thế, dù cho mây phục sức mạnh cũng tại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có tầm thường thần mây quốc vương nhìn mình biến thành phàm nhân, ánh mắt của hắn cuối cùng từ bỏ. Ngươi. Ngươi vì cái gì không giết ta? Ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi còn không thể chết Âu Dương đối với cái này phản ứng lạnh nhạt, phái đặc biệt mịt Thần Mây Quốc Vương đi âm dương cung. Còn lại mười cái Minh Phụ tăng lữ tại phụ cận nhìn xem một màn này, nhưng mà căn bản không dám hành động, một thương cũng không có. Bọn hắn bây giờ căn bản sẽ không khai thác hành động, tự phong mây lý, chờ đợi điều động định cư. Âu Dương thật quét nhìn mười người một con mắt, mua một con đường. Bọn hắn vô cùng sợ, không chút do dự đem chính mình phong bế, leo lên núi tuyết đỉnh núi. Trung bênh một đám phản thiên tre hòa thượng yên lặng nhìn xem một màn này. Bầu không khí không dám hô hấp, không thể làm gì khác hơn là dùng đỉnh núi ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Bạo Lưng, đàm luận trong lòng tôn kính. Không lâu, Âu Dương thật mang theo một đám tù binh trở lại địa ngục. Trở lại địa ngục, Âu Dương không nói một lời chất vấn thần vân quốc vương. Đặc biệt mị thần mây quốc vương phối hợp rất tốt, không chút do dự, hắn giảng thuật minh hà dạy tồn tại toàn bộ cố sự. Bây giờ võ sĩ quốc vương đang bận, đem tất cả minh phủ tăng lữ đều biến thành minh phủ địa ngục, bây giờ minh phủ bên trong minh phủ tăng lữ cũng là minh phủ địa ngục. Còn lại sẽ ở trong 1 tháng bị thay đổi, tiếp đó bọn hắn sẽ chú ý ngươi vân hồn thế giới. Thượng đế sẽ ở trong thâm nguyên buông xuống sao? Âu Dương vấn đạo, thần mây quốc vương trả lời nói theo ta được biết, hắn chỉ có thể tại vực sâu dọc theo chỗ dừng lại thời gian rất ngắn. Lấy trước mắt vực sâu khuyết tán tốc độ, muốn hai tháng mới có đến ngươi thế giới tinh thần, cho nên ta không trông cậy vào hắn trong hai tháng có hành động. Âu Dương tiểu thư khẽ gật gật đầu ta biết hắn hỏi, để ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Hôm nay tại địa ngục thâm nguyên có bao nhiêu đại thừa Phật giáo đại sư đặc biệt mịt thần mây quốc vương cho rằng, ước chừng một cái hắn nói nếu như ngươi trở thành hạ đệ tín đồ ngươi có thể được đến một chút hạ đẹp sức mạnh, trong thời gian rất ngắn, ngươi có thể lên lên tới hai cái hoặc ba cái cấp độ ân hít sâu một hơi, lần nữa nhìn một chút thần vận Chi Vương, trong đầu của hắn không nghi ngờ chút nào. Thần Mây Quốc Vương cao hứng phi thường, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chết đi. Âu Dương Thần không lưu tình chút nào, trực tiếp đi gặp hắn, đến nội chương trình cùng hắn hằng. Nhưng là cùng hừ so sánh sáng suốt Chi Vương, cho hắn một cái không lớn lắm tấn thăng cơ hội. Bộ phận nguyên nhân là Mây Vương còn lâu mới có được hâm hằng tương đại, nhưng cũng bởi vì hắn bây giờ so trước đó cường đại hơn nhiều vơn nữa cần sức mạnh rất lớn mới có thể từng bước một siêu việt bước kế tiếp tại giết chết đặc xá quốc vương sau đó Âu Dương thẩm vấn mấy cái minh phụ tăng lữ lấy được cùng đặc xá quốc vương một dạng đáp án đương nhiên bọn hắn sẽ phải gánh chịu cùng thần vân quốc vương một dạng vận mệnh hôm nay Âu Dương thần có thể nói một điểm cải tiến cơ hội cũng không có lãng phí nghe được một chút băng đảng tin tức Âu Dương thần tâm tình cũng cũng không khá hơn chút nào là tay của hắn nhiều như vậy như vậy như thế nào thao tác đối phương ngạnh thực lực đặt ở chỗ đó không ra vẻ liền có thể ngăn cản đến nỗi tín hàng tín hiệu địch vị cùng với âm phủ trời sập xuống hai thứ đồ này đều quá bất ổn định rồi, nếu như ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, hắn liền đảm đương không nổi hậu quả, mà chính hắn sức mạnh cũng cơ hồ đến thế giới này có thể tiếp nhận thực hạn, nghĩ lại đề cao một lần, trừ phi có thể giết chết một nhóm chân chính thần mây. nhưng bây giờ hai cái lĩnh vực, nơi nào có nhiều như vậy chân chính bất hủ giả, chỉ có thể làm sự tình, vận mệnh, ta phải làm cơ bản làm. Minh tưởng rất lâu, Âu Dương Thần Sâu ở trong lòng âm thầm thở dài, mặc kệ hắn có thể hay không cứu vớt vân hồn thế giới, hắn đều cần vì chính mình, vì bằng hữu và người nhà tìm được đồ ra nếu như hai thế giới đều luôn hãm, như vậy biện pháp duy nhất chính là trở lại thế giới truyện cổ tích. nhưng mà chân chính vân giới dương thăng thông đạo bị phong tỏa, minh giới thiên đạo bị áp chế, dương thăng không biết là có hay không vẫn là cùng trước đó một dạng, hắn sao có thể đi đến vân giới đâu? nghĩ tới đây, Âu Dương thật đột nhiên vân quang vừa hiện. nghĩ đến một chút đồ vật đặc biệt, tinh mây thế giới, nếu như ta nhớ không lầm, còn có một cái khác thông hướng vĩ đại thế giới lối vào, thượng hải thế giới tinh thần. chỉ là vũ trụ thông đạo quá chật hẹp, đại thừa Phật giáo tăng lữ chỉ có từ bỏ nhục thể, giữ lại một tia chân chính vân hồn mới có thể thông qua. Tại quá khứ, chân chính vân giới đại thừa phong tăng nhân thọ nguyên là tiếp cận, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ hết thảy, đến giả vân giới chuyển thế mây phụ. Nhưng bây giờ hắn không đồng dạng. Hắn có Thái Dương cùng Mặt Trăng. Bây giờ chúng ta biết thượng hải đại thế giới ở nơi nào, chúng ta có thể lợi dụng Thái Dương cùng Mặt Trăng tới xuyên qua nó. Tại vân giới tìm một chỗ giản xếp lại không phải rất tốt sao? Thật sự đến bất lực thời khắc, liền từ bỏ chân thực vân giới. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần lập tức trở nên hưng phấn lên, không kịp chờ đợi muốn cùng ma thành chủ nhân câu thông. Chủ nhân ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ma Thành Đại Nhân không trả lời ngay, mà là bay thẳng đến Âu Dương thật sự chôi ở mỗi ngày mắt Thành Sư phó tự mình tới. Âu Dương Thần liền vội hỏi sư phó, ngươi biết Ngụy Vân giới lối vào sao? Nghe được vấn đề này, Thiên Ngục Thành Đại Sư con mắt trở nên khá phức tạp. Tại Âu Dương Thần trong mắt, Âu Dương Thần tuyệt đối là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ bỏ hết thể đi mây phục Ngụy Vân giới truyền thế. Tại dạng này thời đại suy xét chuyện như vậy, cho thấy Âu Dương Thần đối với thực tế thế giới tinh thần tương lai là cỡ nào bi quan. đương nhiên, ta biết mây nhân thế giới lối vào tại Đông Bộ khu vực. Bởi vì lên cao thông đạo bị ngăn chặn, chúng ta mấy cái chủ yếu đại môn ở nơi đó kiến tạo một đại thành thị, gọi là Đông Lâm thành. Đông Lâm thành Âu Dương lấy ra địa đồ tìm một hồi, rất nhanh liền tìm được Đông Bộ trong khu vực bộ Đông Bộ thành thị. Khi thượng đế nhìn thấy cái này, hắn không hề nói gì. Âu Dương thật lập tức nhìn ra hắn tâm tư sư phó hắn cười nói ngươi nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không phải sao? Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không từ bỏ chân chính vân hồn thế giới, thẳng đến một khắc cuối cùng thành thị lãnh chúa không hề nói gì, chỉ là một cái mỉm cười. Tại hắn thăng vào tinh thần lĩnh vực vẹn vẹn mấy năm sau đó, cái này môn đồ vì đạt đến cái mục tiêu này đã làm nhân loại có khả năng làm hết thảy chân chính thế giới tinh thần hẳn là bị thủ hộ đến chết bọn hắn là bản thổ chân chính tinh thần tăng lữ nửa ngày sau Âu Dương thật rời đi Minh phủ bay hướng Đông Thành nhưng mà nửa giờ tiếp đó đạt tới cái này Đông Bộ địa khu thành phố lớn đám tăng lữ như bình thường một dạng tới tới đi đi không có ý thức được vân giới đang đứng ở nguy hiểm biên giới đây là phổ thông mây sĩ bình thường cũng là phổ thông mây sĩ hạnh phúc Âu Dương thật vào thành sau đi thẳng tới không gian thông đạo địa điểm có một cái quanh năm bảo vệ mây đạo sĩ Nhưng Âu Dương Thần che dấu hình dạng, Mây đạo sĩ cũng không có phát hiện Âu Dương Thần đến. Nhìn xem bên phía trước không gian, Âu Dương Thần trong lòng rất im lặng. Vũ trụ thông đạo quá nhỏ, liền ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy. Trước kia trong sinh hoạt, người đắc lực kính hiển vi mới có thể thấy được nó, càng quan trọng chính là, cái này vũ trụ thông đạo trên kỹ thuật cũng không phải một cái lối đi, chỉ là có một khối nhỏ không gian vô cùng hẹp hỏi, đại thừa Phật giáo đám tăng lữ đang tại tận lực, chúng ta có thể xuyên qua nó không nghĩ tới loại địa phương này còn có thể tìm được Âu Dương Thần nội tâm cảm thán bị cẩn thận từng ly từng tí phát hiện cái này không gian thông đạo. Tiếp đó không chút do dự, hắn lấy ra Thái Dương cùng Mặt Trăng, thoát đi xuyên toa cơ, ngồi ở bên trong. Hai đạo biên giới chướng ngại ngay tại trước mặt hắn, hắn cũng không sợ lạc đường, dứt khoát đem Nhật Nguyệt bỏ trốn tiên toa thôi hóa đến cực hạn. Thái Dương cùng Mặt Trăng trong nháy mắt biến mất, nhưng trong mấy giây, trước mặt bọn hắn cảnh tượng liền hoàn toàn cải biến. Thanh thị biến mất, thay vào đó là hỗn loạn tương mừng. Khắp nơi đều là vết nứt không gian cũng có hỗn loạn rút gió, một màn này đổ cùng Long Khôn Bình Nguyên có chỗ giống nhau. Âu Dương thần bốn phía quét nhìn một hồi sau đó đem ý thức của mình mở rộng đến lớn nhất, chẳng mấy chốc sẽ tại bán kính một vạn dặm anh phạm vi bên trong đem tình huống thấy rõ ràng. may mắn chính là, mảnh này hỗn loạn khu vực chu vi chỉ có mấy ngàn dặm anh, mà tại mấy ngàn dặm anh bên ngoài, cảnh tượng của nơi này cùng thế giới hiện thực không hề có sự khác biệt. cái kia đúng là một cái vĩ đại thế giới, thượng hải tại vân hồn thế giới phương diện bên trên, trong không khí tràn ngập một áng mây khí. rõ ràng, thế giới thăng thiên chi lộ là hoàn hảo không hao tổn. tốt biết bao châu a, Âu Dương thần tán thường nói, tiếp đó hướng nơi xa đổ súng, đi lướt trường một vạn dặm anh. Hắn cuối cùng gặp thứ nhất Mây đạo sĩ. Mây đạo sĩ thoạt nhìn là một người mặc phổ thông trường bào người trẻ tuổi, nhưng mà tinh thần tồn tại lại hướng về khác biệt phương hướng phi hành, không biết mình muốn đi đâu. Âu Dương Thật trông thấy hắn, ngón tay hơi hơi ôm lấy, cha sứ lập tức mất khống chế hướng hắn bay tới. Nhìn thấy Âu Dương Thật, Hoa Thượng vô cùng sáng suốt, biết mình gặp lực lượng cường đại. Tuy ý cử động, sau đó để hắn hoàn toàn mất khống chế, này làm sao cũng muốn là một loại trạng thái tâm lý trở lên tồn tại kinh khủng. Cân nhắc đến điểm này, hắn sửa sang lại chính mình xốc xếch trường bào, cúi 90 độ. Tiểu Văn Dương, nhìn một chút đại sư huynh Xin hỏi lão nhân già có lời gì muốn nói không? Âu Dương thật hiếu kỳ mà cười đây là địa phương nào? Thế giới này tên gọi là gì? Văn Xương hỏi. Lư cười trên mặt nàng cứng lại, nếu như không phải là bởi vì người đời trước sức mạnh, hắn thậm chí sẽ cho rằng đối phương là đang mở trò đùa. Văn Xương thấp giọng nói đây là sáu, Ca Nguyên Vương Quốc, hỗn loạn cánh đồng hoang biên giới. Sau đó dùng khỏe mắt nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương, nhưng mà hắn không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào độ vật. Ta đã mất đi ký ức, cho nên ta quên đi một chút tri thức cơ bản Âu Dương nói tiếp. Văn Xương cười cái người kém bản lĩnh mượn cớ hiển nhiên là nói bừa nhưng mà cấp cao chính là cấp cao dù cho đối phương nghe là giả hắn cũng nhất thiết phải bị cho rằng là thật sự cho nên chỉ cần thế hệ tuổi trẻ biết lao nhân là khẳng định nói cho ta biết hết thảy Âu Dương thần lộ ra trưởng giả giống như thân thiết mỉm cười nói hảo rất tốt chỉ cần ngươi trả lời hảo ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cái cơ hội thật tốt đầu tiên quốc gia này cường đại bộ lạc là cái gì là Nguyên Tông Văn xương không do dự chỉ là thốt ra Âu Dương thật nghe được câu trả lời của hắn kinh ngạc phục vụ thị tộc tên cùng tứ nhất vòng tên một dạng chỉ có thể nói rõ thị tộc trong hội này là tuyệt đối bá chủ. Giống như chân chính thế giới tinh thần, có mấy cái siêu cấp giáo môn cùng tồn tại, như vậy không người nào dám tự xưng là chân chính tinh thần giáo phái, tối đa chỉ có một cái chân chính tinh thần chi thành. Đến nội minh hà dạy, nó cũng là mấy chục cái thần mây chô tụ tập cùng một chỗ, dám xưng chi vì minh hà dạy. Tam nguyên tông cường đại cỡ nào? Âu Dương thật vấn đạo. Văn Xương khuôn mặt có chút cứng ngắc, hắn tựa hồ rất khó trả lời vấn đề này. Trầm mặc rất lâu sau đó, hắn nói phi thường cường tráng. Phi thường cường tráng. Toàn bộ làm việc Cái này một cái giao phái, ngươi không phải cũng là làm xa đồ sao? Âu Dương thật có điểm hiếu kỳ tốt ta, đúng vậy, nhưng ta chỉ là nguyên tông cái thứ 10 môn đồ văn xương có chút hổ thẹn mà trả lời. 10 cái môn đồ, quyền thế càng lớn, địa vị càng cao, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều, giống như nhất lưu đệ tử mở dạng, bọn họ đều là làm viện tông tốt nhất đệ tử. Chỉ có đạt đến đại thừa, bọn hắn mới có thể được đề thăng làm nhất lưu môn đồ. Đối với ta như vậy huynh đệ tới nói, đây là mười bước xa. Chương 409, đánh nhau vì thể diện. Âu Dương Văn Ngạn thực sự là mở rộng tầm mắt trong quá khứ hắn nhìn thấy nhiều nhất tông môn là những cái kia cấp dưới nô tài những cái kia cấp dưới kẻ liều mạng những cái kia cấp dưới kẻ liều mạng cùng những cái kia cấp dưới quan hệ thông gia bất quá còn tốt có cái trình tự hoặc càng nhiều có lẽ có bước bước khác biệt tiền lương trình độ không giống nhau kiếp trước một chút công ty lớn cũng là như thế chỉ dựa vào điểm này hắn liền có thể tưởng tượng cái cán nguyên tông là cái đáng sợ giường nào quái vật không giống hắn gặp qua những gia đình khác cán nguyên tông hoàng đế mê cái gì Âu Dương chân lại hỏi Văn Sương lắc đầu nói: Ta không biết, có lẽ là đại thừa phật giáo, có lẽ là vân vân. Mặc kệ như thế nào, chủ nhân của chúng ta thỉnh thoảng sẽ thành. Ta không biết hiện tại ai mới là chủ nhân Âu Dương Thần càng là Á khẩu không trả lời được. Tông môn đệ tử không biết hoàng đế là ai, không biết là tông môn quá lớn, quá nhiều người, vẫn là cái này Văn Sương vô tình. Nhưng rất nhanh, ý hắn biết đến có chút không đúng. Nói như vậy, tông tộc càng lớn, chủ nhân thay đổi tần suất lại càng thấp, bởi vì có thể nói là dạng này tông tộc, bọn hắn là siêu cường. Dù cho siêu cấp cường giả làm chủ sau một đoạn thời gian liền tăng lên cũng sẽ không cho đơn thuần tinh thần tăng lữ thay đổi chủ ấn tượng. ngươi biết người này lớn bao nhiêu sao? nhiều nhất một ngàn tuổi, cùng hắn tổ phụ tổ phụ một dạng lão. một ngàn năm tới, tinh anh trong tinh anh đều biết tiêu thất. vì cái gì các ngươi nguyên tông chủ tử trở nên như thế thường xuyên? có cái gì thuật nữa sao? cách mỗi mấy năm mới đến một lần. văn xương gật đầu, đương nhiên chúng ta là làm nguyên tông hiển chết làm nguyên tông một chi phái, sư phó đương nhiên phải tiếp nhận làm nguyên tông hiển chết bổ nhiệm sáu. có đôi khi mấy năm sau, số lượng để thăng so mấy năm trước thiếu, sư phó liền sẽ bị thay đổi. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta là làm viện tông chủ nhân, mặt viện tông là làm viện tông tử tông. Dù sao tên này giáo phái là tại cái này giáo phái tăng lữ, thăng vào bất hủ giáo phái sau đó thiết lập tử tông Âu Dương Thần tự nhủ, Trong lòng ta có một bộ phận biết chân thần thế giới thiên môn phong thời điểm từng có qua cùng thiên giới có liên hệ, có thể thiên môn dù cho lúc đó đạt đến đỉnh phong cũng không khả năng so ra mà vượt cái này làm nguyên tông. Cho nên là nguyên tông cùng thiên giới tiếp xúc mới là bình thường nhất, hoặc không chỉ là liên hệ mà là vô cùng liên hệ. Cứ như vậy cái này vương quốc văn nhã trình độ liền vượt xa tinh thần vương quốc văn nhã trình độ, Cung kiếp trước lịch sử một dạng, chân chính thế giới tinh thần vẫn ở vào chiến quốc bên trong, càn nguyên cảnh giới cũng trưởng kỳ ở vào thống nhất bên trong. Có khả năng hay không Minh phủ bên trong hạ Đesmundồ, không muốn nhìn thấy hạ Đes sinh ra ở dạng này môn thượng, như vậy thì sẽ hạn chế mây mà khuyết trương. Âu Dương nặng nề trong lòng có chút ngờ tới. Mặt khác, nói lên cao nhân số so mấy năm trước thiếu đi, là có ý gì? Mỗi năm đều có thăng chức sao? Hơn nữa không chỉ một. Chầm mặc phút chốc, Âu Dương bình tĩnh lại, cuối cùng, hắn hỏi trên thế giới này có bất tử chi thân sao văn xương có chút ghen tị. thần mây thường thường leo lên vân đài hạ du nhận được thần mây bảo tàng, thậm chí nhận được một chút nhất lưu đệ tử. Âu Dương thần Âu A Minh Vũ phát triển biên giới trung tâm có chút lờ tới. dựa theo một cái ngành phát triển quá trình nếu như không có ngoài ý muốn cuối cùng sẽ có một cái thống nhất giáo phái. nhưng đại thống tông môn quá mạnh thậm chí có thể thường xuyên câu thông thiên giới. nếu như hạ đệ không hạn chế mây mà phạm vi nơi đó sớm muộn sẽ trở thành mây tử nhóm lãnh địa. mẫu chốt trong đó hẳn là văn xương nói tới trèo lên vân đài có vân này cũng rất dễ dàng đem mây tử đưa đến địa ngục đi. Có ý nghĩ này, Âu Dương Lơ đã bỏ lại một đống hoa lệ tặng đá đến Văn Sương. Tiếp tục hắn phi hành, nắm giữ chân chính vân vân giai cấp thực lực. Cho dù ở cái này tú chân văn minh độ cao phát đạt Cam Nguyên Tiết, Âu Dương Thần cũng là không kiêng nể gì cả. Tại không đến nửa ngày thời gian bên trong, hắn phi hành mấy chục vạn dặm anh, phát hiện một cái mỹ lệ sơn cốc. Sơn cốc kéo dài mấy chục dặm anh, tinh thần tương đối phong phú. Càng quan trọng chính là ở đây chúng quanh mấy ngàn dặm anh không có tụ tập chỗ, đám tăng lữ lưu lại trong sơn cốc một đoạn thời gian rất dài không có ai. Âu Dương chân đối với nơi này rất hài lòng, lập tức lấy ra âm dương cung, thả ra một đám tăng lữ, bắt đầu ở trong sơn cốc đào hang. Nếu như Vân Giới luôn hãm, hắn sẽ đến ở đây định cư. Ba ngày sau, Âu Dương chân rời đi sơn cốc, trở về đến Vân Giới phía trước, hắn muốn nhìn một chút là thế nào tạo nên. Đi qua mấy phen hỏi thăm, hắn rất nhanh thì biết làm viện chuỗi này tông sư tung tích. Hắn không chút do dự bay về phía vị trí kia, làm cách Càn Nguyên Tông còn có mấy ngàn dặm anh thời điểm, hắn liền rõ ràng hôm khác cực nhìn thấy Càn Nguyên Tông. Đây là hắn thấy qua lớn nhất hoa lệ nhất môn. Cho dù là thần lực của hắn cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ hình ảnh. Nhưng mà từ bộ phận chỗ nhìn ra một loại ngờ tới, nhưng đồng dạng có thể suy đoán, cái này làm xa tông khu vực diện tích che phủ tích làm một vạn giảm. Trong đó cư dân mây đạo sĩ có thể có gần tới một nghìn vạn cực lớn. Tại Âu Dương chân xem ra có hàng ngàn hàng vạn đại thừa tăng lữ. Dạng này môn lực dù cho không có phân tán tại toàn bộ làm viện tăng lữ bên trong, coi đây là chủ cũng đủ để đem chân chính vân hồn thế giới tăng thêm xã hội đen treo cổ. Nhìn thấy loại khí trời này, Âu Dương thần có chút không dám tới gần. Văn Hương nói Hoàng Đế là Đại Thừa Phật Giáo Tăng Lữ Phong, nhưng hắn chỉ là một cái tinh mây, có thể minh bạch cái gì? Có lớn như thế Tông Môn, còn có vô số tăng lữ tại dưới sự khống chế của nó, có thể nói là toàn bộ thế giới chủ nhân. Chẳng lẽ là phổ thông Đại Thừa Đỉnh Phong? Dù cho vân vân phái tới một cái đạo diễn, Âu Dương Thần cũng là tin, lại càng không cần phải nói. Lớn như thế môn, thủ vệ bộ tộc trận pháp cũng nhất định là cường đại kinh khủng, có lẽ là cái gì cường đại thiên thể trận pháp. Mặc dù hắn là chân chính tinh vân lực lượng, nhưng nếu như bởi vì tò mò gấp ở đây, như vậy ai tới giảng đạo lý đâu? Nghĩ tới chỗ này, Âu Dương chân ngã nhào trên đất, tại phụ cận ngẫu nhiên phát hiện một cái bắt cóc Mây Sĩ, đồng thời hướng hắn bỏ ra huấn tượng. "Ta hỏi ngươi, Vân Đài là thế nào xây thành?" Mây Sĩ dùng một loại hoang mang âm thanh trả lời. Tại cùng một nơi, là một trăm tọa đại thừa Phật giáo đỉnh phong thành công đang đỉnh lúc, nơi này có một cái nguyện cảnh. "Vân Đài chính là xây dựng ở cái này nguyện cảnh phía trên." Nghe được cái này, Âu Dương chân con mắt có quáp. Cùng một nơi, có cái đại thừa Phật giáo cao phòng, yêu cầu này quá nghiêm khắc. Hàng năm có bao nhiêu người có thể thành công tấn thăng? Âu Dương lại hỏi bay lên vân đài núi có thể để cao thật lớn sát suất thành công, mà Cam Nguyên Tông đại sư tại vân giới cũng xây dựng một cái tiếp đái bình đài, cho nên ta Cam Nguyên Tông mây sĩ bay đi lên rất ít thất bại. Hàng năm ước chừng hoặc nhân có thể thành công bay lên Cam Nguyên Tông vân giới. Mây đạo sĩ trả lời nói. Âu Dương Thần nghe vậy trong lòng vừa hâm mộ lại khiếp sợ. Hàng năm có hoặc nhân, là Nguyên Tông đại thừa phong tổng số người là bao nhiêu đâu? Ta không biết thế giới này tài nguyên đến từ nơi nào, thượng hải bồi dưỡng nhiều như vậy đại thừa sân phong. Giải thích duy nhất chính là vân vân sẽ hỗ trợ. Ngay tại Âu Dương chân chuẩn bị tiếp tục lúc điều tra một cái vân hồn âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn. Nếu như đạo giáo bằng hưu hiếu kỳ, vì cái gì không trực tiếp tới cửa đến hỏi đâu? Vì cái gì đối với những người này thiếu một đời tới nói là khó khăn thanh âm này rất thân thiết. Âu Dương thần trong lòng lại là một hồi trấn kinh. Mặc dù hắn không có tận lực cần hình, nhưng lại không phải một tòa thông thường đại thừa phong. Rất rõ ràng, hắn là cái hơn người một bậc người, chỉ sợ hắn sức mạnh cũng không so hắn kém. Tổ tiên ngươi bầu không khí khiến người kinh dị, ta không dám mạo hiểm tới cửa Âu Dương chân chân trở về. Hắn vừa nói xong, liền nghe được trong đầu một hồi cười trộm. Tiếp lấy hư không đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một lao nhân từ vũ trụ thông đạo đi ra, đi tới Âu Dương chân diện phía trước. Phạm vân Phong Âu Dương thần một con mắt liền thấy được vị lao nhân này mây phục, không phải đại thừa đỉnh cao, mà là chúng sinh đỉnh cao, lão giả cũng là chúng sinh đỉnh cao, chỉ so với hắn thấp một cấp. Đạo hữu là bất hủ thế giới đi hạ giới sao? Lão nhân không thấy Âu Dương thần mây vì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Âu Dương chân do dự một hồi, nửa chia đôi sai ta đến từ tầng dưới thế giới, nhưng ta đi thế giới chân thật. Bây giờ thế giới chân thật đã cải biến, ta đi tới các ngươi Cam Nguyên thế giới đơn thuần ngẫu nhiên thế giới hiện thực chính là như vậy trên mặt của lão nhân lộ ra đốn ngộ thần sắc trong mắt của hắn thậm chí có một tí vẻ mặt giải thoát Âu Dương Trân hảo kỳ hỏi ngươi nghe nói qua chân Chính Vận giới sao Lão nhân gật đầu một cái đúng vậy chân Chính Vận hồn thế giới lên cao thông đạo bị phong tỏa hơn 10 vạn năm qua một chút tăng lữ đi tới chúng ta Cam Nguyên thế giới trùng tiến gia viên đương nhiên ta nghe nói qua một chút rất tuyệt người Âu Dương Trân nhẹ nhàng thở ra thật cao hứng biết dù sao cũng so làm người xa lạ hảo không biết ngươi tại Cam Nguyên Tông là địa vị gì Âu Dương Trân vấn đạo Ta là Cam Nguyên Tông Phỉ Sinh đại sư, phụ trách Cam Nguyên Tông Phỉ Sinh sự vụ. Ta còn phụ trách liên hệ không rõ lai lịch mấy tử. Ta không biết tại nhân dân tệ bộ môn công tác là cảm giác gì. Ngươi là muốn leo lên vân đài trở lại thiên quốc, vẫn là muốn từ bầu trời tảng đá nơi đó tìm kiếm tiếp tế. Lão nhân nhẹ giọng trả lời. Âu Dương thần mắt sáng lên, tựa hồ trước đây tiếp xúc không biết khởi nguyên khá nhiều mấy tử, hơn nữa tựa hồ có nhất định kinh nghiệm làm ra đáp lại. "Làm ta nghĩ đến nếu như ta muốn trở về đến thế giới truyện cổ tích, ngươi sẽ cho ta mượn một tấm đi thế giới truyện cổ tích phiếu sao?" Hắn tính thăm dò mà hỏi thăm đương nhiên lão nhân quả quyết mà trả lời đây chỉ là một điểm điểm cố gắng chúng ta đối với hạ giới vân vân lúc nào cũng rất hữu hảo nếu như đạo sĩ bằng hữu thiếu khuyết vân thạch chúng ta thậm chí có thể trên đường tiện đưa một chút xem như hàng tiêu dùng có chuyện tốt như vậy sao Âu Dương chân tâm bên trong nói thầm nhưng vì cái gì cái này làm nguyên tông thoạt nhìn như là đưa tới một cái ôn dịch chi thần có phải hay không đi qua cái nào đó mấy người tại Cam Nguyên Vương quốc chế tạo đại phiến thoại Âu Dương thần một bên nghĩ một bên nói sang chuyện khác bắt đầu cùng lão nhân nói chuyện hiếm Hàn Huyên một hồi Âu Dương chân học được rất nhiều bí mật. Là Nguyên tông có thể cùng tiên giới thường xuyên câu thông, tự nhiên được rất lợi không nhỏ. Nhưng mỗi cái cố sự đều có hai mặt. Bởi vì Vân Vân muốn làm Nguyên khiết quá dễ dàng, cho nên thỉnh thoảng sẽ có Vân Vân đi hạ giới chơi. Những thứ này thần mây đại bộ phận cũng là bất hủ giả đời thứ hai thần mây. Đây chính là bọn họ giàu có cùng phú hoa, tại Vân giới, bọn hắn bị trói buộc, ở khâu hành nguyên đường phố, bọn hắn dám muốn làm gì làm. Đây quả thật là cho làm Nguyên bộ môn tăng thêm không thiếu hỗn loạn, cho nên nếu như ngươi gặp phải không biết từ nơi nào xuất hiện mây tử, làm Nguyên phái nguyên tắc chính là có thể đỡ tiễn. Ngoài ra Âu Dương Thần còn học được một chút tin tức hữu dụng. Tỷ Như đang đỉnh sau đó đồng dạng đại thừa đến vân giới, còn muốn đi qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể cố định thành mây sức mạnh. Nhưng mà bọn hắn làm Nguyên Tông sẽ đem quá trình này đặt ở khô giáo nguyên đường phố, cho nên đồng dạng lên cao đến mây cảnh không phải đại thừa phong, mà là mỗi cái mây người phong. Đợi đến vân giới, trực tiếp biến thành chân chính mây tử, không còn cần chậm rãi biến hình. Hắn nguyên nhân ở chỗ làm Nguyên Tông có một cái xưng là tiểu vân cảnh bí cảnh, hắn hoàn cảnh cùng mây cảnh gần như giống nhau, tăng nhân thông qua bí pháp tiến vào bí cảnh, có thể chuyển hóa làm mây phụ. Hàn Huyên một hồi, lão nhân tính thăm dò mà hỏi thăm không biết bằng hữu khi nào đi vân giới, nói cho ta biết, ta cũng tốt trở về chuẩn bị Âu Dương tâm có chút im lặng, hắn không phải là một cái người chế tạo phiền thái, vì cái gì lão nhân lúc nào cũng muốn đem mình đưa tiễn, ta nhìn xem mong đợi con mắt của ông lão Âu Dương lệnh không nói một lời, do dự rất lâu sau đó, hắn thấp giọng nói ta đi vân giới, nghĩ trở lại sao, khó khăn sao? Lão nhân một lần lại một lần mà lấp đầu không khó, không có chút nào khó khăn, treo lên vân cài tại, chỉ cần không phải kim vân tú vi, chính là nghĩ hàng thế giới. Âu Dương thần những mày, vì cái gì hắn không tin. Nhưng có một việc là khẳng định, dù cho có bỏ vân ải, mây quá cao cũng không thể hạ tuyến. Đương nhiên, phía trên là tiên hiển, phía trên là tuyên hiển, hắn cách khang sâm còn rất xa. Ta nghĩ có một ngày trở lại vân giới, ta sẽ trở lại, bởi vì bây giờ, trên người của ta còn có chuyện quan trọng, đi trước đi. Âu Dương suy tư một hồi, trực tiếp đứng lên nói. Ách, các hạ muốn đi đâu? Lão nhân đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ta về tới chân chính thế giới tinh thần Âu Dương chân một dấu h Lão nhân nghe nói chính mình phải về Vân giới lúc thở dài một hơi, nhưng mà một phút sau hắn lại bắt đầu tò mò. Âu Dương Thần văn giọng mang thần bí mỉm cười, chắp tay nói một loại đặc thù sức mạnh thần kỳ, cảm tạ hôm nay trên đường bằng hữu vì ta, ngươi ta có một ngày duyên phận gặp lại. Âu Dương Thần lưu lại một chồng tảng đá, giao cho lão thủ. Có thể tương lai thật sự sẽ có một cái làm Nguyên tông thời điểm, bây giờ thứ nhất làm việc thiện cũng sẽ không sai. Vì hoàn thành tảng đá, thừa dịp lão nhân còn đang ngẩn người thời điểm, Âu Dương Thần loé lên liền sẽ tại chỗ biến mất. Sau một ngày, Âu Dương chân lần nữa đi tới hỗn độn vùng bỏ hoang. Tiếp đó thông qua nhật nguyệt chạy trốn thời gian xuyên thẳng qua trở lại chân chính thế giới tinh thần. Lúc này, tất cả phản thiên minh tăng lữ đều đã đến địa ngục, đồng thời chú đóng ở trong đó. Thanh chủ nhìn thấy Âu Dương Chân trở về, lập tức thở dài một hơi, Âu Dương Chân nói Âu Dương Chân, mấy mấy ngày mà thôi. Giữa hai cái thế giới thông đạo đã mở rộng đến giảm anh. Thông qua giữa hai cái thế giới thông đạo, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy thế giới của địa ngục. Nghiêm chỉnh mà nói, hai thế giới bây giờ đã dung hợp Âu Dương Chân đi tới giữa hai cái thế giới trước thông đạo mặt, xuyên qua giữa hai cái thế giới thông đạo, hắn thấy không rõ một đoàn vực sâu có thể có mấy trăm vạn. Ngoại trừ Tăng Lữ, còn có một cái cực lớn công hộ thân phủ, tại giữa hai cái thế giới trong thông đạo ở giữa. Cho dù ở hành lang một bên khác, Âu Dương Trân cũng có thể cảm thấy cung đang tại tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, nếu như nó bộc phát, có một ngày sẽ hủy diệt thế giới. Âu Dương Trân ngắm nhìn bốn phía, trông thấy một đám chân chính mây đạo sĩ đang theo dõi cung tiễn, thần sắc sầu lo, quang nói đừng sợ, cái này cung tiễn đến lúc đó ta sẽ xử lý. Vây quanh một đám chân chính thế giới tinh thần mây đạo sĩ, bọn hắn trên dưới nghe nói truyền ngụi, lấy hiện lộ ra xấu hổ màu sắc. Tòa thành chủ nhân nhìn thấy cái này Trong lòng đang thở dài, cung có nhiều gián chắc. hắn không thể nói. Nhưng kể từ cung xuất hiện về sau, vân giới bên này đám tăng lữ sĩ khí vẫn tại hạ xuống. Hắn thậm chí cho rằng, tại chiến tranh một ngày kia, chỉ cần cung hơi di động một chút, vân giới bên này đám tăng lữ liền sẽ chạy trốn. Âu Dương Thần bây giờ nói ra như vậy, không thể nghi ngờ là vì chân chính mây đạo sĩ trên người sĩ khí, cho bọn hắn đánh một chấm tâm. Nhưng mà, Âu Dương Thần hoa âm thanh vừa ra, bên người vượt sâu vậy mà chuyển đến âm thanh vang dội. Loại này cung được xưng là ma pháp cung, tăng cường sức mạnh cần thời gian càng dài cung sức mạnh lại càng cường đại. Nếu như nó cần 7 ngày trở lên thời gian tới tăng cường sức mạnh, tấn công chính diện cũng đủ để giết chết bất luận cái gì chân chính tinh mây. Thậm chí ngay cả đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng không cách nào tiếp nhận hậu quả như vậy. Võ sĩ mây người nghe được cái này, Âu Dương chân như mày, chúng ta còn chưa khai chiến, vị dũng sĩ này quốc vương liền muốn tiến hành tâm lý chiến. Nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình, Âu Dương thần nghiêm túc nói ta nói cản, liền cản. Ha ha ha! Rùa đen đại sư, dù cho ngươi đình chỉ ma thuật cùng, ngươi còn thừa lại bao nhiêu sức mạnh? Ngươi thấy ta phía sau sao? Có mấy trăm vạn hạ đệ tùy tùng, trong đó gần trăm người ở vào đại thừa Phật giáo Đình Phong. Lại càng không cần phải nói, có rồi hắc đỉe tổ chúc phúc, ngươi không có khả năng bị chết bất hủ, chân chính vân giới có gì có thể chống cự. Còn có bọn hắn xuống Ngư Lạn hạ. Võ Vương Chỉ và Âu Dương Chân Thân bên cạnh tăng lữ, đối với chính mình giọng nói lạnh như băng tràn đầy vô cùng lòng tin. Rất nhiều người đều biết vì dạng này ngón tay cảm thấy xấu hổ. Nhưng Minh phủ sức mạnh là ở chỗ này, có một số việc không cách nào dùng xấu hổ đến giải quyết. Nếu quả như thật có chiến tranh, giống như dũng sĩ quốc vương nói, bọn hắn rất yếu đối Âu Dương Văn Ngạn đối với bên người Hòa Thượng cười cười, nói đừng sợ. Nếu như bọn hắn muốn khôi phục hạ Desfor thượng, bọn hắn nhất thiết phải hấp thu càng nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Cho nên cho dù bọn họ thắng, vận mệnh của ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Cho nên để chúng ta nắm lấy cơ hội, vì cơ hội mà chiến. Mây các đạo sĩ nghe đến mấy câu này, con mắt đều sáng lên, ta không khỏi cảm thấy mình hơn người một bậc. Đúng vậy à, xấu nhất tình huống, giống như đường phố đối diện Mây đạo sĩ, cho nên có gì phải sợ. Ít nhất những người này có chính bọn hắn sức chiến đấu, một phương diện khác. Những cái kia tin tưởng địa ngục chi thần người thậm chí không có sức chiến đấu. Hắn bên kia Mây đạo sĩ sĩ khí tăng vọt, nhưng hắn bên kia trạng thái tinh thần chịu ảnh hưởng, võ sĩ Mây Vương sắc mặt dần dần trở tối. Một lát sau, hắn chỉ vào Âu Dương Thần nói quy chân nhân, người khác cũng có thể trở thành âm phụ chi thần, nhưng ngươi đừng tưởng rằng, chỉ cần ngươi thua trận chiến đấu này, ta liền sẽ đem xương cốt của ngươi cùng cho cốt nghiến ác. cho ngươi đi chết đi. Chương 410, thu nhật. Đây là đặc biệt mị thần thánh quốc vương nói, tiếp đó hắn bình tĩnh chết đi hắn nói, mặt của hắn đột nhiên trở nên xấu xí, thanh âm lên không hỏi hắn thật sự sa đoạ. Dùa đen người thật, ta hỏi ngươi, một cái khác bất hủ. Còn có, thân phận của ngươi là cái gì? Âu Dương Thần khoe miệng hơi vẹn, cười sau đó xoay người đi ra, không để ý tới võ vương. Ta phía trước nói đã đạt đến mục đích, về sau bàn lại cũng là lãng phí thời gian. Tại một bên khác, võ vương nhìn xem Âu Dương Thần viện bóng lưng, trong mắt tràn đầy lánh khốc màu sắc. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác liền đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, lượng giới thông đạo càng lúc càng lớn, đã từ lúc đầu trăm dặm mở rộng đến mấy ngàn dặm, dù cho bên này thật thần giới không ngừng tăng cường ma trận. Lượng giới thông đạo cũng sắp vượt qua ma trận phạm vi. Nhìn xem lượng giới ở giữa càng ngày càng lớn thông đạo, dù cho chân chính thế giới tinh thần đám tăng lữ đã từng chịu đến Âu Dương Thần Cổ Vũ, bây giờ cũng không nhịn được khẩn trương lên. Đây là bởi vì song phương tại trên giấy sức mạnh trên lệch quá lớn, chân chính thế giới tinh thần cơ hồ không có chiến tranh sức mạnh. Tại một ngày này, tất cả vị đại đại thừa Phật giáo sức mạnh, chân chính thế giới tinh thần tụ tập tại hai cái lĩnh vực thông đạo phụ cận, lấy một cái trang nghiêm gương mặt nhìn xem hai cái lĩnh vực thông đạo. Đang giận phù một bên, công tác chuẩn bị đang tiến hành, một chút tăng lữ đã bắt đầu tạo thành đội ngũ. Có chút địa hình thậm chí cần hàng ngàn hàng vạn tăng lực mới có thể tạo thành, xem cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh công kích. Âu Dương thật, trận chiến đấu này chúng ta có thể có một nửa phần thắng sao? Nhìn xem địa ngục phía bên kia, Ma pháp chi thành lãnh chúa vấn đạo. Âu Dương Thần ánh mắt từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm mấy cái biết đại vương, hắn nghe được thiên Mặc thành lãnh chúa hỏi thăm, hắn mỉm cười nói một nửa nhất thiết phải có, trận chiến tranh này chúng ta muốn lợi dụng đối phương tới đánh giá thấp địch nhân, cho đối phương một đả kích trầm trọng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thật là không có có hy vọng. Thanh chủ nghe vậy nhìn xem Âu Dương Thần trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nói thật, bên này chân chính lực lượng tinh thần cùng vực sâu quá lớn, không cần nói vực sâu kinh bị chính mình, hắn kinh bị chính mình. Âu Dương Thần thấy được chủ nhân ánh mắt, quay đầu nói chủ nhân, ngươi có thể yên tâm, đi khí giới đoạn thời gian kia, ta cái gì cũng không làm. Chủ a, nghe ta nói, không nên hỏi nữa. Hắn đương nhiên biết Âu Dương Thật làm rất nhiều chuyện, nếu như không biết, bọn hắn bây giờ ở nơi nào thủ vệ khí phủ lại môn. Nghe một chút Âu Dương Thật sự ngữ khí, ngoại trừ những thứ này, hắn tựa hồ còn làm rất nhiều những chuyện khác. Cái này đệ tử, quá thần bí, hắn nhìn không thấu bọn hắn đậu. Lúc này xa xa tử vi thánh vương đột nhiên thấp giọng quát đạo, chúng thật bay giới bay sĩ sau khi nghe được, lập tức đều nhìn về khí giới bên kia. Thế giới dưới đất mấy trăm vạn tăng lữ tạo thành hàng ngàn hàng vạn đội hình, đồng thời nhất trí bay về phía bầu trời. vô số pháp luật sức mạnh trong hư không tạo thành, rất nhanh bao trùm trùng quanh mấy ngàn giảm anh bầu trời, để nguyên bản bầu trời tăm tối đột nhiên trở nên tia sáng bắn ra bốn phía. Lam Thanh chủ nhìn thấy đây hết thời lúc, hắn hô đứng lên. Tiếp đó thần dứt lời xuống dưới, tại chính thức bay hồn trong lĩnh vực có thật nhiều sắp xếp. ở thời điểm này giữa hai cái thế giới thông đạo giống như một cái cực lớn che chắn, đem hai cái hoàn toàn khác biệt bầu trời tách ra. Thế là song phương rằng coi một khắc đồng hồ, giữa hai cái thế giới thông đạo mở rộng đến phương trận biên giới bên ngoài. giờ này khắc này, tại địa ngục thâm nguyên một bên khác, dũng sĩ chi vương rơi lên khí vương pho tượng, âm thanh như lôi điện, hắn ra lệnh đạo đứng đi qua, đem chân chính bay hồn lĩnh vực biến thành hạ đệ sứ lĩnh vực giết. vạn thủy thiên sơn tề minh, âm thanh tạo thành vô cùng kinh khủng sóng âm, để không gian chung quanh cũng hơi run run. chiến thánh quốc vương nghe được cái này kinh thiên động địa âm thanh, trong lòng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo cùng phẫn nộ. Hắn không phải từ khí phủ đến nay, thứ nhất thống trị nhiều người như vậy bay đạo sĩ sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời gầm thét một tiếng. Tiếp đó huy động trường thương trong tay, hướng về hai triệu bạc nhược lưỡi hình đồng tới. Xem như khi rơi sớm nhất địa ngục một trong, hắn so khác bất luận cái gì thần thánh quốc vương đều càng thêm cường đại. Tăng thêm hắn lúc đầu đại thừa phong bên trong cường giả có thể được xưng là đồng dạng tồn tại cực hạn, cả hai đều nghĩ bổ sung thực lực của hắn bây giờ vượt xa đồng dạng thời kỳ đầu thật bay. Cho dù là vì nhìn thấy lúc đầu trắng phi tử, hắn cũng có lòng tin cùng với dây dưa mơ hồ. Gian ác thần điện chủ nhân đột nhiên dùng thanh âm lãnh không nói. Câu nói này vừa mới rơi xuống, tại hạ ạ bố a dạy phạm vi bên trong, chiếu sáng vô số như lại ẩn kia sáng, một cái bao trùm mấy ngàn dặm anh trận liệt chân bị kích hoạt lên, phảng phất toàn bộ khí giới đều tiến vào địa ngục, số lớn vân hồn từ dưới đất bay ra, nhưng chỉ có mấy cái hút ở giữa, trên thực tế bay ra mấy triệu vân hồn, ú bay nhóm không sợ hãi chút nào, tiêu thảm phóng tới địa ngục thâm nguyên. Những thứ này cường đại bay hồn bên trong có chút cũng không thua kém đại thừa phật giáo. Nhìn thấy cái này, võ sĩ quốc vương lắc đầu, cười. Ha ha. Ta không biết nên nói ngươi ngu xuẩn vẫn là nói ngươi ngu xuẩn, bởi vì ngươi đang giận vương trước mặt diễn tấu bài hát này, tiếp đó hắn đem khí vương pho tượng ném về bầu trời. Lúc này khí vương pho tượng đã cơ hội hoàn toàn bay phục, chỉ để lại một chút nhỏ bé khe hở. Hades pho tượng bay đến trên không sau đó, chậm rãi mở to mắt, nhẹ nhàng giật giật bờ môi, đọc ra một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm này vừa ra tới mấy triệu vân hồn liền bị mệnh trung lôi đình bọn hắn đều ngừng bước chân tiến tới. Ma thần điện nhìn thấy cái này vốn là ung dung không vội biểu lộ lập tức trở nên khó coi, đồng thời, một đầu thật dài lưu quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Giải lụa màu đang cơn múa, tà ác thủy triều đang tại xua tan đũ bay. Bay hồn bị cái này tà ác đổ vật chăn ập, cơ thể bắt đầu rung dậy, giống như đang dấy rủa. Trên bầu trời Gian ác chi thần pho tượng miệng mỉm cười, giống như đang châm trọng. Tiếp đó từ trong miệng của hắn nói ra một cái không biết tâm điệu. Sau một khắc, một trăm vạn cái vân hồn giống băng tuyết một dạng hòa tan. Thậm chí Gian ác thần điện chủ nhân trong tay giải lụa màu cũng bốc cháy lên. Sau một lát, bọn hắn hóa thành cho tàn. Thần điện chủ nhân sắc mặt tái nhợt, tập tính lùi về phía sau mấy bước. Cái này ma trận là bọn hắn tà ác tối cường trận liệt có thể triệu hoán ngàn vạn cái vân hồn, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dễ dàng phá hư, cái này khiến hắn tâm nhận lấy đả kích nặng nề. Mà ở trên chiến trường, hắn không có thời gian tiêu hóa tâm tình của mình. Đến trăm vạn mà tính khí phụ tăng lữ, lần nữa đi tới chân chính thế giới tinh thần, trong đó mấy cái cường tráng nhất, tại dũng sĩ quốc vương dẫn dắt phía dưới, thậm chí đã tiến vào khí phủ. Đầu tiên muốn cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt rùa đen chân nhân, chiến thần đại vương mới vừa tiến vào chân thực thế giới tinh thần, sau đó dùng trưởng thương của hắn chỉ vào bay sĩ đoàn bên trong Âu Dương Thận. Tại phía sau hắn, có cái thần thánh quốc vương trong đó cái đã đạt đến chân chính tinh cấp 23, 28, cái khác sức chiến đấu. nghe được hắn mà nói, Madoci vương bất chi bất giác tại Âu Dương Thần trước mặt bảo hộ Âu Dương Thần. đồng thời đối với Thiên Đường cùng những người khác nói có mấy cái, chúng ta thúc giục giá ba chân ngăn trở bọn hắn nhưng Âu Dương Thần mà nói còn chưa nói xong, Âu Dương Thần cắt đứt hắn. không, ta sẽ chiếu cố đám người này. ngươi có thể dùng giá ba chân ngăn cản các đại thừa sơn phong một đoạn thời gian. thế nhưng là Âu Dương thật một người đi đánh trận, thành cùng những người khác cũng đi. Thiên Mã Đạo Hưu, không nên nghĩ trận chiến tranh này này hắn. Mấy người chúng ta tại huyện đứng dưới sự giúp đỡ, nhưng muốn chống cự trăm đại thừa phong sức chiến đấu phía chân trời đạo tuấn ở bên cạnh nói. Lúc hắn nói chuyện, đem chính mình dồn đến cực hạn. Chư hắn, còn có cửa thành chi vương, gần đây bị đánh bại gian ác thần điện chi vương. Bốn người này cơ hội trong nháy mắt, hợp thành bốn cái sạn tin độ hình tượng. Treo giá ba chân đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ chống đỡ lấy. Hàng ngàn hàng vạn chân chính vân hồn cùng cái bóng cùng nhau bay ra tới, phóng tới thế giới dưới đất phía trước mấy trăm cái người có quyền thế hai thế giới tổng số tiếp cận một nghìn vạn bay sĩ cũng tại một giây sau tại giao lộ hai thế giới phụ cận eo biển đột nhiên bầu trời cùng địa cầu cải biến nguyên sắc hàng ngàn hàng vạn tăng lữ trong hư không đụng vào nhau phát ra thanh âm điếc tai nhất góc toàn bộ chiến trường kéo dài mấy ngàn dặm anh cho dù ở một vạn dặm anh bên trong tinh thần cũng tại trong nháy mắt bị vô số tăng lữ hao hết nói một cách khác trận chiến đấu tiếp theo tất cả tăng lữ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn quang hoàn dự trước cùng vận chuyển bảo thạch phía dưới thanh âm chiến đấu Âu Dương thật không có nhìn ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt cách Thánh Vương không xa chiến đấu. Lúc này chiến đấu Thánh Vương cùng 15 cái Thánh Vương đã đem hắn bao vây vào giữa. Mấy tổ phương pháp có điểm giống lúc đầu chín đối Bạch Phi Phi. Ngoại trừ người này bên ngoài, còn có một cái nếu như không có khí thế một mực khóa lại hắn, cho hắn nhất định áp lực tâm lý. Âu Dương thật biết cái này kỳ đến từ khí giới bên kia lại cung. Chiến Thánh Đại Vương gặp Âu Dương Thần Sâu không có ý định đạo tẩu, hoa một đoạn thời gian nhìn chiến trường, nhìn thấy vô luận nơi nào, xã hội đen đều ở vào chấn áp trạng thái, trong lòng lập tức nghi tâm. Dựa đen chân nhân, ngươi cho rằng chân chính bay giới có thể thắng được trận chiến đấu này sao? Dù cho lực lượng của ngươi là kinh người, chúng ta cũng không thể đánh bại ngươi. Chân chính thế giới tinh thần cũng nhất định thất bại chiến đấu. Thánh vương nói, trong tay hắn trường thượng trực tiếp quét về phía Âu Dương Thần, dọc theo đường đi bởi vì vũ trụ chịu không được chân chính thần cấp 23, 28, cái khác sức chiến đấu cùng cấp tốc sụp đổ. Âu Dương Thần cảm nhận được áp lực cường đại, Âu Dương Thần cũng không gấp gáp, gọi ra vạn hoa phong thần ngăn cản, làm hắn sử dụng vạn năng thượng đế tiền tuyến thời điểm, một cái cường đại cỗ máy giết người ở phía xa bạo phát, giống như lần tiếp theo làm cho người khiếp sợ công kích sẽ giống nhưng Âu Dương thật cũng không có bị cái này cố máy giết người quái dãy, mà là xảo diệu ngăn trở Thánh Vương trưởng thương chi chiến. Dũng sĩ quốc vương cũng không cảm thấy kinh ngạc. một khi bị ngăn trở, hắn liền sẽ lần nữa xuất kích. mặt khác, một cái khác Thánh Vương cựu kiếp bay chấn trận cũng phát ra một đạo công kích Âu Dương thân đạo, bởi vì những thứ này Thánh Vương tồn tại có rất nhiều chân chính thần cấp 23, 28, cái khác sức chiến đấu, cho nên những công kích này đặc biệt cường đại. so sánh lúc đầu xử lý Tráng Phi Tử cũng nhiều mấy phần uy lực. Lôi Minh cùng Hòa Minh, Âu Dương thần đem thi thể kêu đi ra, ngăn tại đằng sau. một cái thân thể. Một cái phân thân kể vai chiến đấu. Âu Dương đạo hữu, không cần ta cùng đấu xanh đi ra giúp một tay sao? Trong lòng Tản ra Ngạo Vũ khát vọng thử âm thanh. Âu Dương thận trả lời ta cần rèn luyện thân thể này, nhìn ta một chút phải chăng có thể mượn cơ hội này, chân chính siêu việt đại thừa cao phong. Hắn còn chưa nói hết hắn mà nói, mấy khối lưu đạn uy lực tại thể nội. Bản thể luận cùng ý thức bàn về thực tiễn đã đạt đến chân thần bay trình độ, nhưng thực tiễn còn không phải đại thừa cao phong. Đối mặt loại này đủ để giết chết chân thần sức mạnh, bản thể luận dù cho thúc dục vạn binh hướng đi tự đoàn, cũng khó có thể kháng cự. Cho nên vòng thứ nhất công kích Lúc đầu thi thể bị trọng thương, nhưng Âu Dương Thật cũng không hốt hoảng, mà là nhìn về phía phương xa chiến trường. Tại phương hướng kia, thế giới hiện thật bốn loại sức mạnh đang tại điều khiển giá ba chân, lấy tiếp nhận gần tới tọa đại thừa sơn phong xung kích. Cho dù bọn họ bốn người tại đại thừa Phật giáo đỉnh phong lực lượng tuyệt đối bên trong, tất cả bay hồn cũng là tương đương làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng mà giữa hai bên số lượng, song phương hạ xuống, bốn cái chân chính bay dưới đỉnh phong cũng có một chút độ khó. Những chiến trường khác tình huống cũng gần như, cứ việc bay giới bên trong có hàng ngàn hàng vạn bay hồn những cái kia tin tưởng khí vương hạ đè người so trước đó càng mạnh mẽ hơn dạng này xã hội đen vẫn ở vào lên cao trạng thái cho nên một chút ma trận va chạm xuống thủ thương thường thường là chân chính tinh thần tăng lữ là thời điểm bắt đầu âu dương thần trong lòng thầm nghĩ tiếp đó mạnh địch ngẩng đầu nhíu lên phát ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa kế tiếp một vòng màu đen thái dương từ trong thân thể của hắn đi ra tại cửu thiên trí thượng hấp nhật vừa xuất hiện nơi xa cùng giá ba chân chiến đấu hơn danh khí vương đại thừa đột nhiên đối bọn hắn cơ thể sinh ra chấn động tại bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì phía trước Luật pháp sức mạnh, bay phục sức mạnh, từ trong bọn hắn bay ra, tụ tập tại màu đen thái dương phía trước. Đại thừa Phật giáo, thời kỳ cuối Đại thừa Phật giáo, đi qua một lần ăn cướp, mấy lần hút vào, một đám Đại thừa Phật giáo bay phục, liền sẽ rơi xuống cướp bóc phía dưới. Thấy cảnh này, Ma pháp chi thành lãnh chúa cùng những người khác nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc cùng vẻ mặt vui sướng. Cơ hội tốt, duy nhất một lần đem bọn hắn giết hết. Gian ác thần điện chủ nhân gầm thét, mang theo hàng ngàn hàng vạn vân hồn cùng bóng tối phóng tới tăng lữ, để bọn hắn khẽ quét mà qua. Trong nay mắt. Hàng ngàn hàng vạn chân chính vân hồn đột nhiên xuất hiện trong đám người, vừa mới có thể chấn áp chân chính vân hồn tổ chức, lần này đã không có sức mạnh chống cự. Ba người khác thấy thế cấp tốc theo vào, tính toán thuốc dục giá ba chân, chỉ là cái gọi là lợi dụng bệnh của hắn giết hắn, buồn cay tráng hắn ai sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu? Hơn trăm toạ đại thừa phòng, rơi bay gần trăm toạn, khắc dù cho vẫn như cũ duy trì đại thừa phong sức mạnh, dù sao cũng chỉ có thể lẻ loi một mình, không cách nào ngăn cản thiên chân vạn sát huyết ảnh. Đi qua một vòng cái này hơn trăm tòa đại thừa Phật giáo phong sẽ sụp đổ người sống sót cũng bị trọng thương đã mất đi lần nữa năng lực chiến đấu tại mãnh liệt rơi xuống chỗ có một đoàn màu đen sương mù tụ tập ở phía xa màu đen Thái Dương phía trước đại hắc thiên đột nhiên biến lớn mấy lần đường kính có km tiếp đó bắt đầu cấp tốc hạ xuống Âu Dương Thần cơ thể đang ở phía dưới lúc này há miệng ra đồng nhiên hút một cái màu đen đại thiên vèo một tiếng cấp tốc thu nhỏ cuối cùng trực tiếp tiến vào Âu Dương Thần trong dạ dày theo hắc nhật tiến vào thân thể của mình Âu Dương Thần lập tức cảm thấy đại lượng cực kỳ phức tạp pháp lực Những thứ này luật pháp sức mạnh bị hắn nhanh chóng tiêu hóa, hắn thực tiễn tại thời khắc này cũng đã nhận được nhanh chóng đề thăng. Cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được một loại mơ hồ uy hiếp, đó là thăng thiên hương vị. Nhưng mà đang bay hồn thế giới, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ thiên thể thành tựu thật bay, không có bị bất kỳ trở ngại nào, không nghĩ tới đây hết thảy cơ thể đều bị cho rằng trở thành thật bay, nhất thiết phải vượt qua tai nạn. Âu Dương Thần Thâm tâm bên trong có chút ngờ tới. Trên thực tế, cái này cũng là không thể tránh khỏi, nếu như cơ thể không thể siêu độ trở thành chân chính tiên thần, như vậy hiện tại chân chính trong thế giới tinh thần cường đại nhất Sẽ không chỉ là Đại Thừa Phật giáo đỉnh Phong. Nhưng mà, điểm này không thể rớt xuống, Âu Dương thần đối pháp luật cảm giác lực còn tại cấp tốc tăng trưởng. Hoàng Kim phát tắc, Một phát tắc, Thủy phát tắc, thậm chí ngẫu Nhiên cũng sẽ co vô cùng hiếm thấy không gian phát tắc, ngũ hành phát tắc. Chỉ sợ ta muốn trở thành hiệu rõ nhất pháp luật sức mạnh Đại Thừa tăng nhân 6. Âu Dương nhỏ giọng nói, đồng dạng Đại Thừa Phong là một loại đem lực lượng nào đó cảm giác lực phát huy đến cực hạn, đặt đến Đại Thừa Phong trạng thái tr Nhưng mà một chút đại thừa Phật giáo đỉnh núi có thể đem một chút pháp tắc cảm giác lực phát huy đến cực hạn, cho nên đại thừa Phật giáo đỉnh núi tăng lư ở giữa tồn tại quyền hạn khoảng cách. Bây giờ, ngoại trừ chính hắn nắm giữ hỗn loạn âm dương pháp tắc bên ngoài, hắn còn nắm giữ số lớn pháp tắc sức mạnh, những pháp tắc này cũng là từ đỉnh Phong đại thừa tăng lư nơi đó hấp thu tới, mỗi cái pháp tắc sức mạnh đều đủ để khiến cho hắn đạt đến đại thừa phi hành cảnh giới tối cao. Chiến đấu Thánh Vương chính mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Đó là hàng trăm đại thừa cao pháp mạnh, cũng là hắn thủ hạ tối cường quân cờ, kết quả lại trong nháy mắt cho Đoàn Tiêu Hủy vi Vi nhân đối với những người kia làm cái gì? Giết! Đừng cho hắn tiêu hóa luật pháp sức mạnh. Lúc này, chiến thánh vương dông giận một tiếng. Cùng lúc đó, đại cung một bên cuối cùng đỉnh chỉ tư thái, nhưng chân chính khóa chặt Âu Dương Thần, chuẩn bị tiến công. Ở phía xa, Ác Ma chi thành lãnh chúa thấy được điểm này, lập tức thao túng giá ba chân, chuẩn bị trợ rút. Âu Dương Thần lại âm thanh ngừng nói không, chủ nhân ngươi đi trợ rút người khác. Nói Âu Dương Thần trực tiếp lộ ra cửu thiên hiên chấn cẩu. Nhìn thấy chiến bại lúc bắt đầu, Ma Vương điện hạ tài bảo bị cầm đi, thiên ma thành chủ nhân nhẹ nhàng yên tâm. Bắt đầu cùng Thiên Lộ Vương cùng đi trợ giúp những chiến trường khác. Tại bọn hắn thao túng nổi lớn dưới sự giúp đỡ, thông thường tăng lữ tạo thành là không thể nào. Hàng ngàn hàng vạn lũ bay tùy ý đánh thẳng vào mấy cái gọn sóng, khí phủ cảnh giới bên cạnh liền ngã xuống hàng ngàn hàng vạn bay sĩ. Nhưng thời gian tươi đẹp cũng không có kéo dài bao lâu. Một lát sau, trên bầu trời khí vương pho tượng lóe lên, hàng ngàn hàng vạn vừa mới ngã xuống tăng lữ sống lại một nửa trở lên. Âu Dương Thần Lạnh lùng nhìn xem hiện trường, trong tay Cựu Thiên Huyền Chân Tháp lập loẹt tia sáng. Bây giờ, dù cho không dựa vào bốn đầu voi, hắn cũng có thể khích lệ tháp lâu một tầng. Âu Dương Thần xem được quá khứ mấy chục lần công kích lúc đầu công kích, nhanh chóng thúc giục Cửu Thiên Huyền Trân Úc. Lúc này, khí rối dây cung kia rung động, một cỗ sắc bén gấu đen lượng trong nháy mắt xuyên qua hai cái thông đạo, hướng Âu Dương Thần sau lưng vọt tới. Âu Dương thật một mực thủ hộ lấy cung, cảm thấy khiêu gợi ra công kích, hắn không hề nói gì liền ném ra một khối thiên thạch. Trên bầu trời thiên thạch tại Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công định luận thôi thúc dưới cấp tốc tăng thêm, trong chớp mắt hướng cực lớn kilômét chỗ quyết trường, một giây sau tức năng lượng màu đen đối với thiên không va chạm đối với thiên thạch sinh ra ảnh hưởng. Bắt, toàn bộ bầu trời kịch liệt rơi xuống. Đại lượng năng lượng màu đen bị bầu trời hòa tan, nhưng năng lượng màu đen dường như là vô hạn, hơn nữa không có biến mất dấu hiệu. Nhìn lên bầu trời sắp biến mất, Âu Dương thần ném ra một khỏa thiên thạch. Trên một điểm này, bản thể cuối cùng hấp thu luật pháp tất cả lực lượng. Âu Dương thật sự trên thân tràn đầy cảm giác thần bí. Chương 411: Truy tiên. Lần này không phải chậm rãi cảm giác thời gian, đang hấp thu trong đáy mắt, đậu xanh cùng áo vũ liền sẽ bay ra tới, mà Âu Dương thân thiên thể cùng cơ thể hợp thành bốn cái voi lính gác. Bốn cỗ thế lực tại bốn cái tượng lính gác tác dụng dưới hội tụ vào một chỗ, tiến vào Cửu Thiên Huyền Chân Pháp. Cựu Thiên Hiên chấn tháp ở giữa lóe lên ánh đèn, lầu 2 rất nhanh phát sáng lên. Âu Dương Thần lạnh lùng con mắt nhìn qua Phương xa Thánh Vương chi chiến. Âu Dương Thần nhìn một cái như vậy, Chiến Thánh Vương vô ý thức lui lại mấy bước, biểu tình trên mặt trở nên 10 phần trang trọng. Có thể để chân thần sử dụng 4 cái voi lính gác trận liệt thúc dục di động phát bảo, khả năng này do so tất cả linh đang càng có lực lượng. Chiến đấu chân chính, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Nhưng mà lúc này Âu Dương Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng năng lượng màu đen. Không nghĩ tới chỉ có phút chốc thời gian, năng lượng màu đen lại đem khối thứ hai thiên thạch kéo vào tới. Nhìn thấy bầu trời sắp mất đi hiệu lực, Âu Dương Thần không do dự nữa, toàn lực xua đuổi Cựu Thiên Huyền chân Tháp, nhắm ngay hất thế lực. A, cái kia quen thuộc gào thét lần nữa vang vọng ở bên hai, nhưng lần này từ ngày thứ 9 lên, lầu 2 tuyên thành tháp liền bị hai cái cực lớn móng nuốt bắt được, móng nuốt treo lên gió bành trướng, khi chúng nó no đến năng lượng màu đen vụ cật lúc, lớn nhỏ của bọn họ đạt đến 10 km. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái cực lớn móng nuốt đập vào cùng một chỗ, năng lượng màu đen tại cực lớn móng nuốt ở giữa bùng phát, một cái khó mà hình dung sóng xung kích hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Phương Viên một ngàn dặm anh bên trong tăng lữ đều bị cái này cường đại sóng xung kích chấn kinh. Âu Dương thật cùng phụ cận hạ đệ đều hướng phía sau bay một khoảng cách. Năng lượng màu đen tiêu hao hai khối thiên thạch, trong đó cũng chứa năng lượng như vậy, có thể tưởng tượng, nếu như hoàn chỉnh bom hẹn giờ trên cơ thể người bên trong. Lúc này hít sâu một hơi, lần nữa khẩn cấp cựu thiên hiên chấn tháp, lần này cựu thiên hiên chấn tháp cấp hai cùng khóa chiến thánh vương. A, lại là một tiếng gầm gọi, cực lớn móng nuốt còn không có từ tháp lầu hai đi ra, dũng sĩ quốc vương liền cảm thấy một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp bao vây hắn. Hắn có thể cảm giác được bá đạo chủ nhân sức mạnh so với hắn cường đại, nếu như bị đánh trúng, đó nhất định là nham thạch, không, có ai có thể ngăn cản. Kết quả hắn chỉ là ngã một phát. Nghĩ đến đây, hắn chán toát ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể của hắn cấp tốc tiềm thức lui lại. Nhưng áp lực một mực tại trên người hắn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhìn thấy một hồi đáng sợ tiến công, Dũng sĩ quốc vương không thể chịu đựng được, trực tiếp đập vỡ một khối đại tệ. Đại tệ vừa vỡ, một cái vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó vòng xoáy đã biến thành áo bào đen. Đại nhân, thủ hạ của ta rất hổ thẹn. Rùa đen pháp bảo quá cường đại, ta người không phải là đối thủ của hắn dũng sĩ quốc vương tại hắc bảo cái bóng trước mặt rất khiêm tốn. Hắc bảo cái bóng không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn cái kia mở lớn cung. Nhìn thấy đối với thuyền lớn đầu công kích đã tiêu thất, hắn không có trách cứ hắn. Tương phản, hắn chỉ nói là có thể lý giải, ngươi không phải vĩnh sinh chi cùng đối thủ. Nhìn thấy hắc bảo cái bóng, Âu Dương sắc mặt vẫn là như vậy nghiêm túc. Người này là hắn tại hai thế giới bên trong duy nhất sợ người, bởi vì hắn không biết hắn đối mặt là cái gì. Nhưng tất nhiên đối phương có thể dễ dàng đánh bại tâm hằng. Vậy ít nhất trên thuyết minh mặt thật sự phi tử. Đại nhân, người này vừa mới sử dụng trắng phi tử thiên sứ dùng bảo tàng, ta nhìn thấy 89 phần 10 trắng phi tử đã rơi vào trong tay hắn. Cho nên đây là hai cái vương quốc bên trong duy nhất có thể ngăn cản chúng ta người dũng sĩ quốc vương thấp giọng nói. Hắc bảo cái bóng không nói gì, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiếp đó hắn hướng khí phủ đưa tay ra. Roeng. Một hồi gió lớn thổi qua, nguyên lai ở giữa hình thành đầu thuyền trực tiếp thổi qua trên không, bay đến trên tay của hắn. Hắn một cầm tới lại cùng, dây đàn liền run rẩy lên, phát ra vui vẻ tiếng nói nhỏ. Hắc Bảo cái bóng chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp mở ra dây cung nhắm chuẩn Âu Dương Thần. Trong ngay mắt Âu Dương Thần liền cảm thấy một hồi lưỡi đao sắc bén đâm về thân thể cực đoan sắc bén, thậm chí để hắn tiên thể cảm thấy một tia đau đớn. Chỉ có tại chúng ta tiền bối trong tay, cái này thần kỳ cung sức mạnh thực sự mới có thể phát huy đi ra. Chúng ta trước đó sử dụng ma pháp cung phương thức, là cái này bảo tàng sỉ nhục đứng tại chúng ta bên cạnh dũng sĩ quốc vương cũng biết cảm thụ đến ma pháp cung sức mạnh, so trước đó cường đại hơn nhiều, ta nhịn không được nói ba. Âu Dương Thần cao mày, mặc dù chiến thần thánh vương trong lời nói có định đoạt thành phần. Nhưng phi cung sức mạnh chính xác so trước đó cường đại gấp mấy lần, bảo hộ hắn khỏi bị công kích cần rất lớn khí lực. Nếu như Hắc Bảo cái bóng bắt được hắn, hắn rất có thể không cách nào. Nói cho cùng, bay phục phương pháp quá không giống nhau. Ngươi nguyện ý trở thành tử thần tùy tùng sao? Áo bào đen hư ảnh đem ra bay cung mở ra đến cực hạ, tiếp đó khẽ hỏi. Bên cạnh dụng sĩ quốc vương đột nhiên thay đổi khuôn mặt, nhưng hắn không dám có bất kỳ dị nghị. Âu Dương Thần nhìn xem phi nhân cung, tao mày, thở dài một hơi làm tử thần tùy tùng so với làm phi nhân được không? Cái kia mặt Hắc Bảo tử người nghiêm túc hỏi. Mỗi cái đều có ưu thế của mình. Ngươi đủ kiên cường. Nếu như ngươi nguyện ý thuộc về vong bay chi thần, như vậy vong bay chi thần pho tượng liền có thể lập tức khôi phục. Vong bay chi thần sẽ tới thay thế thiên địa ý chí. Từ đó trở đi, hai cái vương quốc cùng bái cảnh, chỉ cần tuân theo địa ngục chi thần quy tắc, đồng dạng có thể vượt qua chân chính bất hủ vương quốc. Nhưng mà ngươi sẽ là không thể lường được. Nếu như tử thần thật có thể để ta tin tưởng, vậy thì không có vấn đề Âu Dương thật khẳng khái nói. Hắc bảo cái bóng nghe được cái này cười lạnh nói ngươi vẫn là không xứng trực tiếp cùng hạ đệ tử chúa giao lưu. Hắn nói hắn sẽ đem dây cung đặt ở trên tay, chỉ cần một kích này mặc kệ đối phương là bất tử chi thần cũng không thể chết một lần nữa. Sự đả kích này vượt xa khỏi chân chính tinh bay, nhưng ngay tại khi đó, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, thân thể của hắn đột nhiên cứng lại. Âu Dương Thần nhìn qua bầu trời phương xa, lạnh nhạt nói nếu như ngươi thả ra dây cung, vậy cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Khí phủ cùng chân thần tăng lữ cũng nhịn không được ngừng chiến đấu, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Ta nhìn thấy trên đỉnh đầu không biết lúc nào một cái cực lớn cầu. Quả cầu này có một loại làm cho người giận cả tóc gáy chấn động thậm chí để đại thừa Phật giáo tăng lữ tại loại này quyền uy phía dưới cũng cảm thấy chính mình giống con con kiến. đây là Dung Si quốc vương thấp giọng nói. lập tức nghĩ tới điều gì, chấn Kinh chúng ta thế giới dưới đất chính là viên kia lưu tinh sao? áo bào đen hư ảnh lắc đầu không phải ngôi sao, là cựu thiên thần lực. ngươi nghĩ như thế nào? nếu như ngôi sao này rơi xuống, ngươi, ta cái gì cũng không biết, nhưng ngoại trừ ngươi, trong phòng mỗi người đều biết chết. tiếp đó khi vương pho tượng còn có hy vọng khôi phục sao? Âu Dương thần bình tĩnh nói. đương nhiên, trên đầu của hắn viên cầu là hắn triệu hắn vĩ đại nhất thiên tượng cũng là hắn đối kháng áo bào đen bóng tối duy nhất một tấm bài. nếu như không phải tấm thẻ kia, hắn sớm đã đi. ngươi đang uy với ta. áo bào đen khoảng không ảnh lãnh đạo, nhưng trong tay hắn nắm tinh bay cũng có chút lỏng. bọn hắn không có tính toán dấu giếm nội dung nói chuyện, phụ cận hàng ngàn hàng vạn bay đạo sĩ đều có thể tình tưởng nghe được. tất cả tăng lữ khuôn mặt đều bởi vì biết ngôi sao đang tại rơi xuống mà trở nên phức tạp. Âu Dương thật, không nghĩ tới ngươi sẽ có như thế một tấm danh thiếp. tốt nhất là chết cùng một chỗ, để bọn hắn biết, chân chính bay hồn thế giới trung quy là chúng ta, cùng địa ngục không quan hệ có chút tăng lữ lâm trận lối bước nhìn không được hô là Âu Dương ngươi không nên vận động nghe đến mấy câu này Âu Dương thần cười đồng thời bầu trời lại giảm xuống 100 m rất nhiều tại thiên không phi hành tăng lữ thấy cảnh này lập tức liền ngã trên mặt đất ngươi muốn làm cái gì áo bào đen hư ảnh hoàn toàn buông tay ra rơi lên phá hủy thiên đường cung trên thực tế hắn không đánh từ nổi nếu như tất cả tăng lữ đều tại mùa thu rơi xuống như vậy khí vương pho tượng liền không cách nào bay phủ khí vương cũng vĩnh viễn sẽ không tới hắn nhiều năm như vậy kiên nhẫn đều bướng phí mang theo người nhân dân ra khỏi chân chính thế giới tinh thần Âu Dương không chút do dự trả lời. Hắc Bảo cái bóng chầm mặc một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến hắn nói đúng vậy tiếp đó hắn hướng Thanh Chiến Trị Vương vất tay. Dũng sĩ Quốc Vương lập tức minh bạch, đồng thời la lớn, tất cả nam nhân, rút lui. Thứ chân thực Vương Quốc rút lui. Rút lời, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ như châu chấu một dạng bay về phía địa ngục thâm nguyên. Ngươi đang mở trò đùa sao? Ai sẽ nghĩ tại trên đầu treo lên lúc nào cũng có thể giết chết bọn hắn hung khí thời điểm, còn ở lại đây. Cho dù là bọn hắn, cho dù bọn họ cũng là thần thánh quốc vương cùng Mạc Hắc Bảo người. Ta hy vọng bọn họ có thể rời đi mảnh này không công bình tổ địa. Ta biết ngươi cũng sợ tử vong. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể tạm thời bảo hộ chân thực bay hồn thế giới? Ngươi có thể tạm thời bảo hộ chân thực bay hồn thế giới sao? Trên thực tế, chúng ta không cần làm như vậy. Áo bào đen cái bóng là rất nghiêm trọng. Âu Dương thần miệng hơi hơi dương lên, giống ngôi sao một dạng nửa mặt nhìn lên bầu trời ngươi là đúng, nhưng chỉ cần ta có thể bảo tồn bay dưới một đoạn thời gian, ta liền sẽ bảo tồn nó. Đến nỗi tương lai sẽ phát sinh cái gì, cái kia không tại lo nghĩ của ta trong phạm vi trên thực tế. Hắn Tâm cũng không muốn dùng bầu trời đối địa thế giới bên dưới tạo thành lớn nhất tổn thương, nhưng hắn biết hắn không thể. Nếu như bầu trời thật sự giết chết vô số khí giới tăng lữ, hoàn toàn cắt đứt khí giới bay phục hy vọng tự thần, như vậy ta sợ bóng tối bảo cái bóng sẽ nổi điên, chân chính bay hồn thế giới chỉ có thể trở nên càng hỏng bét. Trên thực tế, loại rung động này cùng tính sợ là đối với thiên thạch tốt nhất lợi dụng. Nghe Song Âu Dương mà nói, Hắc Bào Nam Tử khe khẽ lắc đầu, tiếp đó thu hồi hắn thần cung, quay người đi ra. Chỉ đi mấy chục dặm anh, hắn đột nhiên dừng lại nói một câu: mấy ngày nữa. Làm việc sâu đi tới nơi này, ta lại ở chỗ này, xem ngươi có thể làm thứ gì tới ngăn cản đó. Qua nửa ngày, hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng mà khắp nơi đều có chiến đấu dấu hiệu, nhắc nhở tất cả tăng lữ, đây là một hồi chiến đấu kịch liệt. Âu Dương không nói gì, đem Thiên vẫn dẫn tới chân thực thế giới tinh thần, tiếp đó trở lại chính mình phi hành mà. Một lát sau, thanh chủ đến tìm Âu Dương thật. Hắn trước khi rời đi nghe được Hắc Bảo cái bóng nói lời, hắn không biết tiếp xuống hai thế giới thông suốt hướng nơi nào. Thần, chúng ta có thể ngăn cản được Hắc Bảo nhân đến sao thượng đế dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Bang vào chúng ta thực lực bây giờ. Chúng ta không cách nào kháng cự Âu Dương chân thành nói. Ác Ma Thành Thành chủ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, hắn chỉ là vô vô Âu Dương bả vai nói người đã tận lực. Nói thật, ta rất kinh ngạc, lần này chúng ta có thể giết chết khí trong phụ tọa đại thừa Phật giáo Sơn Phong Âu Dương lão sư lắc đầu, ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp. Trải qua thời gian rất lâu, hắn nói chủ nhân, nếu như chúng ta thật sự không thể chống cự, còn chiến tranh sao? Bầu trời ma pháp chi vương có chút giật mình. Một lát sau, hắn hiểu được Âu Dương thật sự ý tứ. Chúng ta hôm nay trong chiến đấu đã mất đi rất nhiều tăng lực bọn hắn một cái cũng không trở về nữa. Nếu như bọn hắn không thể không lần nữa lựa chọn, bọn hắn có thể sẽ không lựa chọn cùng khí phụ tăng lữ chiến đấu. Cái gọi là chết tử tế dù sao cũng so sống xuất hảo. Bây giờ biết đây không phải là địch nhân, tiếp tục ra sức chống cự xuống, tiếp đó chờ đợi hết thể chỉ có ngã xuống. Cái này không nhất định là tất cả chân chính bay đạo sĩ đều biết lựa chọn con đường. Từ hôm nay thắng lợi sau bay các đạo sĩ trên mặt huyết thiếu khoái hoạt cũng có thể thấy được. Lúc này thượng đế gật đầu một cái, nói ta minh bạch lý tứ của ngươi. Bây giờ ta muốn khu trục những cái kia không muốn chiến đấu chân chính bay đạo sĩ. Nếu như trận chiến dịch kế tiếp thất bại, bị giải tán đám tăng lữ liền sẽ giống khác chân chính bay hồn thế giới một dạng, trở thành hạ đệ tín đồ. Nhưng muốn trở thành hạ đệ tín đồ, nhất định phải sống sót. Cũng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy từ bỏ tự do hoặc sinh mệnh, có ít người thậm chí hy vọng lập tức thua trận trận chiến tranh này, trở thành thần bay, từ chiến tranh dày vò bên trong giải thoát đi ra. Thượng đế quay người rời đi, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn trở lại Âu Dương Chân Thân bên cạnh. Ánh mắt của hắn so trước đó mệt mỏi hơn. Âu Dương Thần không nói gì, nhưng hắn tinh tường cảm thấy bay giới phụ cận có một nhóm tăng nhân rời đi chỉ chốc lát sau, một trăm vạn thật bay giới tăng nhân rời đi không đến một phần mười. rõ ràng, ngoại trừ một phần mười ứng cử viên chọn tử vong mà không phải sinh tồn. Âu Dương Thật, nếu như ngươi có bất kỳ đường lui, ngươi cũng đi, không cần thiết cùng chúng ta chết ở chỗ này ngày mà thành Quang Chi vương nói. Âu Dương Thật không có trực tiếp cự tuyệt. nói thật, có đôi khi ngươi còn sống là vì hô hấp, nhưng có đôi khi ngươi còn sống không phải là vì hô hấp. nếu như hắn chết, băng hữu của hắn cùng người nhà sẽ làm như thế nào? hơn nữa, hắn chỉ thăng thiên mấy năm, hơn nữa hắn đối với chân thực thế giới tinh thần không có bao nhiêu nhiệt tình. Tại hắn làm nhiều như vậy, sau đó hắn đã tận lực. Trân mặc một hồi, Âu Dương Thận nói sư phụ, nếu như ta có thể dẫn ngươi đi ngụy bay giới, ngươi đi không? Ma pháp thành thị chi chủ chấn kinh, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Không giống ngươi, ta là đang bay giới xuất sinh lớn lên, ở mở ủ thành là chủ nhân của ta tự mình truyền cho ta. Trong lòng ta có nhiều thứ so sinh hoạt tốt đẹp hơn. Âu Dương Văn Ngạn không còn đề nghị. Trên thực tế, có rất nhiều tăng lữ cùng chủ có đồng dạng lo nghĩ. Tỷ như nói, Bay môn chi vương, tỷ như nói, Ma cung chi vương, tỷ như nói, Đại ca tiểu phi. Những người này không hề rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng cùng chân thực bay hồn thế giới cùng tồn tại. Âu Dương Thật, ngươi tiền đồ vô lượng, ngươi đi bay giới sau đó, ngươi liền có thể thành công thăng thiên. Về sau, nếu như ngươi nhìn thấy ta tổ tiên, xin cho bọn hắn biết tòa thành thị này tình huống, dạng này bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ nữa. Thiên Ma chi thành lãnh chúa lần nữa thúc giục chúng ta. Âu Dương Thật nghiêm túc gật đầu một cái. Thiên Chủ chi thành phía trước mấy đời lãnh chúa, toàn bộ thành công thăng thiên, thăng thiên thông đạo bị chặt đứt, sau lưng lãnh chúa cũng đi ngụy bay giới. Nếu như chuyển thế trùng kiến thuận lợi cũng phải có rất hay đi bay giới cơ hội có thể về sau thật sự có có thể gặp phải đương nhiên hắn cũng không cho rằng tòa thành chủ nhân thật sự muốn thông chi đời trước chủ nhân sáu chỉ là cho mình một cái nhiệm vụ để chính mình rời đi nội tâm bình tĩnh chiếu cố tốt chính mình đại nhân lại vô vô Âu Dương thật sự bà vai tiếp đó bay đi rồi Âu Dương thần đứng tại chỗ yên lặng nhìn qua bên trên chủ bên trên chủ các loại trình lý sau hắn nghĩ nghĩ phát hiện Tạ Thiên Tinh còn không có rời đi lúc này phản thiên Minh đã phân tán bốn phía bảy tám phần thông môn phục hương tại sinh tử trước mặt gây nên tác dụng là không đáng kể Tạ Thiên Tinh trông thấy Âu Dương Thần tới, nhanh chóng đứng lên, cung kính nói lao ra, ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Nghe được Tạ Thiên đi dùng cái này tôn sưng chính mình, Âu Dương Thần thân nhịn không được cảm thấy buồn cười. căn cứ đoán chứng, Tạ Thiên hành tại nhìn thấy sự cường đại của mình sức mạnh sau, càng ngày càng tin tưởng mình là triệu thiên vương trực tiếp chỉ huy. Tiếp đó chúng ta rời đi bay giới, cảm ơn ngươi, ta một mực giữ lời hứa. Ta nhớ được ta đã đáp ứng, nếu có một ngày ta có thể đi tinh phi thế giới, liền mang ngươi cùng đi tạo khuôn mặt bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên, âm thanh đều run rẩy lên. Ta chỉ là. Ta biết thẩm phán đại nhân là cái người nói là làm. Trên thực tế, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta cho rằng ngươi là cái đáng tin cậy. Người Âu Dương Văn Ngạn cười nói ngươi xem người ánh mắt thật hảo. Thu thập một chút, ta đi cùng mấy cái bằng hữu cáo biệt, tiếp đó dẫn ngươi đi ngụy bay giới, tiếp đó từ ngụy bay giới đến bay giới. Đại nhân, cảm tạ trời cao ban cho hắn kinh hỉ cùng vui sướng, chỉ cần đáp ứng hắn. Âu Dương Thần rời đi tạ thiên tinh sau, đi xem mấy cái sư hình, tiếp đó đi xem thiên môn quỳnh hoa phi tử, thậm chí hướng vân hồn ra giấu một cái, nói cho bọn hắn chính mình muốn đi. Công chúng đối với cái này vô cùng lý giải. Cũng phi thường có lệ phép mong ngước Âu Dương Thần thuận buồm xuôi gió, dù cho hạ phẩm đều hiếm thấy không có nguyên rủa. Âu Dương Thần cùng rất nhiều người cáo biệt sau, mang lên Tạ Thiên Tinh bay về phía Ngụy Bay giới lối vào. Thiên Mục Thành chủ, hiền các hạng môn chủ đại thừa phong mạnh người ở phía dưới lặng lẽ nhìn thấy Âu Dương Thần rời đi, chờ Âu Dương Thần hoàn toàn tiêu thất, hiền môn chủ không khỏi thở dài. Ai, nếu như không phải khí vương Hades, đứa con trai này có thể đã mở ra thông hướng chân chính bay hồn thế giới thăng thiên chi lộ. Lão Thiên gia trả lời nói Âu Dương thật sự rất kinh ngạc, cũng rất thông minh. Từ xưa đến nay, tại chân thực bay giới bên trong, chưa từng có một người như vậy sáu hiện tại hắn đã đi tốt nhất là hắn đi bay cảnh ở nơi đó chạy vội mà không phải vô duyên vô cớ ở đây bị thương tổn ân bay cảnh là hắn hẳn là đi chỗ đến nỗi chúng ta ác ma chi thành lanh chua nói đồng thời đối với những người khác mỉm cười để chúng ta bị mai táng đang bay giới sau một ngày Âu Dương thật lại một lần đi tới Càn Nguyên khu. Tạ Thiên Tinh nhìn thấy tú chân phát đạt như vậy vô cùng hân phấn đến nỗi chân chính bay hồn thế giới hắn đã đem nó không hề để tâm một đường bay đến Âu Dương thần dẫn hắn đi Càn Nguyên Tông phụ cận Không lâu lại liên lạc Cam Nguyên Tông Phi hành trưởng lão. Trước đó cùng hắn đã từng quen biết, thậm chí từ trong được lợi, lão bay sinh đối với Âu Dương Thần xuất hiện lần nữa, biểu hiện ra cực lớn như tình. "Đạo sĩ bằng hữu lần này là chuẩn bị đi bay giới sao?" Âu Dương Thần vĩ gật gật đầu đúng vậy, thế giới đã chán ghét chờ đợi, là thời điểm trở lại bay giới. Trên thực tế, vì giả tạo thế giới chuyện cổ tích, hắn có cái kế hoạch. Phân thân đến bay giới đi xem một chút, cơ thể vẫn là dừng lại ở thế gian, thẳng đến một đứa bé xuất sinh, suy nghĩ thêm phải chăng thắng thiên. Lên trưởng lão nghe vậy mỉm cười nói ha ha. Trên mặt đất cho dù tốt nơi nào so ra mà vượt bay giới 6, ở đây cũng coi như cái mới mẹ a. Tất nhiên đạo sĩ đã chuẩn bị kỹ càng trở lại bay giới, vậy ta thì đi bay giới mời đạo sĩ, làm đạo sĩ muốn thăng tiến lúc, ngươi có thể đi vương Bắc Thiên vương nơi đó tìm kiếm hồi ức của ta. Đương nhiên. Ha ha. Chương 412, chứng đạo kim đan. Hệ thống phản ứng chấn kinh Âu Dương, hắn sau đó chú ý tới cái địa khu này là đặc biệt như vậy, đến mức Vân Nhân bao trùm mặt đất trên thực tế là chơ chửi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Nghĩ tới đây Âu Dương thần lắc đầu tiếp đó giải trừ Âu Dương Thiên Tinh huyết tưởng Âu Dương Thiên Tinh không có ý thức được vừa mới xảy ra cái gì lúc này vẫn đắm chìm tại quay về vân giới trong vui sướng lần này thật muốn cảm giác Âu Dương đại nhân nhóm các đại nhân không biết ta cùng ta lộ vợ chồng đã có mấy vạn năm không gặp mặt thật sự vậy ngươi lần này trở về nhất định sẽ cho nàng một cái kinh hỉ lớn Âu Dương chân rất tùy ý mà đáp ứng bọn hắn đã phi hành ước chừng nửa giờ cảnh tượng xung quanh cuối cùng cải biến chân chuôi thổ địa biến mất tương tự với hạn cuối địa hình bắt đầu xuất hiện hệ thống phương viên trăm dặm bên trong có bảo tàng sao phía trước mười dặm anh có vân nhân tạo Phương Đông 30 giặm anh có nấm, phương Nam 45 giặm anh có vân nhân sát, Đông Nam 80 giặm anh có vân nhân nham mạch hệ thống liệt ra mấy trăm cái đáp án, nhưng không có cái gì để Âu Dương cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà Âu Dương thần trong lòng vẫn là rất vui vẻ, đây chỉ là một vân giới so sánh, có nhiều chuyện tốt đẹp như thế, nếu như vân giới khắp nơi tìm kiếm, thu hoạch là có thể tưởng tượng. Vì cái gì đại nhân muốn cười? Cũng không nghĩ ra vân giới bên trong thân tích sao? Âu Dương Tiên đi gặp Âu Dương thần bay, chợt cười to, nhìn không được vấn đạo. Thân không cười nổi âm thanh. Âu Dương thần vượt xa khỏi Âu Dương thần tưởng tượng. Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thiên Phi hành bảy tháng ngày, lệnh mới nhìn thấy một cái chân chính bất hủ giả tồn tại. Cho dù là thông thường mây tử, thông thường mây tử cũng rất ít nhìn thấy. Ta không biết có phải hay không là bởi vì vân giới quá lớn, người ở thưa tớt. Những thứ này mây binh cùng vân nhân đại nhiều tụ cư tại phong cảnh xinh đẹp nông thôn, bọn hắn nhìn vô ưu vô lự, thậm chí để Âu Dương Thần ở sâu trong nội tâm đều hiện ra một cô hâm mộ chi tình. Đại nhân, ta biết đi như thế nào. Ngày mai chúng ta liền có thể đến Thiên Quốc. Ngươi là trực tiếp trở về Thiên Cung, vẫn là cùng ta cùng đi Thiên Cung. Một ngày này. Âu Dương Thiên Tinh trông thấy một đầu thiên hà, nhãn tình sáng lên, chuyển hướng Âu Dương Thiên Tinh nói: Ta trực tiếp trở lại Bắc Cực Tinh Thiên Cung. Âu Dương Lão sư đối với trả lời vấn đề không có hứng thú. Hắn làm sao có thể cùng Âu Dương Thiên đi cùng đi Thiên Nguyên Tông? Đến lúc đó nên làm cái gì? Nghe đến mấy câu này ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong mắt hắn, Âu Dương Thần là một cái hiếm thấy người có thể tin được, đáng giá đuổi theo, nhưng thực lực của hắn bây giờ là không có tư cách đuổi theo vân vân. Ai, chờ ta cơ thể có một ngày bình phục, ta sẽ trở lại Thiên Cung tới tìm ta chủ nhân. Âu Dương thật gật đầu một cái nói một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi. Những ngày này về sau, hắn đối với mây cảnh vận hành cũng có hiểu đại khái. Tỷ như tại phương Bắc Thiên Thần quốc độ, thượng đế là phương Bắc Thiên Thần cùng hắn triều đỉnh quốc vương. Mây trong cung có thật nhiều mây quan, phụ trách toàn bộ mây cảnh vận hành. Những thứ này bất tử chi thân bình thường đều có tộc nhân của mình. Nói tóm lại, là phương Bắc Thiên Vương lãnh đạo một đám mẫu quốc. Đương nhiên, rứt bỏ những tông chủ này quốc không nói, Thiên Vương cũng có rất nhiều chính mình cấp dưới trực tiếp. Ngày thứ hai, Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thiên Tinh chia tay, Âu Dương Thiên Tinh đi Thiên Nguyên Tông. Âu Dương Thần không thể đi Bắc Thiên Cung. Dù sao, thân phận của hắn là một cái hoang luồn, hắn có thể nói dối cảm giác Âu Dương Thượng Đế, nhưng không thể đối với chính mình nói dối. Ta muốn đi đâu? Nhìn xem chung quanh phong cảnh xinh đẹp, Âu Dương Thần có chút mở mịt. Trải qua thời gian rất lâu, hắn có chủ ý nếu như ta nhớ không lầm, hắn còn có cơ hội truy tung một cái đặc định vật thể, một cái biên giới. Nếu đều đi tới vân giới, cơ hội này cũng muốn dùng, không dùng lại từ, đều gì xét? Đến nỗi chỉ định vật phẩm. Mặc dù lần đầu tiên tới vân giới, chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì cường đại bảo tàng truyền thuyết không biết cái nào thất lạc bí mật bảo tàng, nhưng một chút cường đại vật phẩm tên hắn vẫn biết. Cái hệ thống này, ta dùng một cái chỉ định vật phẩm tới truy tung, truy tung một cái không có nắm giữ vàng kim đan người. Nói thật, Âu Dương Thần trong lòng ý nghĩ đầu tiên là trực tiếp theo dõi chín kim đan. Nhưng hắn không xác định vật này là có tồn tại hay không, vô luận như thế nào, một cái vàng kim đan thật sự tồn tại, hắn có một cái, nuốt vào sau phạm nhân có thể tại tại chỗ lên cao bất hủ. Cho nên để lý do an toàn, hắn lựa chọn tìm kiếm một khóa màu vàng dự khoản. Càng chân quý càng ít, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Chín hóa kim đan cho dù tốt, vậy cũng chỉ có thể một người cầm. Nếu như hắn có thể tìm tới 10 cái 8 cái kim tệ để xuống cho một nhóm người bay về phía vân giới, so với hắn một người tại vân giới cô độc phải tốt hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, nếu như bảo tàng quá phản nghịch, dù cho nó là vô chủ, lực lượng của hắn có thể không cách nào nhận được. Nếu như chỉ có những thứ này, hơn nữa rơi vào cái nào đó tuyệt địa trên thân, hắn sẽ hối hận. Khi nghe đến Âu Dương yêu cầu sau, hệ thống bắt đầu truy tung nó, tìm tòi vài giây đồng hồ, liệt xuất ra một cái án. Hắn quanh quẩn trên không trung vài giây đồng hồ. Thiên giới lại có 58 cái biến đổi thành vàng không có chủ nhân. Cũng không biết là thiên giới quá lớn, vẫn là biến đổi thành vàng không có giá trị. Nếu như này đáng chết hết thể nhận được, cả cái nhà trong phòng trên dưới phía dưới, thân thích cùng bằng hữu cũng có thể đi tới thiên giới. Chủ nhân lưu lại 50 ước bên trong thiên vực Câu Dương Thần nhìn đến đây thứ nhất trả lời, không khỏi có chút chóng đầu, không cách nào thấy rõ. Ước rằng anh vẫn ở bên trái thượng giác, lấy lực lượng bây giờ của hắn, ta không biết qua bao lâu. Phải biết bầu trời là rất ổn định, không thể nào là tự do tàu con thoi. 1000 nước bên trong. Loại bỏ Tinh mây, vĩ đại hoang dã tinh mây, không tại mỹ trở xuống tổ mây, loại bỏ chín thiên đường, thiên đường, tuyệt địa, vượt sâu vô tận, cuộn cuộn nồng đậm, cái giám. Trong lúc bất chi bất giác, Âu Dương Lão sư loại bỏ cái câu trả lời khả năng, hoặc là bởi vì quá xa, hoặc là bởi vì quá nguy hiểm. Cuối cùng, Âu Dương Thần bây giờ khả năng có được chỉ có 3 cái đáp án. Chấm tư sau một lát, Âu Dương thật thấy được trong đó một cái đáp án. Ở đây phía nam 1.200 vạn dặm anh, tại Huyền Hoắc Vận Cảnh biên giới, tại núi hoang chân núi phía bắc chủ phong bên trong. Không có chủ nhân có thể biến thành kim đan trùng hợp là Âu Dương Thật đi tới nơi này cái Thiên Quốc lúc đã từng đi ngang qua nơi này cái gọi là hắc hỏa mây cảnh cùng sao bắc cực mây cảnh liền nhau như là đã đến đó cũng coi là đường quen thuộc Âu Dương Thần cũng không còn do dự trực tiếp quay người bay về hướng nam mấy ngàn vạn dặm nghe rất xa xôi nhưng Âu Dương Thật đem Âu Dương Thiên Tinh để ở một bên tự mình phi hành hoặc rất nhanh ước chừng nửa ngày sau hắn đạt tới thiên giới bên lân giới hoàn cảnh nơi này cùng Âu Dương Thần vừa tới vân giới lúc địa vực gần như giống nhau khắp nơi đều là từng mảnh từng mảnh trôi chuỗi chỉ có thổ địa. Căn cứ vào Âu Dương Tiên làm được thuyết pháp, loại địa phương này gọi cái thang. Nguyên lai like, mỗi cái mây cảnh cũng là riêng phần mình tung bay ở mây cảnh bên trong, muốn hơi thông với nhau rất khó. Sau đó, sẽ có một cái vân vân đại nhân vật từ nơi này cái thang bên trong đi ra, đem mỗi vân vân lãnh địa liên tiếp. Ngươi có thể tưởng tượng sáng tạo rộng lớn như vậy lục địa, cần bao lớn năng lượng, ở giữa ít nhất cách nhau 100 vạn dặm anh. Cái này khiến Âu Dương thật càng kính sợ thần mây. Tại trên cái thang bay lướt chừng 2 giờ, Âu Dương thân cuối cùng thấy được Thần Bí Hỏa Vân cảnh. Tại Thần Bí Hỏa Vân cảnh biên giới, là phương bắc cần tối sơn mạch. Toa dạng núi này chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông dạng anh, nhưng không có một cái nào sinh hoạt tại trong tinh môn, bởi vì nơi này quá xa xôi. Nhưng trong này khắp nơi đều là động vật hoang dã. Động vật hoang dã cũng là vân nhân sản phẩm, loại cuộc sống này bảo lưu lại nguyên thủy nhất động vật hoang dã, cường tráng cùng tinh mây có thể cạnh tranh, nhỏ yếu động vật ăn cỏ, cùng thông thường tiểu động vật. Ta không biết có phải hay không là vì bảo trì thăng bằng tự nhiên, mây cảnh quốc vương vì giã thu cùng vân vân bảo lưu lại không gian rất lớn. Căn gối bắc bộ sơn mạnh chính là một cái trong số đó. Đi tới phương bắc núi hoang trùng điệp phía trên nhìn xem phía dưới sơn phong bay lượn tại không làm người biết sơn phong ở giữa Âu Dương Thần tâm sinh ra lâu ngày không gặp cảm giác mới mẹ. nếu như hắn không phải nóng lòng tìm được một khoáng ngân đạn hắn liền phải nghiên cứu một chút nơi này Bắc Hoang Sơn chủ phong 6. Âu Dương Thần thì thào nói một câu tiếp đó giật dây vân nhân giúp cố hết sức phi hành tìm kiếm rất nhanh liền tìm được ngọn núi cao nhất ngọn núi kia cũng là kim sắc thuốc trường sinh bất lão hệ thống chỉ dẫn chỗ hệ thống bên trong phạm vi bên trong có nguy hiểm gì Âu Dương Thần thân không gấp xuống đài mà là trước tiên đánh nghe xong một chút quy định Không có hệ thống trả lời đơn giản mà toàn diện, Âu Dương Thần lập tức buông lỏng cảnh giác, bay đến chủ phong phía dưới. Nhìn so với hắn dự đoán dễ dàng hơn nhiều lắm, tại không có tình huống nguy hiểm phía dưới tiến hành huấn chiến. Kỳ thực, mặc dù cơ hội là kèm theo nguy hiểm, nhưng luôn có cá lọt lưới. Hắn cần phải làm là tìm được bọn hắn. Rớt xuống chủ phong sau, Âu Dương thật cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trên núi. Ở cách quẹo cua một cái chỗ kim sát thuốc trường sinh bất lão lúc, còn có không đến 100m khoảng cách tại ánh sáng yếu trận liệt phía trước. Nhìn thấy một trận này quang, Âu Dương Thần trong lòng hoa lại một tiếng, biết mình đi tới Vân Giới lại không có mang đậu xanh. Nhưng mà một phút sau, hắn liền thở dài một hơi, bởi vì hắn chỉ là nhấn nút một cái, chú ngữ liền giải trừ. Rất rõ ràng, cái hệ thống này đã tồn tại không biết năm đến, bây giờ đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trận pháp bị phá hư, Âu Dương Thần thuận lợi tiến vào bên trong. Trên núi có cái hầm chú ẩn, mặc dù ta không biết có bao nhiêu năm không người đến qua, nhưng cái này hầm chú ẩn vẫn là rất tinh xảo, không nhốn bụi trần. Nhìn xem hầm chú ẩn yêu nhã sắc đặt, Âu Dương Thần trong lòng thật cao hứng. Hắn chính xác bỏ lỡ một sự kiện Loại này cấp bậc bảo tàng đồng dạng không thể độc lập tồn tại. Theo lý thuyết, hắn đi chỗ đó hệ thống chỉ nam không chỉ biết phát hiện một cái kim đan loại hàng hóa này, thì như, hắn trực tiếp tìm được một cái hố mây. Cái này hầm trú ẩn chủ nhân trước hẳn là một cái phi thường cường đại luyện kim thuật sĩ Âu Dương Thần nhìn một chút bố cục hầm trú ẩn, trong lòng đã suy đoán ra. Hệ thống, tại mỹ bên trong, cái gì bảo tàng? Chủ nhân bên trái đằng trước mét mây tinh giường ngọc, nằm ở phía trên, vô cùng thoải mái chủ nhân bên trái đằng trước mét thiên đàng ghế dựa, ngồi ở phía trên, vô cùng thoải mái người chủ trì bên trái đằng trước mét mây bộ khối lỗi. Tinh thông loại xoa bóp kỹ xảo, người chủ trì mét âm dương đạo luyện kim lô. Trong lúc bất chi bất giác, hệ thống liệt ra một đống lớn đồ vật. Từ phía trên liệt ra tài sản đến xem, Đông Phúc chủ nhân trước là cái thứ thích hưởng là người. Giống như hắn, đây là đối với thiên nhiên vay về. Nói thật, nếu để cho hắn trang mây một cái hầm trú ẩn phòng ở, bên trong đối tượng chắc chắn là đệ nhất theo đuổi thoải mái dễ chịu. Đến nỗi để cao luyện tập tốc độ, đó là không cần thiết. Với hắn mà nói, tăng cường chính mình thực lực trên cơ bản không dựa vào nuôi hảo. đương nhiên, hắn trước đó chưa từng từng dựa ta. Âu Dương thật trong phòng ngủ thả một đống đồ tốt, tiếp đó đi trong một phòng khác. Gian phòng này chính là phía trước Đông phủ dấu đan dược chủ nhân, quay người lại liền biến thành kim hoàn. Đi vào gian phòng, một mặt cực lớn màu trắng ngọc tường hấp dẫn ánh mắt của ta, phía trên điêu khắc mấy trăm cái khác biệt vân vân hình tượng. Mà những thứ này vân vân tay ngọc vị trí, đều đặt một cái bình đan dược. Cái bình là dùng khác biệt tài liệu chế thành, lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng chúng nó cùng điêu khắc hình tượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhìn cũng không lộ ra không hợp nhau. Dung kiếp trước lời nói, cái này hẩm chú ẩn chủ nhân trước, cũng là một cái rất có phẩm vị nghệ thuật gia cũng là một cái người rất tốt Âu Dương Thần ở trong lòng tán dương một câu, tiếp đó đi đến trước mặt cái nào đó mây vân điêu giống phía trước. Vân Vân pho tượng túi lầu xuống, vươn tay ra biểu thị cự tuyệt. Âu Dương Thần mở ra bình đan dược xem xét, một loại cảm giác quen thuộc lập tức nổi lên, rõ ràng là Âu Dương Thần đã từng được một cái kim đan. Phạm nhân nuốt vào nó, tiếp đó bay thẳng lên. Vân Yến, tăng ra duy mây, không cần tốn nhiều sức nhận được hết vậy. Âu Dương Thần đem cất giữ một cái kim đan lật ra đi ra, tiếp đó nhìn một chút một cái khắc bình đan dược. Hệ thống, chân quý nhất thuốc trường sinh bất lão ở nơi nào? Tại người chủ trì trong đầu mét nghe được hệ thống trả lời. Âu Dương Thần nhăn nhăn Âu Dương Thần lông mày. Trước mắt hắn còn không có đem vàng kim đan bỏ vào phòng chứa đồ, nhưng mà hệ thống cấp ra dạng này đáp án, chẳng lẽ không có so vàng kim đan? Nghĩ tới chỗ này, Âu Dương Thần ngẩng đầu, nhìn thấy đồng dạng điêu khắc ở trên đỉnh đầu hắn mở trên trần nhà, nhưng chỉ có một người bị quẹt làm bị thương. Cái này cũng là một cái vân vân, nhưng khí chất lại giống bách điểu phượng hoàng, cho người ta một loại bẩm sinh tôn nghiêm cảm giác. Cái này so với trên tường điêu khắc tốt hơn nhiều. Âu Dương Thần thậm chí cảm thấy. Đông phủ đại sư đối với mây tử điều khắc so với khắc điều khắc điều khắc càng thêm nghiêm túc. Hệ thống dẫn dắt thuốc trường sinh bất lão cũng không ở cái này, chỉ mây tử trong tay, mà là khảm nạm tại nàng phượng hoàng vương miện trung ương. Không có thuốc trường sinh bất lão bình, không có khác bảo hộ phương sách, giống như từng chuỗi chân châu chiếu lấp lánh. Âu Dương thần bay lên, nhẹ nhàng đem cái kia chiếu lấp lánh vân đan nắm trong tay, sau đó dùng hệ thống nhận ra. Ngày thứ hai, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Cái này là viên thứ hai kim sắc dược hoàn. Nguyên lai like hai cái cho kim đan, chín cái cho kim đan cái gì chỉ là ngờ tới. Không nghĩ tới lại có Âu Dương Thần đùa bỡn đan dược tay, tự lầm bầm. Nếu như hắn phục dụng thuốc trường sinh bất lão, hắn thể trọng sẽ tăng thêm giờ hoặc u Theo lý thuyết, một năm. Nhưng mà hơn 240 năm thực tiễn, cơ hồ không có đem hắn để cao đến cho dù là một cái tiểu nhân trình độ. Mà này đôi kim thủ căn cứ vào hệ thống, có thể thăng cấp 100 trăm Theo lý thuyết, 6.000 năm duy mây. Năm sau, cho dù là năm sau làm đầu ngốc cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Ở nghĩ tới đây, Âu Dương Thần hít sâu một hơi, liền sẽ đem kim đan điều thảo. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng lập tức tiếp nhận. Nếu như hai loại vân đan dược dược cho hắn để thăng là to lớn như thế, đến mức hắn không thể đột nhiên trở lại hạ giới đâu. Nói thật, đột nhiên lấy được thuốc trường sinh bất lão, tư tưởng của hắn cùng sinh hoạt. Ngồi ở đây dạng một khối bảo địa bên trên, có dạng này quy định, hắn có thể không cách nào ngắn hạn cuộc đời, đánh bại minh giới thượng đế tín đồ. Cho nên, hắn chuẩn bị kỹ càng trở lại hạ giới, tiếp đó ăn vào cái này hai kim dược hoàn, góp nhặt hai phần cho kim đan, ô dương thân cùng những đan dược khác. Vân đan sau khi phục dụng rèn luyện cơ thể, Tăng cường rất nhiều cơ thể sức mạnh hảo vận trèo lên vân đan, sau khi phục dụng, tăng lên rất nhiều vân vân tư cách. Trí cao vô thượng tìm ra lời giải đan, trong khoảng thời gian ngắn để cao thật lớn chính mình sức hiệu biết Âu Dương thần thẩm đang nghiệm chứng đồng thời thu đến đan dược, ta không thể không nói, mặt này trên tường mỗi một hạt thuốc cũng là cao nhất phẩm chất. Mặc dù mỗi loại thuốc trường sinh bất lão chỉ có một loại, nhưng trên thực tế cơ hồ hàm cái tất cả chủng loại. Đủ loại đủ kiểu thuốc trường sinh bất lão, đủ loại đủ kiểu trị liệu thuốc trường sinh bất lão. Người có thể nghĩ tới đều có. Đang đợi mấy trăm loại đan dược mang lên tới sau đó. Âu Dương thần thân nhịn không được hướng trước mặt đan dược tưởng túi người tráo thật sâu. Hiện tại hắn có thể lý giải Đông phủ đại sư thiết trí cái này tưởng tâm thái. Ở đây ngươi có thể bày ra ngươi tâm huyết cả đời, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Rất rõ ràng, Đông phủ đại sư là một cái cực độ yêu quý luyện đan thuật người. Trước mặt hắn trưởng thành đại biểu Đông phủ đại sư cả đời thành tiệu. Bây giờ từ chính mình cầm đi đan dược, Âu Dương thần trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hổ thẹn. Trường quan, thuốc trường sinh bất lao tác dụng lớn nhất đường chính là phục dụng nó. Ngươi thuốc trường sinh bất lao may mắn trở thành tương lai hoàng đế trưởng thành trên đường bản đạo ta nghĩ nếu như ngươi biết, ngươi sẽ rất cao hứng. Những phòng khác so cái này vân đan rượu dược tường muốn phổ thông nhiều. Tăng bí tịch gian phòng là ba cái cực lớn kệ sách, mỗi cái giá sách cái này tiếp theo cái kia trưng bày ngọc phiến. Những thứ này ngọc phiến, không ngoài dự tính, cũng là liên quan tới thuốc trường sinh bất lão. Âu Dương thần không chút do dự, đem bày ra tại ba cái trên giá hàng ước chừng mấy ngàn khối ngọc phiến gói đứng lên. Rời đi gian phòng này, Âu Dương thật lại tới phòng luyện kim. Luyện kim phòng tại một cái cao ba mét, một nửa màu đen, một nửa màu trắng luyện kim lô ở giữa. Thông qua hệ thống giải. Loại này luyện kim lô gọi âm dương đạo luyện kim lô. Đến nỗi giá trị, một cái luyện kim thuật sĩ có thể đem hai cái kim thuật sĩ biến thành luyện kim thuật sĩ. Ngươi không cần suy xét liền có thể biết, cao đến mức tận cùng giá trị. Có thể tại luyện kim thuật sĩ trong mắt, so với mình cựu thiên huyền chấn tháp tới chân quý. Một cái tốt luyện kim lô nhất thiết phải dùng luyện chế, vì phản ứng hắn lò giá trị. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ tìm được một cái tốt đại sư vì nó. Âu Dương thần nghiêm túc đối với lò nói, tiếp đó tùy tiện đem lò thu lại. Luyện kim trong phòng ngoại trừ luyện kim lô, còn có mấy cái dương lớn. Âu Dương thần vừa mới mở ra đi qua. Một khối cường đại vân khí liền từ trên mặt tuổi đi ra. Đây là vân thạch gạch 6. Âu Dương Thần nhìn xem trong hộp vừa vặn có khối vân thạch, tự nhủ, phải biết tầm thường vân vân thạch, chỉ có trong này một phần mười vân vân gạch đá lớn nhỏ. Hơn nữa loại đá này chất lượng phi thường tốt, so với mình chứa đựng vòng bên trong sản phẩm tảng đá phải tốt hơn nhiều, ít nhất là thượng đẳng tảng đá. Lấy bọn hắn bây giờ chân chính thần vân lực lượng, hút lấy một chút tại thần vân thạch hương vị bên trong liền có thể lấp đầy thân thể thần vân khí. Giống như khối này tinh mê gạch, một khối trong đó có thể là ý ứng. Âu Dương trưởng quan thở dài, đem cục gạch thu vào. Âu Dương Thần nhìn thấy hầm trú ẩn bên trong chỉ còn lại cuối cùng một gian mất thất, liền bước nhanh hơn đi vào. Cùng những phòng khác so ra, tủ âm tường quả thực là rối loạn, khắp nơi đều là thành đống đồ vật. Nhưng mà Âu Dương Thần vẫn là một mắt liếc mắt nhìn trong góc chồng chất như núi bình đan dược, xem số lượng, có hàng ngàn hàng và cái. Vân cơ rèn đan 6, chuyển vân đan, 42. Âu Dương Thần một cái bình đan dược một cái bình đan dược kiểm tra, phần lớn chứa đầy đan dược. Chỉ là, liền chất lượng mà nói, không có trên tưởng cái kia tốt. Mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa những thứ này thuốc trường sinh bất lão không chân quý dù cho hệ thống nhận ra cũng cho rằng những này là phẩm chất cao thuốc trường sinh bất lão không phải trách thì trách khổng phụ chủ nhân hỏi quá cao cho nên những đan dược này mới xem như hôn tạp ở đây ném hóa vân đan 6 tại trong hoàn cảnh có rất nhiều bất hủ khí thể có thể biến thành thiên thể 6. nhìn xem hóa vân đan giới thiệu Âu Dương thần thị giáp thoáng hiện đang làm nguyên tông phía trước vị kia lên hạ giới trưởng lão có thiên thể chỉ sợ sẽ là cầm cái này thuốc trường sinh bất lão sau đó cùng làm nguyên tông cùng một chỗ đặt đến cảnh giới thần bí Nói như vậy, ngươi có thể tự mình bắt trước. Ở đây nghĩ tới Âu Dương Thần, đến nỗi mật thất bên trong khác tạp vật, mặc dù giá trị không sánh được đan dược, nhưng cũng đều là đồ tốt. Dung khổng phủ chủ nhân sức mạnh, nếu như không phải đồ tốt, chỉ sợ liền nơi này cái cọc đều không có tư cách. Đem một đống mảnh vụn lần nữa dọn dẹp sạch sẽ, Âu Dương Thần ở trong đó phát hiện mấy cái chất lượng cao vân vân, ngoài ra, còn phát hiện có liên quan vụ án ngọc thạch động chủ người thân phận đơn. Đó là một đống buồn ba thuốc ngọc phiến, ngọc phiến cho Đông phủ đại sư nói là tuyên hỏa đàn vương tuyên hỏa sàng vương tuyên hỏa tâm ngự Âu Dương thần thâm tâm bên trong đối với Đông phủ đại sư thân phận có mấy cái ngờ tới chỉ là không biết hiện tại cái này Huyền Hoắc Đan quốc vương ngã xuống vẫn là đi thế giới khác cho nên cái động này mây đã biến thành trốn không người Huyền Hoắc Đan đại sư huynh Âu Dương Âu Dương lễ vật của ngươi ta sẽ thật tốt lợi dụng ngươi hết thảy Âu Dương thần nhìn xem Đông Phúc chúng quanh vết tưởng trong lòng lặng lẽ mà đáp ứng a vậy mà lúc này phía ngoài Đông phủ đống nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa vang minh toàn bộ Đông phủ đều tại kịch liệt chấn động Âu Dương giàu dĩ không vui mà đối diện lấy một cái biến hóa cấp tốc thông qua thiên cực hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy chục giằm anh bên ngoài đại địa đang tại kịch liệt nhấp nô, một đầu cực lớn sừng hình dáng quái vật đang tại xông phá bùn đất. Không tốt, ở đây trận pháp mất đi hiệu lực, đan dược mùi tiết lộ, đưa tới gia thu chú ý Âu Dương Thần lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, nghĩ cũng không ra, nhanh chóng bay ra cửa hang. Chương 413, sâu kiến thôi. Đông phúc ở bên ngoài, tình thế tương đương nghiêm trọng, Âu Dương Thần lơ đãng nhìn, bọn hắn nhìn thấy ước chừng mấy chục con dã thú hướng phương hướng của hắn lao đến. Có chút rất cường đại, cơ hồ giống vân vân. Đương nhiên Cường tráng nhất một sừng cự ma biết trèo xuất địa mặt, cự ma còn không có hoàn toàn xuất hiện, đã có 10 km cự nhân. Có một cái chân chính tinh mây cấp giả thú theo nó đầu, là nó đỉnh chóp một cái góc, hiện trường đem bị chia hai cái. Gặp lại, Âu Dương Thần khỏe mắt co quắp một cái, cấp tốc hướng Âu Dương Bắc Thiên giới phương hướng bay đi. May mắn chính là, những dã thú này cũng không thông minh, hơn nữa không có bao nhiêu dã thú đang truy đuổi bọn chúng. Chỉ có mấy cái phi thú tốc độ không phải thầm thầm, ước chừng nửa giờ sau chạy trốn, không có truy đuổi cái bóng. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần lần nữa đi tới thiên cầu nhưng hắn không có để lại, mà là cải biến phương hướng, hướng về càn nguyên mây cảnh bay đi. còn lại không có chủ nhân một cái vàng kim đan, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đi tìm. đột nhiên lấy được nhiều đan dược như vậy, hắn bây giờ chỉ muốn đến hạ giới, xem chân chính vân hồn thế giới phải trang được yếu. nhưng mà hắn đã nhanh 10 ngày không đến mây cảnh, lấy địa ngục chi huyên khuyết trương tốc độ, nó đã tiến nhập giữa hai cái thế giới đại môn. theo mây đạo sĩ một nửa quân đội biến mất, vân giới đã mất đi phòng ngự, ta lo lắng nó đã đã mất đi. mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng âu dương thần vẫn là muốn nhìn một chút. dọc theo đường đi. Âu Dương Thần lại bay 4 năm ngày, tiếp đó lại đi tới làm Sa Hiển Vũ nơi tiếp đãi. Tại nơi tiếp đãi bên cạnh, nàng trước đó thấy qua Vân Vân ngồi xếp bằng, khi nàng chú ý tới Âu Dương Thần đi tới lúc, nàng mở to mắt, hơi nhíu lên lông mày. "Ngươi không phải đi hôn khác quốc sao? Làm sao lại đến?" Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho 2 tiếng, ngượng ngùng nói ta muốn đi hạ giới, có thể từ nơi này xuống sao?" Vân Vân nghe vậy lập tức cảnh giác lên, nghiêm túc đứng lên nói: "Ngươi biết mỗi lần mây người hạ giới, chúng ta đều phải tiêu hao số lớn tài nguyên sao? Nếu như ngươi là Càn Nguyên Mây vực mây người cũng chỉ là, mà ngươi là Vân giới mây người?" có bao nhiêu tài nguyên ta vẫn không đi. Âu Dương Thần là một bộ giàu có bộ dáng quật cường, ta không biết Vân Vân đã trở nên lạnh. đây không phải tài nguyên cùng vấn đề tài nguyên. ngươi không phải khang viên mây cảnh bên trong mây người, nhưng ngươi muốn đi khang viên giới. nếu như ngươi tại hạ giới làm ác, người nào chịu trách? Hơn nữa cái này quầy tiếp đãi là chúng ta mượn tới mượn đi làm xa hiền vũ tư nhân thổ địa, cái này không thích hợp. Âu Dương Thật trầm mặc không nói, bắt đầu trên dưới dò xét Vân Vân. Vân Vân nhìn rất trẻ trung, nhưng nàng tìm được chân chính Vân Vân, mà vô luận là ăn mặc vẫn là ăn mặc cũng là tương đương dung tục, ngẫu nhiên mấy món châu báu cũng đều là bảo vật chân quý, rất rõ ràng, một cái tương đương thâm trầm mây người bối cảnh. Dạng này mây tử, dùng tài nguyên đả kích có thể sẽ không đưa đến vốn có hiệu quả. Đương nhiên, cực lớn tài nguyên cùng tài phú hẳn là có thể dùng. Nhưng có câu nói rất hay, nếu như ngươi lộ ra ánh sáng quá nhiều, rất khó nói ngươi có thể sống sót hay không. Dù sao đây là mây cảnh, biết nguyên nhân của nó, di động cảm giác của nó. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần biểu lộ dần dần như đưa đám, thâm trầm trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện một tia khó che dấu bi thương lộ băng hiu, ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Vân vân người gặp Âu Dương Thần thân thần như vậy tình, trong lòng có thêm vài phần hứng thú. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng làm việc ở đây nhiều năm như vậy, nàng sinh hoạt hàng ngày quá nhàm chán. Câu chuyện gì, ngươi nói, nhưng ta trước đó nói rằng một cái cố sự có thể, nhưng ngươi nghĩ hạ giới vĩnh viễn. Âu Dương Thần hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía phương xa, con mắt trở nên sâu hơn. Trước đây cực kỳ lâu, một cái mây vương nhi từ xuống, Âu Dương Thần nói lời này đã nửa giờ. Đến nội nội dung cụ thể kỳ thực là bảy mây qua đời cùng Đồng Vĩnh chuyên thuyết, nhưng là từ tinh mây thế giới đến thế giới người phàm cố sự, là bảy cái tinh mây mà không phải hắn. Đến nỗi hạ giới Đồng Vĩnh, hắn tùy Tâm sở dục giả tạo một cái mây người. Âu Dương Thần sẽ đem nàng tưởng tượng thành hạ sương, bởi vì hắn lừa gạt chính mình, cho nên Âu Dương Thần nói thích cùng Ba Âm Thanh sẽ bị Vân Vân xúc động. Ta đáp ứng nàng, chỉ cần trở về phụ mẫu bên cạnh, sẽ đi hạ giới tìm nàng, từ đây vĩnh viễn cùng một chỗ, không phân ly. Âu Dương Thần xoa xoa vành mắt đỏ nói. Bây giờ, Vân Vân gương mặt cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, hơn nữa tràn đầy thương hại. Bất hủ quốc vương không đồng ý sao? Một cái hiền lành mây người đến hạ giới trương thọ, đồng thời mây vì hèn mọn phạm nhân vĩnh viễn cùng một chỗ sáu. Âu Dương Thần Văn ngạn biểu lộ càng ngày càng bi thảm, đồng thời lơ đãng nhìn xem phía sau hắn, phảng phất truy cầu sau lưng có đồ vật gì. Leo lên bình đài sau, đột nhiên xuất hiện trọng lực hạ xuống, cảm thấy thân thể của hắn bắt đầu chầm xuống. Đi qua một đoạn không quá dáng dấp thông đạo sau, hắn lại xuất hiện đang làm sa tông trên tháp cao. Toà tháp này chính là làm sa cuối cùng sân thượng. Âu Dương thật nhìn thấy, cực kỳ cao hứng, rất nhanh liền ngã xuống tiếp đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng hắn ẩn ngấp sân cốc phi hành nước chừng sau một giờ Âu Dương thần trở về phía trên hẻm núi ở trong sân cốc một đám hòa thượng nhàn nhã vân hành thiên còn có vân đạm phong kinh cầm tới thiết bị sau Âu Dương hướng một phương hướng khác bay đi bay nước chừng một ngàn dặm anh sau hắn ở một tòa núi trung ương ngừng lại tại xác định phương viên mấy ngàn dặm anh bên trong không có khác mây đạo sĩ sau hắn lấy ra viên thứ hai kim hoàn cũng không biết muốn nuốt vào cái này đan dược sáu sẽ tới dạng gì hoàn cảnh sáu Âu Dương thần lẩm bẩm tiếp đó cắn cắn hàm răng của mình trực tiếp đem đàn đã biến thành phần bụng, cùng trong tưởng tượng bạo lực tương phản, một loại ôn nhu cảm giác tràn ngập trong thân thể. Âu Dương Thần có ý thức mà nhắm mắt lại, một tia kim quang bắt đầu từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được nổi lên. giờ này khắc này, hắn quên rồi hết thảy, cả người phảng phất đưa thân vào ngày xuân trong lồng ngực, thoải mái dễ chịu mà ấm áp. nhưng mà, hắn cũng không biết, giờ này khắc này, hắn vân vân đang nhanh chóng biến hóa, một loại hiệu lực cực mạnh dược vật đang thay đổi thân thể của hắn. loại thuốc thứ hai tể, có không thể đo lường giá trị không chỉ cần phải luyện kim thuật sĩ đem Khang xâm toàn bộ lực lượng áp xúc đi vào, còn cần duy trì một loại nào đó tinh thần tính chất. Nói ngắn gọn, thông qua nuốt vào thuốc Trường Sinh bất lão, thuốc Trường Sinh bất lão bên trong sức mạnh tự nhiên sẽ căn cứ rim bên trong lưu lại nhãn hiệu, thay đổi người mặc cơ thể. Loại này vô cùng thoải mái cảm giác kéo dài ước chừng nửa ngày, tiếp đó trung quanh kim quang chậm rãi tiêu tán. Lúc này Hâu Dương thần mở mắt, trong mắt thậm chí lập lòe kim quang nhàn nhạt, nhạt, cả người khí chất cũng không tự chủ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta có loại khống chế cảm giác. Trên thực tế, đây không chỉ là một loại cảm giác, đây là một sự thật. Âu Dương thật cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm. Đây là trạng thái gì sáu? Âu Dương thần lẩm bẩm, đồng thời trong lòng lặng lẽ mà đi cảm ứng, không nghĩ tới thần ý thức được phóng thích sau, vậy mà nắp đến Cam Nguyên Tông nơi đó sáu. Ngươi biết Cam Nguyên Tông từ nơi này có thể đến ở ngoài ngàn dặm. Ngoài ra, hắn cũng không có tác dụng đem hết toàn lực, mà là tùy tâm sử dụng phân tán ý thức của hắn. Phanh. Tiếp lấy trên trời truyền đến tiếng sấm, Âu Dương thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên đỉnh đầu không có tiếng sấm, chỉ có một con đường không có bất kỳ cái gì nguồn điện cây cỏ xiết. Hắn thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi. Loại này sợ hãi đến từ Càn Nguyên Tiên Đạo. Chúc mừng chủ nhân thành công tiến hiển, hệ thống theo dõi phạm vi đã tăng lên tới một cái lĩnh vực, tại thế gian đại biểu một cái vĩ đại thế giới, Thượng Hải cùng Tiên giới đại biểu một cái mây cảnh Âu Dương Thần Tâm không phải quá hưng phấn, mà là bình tĩnh lạ thường. Có lẽ là hưng phấn để hắn không xứng trở thành hôm nay khang Sâm. Kim Vân Tử, trực tiếp vượt qua mây đen tử, từ thật mây tử nơi đó tiến nhập Kim Vân Tử lĩnh vực, ta bây giờ cho là hắn thật sự rất cường đại. Âu Dương Thận nhìn qua phương xa, trong lòng sinh ra chủ nhân cảm giác cô độc bây giờ hắn không dám tùy ý phóng thích áp lực, bởi vì hắn sợ không gian chung quanh đổ sụp. Khó trách Khang Sâm trình độ không thể hạ cối, nó là như vậy sức mạnh nếu như hạ cối, sơ ý một chút sức mạnh rất dễ dàng tạo thành vĩnh cửu tổn hại. Thế giới, quy định, cái này khô giáo nguyên đường phố, ai là tối cường? Là không nghi ngờ chút nào Túc chủ nghe được hệ thống trả lời, Âu Dương bình tĩnh cười, ánh mắt lóe lên một tia kim quang. Quy định, cái này làm viện đường phố, chỗ nào là anh tốt nhất, cực kỳ có khí chất người. Ở vào máy chủ nam 120 vạn bên trong hệ thống phía trước nói tiếp, Âu Dương thần đã nhắm mắt lại. Cùng lúc đó Tại 120 vạn dặm anh bên ngoài, một tòa vắng vẻ nơi núi rừng sâu xa, một vị nắm giữ đồng dạng khí chất siêu phàm anh tuấn nam tử đang lặng lặng địa cậu tập. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, một cái nếu như không có áp lực liền khóa chặt phái nam vị trí. Người kia mở to mắt, mê muội nhìn lên bầu trời. Ta không muốn đột phá, có vẻ giống như có lôi xuống. Phanh. Tại hắn phát hiện phía trước, một đạo cực lớn sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nhưng hắn cũng không có đối với hắn đại hung đại thiếu, mà là tại bên cạnh hắn đại hung đại thiếu, đem một tòa núi nhỏ đã biến thành một đống tro tàn thấy cảnh này nam mây hoảng sợ như màu đất khí chất lập tức thay đổi không có cách nào chỉ là đạo thiểm điện kia ở trên người hắn chỉ sợ hắn là tại chỗ bị giết dưới loại tình huống này hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo như thế nào chuyện gì xảy ra làm hắn do dự muốn hay không chạy trốn lúc trên bầu trời sấm sét đột nhiên dùng viết kép chữ cái liều mạng đi ra sinh hoạt hẳn là điệu thấp quá tuân tú lôi ra tại một bên khác Âu Dương thật mở mắt ha ha nhưng chỉ này mà thôi Âu Dương thần cười tiếp đó đứng lên tục ngữ nói một không ngừng hai kim đan đã nuốt vào còn có những đan dược khác Nghĩ tới đây, hắn đủ loại nâng cao tinh thần đan dược lại lấy ra một mảnh, bắt đầu nuốt. Bất hủ cơ sở rèn đúc cơ thể, đan, đề cao lực lượng của thân thể. Nguyên thần kiến tạo vân đan, đề thăng ý thức thiên đạo còn tiết nguyên án, trực tiếp tấn thăng mây bổ. Trời cao đang đại đạo, dưỡng sinh vân khí số lượng dự trữ. Cái này chỉ chim én, Âu Dương Thần cũng nuốt vào hoặc khỏa thuốc trường sinh bất lão, nguyên lai tế xự lúc trên thân mang theo kim quang đã mất đi khống chế, kim quang chiếu rọi ngàn dặm, thần vân rũ ra, tạo thành một hồi phong bạo. Nơi xa có một chút tăng lữ bây giờ ý thức được dạng này, một cái kỳ quái thiên địa cùng nhau, cái này tiếp theo cái kia bay ra, hướng Âu Dương Thần vị trí tìm tòi đi qua. Nhưng mà kim quang quá loa mắt, mây tử quá giàu có, ý thức của bọn hắn căn bản không nhìn thấy Âu Dương Thần thân. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, màu vàng ánh sáng bên trong có một hối, giống như có một cái thần đi tới thế giới này. Vĩ đại mây người, nhất định là vĩ đại mây người. Vĩ đại mây người xuất hiện. Một cái hòa thượng tự lẩm bẩm. Tại bình thường tăng lữ trong lòng, không biết mây người cảnh giới là cái gì, nếu như bọn hắn cảm thấy cường đại mây người bọn hắn sẽ dùng một cái đại tiền để để hình dung ta chờ nhìn thấy vĩ đại bất hủ ngàn dặm bên trong một nhóm lớn tăng lữ bắt đầu hướng Âu Dương Thần Quỷ xuống phương hướng đi đến trong miệng càng không ngừng nhớ tới cái gì tại ánh mặt trời vàng chói phía dưới Âu Dương Thần cảm nhận được trong vòng vạn dặm cảnh tượng thở dài tự đủ ta là vô địch thiên hạ là thời điểm xem chân chính vân hồn thế giới cho nên thân thể thuốc trưởng sinh bất lao tiêu hao sức mạnh cơ hồ là Âu Dương Thần hội tụ thân thể kỳ vang thấy được chân thực thế giới tinh thần không gian thông đạo vị trí tiếp đó mang theo một cái ý nghĩ Vài giây đồng hồ sau hắn xuất hiện tại mấy trăm vạn dặm anh bên ngoài một cái không gian trước cổng truyền thống. Bước vào vàng kim vân cảnh, tốc độ phi hành của hắn cùng tốc độ ánh sáng gần như giống nhau. Mấy trăm vạn dặm anh với hắn mà nói chẳng là cái thá gì. Nếu như ngươi muốn đi phải càng nhanh, ngươi liền phải tâm mây truyền đầu. Mặc dù hắn mới vừa tiến vào khắc sâm, nhưng hắn còn không có thời gian cặn kẽ giải đạo. Vì phân giải thiên thể, hắn nhất thiết phải tại mấy trăm vạn dặm anh bên ngoài trong nháy mắt sáng tạo một cái ngang hàng thiên thể. Hắn bây giờ còn chưa làm được. Nhưng mà một cái bình thường chân chính tinh mây cơ thể, hắn có thể trong nháy mắt ngừng cái ra. Âu Dương Thận nhìn xem trước mắt nho nhỏ không gian thông đạo, có ý thức mà nghĩ rôi ra một ngón tay. Vĩ đại thế giới, thượng hải chúng ngại, có thể là một cái chướng ngại, vì thân mây, nhưng đối hắn tới nói, nó chỉ là một cái ngón tay. Nhưng mà đến một nửa thời điểm, hắn thu hồi. Giữa hai cái thế giới có một cái thông đạo, cái này không nhất định là chuyện tốt. Đây thật ra là chuyện tốt. Lúc này, hình thể của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cũng không lâu lắm, hắn liền thu nhỏ đến không cách nào bị truy lùng tình cảnh, tiếp đó hắn xuyên qua truyền thông môn, tiến nhập thế giới chân thật. Âu Dương Thận vừa tiến vào vân giới, lông mày liền nhíu. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến hóa rất lớn, vô tận khói đen tràn ngập bốn phía, Sơn Lâm Chi thành bị dìm ngập. Tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, vực sâu không chỉ có lan tràn đến hai vòng thông đạo, thậm chí còn đạt tới đông bộ địa khu Phạm Vi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa phương Nam đã thất thủ? Nam Quốc Luân Hàng 6, Thật Thần Giới Đám Tăng Lữ 6. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần nhìn qua rất có uy nghiêm, đồng thời, ý thức của hắn bắt đầu bao phủ toàn bộ Thật Thần Giới. Tất cả tiến vào ý hắn thức cũng là minh phủ thủ địa. Tất cả chân chính mây đạo sĩ, vô luận mạnh yếu, đều thành minh vương hạ để tùy tùng sinh hoạt tại trong bóng tối vô tận. Làm Âu Dương thật sự tâm tình rơi xuống lúc, ý thức của hắn bên trong xuất hiện cảnh tượng bất động, chiếu sáng ánh mắt của hắn. Giải Khôn Bình Nguyên. Giải Khôn Bình Nguyên không có sụp đổ nơi đó có rất nhiều tăng lữ Âu Dương thật tự lẩm bẩm, tiếp đó chuyển hướng phía đông. Sau khi đi mấy bước, hắn đi qua Long Côn Bình Nguyên. Long Côn Bình Nguyên bởi vì chịu đến hư không thái hư ảnh hưởng, không gian khắp nơi khẽ hở, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bị chân chính tinh thần tăng lư hóa thân thành dễ đi. Bây giờ nó là cả thế giới tinh thần duy nhất tịch tổ. Tại vực sâu lan tràn đến nơi đây sau đó, tốc độ giảm bớt rất nhiều, bởi vì phải xuyên qua vết nứt không gian rất nhiều. Âu Dương Thần nhìn lướt qua, phát hiện Long Côn bên trên bình nguyên có thật nhiều quen thuộc tăng lữ. Thiên Mặc Thành Đại sư, nơi này có tà ác điện chủ 6. Nhưng mà lúc này hai người đều vô cùng đau đớn, Thiên Mặc Thành Đại sư tự xưng là bất hủ cựu chuyển kim thân, kỳ thực xuất hiện rất nhiều khe hở. Đến nội gian ác mây điện chủ nhân, chỉ còn lại vân hồn. Đại thừa Phật giáo tốt nhất phong hội, chỉ còn lại hai cái này, những thứ khác đều không thấy. Đến nội những cái kia vẫn luyện chưa đủ tăng lực, chúng ta tìm được không thiếu. Những người này đều ở nơi này nhưng cũng tương đương hoang mang là ba năm cái tiểu tổ cùng vượt sâu chúng quanh vết nước không gian đánh du kích chiến đấu và rút lui vẫn có thể cứu Van Âu Dương Thần ở trong lòng thầm nghĩ, lập tức hắn bay đến Thiên Ma Thành Chủ nhân bên người nhìn thấy Âu Dương Thần đột nhiên xuất hiện Ma Thành Chủ nhân cảm thấy chấn kinh có chút giật mình khôi phục lý trí sau hắn nói lúc này ngươi trở về làm gì Âu Dương Thần xoay người lại bình tĩnh nói sư phó ta đương nhiên tận lực nhìn thấy Âu Dương thật sự tính khí thay đổi Toa Thành Chủ nhân không có suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này bây giờ hắn còn tại Tháp Tư cùng một cái người có quyền thế chiến đấu làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều như vậy? Bây giờ nghe Âu Dương giảng giải, hắn tức giận nói đồ đần. Ngươi sẽ trở về chịu chết. Âu Dương thật, ngươi mới thăng thiên mấy năm, không cần thiết trôn ở chỗ này. Tại chính thức thế giới tinh thần bên trong, không hề thiếu vì hắn tuẫn đạo tăng lữ. Nhưng hắn vừa nói dứt lời, con ngươi liền rút nhỏ. Bởi vì Âu Dương chết thật sau, cùng hắn đánh nhau Minh phủ tăng đột nhiên tập kích Âu Dương thật. Ngươi biết, đây là một cái địa ngục máy bay chiến đấu. Hắn cùng hắn chiến đấu ban ngày, bất hủ cơ thể bị đánh ra khe hở. Nhưng mà. Trong mắt hắn Âu Dương Thần Sức mạnh lúc này lại tựa hồ như không có cảm giác được một kích này tướng quân, căn bản vốn không né tránh. Cái này khiến Thiên Ác Chi thành lãnh chúa giật nảy cả mình, lập tức la lớn cẩn thận đằng sau. Chương 414, hết thể đều kết thúc. Nhìn thấy cái này làm cho người khó có thể tin đánh nhau quá trình, ma pháp thành chủ nhân con ngươi trong nháy mắt co vào đến cực hạn, cơ thể đột nhiên cứng ngắc đúng chỗ. Cỡ nào thần bí nghệ thuật? Cường đại như thế? Chủ lầm bẩm. Nhưng Âu Dương chân còn không có phản ứng lại, liền biến mất. Tiếp tiếp, trên chiến trường xuất hiện một tia chớp. Vô luận lưu quang đi qua nơi nào, Minh phụ thế giới, vô luận là đại thừa Phật giáo vẫn là thần viêm, đều biết trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Không đến một phút, đại bộ phận minh phụ đều biến mất. Trên một điểm này, rất nhiều chân chính viêm đạo sĩ không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy đuổi bắt bọn hắn người đột nhiên không giải thích được hóa thành cho tàn đó là cái gì. Tại phụ cận vô tận trong khói đen, mấy vị thần thánh quốc vương nhìn xem một màn này, âm thanh run rẩy. Dũng sĩ quốc vương rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn là màu đen. Là cương giả, sức mạnh vượt xa chúng ta cường giả nói xong hắn lấy ra triệu hoán lệnh bài, nhưng không có chờ được hắn triệu hoán tiếp lấy xuất hiện một cái tay nhấn xuống hắn triệu hoán. không cần đưa tin ta tới chung quanh mấy cái hiển vương nghe vậy lập tức quay đầu túi đầu chúng ta đợi đợi các hạ tiếng nói rơi xuống hắc bào nhân tại trong khói đen từ trong chiến đấu thánh vương sau lưng đi ra tha thứ ta đại nhân đó là cái gì đẳng cấp chiến sĩ quốc vương chỉ vào trên chiến trường chất lõe thấp giọng hỏi hoàng kim viêm tử hắc bào nhân sắc điệu là cao quý chung quanh bọn họ đám người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn không rõ ràng khang sâm là cái gì nhưng mà chủ nhân của ta kể từ hắn rời đi địa ngục thâm nguyên một mực chấn định tự nhiên lần thứ nhất dùng nghiêm túc như thế ngữ điệu nói chuyện rất rõ ràng trên chiến trường kia sáng thật sự thực nhiều thậm chí có thể cùng người trưởng thành kia sáng cùng so sánh nghĩ tới đây một đám thần thánh quốc vương tiềm thức trốn ở nam nhân hắc bảo đằng sau người da đen cũng không để ý chỉ hướng vương Âu dương thành lập âm thanh hô theo ta được biết nhân gian cùng viêm giới ở giữa yêu ước thông đạo là không thể dễ dàng tha thứ tiến hiền hạ giới nếu như bị thúc ép giảm xuống giới hạ, tất nhiên sẽ dẫn đến không gian sụp đổ lưu đẩy tới hỗn loạn đại địa ngươi là thế nào đi tới thực tế thế giới tinh thần hắn nói trên chiến trường chấp lõa dần dần ngưng kết trở thành Âu Dương Thần hình tượng ta tại Trần Thế Thành Tiêu Tiến hiển có ý kiến gì không Âu Dương Thần bình tĩnh trả lời cái kia mặc hắc bảo nam nhân nhịn không được hừ một tiếng đây là một cái nói đùa đây là một cái nói đùa dù cho chân chính viêm hồn minh phủ tất cả tài nguyên đều tập trung ở trên người một người cũng không khả năng trồng chất một cái tiến hiển đi ra trừ phi là từ thiên cầu ở dưới bảo tàng đến kế tiếp thiên đường bằng không vẫn có một điểm có thể nhưng mà ai có thể tại Hoàng Kim Viêm Tử Hạ Du cảm thấy nhàm chán đâu lên cao thông đạo không thể chịu đựng tiến hiền áp lực vô luận là từ thế gian đến thế gian vẫn là thế gian đến bất hủ thế giới, đều là giống nhau. Nói một cách khác, địa ngục đã biến thành người cũng đã không thể trở lại tinh viêm thế giới. Nhưng mà không thể trở về đến thế giới truyện cổ tích, Kim Viêm Tử mãi mãi cũng là Kim Viêm Tử, không thể trở thành truyện cổ tích vương. Đại nhân, xem ra cái này nhân tại là chân chính rùa đen, hắn lần thứ nhất xuất hiện thời điểm chỉ có đại thừa Phật giáo đỉnh núi. Võ sĩ Quốc Vương cảm thấy người da đen không tin hắn, thấp giọng cảnh cáo hắn. Người áo đen nhìn hắn một cái, không hề nói gì. Hắn làm sao lại không nhớ rõ? Người này dùng mưa sao băng uy hiếp hắn hắn thậm chí không có cái bóng của hắn cường tráng như vậy. thế giới như thế lớn cũng có trách, có thể hắn thật sự gặp một cái kỳ diệu công tác. bất kể nói thế nào, bây giờ khang xâm đứng ở một bên khác, hắn nhất thiết phải đối mặt thực tế. nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng hỏi Hades đại nhân pho tượng còn có bao nhiêu có thể viêm phục. chiến thần nghe vậy trực tiếp lấy ra Minh Vương pho tượng, lúc này Minh Vương pho tượng chỉ có một kia kích thước nhỏ khe hở. muốn viêm phục nó, chỉ cần gia nhập vào một chút đại thừa Hades. thật đáng tiếc, có chút ngắn. cái kia mặc đồ đen người lắc đầu, tiếp đó một cái thật dài túi đầu đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn đó là một thanh giết tử viêm tử cung cầm trong tay cung vòng quanh khói đen một ngàn dặm ánh chỗ đang tại sôi trào người áo đen kia chậm rãi kéo cung chỉ vào Âu Dương chân phương hướng vô tận khói đen bắt đầu ngưng kết hướng về giết tử viêm tử cung một lát sau nó tạo thành một chi khói đen tiễn nếu như chúng ta muốn trở thành địch nhân chúng ta thử trước một chút bọn hắn người này năng lực chiến đấu không thua gì Kim viêm tử cảm giác cái mũi tên này uy lực Âu Dương thần sâu là ở trong lòng bí mật trên đường kể từ hắn bước vào Hoàng Kim Vương quốc đến nay hắn lần thứ nhất cảm thấy mình năng lực nhận lấy hạn chế hệ thống thế giới này Ai là tối Cường? Âu Dương Trân trực tiếp hỏi hệ thống. Hắn không cần tiếp nhận khảo thí, hắn có phương pháp của mình. Thái hư trên không Thái hư khoảng không quân, tại chủ nhân sau lưng 12 vạn bên trong Âu Dương Trân nghe được đáp án, giật nảy cả mình. Hắn muốn đem mình cùng cường tráng nam nhân hắc bào đánh đồng, nhưng hắn quên rồi người kia tồn tại. Làm hắn kinh ngạc chính là, quá hư long thậm chí so hạ đệ thần môn đồ khang sâm còn cường đại hơn. A khục, trên thế giới thứ hai người tốt ở nơi nào? Là chủ nhân hệ thống trả lời là khẳng định. Âu Dương Thần Sâu nghe xong lời này, đung nhiên đi tới viễn cung. Nhìn xem Viêm cung đem chính mình qua lại, chuẩn bị phát ra một cái rung động, hắn không do dự, trực tiếp đi ra Cựu Thiên Hiên thành lâu. Số lớn khí thiên nhiên rót vào trong đó, Cựu Thiên Tuyên tháp lầu 2 đột nhiên trở nên sặc sỡ lóa mắt, theo sát phía sau chính là một con rồng, ba cái hung mánh đầu từ lầu 2 bay ra. Cự Long cái bóng, dài đến mấy vạn mét, vừa mới xuất hiện ở trên bầu trời. Âu Dương thần nhớ kỹ chính mình trước kia sức mạnh, dù cho dùng bốn cái lính giác, tối đa chỉ có thể chịu hoàn chói trang hai cái móng vớt. Nhưng là bây giờ, không cần tốn nhiều sức, hắn lạnh lẳng gọi ra chân chính tinh thần. Nhưng cùng hắn thời kỳ đầu thất bại phô trương thanh thế so sánh, cái này ba đầu viêm tử tựa hồ càng biết điều hơn, dù cho không có hắn ký hiệu gạo ghét. Bắt Ba đầu Long hư ảnh vừa mới xuất hiện, áo bào đen trong tay thần viêm dây cung run run, phát ra chói hai tiếng ùng ùng, tiếp đó Hắc Tiễn đem đâm xuyên không gian, trong nháy mắt đến Âu Dương Thần. Đáng chết. Một tiếng vang thật lớn, ba đầu Long sẽ xuất hiện tại Âu Dương Thần trước mặt, chống không móng đuôi chính là thật dài Hắc Tiễn, hai cỗ thế lực trong hư không tiếp tục cuộn trường, hình thành sóng xung kích như bình thường triều tịch một dạng cấp tốc lan tràn ra, không gian bắt đầu sụp đổ thành khối lớn. May mắn chính là, Long Côn Bình nguyên vốn chỉ là một khối bùn đất, bây giờ đã bị phá hư không còn hình dáng. Tại lẫn nhau đụng chạm sau một hồi, ba đầu Long cuối cùng nhịn không được giống giận đứng lên. A! Theo tiếng này gầm rú, trên móng đuốt màu đen mũi tên hoàn toàn nát bể, biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng mà tiếng giống cũng đưa tới nơi xa quá hư Long chú ý hoa sáu. Giống như một đứa bé tiếng khóc đột nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn, ba đầu Long cay bóng nghe được thanh âm này lập tức an tĩnh lại, cơ thể cũng hơi cứng ngắc lại một hồi. Hắc Bảo Nhân cũng nghe đến Thái hư khôn cái kia thanh âm tê tê, xem không xa Âu Dương Thần trong lòng nhịn không được đánh chống lôi quân, cái này thật dài côn gần tạ phức tạp, không thể ở đây biến thành địa ngục chi thần, chỉ sợ có chút khó khăn, tốt nhất từ bỏ cái địa khu này. có ý nghĩ này, hắn nói với Âu Dương Trân nói ngươi cùng ta đều thối lui một bước như thế nào? ta không muốn bất luận cái gì phương Đông viêm hồn thế giới, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta đều phải lẫn nhau giữ một khoảng cách Âu Dương Văn Ngạn không gấp tại trả lời, mà là tại trong lòng hỏi hệ thống. hệ thống, trên thế giới này có đồ vật gì có thể để cái này địa ngục chi viên mê vụ tiêu thất sao? không có hệ thống trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Âu Dương Trân rất thất vọng. Tại loại kia tình huống phía dưới, hắn tạm thời không cách nào đem viêm hồn thế giới khôi phục lại trạng thái như cũ hệ thống. Trên thế giới này có đồ vật gì có thể để cho Minh Vương khôi phục lại trạng thái bình thường sao? Không có hệ thống cấp ra một cái khác câu trả lời phủ định. Âu Dương Trân tâm bên trong thở dài. Rõ ràng, mặc kệ là Minh Phủ Mê vụ, vẫn là đem một cái tăng lữ biến thành Minh Phủ tín đồ. Đây đều là thượng đế ký tác. Loại tồn tại này ít nhất là viêm vương cấp thường nhân, siêu năng lực của hắn không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh vỡ. Nhưng mà đi qua liên tục cân nhắc. Âu Dương chân tưởng đến phòng chứa đồ bên trong đồ vật, đó là hâm hàng lưu lại dùng để định vị đại tiền. Thứ này không thể trực tiếp phát huy tác dụng, nhưng tín hàng trước khi chưa nói, chỉ cần lệnh bài tiến vào vực sâu, hoàn toàn định vị, liền sẽ có một cái cực lớn chói chang sức mạnh xuống phá hủy vực sâu. Nếu như đây là sự thực, như vậy còn có cơ hội, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải thử xem. cân nhắc đến điểm này, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay thẳng tiến vào minh giới. Hắc bào nhân thấy vậy biểu lộ đống nhiên biến hóa, mau đuổi theo. cả hai đều nhanh đến có thể thuần gì, mấy lần hô hấp sau bọn chúng trực tiếp từ phương đông bay ra, mà dải khôn bình nguyên một bên, minh giới chỉ có số ít thánh vương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. đương nhiên, nguyên nhân đầu tiên là bọn hắn bây giờ cơ hồ lẻ loi một mình tại địa ngục thâm nguyên một bên, nếu như chiến đấu làm lớn ra, cũng sẽ không có bất đồng gì. Thứ hai là bởi vì các đại nhân mới vừa nói muốn giảng cùng, nếu như bởi vì bọn hắn phá hủy hòa bình, như vậy bọn hắn liền đảm đương không nổi trách nhiệm này. lâu như vậy đến nay, khôn mét vương mặt lộ diệp kết thúc chiến đấu, xoang phương cách vượt sâu, xuyên qua vô số bể tan cảnh không gian, nhìn lẫn nhau, chờ đợi kết quả. Âu Dương Trân cùng người áo đen đuổi kịp hắn trốn. Mấy phút sau, bọn hắn xuyên qua giữa hai cái thế giới thông đạo, tiến nhập địa ngục chi nguyên. Nhìn xem Âu Dương Trân bay về phía địa ngục chi nguyên, người muốn cái gì? Đừng tưởng rằng trở thành khắc sâm, liền có thể thay đổi thế giới dưới đất khởi nguyên không có gì. Ta ném đi một chút rắc rối Âu Dương như không có việc gì trả lời, cơ hội không có ngày may nghi vấn. Trên một điểm này, hắn không có lý do gì giấu giếm. À, bị S.O.S tác tư thiên đường đem bị áp chế, hắn ở đây làm đối phương có thể biết đến sự tình. Nói như vậy, còn có cái gì dễ giấu giếm? Ngươi không phải ở tại Đệ Cửu Thiên Đường bất hủ giả, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở lại bầu trời thế giới. Vì cái gì ngươi nhất thiết phải vì bọn họ công tác, đồng thời cùng Minh Vương hạ đè là địch? Ngươi cảm thấy ngươi đắc tội Minh Vương, là Minh Vương truy sát ngươi thời điểm, chín ngày ban hội chiếu cấu ngươi sao? Cái kia mặc hắc bảo nam nhân mơ hồ cảm thấy Âu Dương chân yếu làm cái gì, có ít người vội vàng hô. Âu Dương thần văn ngôn ngữ vẫn như cũ không để ý, bay một hồi, hắn rốt cuộc đã tới phía trên vực sâu. Hắn còn chưa kịp thả xuống tín vật, một đạo kia chớp màu đen hướng hắn phóng tới, rất rõ ràng. Cái kia mặc đồ đen người lại dùng hắn tinh viêm cung. Bầu trời có thể thôn vệ tất cả năng lượng, đánh vỡ tất cả mọi thứ, cái này thần lôi là tương tự. Chỉ có cái này càng thuần thúy, đại biểu trung cực hủy diệt. Cho dù là sinh vật bậc cao, càng không cần phải nói, nếu như bọn hắn không có né tránh cái này lôi điện đánh trúng. Nhìn thấy thần cung tên bắn ra đã bắn tới Âu Dương Thần, Tiểu Thiên Hiên thành lâu lầu ba đường vòng cung hơi hơi chớp lóe, một vệt kim quang trong nháy mắt bắn ra, đâm xuyên qua Hắc Quang Tiễn. Phanh. Một cái quá hoàn, Hắc Quang Tiễn trong nháy mắt biến mất. Còn sót lại vật cấp tốc bắn về phía người áo đen vừa nhìn thấy màu vàng đường vòng cung, người áo đen sợ hết hồn. tiếp đó mặt của hắn hí kịch tính chất địa biến, hắn xoay người chạy. một người, một đầu đường vòng cung, tại minh phủ bầu trời truy kích. Âu Dương chân thừa cơ hội này lấy ra tín vật ném về vực sâu. cái kia mặt hắc bảo nam nhân nhìn thấy cái này, nhịn không được hôi ngươi sẽ hối hận. nhưng mà mặc dù hắn rất tức giận, bởi vì sẽ đánh, hắn không thể dành tay ngăn cản tín vật rơi xuống. cũng không lâu lắm, đại tệ liền tiến vào vực sâu, hoàn toàn biến mất. nhưng lúc này áo bào đen tiên phú có thể sử dụng mười mấy loại ma pháp lực lượng, đem lôi đỉnh sức mạnh hao hết. Trên vực sâu hoàn toàn tĩnh mịch, Âu Dương Thần cùng Hắc Bảo Nhân cũng không có bắt đầu, mà là yên lặng tối đầu nhìn về phía vực sâu, chờ đợi một cái biến hóa. Ước chừng sau 5 phút, khe hở vẫn là một dạng, giống như là từ đá bình thường bên trên rớt xuống một dạng. Người áo đen thở dài một hơi. Trong lúc hắn chuẩn bị nói một câu châm chọc lời nói lúc, bầu trời xa xăm đột nhiên thay đổi. Nguyên lai bầu trời tăm tối vậy mà đốt sáng lên một trùng sáng, một tia chất khí màu tím mọc lên từ phương đông, chiếu sáng nửa cái địa ngục. Kỳ quái hơn chính là, quang cùng màu tím tựa hồ đến từ viễn giới. "Phain, phain, phain." Theo một tiếng, đáng sợ gầm rú, bầu trời xa xăm bắt đầu rung dậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang rung dậy. Âu Dương Thần cấp tốc lui lại, phi hành mấy chục vạn giảm anh thời điểm, nguyên ngông vô bờ màu tím không khí đột nhiên đưa ra đại thủ. Những thứ này cực lớn tay chân chu vi đạt mấy chục vạn giảm anh, phảng phất bầu trời từ cao nhất tốc độ một khoảng cách đổ sụp, hắn vân tay so sơn mạch cùng dòng sông còn dày hơn vô số lần. Dọc theo đường đi không nói cái gì không gian, Âu Dương Thần thậm chí cảm thấy phải giờ này khắc này toàn bộ địa ngục đều muốn bị đánh thành mảnh vụn. Tuyệt đối là tinh viêm quốc vương làm. Thật là đáng sợ. Âu Dương chân trong lòng rất giật mình. Một giây sau, cường đại tay đem bị đặt ở vực sâu. Phanh! Kèm theo đáng sợ tiếng va đập, xung quanh địa cầu mấy trăm vạn giảm anh chỗ trong nháy mắt đã biến thành vô số mảnh vụn, nối lên. Nham tương tử trên địa cầu tuôn ra, không có điểm cuối, nhưng khi nó đụng tới tay thời điểm, thật giống như một cái tiểu lãng đánh trúng vào một chiếc thuyền lớn, một điểm gợn sóng cũng không có. Cự thủ trung ương vực sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Lỗ thai ta bên trong tiếng ầm ầm kéo dài 3 đến 5 phút mới ngừng. Âu Dương An tính lại, nhìn qua phương xa. Lúc này, địa ngục hoàn cảnh đã sẽ ra biến hóa cực lớn khắp nơi đều là dung nham đốt cháy vết tích, trong không khí tràn ngập cho tàn cùng màu đen bụi đất. thật giống như ta vừa mới bị một khoả vẫn thạch khổng lồ đánh trúng. dù cho địa ngục chi huyên một bộ phận không có bị đả kích, địa ngục chi huyên hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. viêm khí đẳng cấp, luật pháp sức mạnh, nhất thiết phải theo một kích kia mà thay đổi. nếu như không phải tăng lữ, mà là sinh hoạt tại thế giới dưới đất người hoặc động vật, kích thứ nhất thì sẽ đưa đến giống loài diệt tuyệt. xã hội đen còn muốn mấy vạn năm, thậm chí mười vạn năm mới có thể khôi phục câu dương tự đủ. lúc này trên bầu trời nơi xa màu đen bụi đất phát ra một tiếng tức giận gào thét các ngươi những thứ này tinh viêm đã triệt để phá hủy minh giới Ngươi so hạ đẹp con đã độc. các ngươi là giả viêm tử âm thanh trầm thấp áo bào đen từ vô tận bụi đen bên trong xông ra xông thẳng Âu Dương thần nhưng mà bởi vì hắn tính toán chống cự vừa mới gặp đả kích hắn bây giờ gặp đả kích không đến hắn sức mạnh gấp mười Âu Dương chân dễ dàng đỡ ra hắn tiến công tư tưởng của hắn bây giờ khá phức tạp hắn cũng không nghĩ đến Cựu Thiên có thể đánh phải lợi hại như vậy thậm chí trực tiếp đánh tới toàn bộ thế giới dưới đất cũng phá hủy mấy ước tính mạng con người thiên địa bất nhân vạn vật tất cả như của cậu. Rất rõ ràng, tại Tinh Viêm nhóm trong mắt, bọn hắn căn bản muốn không quan tâm thế giới dưới đất Viêm đạo sĩ. Cho dù là tầng dưới thế giới tăng lữ cũng tình nguyện chết đi, tình nguyện từ bỏ thế giới này, cũng không muốn để trong này trở thành hạ để lãnh địa. Nếu như ngươi không tiến vào chân chính Viêm giới, như vậy không có một ngày ta đối với thiên giới cùng quỷ giới bất lực, nhưng mà nếu như ngươi đem tâm của ngươi đặt ở chân chính Viêm giới, như vậy nó cũng sẽ không có tác dụng lâu dương dùng một loại lạnh tinh âm thanh nói, lần nữa kích phát Cửu Thiên Huyền Chân Tháp, lần này hắn đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Ba cả làm được tinh khiết màu tím cao ốc phá hủy thế giới thần đối với hắc bảo nhân quá khứ. Cái này mặc hắc bảo nam nhân không có phản kích, mà là bỏ đi hắn áo bào đen, lộ ra hắn đầy người tóc đen. Tiếp đó hắn dụng khổ chát chát ánh mắt nhìn xem Âu Dương chân Minh Vương một ngày nào đó sẽ giết sạch các ngươi những thứ này bất tử chi thần. Trở thành tam giới chi vương hắn nói ba cái cực lớn địa lôi đặt ở trên người hắn. Phanh, theo nhẹ nhàng một tiếng kết cảnh, người áo đen biến mất vô tung vô ảnh, giống như bọn biển vỡ tan một dạng. Âu Dương thần nhìn chăm chú chính mình nơi biến mất, lấy làm kinh hãi. Một lát sau phía dưới truyền đến cầu cứu âm thanh, đem hắn kéo về thực tế. Trường lão 6, cứu mạng 6. Đó là một bộ bị sóng xung kích tê liệt thi thể, trên thân dính đầy ạ bị viêm tư tăng lưu máu tươi, lần này lưu lại một hơi, nhưng trong mắt lại tràn đầy sống tiếp khát vọng. Âu Dương Chân đối với hắn bộ dáng bi thảm nhíu mày. Mềm yếu, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nếu như hắn rất mềm yếu, hơn nữa tại Minh giới, như vậy hắn có thể là Minh giới tín đồ. Giống như phía dưới người này, thậm chí không biết chân chính thế giới tinh thần, chiến tranh đáng sợ lực phá hoại buông xuống ở trên người hắn, hắn chỉ có thể cầu xin trợ giúp tiếp đó chết đi. Cương giả cạnh tranh, kẻ yếu chịu khổ, chính nghĩa Âu Dương Thần khe khẽ thở dài, liền đem đan dược ném xuống, tiếp đó quay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Âu Dương chân lại tới Long côn bình nguyên biên giới. Gặp Âu Dương Thần trở về, mấy cái Thánh vương đều xuống ý thức nhìn xem Âu Dương Thần sau, một mực nhìn hơn 10 giây cũng không trông thấy áo bảo đen đi theo, một loại cảm giác xấu đột nhiên bao phủ tại mấy cái Thánh vương trong đầu. Âu Dương chân nhìn bọn hắn một mắt, nói vực sâu hủy, chủ nhân của các ngươi té xuống mấy cái Thánh khiết quốc vương nghe đến mấy câu này, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng xem như cường tráng người Bọn hắn cũng không yếu ớt như vậy, rất nhanh liền đón nhận sự thật này. Một vị cơ trí quốc vương hé miệng, dùng thanh âm lãnh không nói, cũng như là kiến hôi chết ở trong tay ngươi, ta tình nguyện tự sát. Ngược lại ta đã chết. Hắn vô đầu một cái, trong cơ thể hắn lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, cũng không lâu lắm liền vỡ vụn hắn viêm hồn, tại chỗ giết chết hắn. Khắc Thánh Vương cũng nhìn thấy cái này thật sâu thở dài âm thanh, lựa chọn tự tiêu, chỉ có chiến đấu Thánh Vương gắt gao ôm Minh Vương thần tượng, nhìn xem âm phủ thế giới phương hướng, tựa hồ không buông bỏ hy vọng. Trên thực tế, sâu trong nội tâm hắn cũng tin tưởng, cái kia mặc hắc bào người đã chết. Nếu như hắn không chết, Dụa đen sẽ tay không giết chết bọn hắn sao? Bởi vì đây là xác định không thể nghi ngờ, nó có thể để cho một bên khác bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn là không tình nguyện, dù sao đại nhân ở trong mắt của hắn là tồn tại vô địch. Có lẽ có dạng này một đường. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này lắc đầu, một ngón tay đi ra, liền muốn giết hắn, sau đó đem hạ đệt tượng thần dao đến trong tay. Minh Vương phò tượng trên mặt vẫn như cũ mang theo kỳ quái mỉm cười, bởi vì đột nhiên đã mất đi vô số minh vương tín đồ, minh vương phò tượng xuất hiện số lớn khe hở. Âu Dương chân tưởng đem không chết chi khí rót vào trong tay hắn. Ngụy hết biện pháp gạt ra, nhưng mà hắn làm không được. Hắn không chút do dự trực tiếp dùng Thái Thanh Lôi đỉnh tòa này địa ngục chi thần pho tượng, tại sau đó 2 3 lần, cuối cùng đem địa ngục chi thần pho tượng đã biến thành cho bụi. À, hết thảy đều rất tốt, bụi về với bụi, đất về với đất tùy tiện đem Dương cho tay lấy ra, Âu Dương Thần không có cảm giác chút nào mà cười. Lúc này thành chủ cuối cùng bay tới, nhưng mà có một hồi hắn lại có chút không biết nên nói cái gì. Từ tuyệt vọng nghịch chuyển thời khắc bắt đầu, hắn hỏi quá nhiều vấn đề, không biết từ nơi nào bắt đầu. Chủ nhân, theo hạ đệt hủy diệt Chân thực viêm hồn thế giới sẽ rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng mà những cái kia chân thực viêm hồn thế giới đám tăng lữ đã trở thành hạ đế tùy tùng, bọn hắn không cách nào quay đầu. Ngươi cảm thấy phải làm như thế nào xử trí bọn hắn? Thành chủ không nói gì, nhưng Âu Dương chân mở miệng. Làm tòa thành chủ nhân nghe được vấn đề này lúc trong ánh mắt của hắn lập loè sợ hãi. Bọn hắn không có lựa chọn, tất cả chân chính viêm sĩ, ngoại trừ những cái kia tại lòng côn bên trên bình nguyên đều thành thần. Nếu như tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, trên thế giới còn sẽ có người tồn tại sao? Ta cho là chúng ta hẳn là trước tiên quan sát bọn hắn. Xem bọn hắn phải chăng không giống với phổ thông tăng lữ, nếu như tư tưởng của bọn hắn không có thay đổi, vậy liền để bọn hắn đi." Âu Dương Văn ngạn gật gật đầu. "Ta không biết có bao nhiêu mấy tỷ người sinh mệnh ở vào trong nguy hiểm, hơn nữa đây không chỉ là một lần đơn giản sát lục. Coi như ta nghĩ, ai tới gánh chịu đây hết thảy. Nếu như bọn hắn làm như vậy, mà toàn bộ vương quốc chỉ còn lại 10 vạn tăng lữ, như vậy trận chiến đấu này ý nghĩa ở đâu? Cứ như vậy đi, khôi phục chân chính thế giới tinh thần chính là các ngươi muốn lo lắng sự tình. Đánh xong trận chiến này, ta muốn tỉnh lại một chút xấu." Âu Dương thần nói không để ý phương xa ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bay về phía khu không người. Bây giờ tư tưởng của hắn vô cùng hỗn loạn, trong chiến tranh không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng, nhưng mà một chút liên quan tới nhân tính suy xét. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, hắn cần tìm một chỗ an tĩnh để tiêu hóa. Chương 415, cuối. Thời gian như nước, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Không có địa ngục chi thần, viêm giới Hắc Ám mê vụ dần dần tiêu tan. Còn lại hạ đệ đại bộ phận vẫn giống như trước kia. Tại quá khứ, khi viêm giới Thăng Tiên chi lộ bị ngăn cản, bọn hắn liền không thể trở thành bất tử chi thân. Hiện tại bọn hắn đã trở thành thần, nhưng bọn hắn không thể trở thành bất tử chi thân. Cho nên trở thành hạ đệ tín đồ, đối với chân chính thế giới tinh thần tăng lữ ảnh hưởng, không hề giống ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Dù sao, tật tạ rồ đối với thế giới hiện thật sâm lấn kéo dài thời gian quá ngắn, đến mức rất nhiều tăng lữ không thể không đóng cửa lại, kết quả lại phát hiện bọn hắn đã trở thành thần, mà nguy cơ đã bị phương thức nào đó tránh khỏi. Đối với dạng này hoàn thượng, đương nhiên, ngươi hẳn là ăn cơm, ngủ, viêm đi, vô luận như thế nào, không cần mong đợi trở thành một chói chang giờ này khắc này, tại trong chân thực viêm hồn thế giới, trong chủ điện chân chính viêm hồn chi thành, một đám tăng lữ đang tại đàm luận. hôm nay là một ngày tốt đặc biệt thời gian. đi qua nửa năm côi vắng, viêm hồn thế giới đã tiếp cận bình thường. hôm nay đem quyết định viêm hồn thế giới phương hướng tương lai. đương nhiên, mặc kệ bọn hắn như thế nào tranh luận, chân chính quyết định vẫn nắm giữ ở một người trong tay. sau một phen tranh luận, Âu Dương thật đột nhiên xuất hiện ở thành phố chính sảnh. trong nay mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. bọn hắn không rõ làm Âu Dương trạng thái đến trình độ nào, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Tại trước mặt bọn họ, người có thể dễ dàng mà quét ngang toàn trường. Loại tồn tại này không nên xuất hiện tại thế gian, nhưng hắn chỉ là đứng tại mỗi người trước mặt, giống một cái thiếu sót. Bọn hắn chỉ có thể biểu hiện ra tuyệt đối kính sợ. Địa ngục chi nguyên thiên đường trước đó bị áp chế qua, tiếp đó bị nghiêm trọng phá hư, bây giờ nó cùng chân chính tinh thần lĩnh vực thiên đường dung hợp. Theo lý thuyết, địa ngục chi nguyên bây giờ muốn thăng thiên, chân chính tinh thần lĩnh vực thiên đường cũng là đồng dạng thăng thiên thông đạo hâu dương thành mới vừa vào tới. Hắn liền nói, nghe xong hắn mà nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đối phương. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chân chính viêm đạo sĩ? không có thăng thiên hy vọng dù sao thăng thiên chi lộ vẫn là bị phong tỏa trên thực tế căn bản không có minh phụ chuyện này từ giờ trở đi chúng ta vĩ đại thế giới thượng hải đem bị sưng là địa ngục chi uyên vương quốc Âu Dương tiếp tục nói mọi người quá nhiều trùng lập lời hắn nói Âu Dương thần lúc này lại đột nhiên quay người nói kỳ thực leo lên thiên giới cũng không phải là không có khả năng nơi này mỗi người đều không phải là ngoại nhân ta có thể trung thực nói cho ngươi ta có năng lực dẫn ngươi đi ngụy thiên giới bay đến nơi đó Âu Dương thần ngươi có thể yên tâm hôm nay tại chỗ trong mười người không có một cái nào là Minh Vương tín đồ, bọn hắn đều trải qua chiến đấu khảo nghiệm, cũng là đáng tin cậy. Hắn nhìn một chút đám người, nói: bây giờ hạ đệ cuối cùng quên đi hai người này khác nhau, nếu như tin tức truyền đi, cũng rất dễ dàng chọc giận bọn hắn. Dù cho chỉ có hai cái hòa thượng, cũng sẽ có một cái khe hở, bởi vì một có thăng thiên hy vọng, mà đổi thành một cái không có thăng thiên khả năng. Đến lúc đó, âm vụ sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi trên một điểm này, đối với thế giới hiện thực tương lai an bài, ta muốn thành lập một cái giống biên giới một dạng tôn phái hơn nữa đem tất cả tăng lữ đều bao quát ở bên trong sáu Âu Dương Thần Hoan nói đồng thời bắt đầu nói cho đại gia liên quan tới làm nguyên giới tình huống Âu Dương thật sự ý tứ rất rõ ràng hắn nghĩ phế trừ tất cả giáo phái thiết lập một cái thống nhất giáo phái đến nỗi mâu quốc vị trí không nên nghĩ thẳng đến ai sẽ tiếp nhận nó bọn hắn không có ý kiến Âu Dương Thần chẳng những khí lực lớn nhất ta nghĩ ra rồi cũng phải nhìn Âu Dương Thần sắc mặt cái này không nghe hắn nghe người đó cùng lúc đó tại chín đại bất hủ lĩnh vực một cái nam tử tóc trắng đứng tại Thiên Sơn trên đỉnh bình tĩnh nhìn qua phương xa nguyên sắc Đúng lúc này, một cái lam ý viêm tử xuất hiện tại phía sau hắn. Thanh y chói trang vừa xuất hiện, nàng liền cúi đầu. Đệ tử tuyên gió, gặp qua sư phụ, ta không biết vì cái gì chủ nhân bảo ta trở về lão nhân tóc trắng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nói gió lốc, ngươi bản chất là cái gì? Gió lốc gương mặt đỏ lên, cung kính nói đệ tử tinh là rõ ràng khôn tóc trắng nam nghe vậy xoay người, lộ ra ngàn vạn năm tới một dạng mặt lạnh. Khôn tiên địa đều thích hắn, hắn ở trong vũ trụ có đặc biệt thiên phú. Mặc dù ngươi rất cường tráng, nhưng hạ giới không phải phá hư vũ trụ thông đạo. Phía dưới có gì cần ta xử lý sao? Ngươi biết, hắn 2 tháng trước đã biến thành ở phía dưới. Tốt nhất viêm đạo sĩ là chân chính trói trang, đúng không? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Cần đặc biệt triệu hồi hoàng kim viêm tử. Vì cái gì không phải khắc tinh viêm đi? Có một việc, ngươi biết, hơn 10 vạn năm trước, ta tại chín đại thiên khu có tiếng phản quốc, chúng ta cửu thiên đi bảo tàng cửu thiên tuyên thành tháp. Về sau tên phản nghịch này giả ở thiên quốc bị ta giết, nhưng ta không thể từ hắn đổ vật bên trong tìm được cửu thiên thần thật tháp. Nhưng mà nửa năm trước, làm ta phá hủy một tòa minh phủ, ta cảm nhận được thần thật tháp cửu thiên khí tức. Hơn mười vạn năm trước. Cựu giới Thiên Quốc bị đại sư đệ đệ khởi nghĩa, ngay từ đầu có rất nhiều bất tử chi thân đi theo phản loạn. Nhưng mà tại khởi nghĩa sau khi thất bại, những người này phân tán ở Thiên quốc các ngõ ngách. Ta nói là những năm gần đây ta bị giết qua rất nhiều lần, nhưng có ít người trốn. Cựu thiên thần thật tháp 10 lần 9 lần rơi vào những thứ này trốn cá trong tay. Chủ nhân bây giờ tựa hồ đã phát hiện cái này cá lọt lưới, thế là phái hắn xuống hạ giới tìm về cựu thiên thần thật tháp. Sư phụ, thượng hải là cái nào vĩ đại thế giới, ta nhất định có thể cầm lại bảo tháp. Rõ sớm trịnh trọng kỳ sự nói. Biết Cựu Thiên Thần Chấn Tháp là Cựu Thiên thiên Đường Chấn Bảo Tàng, nếu như hắn có thể đem Cựu Thiên Thần Chấn Tháp mang về, đó đúng là một cái rất lớn vinh dự. Có dạng này điểm tốt, hắn tương lai có thể sẽ trở thành Viêm Vương. Chín ngày Viêm Vương bình cho yên tĩnh vắng lặng nói tại âm phủ, nhưng là bây giờ âm phủ đã sắp nhập vào một cái vĩ đại thế giới, Thượng Hải xưng là chân thực thế giới tinh thần, cái này cũng là tương đương đặc biệt, lên Cao Thông Đạo bị quá hư long thấy được, cho tới bây giờ, nó đã hoàn toàn cùng Viêm giới ngăn cách. Gió sớm một mặt tím nặng, ai có thể nghĩ tới trên thế giới lại có trùng hợp như vậy. Nếu như Thăng Thiên Thông Đạo hoàn hảo không chút tổn hại, Cựu viêm vương muốn đem hắn đưa đến hạ giới, không khó hoa chút tinh lực. Nhưng là bây giờ cái này vĩ đại thế giới, thượng hải đã sắp nhập, tạc tạ, tạ dù thăng thiên chi lộ đã vinh viên biến mất, tiêu tàn cũng coi như một cái khác vĩ đại thế giới, thượng hải thượng hải thông đạo lại có quá hư long cồn, loại tình huống này dù cho viêm vương cũng khó có thể vì kế. Chủ nhân, ta như thế nào xuống? Rõ sớm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người đi làm thần viêm vực, từ nơi đó đi làm thần đường phố, tiếp đó từ nơi đó đi chấn viêm đường phố. Giữa hai cái thế giới có một cái thông đạo. Đến nỗi làm sa hiền vũ. Ta đã hướng làm xa Hiển Vương tuyên chiến. Âu Dương thần con ngươi thu nhỏ, nhưng vẫn không có giao động tâm, không lâu sau đó, Kim thần chữ ngạn ngựa xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Cùng lúc đó, số lớn châm nôn bắt đầu từ phía sau hắn luân hồi chi môn bay ra, cuối cùng hội tụ thành màu vàng thần đầu. Nhìn thấy loại lực lượng này càng ngày càng cường đại, giống như là một cái đáng sợ ngạn ngựa sức mạnh, trở thành một hồi đại phong bạo tiêu điểm, Bạch Y đi Viêm Tử biểu lộ đột nhiên trở nên vặn vẹo. Tiếp đó nàng hướng lên bầu trời la lên gian ác cùng gian ác hai cái này từ nhanh chóng dung hợp ở sau lưng nàng, cũng bị phiên dịch thành thần đầu châm luôn một cái kim đen hai chữ thần chữ cách luôn vượt qua chống rông giằng co nhân thể quân lực địch mặc quần áo trắng viêm người cười lạnh nói lúc đầu tâm là ta chia ra tới tại sao có thể có siêu việt lực lượng của ta mặc kệ ngươi hôm nay nhiều cố gắng ngươi cũng không cách nào siêu việt ta Âu Dương thật giữ yên lặng nhưng hắn yên lặng rũi ra đấm máu ngón tay ở trên không hư bên trong viết xuống mấy trăm nôn tại viết xuống mấy trăm đầu chân nôn sức mạnh sau đó nguyên thủy tâm viêm lực lượng là hết thề ta ác thần đầu nó áp đảo mặc quần áo trắng viêm người nhìn xem màu vàng thần đầu chữa tử trong sự nô nã bạch y viêm tử đột nhiên trở nên hung hăng Tiếp đó một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô biên vô tận hắc ám, bóng tối vô tận năng lượng bắt đầu hướng hắc động hội tụ, đây đều là viêm hồn tàn niệm. Chỉ có mấy lần trong lúc hô hấp, màu đen sức mạnh thần chữ cách nôn sẽ gấp bội tăng thêm. Tại sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu, hết thảy đều là ta ác, ta là hết thảy bắt đầu, ngươi sao có thể đối địch với ta? Cái kia mặc quần áo trắng viêm người nhìn rất nghiêm túc, càng không ngừng dùng ngôn ngữ đánh Âu Dương Thần Tâm. Cùng lúc đó, màu đen thần chư cách luôn cực kỳ nhanh chóng vượt trường, trong nháy mắt đã vượt qua kim sắc thần chư cách luôn, đi tới Âu Dương Thần náo hải. Nói vậy chúng ta ra đời thời điểm trong lòng chúng ta đều có mỹ hảo ý nghĩ chúng ta tại sao có thể là tà ác nơi xa bạch quang phương pháp đã bị đánh vỡ trí cao vô thượng sinh vật có thể nói chuyện mặc dù bọn hắn không thể tại dạng này trong hoàn cảnh di động nghe được lời như vậy bạch y viêm tử cười lạnh nói đó là bởi vì các ngươi nhận lấy nguyên thủy tâm viêm ảnh hưởng thành lập trật tự nếu như không phải như vậy các ngươi sẽ tàn sát lẫn nhau ta hỏi ngươi nếu như một cái sinh vật không có chịu đến bất kỳ bên ngoài trật tự ảnh hưởng nó sẽ ở sau khi sinh hướng đi gian ác vẫn là hướng đi thể lương ta không biết nên giải thích như thế nào mặc quần áo trắng viêm người nói tiếp khác biệt niên linh người không có cùng dục vọng đây là tất cả sinh vật cố hữu nguyên tội nếu như không có thế tục đạo đức cùng trật tự ước thúc tất cả sinh vật đều sẽ bị nguyên tội điều động đi làm đủ loại tà ác sự tình đây là tất cả sinh vật bản tính nguyên thủy tâm viêm chính là dùng để giết chết loại này bản tính thật sự rất tốt sao nó mang đến gò bó chỉ có thể hạn chế toàn bộ hồng tre phát triển mà loại phát triển này đáng bị đến gian ác tư tưởng điều động dùng bạch chi viêm tử lợi mà nói có một loại đặc thù kích động rất mạnh tại nghe xong một đám chi cao vô thượng người thậm chí đã đã mất đi lý trí Nhất thời tiến nhập một loại hoàng hốt trạng thái, có thể nói gian ác như thế mới mẹ và thoát tục, thật là hết thề tà ác thần đầu Âu Dương thần một bên treo lên trên đầu áp lực thật lớn, một bên lạnh lùng nói: Ta nói chỉ là ngươi không muốn tin tưởng chân lý mặc quần áo trắng viêm người phản bác, làm càng ngày càng nhiều lúc bắt đầu gian ác từ tất cả thế giới hội tụ đến thần đầu chữ màu đen lúc màu vàng thần đầu lời gian đột nhiên bị áp chế đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại các ngươi sau khi thất bại, cái này hoắc mông sẽ trở lại hắn lúc đầu bản tính, tất cả trật tự sẽ không còn hạn chế sinh vật bản tính. Đáng sợ màu đen thần chữ mạ xỉm trực tiếp đánh vào Âu Dương Thận cơ thể, cuối cùng đánh vào thần đầu trong lòng. Tim thần đầu mạnh nhiên run rẩy, Âu Dương Thận một ngụm máu phun tới. Tiếp đó vô tận gian ác ở trong cơ thể hắn phát sinh, đủ loại đủ kiểu dục vọng bắt đầu tràn ngập trong đầu của hắn. Nguyên lai trong lòng đen cách luôn chịu ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu biến sắc. Bởi vì nguyên nhân nào đó, đủ loại vặn vẹo hình ảnh bắt đầu xuất hiện tại Âu Dương trong đầu. Trong bóng đêm, cái kia trung niên nam nhân đang tại chôn sống mẹ của hắn, mặt của hắn vặn vẹo lên, miệng của hắn còn tại lở bầu cái gì. Trong góc một cái áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi đang tại giết một cái mèo hoang, đồng thời hướng về phía ống kính thắng lợi mỉm cười, không để ý đến phụ cận mèo hoang tiếng kêu. ở một tòa viêm trên núi, đồ đệ giết chết sư phụ, sư phụ cho cốt, thấy sư phụ lưu lại một đống di vật, trên mặt của hắn tràn đầy cuồng hỉ. toàn thế giới bệnh viện, trường học, đường đi, thật tự quân, khắp nơi đều đang phát sinh chuyện kỳ quái. hắn mắt thấy người chính trực bị thảm chết đi, thân thích của hắn nhóm thương tâm gần chết. hắn nhìn thấy, những cái kia trung thành hiếu thuận người, không chỉ có không cách nào lưu lại trưởng kỳ bị bệnh vụn mẫu. Hơn nữa cả một đời đều sinh hoạt tại nghèo khó bên trong. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy thật tâm thật ý người thất vọng, lưu lại chỉ có thể lương cùng chế dế. Thời gian dần qua, Âu Dương Thần ánh mắt trở nên mơ hồ, lúc đầu tâm rất nhanh liền tiến nhập hắc ám. Nhìn thấy cái này, mặc quần áo trắng Viêm người nói một cách đơn giản, "Nhìn thấy không? Thế giới này tràn đầy gian ác. Tới, đầu nhập ngực của ta, ta sẽ cho ngươi bày ra một cái thế giới hoàn toàn mới." Bạch Đĩ Viêm người câu tay, Âu Dương Thần liền không bị khống chế hướng Bạch Đĩ Viêm tử đi đến. Thời gian dần qua, Bạch Đĩ Viêm tử lại đi vào ma quỷ trong bóng tối, mở ra đại đại miệp. Dùng lực lượng của ngươi, gian ác có thể cho ngươi mang đến hết thảy. Âu Dương Thật trong đầu càng ngày càng nhiều dụ hoặc. Mấy lần hô hấp sau đó, hắn đi đến bên miệng, dùng một chân giẫm vào đi. Trước mặt chúng ta vô tận vực sâu là như thế mê người, nếu như ngươi bước vào trong đó, ngươi có thể được đến trong đó hết thảy, trong đó tất cả lực lượng. Đi vào, đi một bước nữa, ngươi liền sẽ trở lại hồng ngọc ôm ấp hoài bá Âu Dương Thật đưa chân ra đây, chuẩn bị bước vào. Nhưng mà trong đáy mắt, trong óc của hắn xuất hiện một cái thanh âm kỳ quái, cũng không tồn tại cũng không tồn tại. Thanh âm này, giống như tại vô tận trong hú lạc, đột nhiên truyền đến thâm cốc nước suối âm thanh ngăn trở Âu Dương Thần cơ thể, Hoa âm thanh dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đã biến thành hắn bên tai lôi Minh. Hoa, hoa, Âu Dương nặng ý thức chuyển kích thước, ánh mắt xuyên tấu hồng tre, thẳng đến vô biên phương xa. Hắn nhìn thấy, tại chân Minh Vương quốc, một cái Tân Sinh Hải Nhi hướng phương hướng của hắn thu tít, tiếng kêu kia cùng trong đầu hắn âm thanh một dạng. Tiếp đó Hải Nhi hướng mình duỗi ra chỉ kia yếu đỡ tay, ánh mắt của hắn giống trên thế giới tối nước suối trong suốt một dạng tinh khiết. Khi nàng ý thức được Hải Tử là ai thời điểm. Âu Dương thật sự trong mắt chỉ có trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng gầm gào. Âu Dương thần liếc mắt nhìn, trông thấy Trang Viên bên cạnh có một cái máy bay bầu trời, hướng đường chân trời vọt tới. Âu Dương thật lắc đầu. Viên Thanh điển kể từ đi tới nhân gian liền đối với những đồ vật này mê muội. Hiện tại hắn mỗi ngày bay hướng đại học tham gia tòa đàm, tuyên bố hắn nhất thiết phải tự thể nghiệm chính mình trưởng thành, xem bồi dưỡng giống ta dạng này người phương thức giáo dục. Đến nỗi trung cát là một cái thê tử điền côn ma quỷ, bây giờ đang mang theo thê tử nhấm nháp khắp nơi trên thế giới mỹ thực, bây giờ không có ngoại ý muốn. Hẳn là tại Châu Phi, còn chân chính bất hủ giả, chính là Tam Giới Âu Dương Thần. Âu Dương Thần giống như hắn một chút sư phó cùng Chu Nhân Long một dạng, đem ở đây đã biến thành toàn bộ Hồng Mộng Viêm làm được tốt nhất nơi trốn. Bọn hắn hiện tại cũng tại chân thần trong cảnh giới viêm đi, mỗi ngày đều hưởng thụ lấy đột phá vui sướng, thử nghiệm hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, nàng luyện Kim Thuật sĩ tại Quỳnh Đối với cách làm này không có hứng thú. Bây giờ nàng mỗi ngày đều dùng di động nghiên cứu đồ, sau đó đem bọn chúng phát đến trên mạng, khen khách mà gửi, hưởng thụ lấy rất nhiều dân mạng yêu thích. Đến nỗi trí thượng ban đồng ca bọn hắn đi một cái thế giới khác duy trì trật tự nói tóm lại mặc kệ đại gia đang làm cái gì ít nhất rất thú vị dù sao hắn là cái lớn người ủng hộ chỉ cần hắn không làm chuyện xấu chuyện liền sẽ có người chiếu cố hắn ba ba hoa thật xinh đẹp trong ngực Âu Dương xe thanh nhem êm ái cắt đứt Âu Dương mạch suy nghĩ Âu Dương thần chỉ và Âu Dương tay nhỏ phương hướng nhìn lại một mắt liền có thể nhìn ra trong hoa viên một người kia là cao lớn bao nhiêu hình thái đặc biệt đóa hoa xinh đẹp phi thường tốt Âu Dương thần nhẹ nói tiếp đó ôm Âu Dương triệt đi đến hoa bên cạnh ngồi xuống ba ba không cần hái Hội hoa xuân chết tiểu Âu Dương sẽ nhắc nhở. Xin yên tâm, ta sẽ không rời đi Âu Dương thần hiểu cười, ánh mắt bất chi bất giác đột nhiên phát sáng lên. Trong con mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái thế giới. Thế giới ở vào trạng thái nguyên thủy, khắp nơi là rừng cây rậm rạp cùng đủ loại đủ kiểu động vật. Trong rừng rậm ở giữa một dòng sông nhỏ bên trong, một cái hoa loa kèn yêu đang cùng một cái hiệu chơi đùa, bên cạnh tảng đá đang tại lội nước một cái cực lớn hoàng tinh, nó dường như đang dưới ánh mặt trời. Vào thời khắc ấy, vinh quang buổi sáng tinh hoa tựa hồ cảm thấy có người ở nhìn, cũng lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía trong rỗng. Người chủ trì, lúc nào tới chơi? Ở đây rất tốt." Âu Dương Thần hướng Vinh Quang buổi sáng vất tay thăm hỏi, ở trên không đung đưa trong cái bóng, trên mặt tràn đầy mỉm cười. "Ba ba, ngươi vừa rồi bắn ra chính là cái gì?" Thiếu Âu Dương triệt để tò mò hỏi. "Nơi này được xưng là ma giới, là hòa bình thiên đường Âu Dương kiên nhẫn giảng giải nói. Tiếp đó hắn nhìn xem cái kia đóa dị thường sáng ngời hoa, tại trong miệng của nó nhẹ giọng nói làm sao lại? Ác ma thế giới, cũng thỏa mãn sao?" Về sau ta liền không nợ ngươi âm thanh trầm thấp, gió nhẹ thổi, kỳ dị đóa hoa hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại nhị được trung bộ đột nhiên uốn lượn, phảng phất tại mỉm cười. Âu Dương thật nhìn thấy cái này, yên lòng đứng lên. Âu Dương xe, đi, ta đưa ngươi đi trường học. Nhưng ta chỉ có ba tháng, không phải tuổi đi học. Thiếu Âu Dương xe bất mãn lẩm bẩm, ngươi muốn làm cái gì? Mỗi ngày đều mặc lấy tả lót. Âu Dương thần đánh Âu Dương xe cái chán. Ta muốn thấy ngôi sao. Âu Dương xe nghĩ một hồi, nhỏ giọng trả lời. Âu Dương thần nghe vậy nhìn lên bầu trời, tiếp đó hai bước đã đến mùa hè phía trước sửa giá. Đi thôi, chúng ta đi trước ngắm sao âm thanh trầm thấp. Âu Dương thần hình dạng đống nhiên lóe lên. Tính cả mùa hè sung giá, biến mất ở trong trang viên. Kế tiếp ngươi biết, chính là một nhà ba người ở trong vũ trụ. Ở phía xa, đủ loại lớn nhỏ hàng tinh hợp thành một cái nguy nga hệ ngân hà. Đây là tinh hải Âu Dương Triệt mặc dù nhìn qua mấy lần, nhưng vẫn là nhịn không được yên lặng tán thưởng. Ba ba, tương lai ta mục tiêu là tinh hải. Tiểu thần triệt mừng đầu, nhìn qua Âu Dương thần, ngữ khí rất chân thành. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đến mức tận cùng âm thanh. Ai hô hấp là to lớn như thế? Ngay sau đó, một cái cự tinh kích cỡ tương đương mình tình quái vật mở ra một khoảng minh tinh. Xuất hiện tại Âu Dương Thần cùng người nhà của hắn trước mặt. Cực lớn hình ngôi sao quái thú nhìn rất hung mãnh, con mắt giống như muốn thôn vẻ hết thảy. Nhưng mà, nhìn thấy Âu Dương sau, ánh mắt của hắn đột nhiên một hồi cứng ngắc, trên thân phản phất bốc lên mưa to, cơ thể run giống vụn bã một dạng. Cái này, đây là cái gì? Âu Dương triệt tại Âu Dương Thần trong ngực có chút sợ hãi, nhỏ giọng vấn đạo. Vì cái gì, ta là một đầu cá con, ta tiểu chủ nhân, tương lai của ngươi thế nào lại là mảnh này tinh hải đâu? Nhỏ như vậy một chỗ, không đáng ngươi dạng này địa vị đại tinh thú làm bộ mềm yếu nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ quét đến Âu Dương Thần, cuối cùng, ta nhịn không được tăng thêm một câu ngơi không cho là như vậy sao, cao quý, vô địch, anh tuấn vua vũ trụ. Đi ra. Được rồi sáu.